l a ninh chuẩn bị k i n h hỉ tự nhiên là tiên huyết cung điện vui sướng giáo trình đề thăng tới cấp bốn sau tiên huyết cung điện thu được một cái cực kỳ cường hãn c h u y ể n kỳ năng lực tân hỏa c h u y ể n thừa l a ninh có thể đem chính mình kỹ năng khắc tại tiên huyết cung điện trong cung cấp sệ l ã nạ cùng trợ thủ học tập những thứ này kỹ năng bao quát thông dụng kỹ năng phong cách kỹ năng phong cách cơ sở kỹ năng phong cách tất sát kỹ năng phong cách hạch tâm kỹ năng chỉ cần là l a ninh sẽ đều có thể khắc tại tiên huyết cung điện t r o n đương nhiên ma lực thức tỉnh ngoại trừ sệ l ã nạ cùng trợ có thể tại tiên huyết cung điện t r o n học tập nắm giữ lan ninh khắc kỹ năng đây đối với lực chiến đấu của các nàng tuyệt đối là một cái to lớn tăng cường lan ninh bây giờ kỹ năng cùng đã tương đương hoà n mỹ cả công lẫn thủ cơ động linh hoạt chỉ bất quá kỹ năng học tập cần thời gian không có cách nào giống lan ninh giống nhau một bước đúng chỗ cho nên lan ninh cho các nàng chế định một cái vui sướng học tập kế hoạch lan ninh không hy vọng xa vời các nàng trong khoảng thời gian ngắn đem chính mình kỹ năng toàn bộ nắm giữ nhưng tối thiểu phải học được một phần trọng yếu cơ sở kỹ năng nói thí dụ như thuẫn bộ mặc dù chỉ là lừa gạt sư cơ sở kỹ năng nhưng tính thực dụng cao có t i ế n có tối có thể công có thể thủ đến nay đều là lan ninh chiến đấu hệ thống trọng yếu kết cấu nắm giữ những cơ sở này kỹ năng đối với các nàng giúp đỡ cực đại đương nhiên nếu như các nàng có thể tiến thêm một bước nắm giữ hạch tâm kỹ năng cùng tất sát kỹ năng vậy thì càng thêm hòa mỹ đáng tiếc cái này cuối cùng là hy vọng xa vời lan ninh phong cách hạch tâm kỹ năng đã dính đến phép tắc nguyên lý không phải là tùy tiện là có thể học tập nắm giữ ngay cả lan ninh tự mình tân chức truyền kỳ trước đều không thể hoàn toàn lý giải những thứ này hạch tâm kỹ năng nguyên lý toàn dựa vào hệ thống một bước đáo vị c h u y ể n cấu tạo mới có thể sử dụng là trợ thủ sẽ l ẽ nạ đám người hiển nhiên không đãi ngộ này cho nên hiện nay các nàng chỉ có thể nắm giữ một phần cơ sở kỹ năng cùng lúc nào tân chức c h u y ể n kỳ mới có thể lựa chọn đối ứng phép tắc tiến hành tiến thêm một bước học tập i nu ở cái địa phương này trước hết hành một bước dù sao nàng tại thái dương cung dưới sự trợ giúp đã tân chức c h u y ể n kỳ đã từng còn là không gian giới vị lị ạ chủ nhân cho nên nàng có thể nếm thử học tập lan anh lừa gạt sư hạch tâm kỹ năng mau lệ linh động cùng thuấn thiệm như vậy tuyệt sát kỹ năng thậm chí cùng lan anh giống nhau lĩnh ngộ mau lệ linh động phá cực áo、nghĩa. nếu như nàng có thể đem những thứ này nắm giữ thực lực của nàng tuyệt đối sẽ tăng lên nữa một nấc thang vui sướng thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh lóa mắt lại là một tháng ẩm lấy gột một là v ă n quân chuẩn cấp độ truyền kỳ v i ê ma m ầm ầm nổ bể ra cuộc chiến đấu này huấn luyện cũng theo đó hạ m à n ô ô c ơ dị tin nằm trên mặt đất từng ngụm từng ngụm thở dốc trên dưới phập phồng đường cong quả nhiên là kinh tâm đ ộ n g phách sẽ lẽ nạ ngồi ở bên người nàng tóc cùng cơ thể cũng bị mồ hôi thơm ướp nhưng còn nỗ lực vẫn duy trì hình tượng không có cùng cờ dị tin giống nhau nằm thành một cái đại tự không sai lan i n h vừa thời gian đi tới nhìn có chút không còn gánh nặng hai người mỉm cười nói ngày hôm nay liền tới đây ô cờ gì tìm không có khí lực hồi hắn thở dốc một trận muốn đứng dậy kết quả nhưng ngã lật nằm trên đất ở bên sệ lại nạ là một bộ thoát lực diện mạo nghiêm trọng đến thế sao lan i n h lắc đầu tiến lên một tay một cái đem hai người ôm ở bên hồng chuyển đưa ra tiên huyết cung điện ý nù vẫn còn ở huấn luyện tiến thêm một bước nắm giữ lửa gạt sư tinh yếu lan i n h cũng không có đi quấy dối trực tiếp đem hai người dẫn tới phòng tắm ngâm nhập ma lực trong ô tuyển được cứu tại ma lực ôn t u y ể n thẩm thấu vào c ơ d ì t ì h cuối cùng cũng khôi phục điểm nguyên khí tại trong suối nước nỗ lực ngồi dậy cơ thể một bên bỏ đi trên người quần áo và đồ dùng hàng ngày một bên hướng lan n i n h hỏi ngày hôm nay ăn cái gì ở chung quá lâu tiếp xúc quá nhiều thẳng thắn gặp lại cái gì cũng sớm đã thấy bình thường ngay cả ca tính trong trẹo nhưng lạnh lùng sẽ lẹ nạ không để ý giải trên người quần áo và đồ dùng hàng ngày tại ôn nhuận trong suối nước thỏa thích d ố i người ra lan n i n h quay đầu lại nhìn một chút ngoại môn sau đó lại lộn lại mắt nhìn thẳng hướng hai người nói tùy các ngươi thích đợi một chút mặc quần áo tử tế đi lên nữa chúng ta giống như có làm ăn x i n h ý c ơ gì tin ngẩng đầu lên sau đó lại bất lực khoát tay não đang ngồi cơ thể trượt vào trong suối nước chỉ lộ ra nửa cái đầu chính ngươi đi xử lý đi ta còn muốn ngâm một hồi sẽ lẽ na nằm xuống mà không thay đổi nói rằng ta cũng vậy thấy vậy lan ninh cũng chỉ có thể lắc đầu xoay người hướng sự vụ sở phòng khách đi đến cũng trong lúc đó sự vụ sở bên ngoài một chiếc hát sắc ỉm họa lại chạy rộ lẹt chạy như bay tới không để ý trong bóng tối ánh mắt kinh ngạc thẳng tắp đụng phải lan ninh sự vụ sở trước cửa ẩm dính đầy máu tươi bàn tay chật vật đem cửa xe đẩy ra một g ã sắc mặt trắng bệnh chàng thanh niên từ đó lật ra ngã xuống nhiệt lượng t h ừ a chưa tiêu trên đường phố ỉn thấy vậy chủ điều khiển lên cô gái tóc vàng vội vàng đẩy ra cửa xe xuống xe đem bản thân bị trọng thương chàng thanh niên nâng dậy đi lại chật vật hướng sự vụ sở đi đến nhưng không nghĩ chi s ắ c nhọn trói thay hy văng lên to lớn rơi ảnh cực nhanh mà đến thẳng hướng đi lại chật vật hai người trộm tới chương năm trăm hai mươi ba lý do đi mau hai người cảm nhận được phía sau truyền tới mạnh mẽ phong áp cô gái tóc vàng kinh hô một tiếng liền muốn quay đầu nhưng bị máu me khắp người chàng thanh niên bắt lại không quan tâm xông về phía trước nhưng hai người tốc độ bây giờ như thế nào bị kịp được hậu phương bay vút mà đến rơi ảnh chỉ lát nữa là phải bị đối phương từ phía sau ngã nhào xuống đất đông nhiên chi hào quang màu đỏ sầm tại sự vụ sở trên chiêu bài thoan qua một cổ lực lượng thần bí ba động từ đó truyền ra lệnh bay vút mà đến rơi ảnh như bị xét đánh giống như vậy trong nháy mắt mất đi quyền khống chế thân thể Ẩm. cơ thể mất đi sự khống chế phương hướng không cách nào nắm chặt rơi ảnh từ hai người trên đầu x é qua nặng nề g đánh vào sự vụ sở trên c u n g cửa chấn động tiện một tiếng vang thật lớn lập tức rơi ảnh rơi xuống đất hiện ra chân thân rõ ràng là một chỉ to lớn hút huyết biên bước to lớn con rơi k é trên mặt đất t r ậ n t r ậ n co q u a p xem hậu phương hai người vẻ mặt kinh ngạc ỉn chuyện này đi vào rồi hay nói không để ý đến ngã xuống đất không dậy to lớn con rơi cô gái tóc vàng nâng máu me khắp người thanh niên trực tiếp đi vào sự vụ sở cũng trong lúc đó lan ninh đẩy ra t ư ờ n g môn từ dưới đất phòng trở lại phòng khách lan ninh chàng thanh niên thần tình kích động mở miệm muốn nói cái gì đó nhưng không n g h ĩ khiên động tương thế nhất thời mắt tôi sầm lại n g ã đầu ngất đi ỉn điều này làm cho nâng hắn cô gái tóc vàng mười điểm kinh hoàng ô ngất đi hắn không biết như thế nào cho phải may m à la ninh đến cho ra nhắc nhở đem hắn phóng tới trên ghế salon tốt tốt cô gái tóc vàng lúc này mới hồi hồn đem trọng thương hôn mê thanh niên đỡ đến trên ghế salon sau đó la ninh không l ờ i vô ích trực tiếp vung ra thánh đường huân chương bổ sung thêm đại thánh liệu thuật a trói mắt thánh quang nở rộ tràn vào thanh niên trong cơ thể lệnh trọng thương hôn mê hắn phát sinh một tiếng thắc nhẹ tràn đầy đau đớn khuôn mặt cuối cùng thư giãn bình tĩnh lại được rồi thương thế ổn định đã không còn đáng ngại lan n i n h cũng không có nhiều hơn nữa làm cái gì chuyển hướng ngoại môn con rơi đi đến rất nhanh ẩm một tiếng súng vang qua đi lan n i n h xách theo con rơi thi thể hồi đến trong đại sành đi về phía trưng b ả y tường đi đến rất nhanh trưng b ả y tường lên liền nhiều hơn một chỉ mini con rơi mô hình lan n i n h thu được hơn trăm nghìn điểm e ít tờ không có sai hơn trăm nghìn điểm e ít tờ truy sát hai người cái này to lớn con rơi rõ ràng là một chỉ cấp ba siêu phạm sinh vật chỉ tiếc không có thần tính cùng địa vị cao lực lượng phân giải không ra vật gì có giá trị chỉ có thể dùng để trưng bày đổi lấy kinh nghiệm đem lan n i n h phen này thao tác thu hết đáy mắt nhìn nữa trưng bày tường lên r ầ m rạp chẳng chịt mô hình tuyệt đại bộ phân đều là gần đoạn thời gian tới sẽ lại nạ ba người chiến quả cô gái tóc vàng không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt lan n i n h không để ý đến nàng khiếp sợ cùng hoảng sợ xoay người trở lại cạnh ghế s a lon một bên nhìn chìm vào giấc ngủ chàng thanh niên rơi vào trầm tư in loại chè sơ súp nạ tu dân vai chính l o i chè sơ nhà trường tử lan linh đợi này bạn nối k ố Hắn làm sao làm thành như vậy? Ninh lần à m sao l thứ hai như l n n n h t giới thiệu hắn, còn t soup nạ tù dình nội dung vợ kịch bắt đầu lần thứ hai giới thiệu soup nạ tù dình là một bộ mười điểm sống lâu thần kỳ loại nước mỹ kịch chủ yếu giảng thuật trẻ sờ nhà hai huynh đệ là tìm tìm bọn họ mất tích phụ thân bước trên săn ma l ữ u trình cố sự tại đây dài đến mười lăm mùa nội dung vợ kịch trong cái này hai huynh đệ bằng mượn bọn họ cường đại đến cực điểm vai chính quang hoàn một đường bao táp đấu đá lung tung lấy so với người bình thường không mạnh hơn bao nhiêu sức chiến đấu liều lĩnh ác ma truy qua thiên sứ ác linh người sói ma cả dòng loại tiểu quái càng là r ế t vô số kể thánh đường địa ngục cho bọn hắn bảy vào bảy ra ác ma vua thiên khải kỵ sĩ lũ sài ở mai cổ càng là cùng bọn họ kết gắn bó keo sơn trên cơ bản tất cả có thể hai hỏa vật bọn họ đều hai hỏa một lần tất cả có thể trêu c h ọ người bọn hắn cũng đều t r e o chọc một lần theo chân bọn họ dính l i ễ u quan hệ nhân vật mặc kệ chính diện còn là phản diện cuối cùng đều không có kết quả gì tốt quả thực chính là di động hình người thiên h a i lan i n h trước đây thậm chí cũng không dám theo chân bọn họ dính l i ễ u quan hệ rất sợ sơ ý một chút liền lĩnh áo rồng cơm hộp hiện tại đã qua hơn nửa năm sụp nạ tù d à n nội dung vợ kịch phát triển tới nơi nào lan i n h không rõ ràng lắm nhưng theo hiện ở mọi phương diện biểu hiện đến xem sụp nạ tù d à n giai đoạn trước chủ yếu nội dung vợ kịch tận thế thiên khải hẳn là còn chưa có bắt đầu tận thế thiên khải là số b ấ nạ tụ dần giai đoạn trước chủ yếu nội dung vợ kịch vây quanh thiên khải cái này hạch tâm nhân tố triển khai thượng đế đột nhiên tiêu thất thiên khải tức sắp giáng lâm địa ngục gác ma ý đồ khởi ra thượng đế lưu lại phong ấn để địa ngục vua lũ sở một lần nữa phủ xuống nhân gian thánh đường thiên sứ tùy theo hành động t h i ệ t lực ngăn cản địa ngục kế hoạch vài trẻ sở hai huynh đệ chính là hai thế lực lớn đấu võ hạch t â m lũ sở cùng mắc cổ phân biệt lựa chọn bọn họ là tự mình phủ xuống nhân gian lọ theo hiện ở mọi phương diện biểu hiện đến xem đoạn này nội dung vợ kịch hẳn là còn chưa có bắt đầu bằng không đã sớm thiên hạ đại loạn. tuy rằng đoạn này nội dung vợ kịch còn chưa có bắt đầu nhưng đoạn thời gian đã cực kỳ tiếp cận là trận này vợ kịch vai chính vải trệ sờ huynh đệ hành động một mực bị thánh đường cùng địa ngục khống chế dựa theo đạo lý mà nói bọn họ là sẽ không vào lúc này cùng lan ninh cái này nội dung vợ kịch bên ngoài nhân vật dính liễu quan hệ nhưng là bây giờ lan ninh hai tay ôm ở trước ngực nhìn hôn mê bất tình ỉn âm thầm cắt tỉa trong đó mạch lạc a sau một lát ỉn phát sinh một tiếng thắt nhẹ chậm rãi mở mắt ra ỉn cô gái tóc vàng cầm hắn tay chằn đầy khẩn trương hỏi ngươi đã tỉnh cảm giác thế nào dô ta đây là ở nơi nào được rồi lan ninh trong mắt mê man rất nhanh thì bị hiện lên ký ức xô tan i n n g ẩ n g đầu lên nhìn đứng ở một bên lan ninh dãy r u ộ liền muốn đứng dậy không cần lớn tiếng như vậy ta nghe thấy lan ninh lắc đầu ngừng động tác của hắn ngươi cơ thể còn có chút suy yếu có lời gì liền nói như vậy nghe này i n mới tỉnh táo lại tay phải che cái chán vẻ mặt đau đớn nói đều tại ta ta không nên để sao một cái người đi điều tra chuyện kia đều tại ta đáng chết chuyện kia lan ninh n h ú n mày hỏi chuyện gì đây hết thể còn phải theo nửa tháng trước nói lên in lắc đầu nỗ lực khởi động cơ thể hướng lan ninh tự thuật kiện chuyện đã xảy ra nửa tháng trước ta cùng sam tại trong một cái chớm nhỏ tra được mấy kiện không giống tầm thường tử vong sự kiện lan ninh u ố t c ằ m thì thao nói rằng không giống tầm thường tử vong sự kiện tuy rằng trẻ sơ tờ huynh đệ mục đích chủ yếu là tìm tìm bọn họ mất tích phụ thân thánh đường cùng địa ngục chủ yếu ý đồ cũng là dẫn đạo hai người trở thành mặt cổ cùng lũ xài ở lọ nhưng sụp nạ tù n nội dung vợ kịch cũng không có một mực dây dưa ở trên mặt này càng nhiều hơn chính là hai huynh đệ ven đường săn ma cố sự bọn họ thật giống như nghĩa cảnh thợ săn giống nhau du tẩu cùng các nơi trên thế giới xử lý đồng thời kiện siêu tự nhiên sự kiện cho nên bọn họ bình thường sẽ căn cứ các nơi tin tức tin tức theo một số khác biệt tầm thường tử vong sự cố tới tay tìm kiếm đủ loại siêu p h à m sự kiện tới xử lý lần này cũng giống như vậy mấy kiện tử vong sự kiện có rất dày đặc nghi thức vết tích in một bên hồi ức một bên tự t h u ậ t nói chúng ta sơ bộ hoài nghi đó là một cái tà thần giáo phái lan ninh gật đầu hỏi sau đó thì sao ta cùng xăm lựa chọn thâm nhập điều tra in vẻ mặt một chút n g h i ê trọng trầm giọng nói rằng kết quả lại phát hiện cũng không phải một cái t à thần giáo phái hoặc nói không chỉ là một cái t à thần giáo phái laninh n nhúng mày hỏi có ý tứ tổ chức in ngẩng đầu lên trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng kinh hãi nói rằng bọn họ phía sau có một cái tổ chức cực kỳ to lớn xa không phải bình thường t à thần giáo phái tổ chức laninh n to mày hỏi cái gì tổ chức ta cũng không biết in lắc đầu vẻ mặt xa suốt tinh thần nói chúng ta căn cứ đầu mối tìm được cái đó tổ chức thần bí một cái bí ẩn cứ điểm cũng tại cứ điểm bên trong tìm được một phần tư liệu mặt trên đều là bọn hắn tiến hành đủ loại nghi thức số liệu thật giống như đang làm nào đó thực nghiệm giống nhau ừ m laninh trầm ngâm một tiếng không có vội vã có kết luận kế tục hỏi sau đó thì sao căn cứ những tư liệu kia chúng ta phát hiện bọn họ còn đánh tính kế tục tiến hành nghi thức cho nên liền dự định đi ngăn cản in hít một hơi thật sâu nói rằng nhưng đến chỗ chúng ta nhưng tìm không được cái đó tổ chức thần bí cùng trong tài liệu muốn tế tự người sang cùng ta thương lượng một chút quyết định phân công nhau đi điều tra tình huống laninh ta không nên cùng hắn tách biệt in vẹ mặt thống khổ tràn đầy chức trách nói sam phát hiện những người đó những người đó phát hiện sam bọn họ đem hắn bắt sau đó cấp tốc mà chạy tiềm tàng lan ninh chân mày cao lại hỏi bọn họ chạy ừ m in gật đầu nói rằng ta nghe tin chạy đến thời điểm bọn họ đã mang theo sam rút lui chỗ đó lan ninh cao mày nói rằng theo đạo lý mà nói bọn họ hẳn là giết người diệt khẩu mới là không nên chạy trốn dứt khoát như vậy à. đây là bọn hắn tổ chức phong cách hành sự in vẻ mặt ngưng trọng nói rằng bọn họ hành sự thập phần thân bí thật giống như con chuột giống nhau không thấy được ánh sáng một khi một cái cứ điểm để lộ sẽ đem người thành viên toàn bộ rút lui khỏi rút lui khỏi sau nhân viên cũng sẽ không cùng tổng bộ liên hệ mà là chuyển rời đến một nơi nào đó lấy người thường thân phận lại bắt đầu lại từ đầu sinh hoạt thẳng đến một ngày nào đó lần thứ hai bị tổng bộ bắt đầu dùng in đưa ánh mắt về phía l a n n i n h trầm giọng nói rằng rất hiển nhiên bọn họ sợ có người tìm hiểu nguồn gốc tìm được bọn họ tổng bộ l a n n i n h trầm mặc một hồi hỏi biết cái tổ chức này tên gọi là gì à? in lắc đầu không biết tư liệu của bọn họ c h ó n dùng tất cả đều là hiện hữu thân phận t h như một một công ty một một nhà xưởng căn bản không có ghi chép bọn họ tổ chức chân thực tin tức thật đúng là đủ nghiêm cẩn lan linh cười kế tục hỏi như vậy con rơi cũng là đến tiếp sau bọn họ phái tới truy giết chính là ngươi ừng y ngật đầu nói rằng bọn họ bảo mật công tác làm rất khá không chỉ triệt tiêu bại lộ cứ điểm còn phái ra sát thủ tiến hành kết thúc công việc ta căn bản không phải đối thủ của bọn họ dựa vào đủ loại đạo cụ gian nan chống đỡ một đường chạy trốn mới chạy tới ngươi nơi đây được rồi nàng là dô cũng là một gã thợ săn ngươi tốt cô gái tóc vàng đảo mắt nhìn phía lan linh phối hợp in lời tự giới thiệu ta là dô đến từ thợ săn nhà la ninh nhìn nàng một cái lập tức thu hồi ánh mắt tiếp tục hướng nhìn hỏi kế tiếp ngươi có tính toán gì không ta phải đi về tìm sam i n không chút nghĩ ngợi nói ta có thể khẳng định hắn còn không có tử ta nhất định phải cứu hắn ra la ninh nhấn mày nói rằng ngươi không phải nói bọn họ đã đem bại lộ cứ điểm hoàn toàn triệt tiêu à. là như thế này không sai nhưng bọn hắn không chỉ một cứ điểm in vẻ mặt trịnh trọng nói căn cứ phần tài liệu kia ghi chép cái tổ chức này trải rộng các nơi trên thế giới ngoại trừ ta và sam kinh động cứ điểm kia bọn họ cũng không thiếu cứ điểm tại liên bang cảnh nội tiến hành giống nhau thực nghiệm vận động ừ n lan ninh trầm ngâm một tiếng hỏi cái khác cứ điểm tại vị trí nào ta cũng không biết in lắc đầu nói rằng những thứ này cứ điểm đều là cái tổ chức kia chi nhánh chi nhánh cùng chi nhánh ở giữa căn bản sẽ không cho nhau liên hệ càng không rõ ràng lắm lẫn nhau vị trí lan ninh nhớ mày ngươi làm sao tìm được bọn họ căn cứ bọn họ nghi thức đầu mối in khởi động cơ thể từ trong tầng trong túi lấy ra một cái sách nhỏ mở ra giao cho lan ninh trong tay đây là ta cùng sam điều tra tổng kết ra những thứ kia nghi thức chỗ cùng quy luật gần nhất chính là cái này lan ninh tiếp nhận sổ chỉ thấy mặt trên miêu tả đủ loại tạp nhạp đồ án cùng tin tức thấp nhất mới là tổng kết hắc thạch rừng rậm hàng năm đều có năm người tại bên trong vùng rừng rậm này tập thể thất tung mất tích năm người giới tính cố định là ba nam hai nữ như vậy quy luật đã duy trì liên tục gần năm mươi năm mất tích tròn mới tốt người những thứ này thất tung tin tức bị con người làm ra áp chế đến nay cũng không có rộng khắp truyền bá ra căn cứ tư liệu ghi chép những thứ này người đều là một cái tộc quần hậu duệ trong huyết mạch có đặc thù lực lượng chỉ cần dựa theo trình tự đưa bọn họ giết chết tế h hiến nghi thức là có thể hoàn thành nghi thức hiệu quả tạm thời không rõ lan ninh khép lại sổ tay trả cho i n hỏi ngươi dự định từ nơi này vào tay ừng ỉn gật đầu nói rằng chỉ cần có thể tìm được năm người kia thì có hy vọng tìm hiểu nguồn gốc đào ra cái đó tổ chức t h ầ n bí cứu ra sam lan ninh cười hỏi cần ta hỗ trợ à? nhiệm vụ tạo ra tế tự d ừ n g nhiệm vụ giới thiệu thâm sơn trong rừng rậm có tạ ác nghi thức cử hành thân làm ác ma thợ săn ngươi nhận được ý thác Quyết đ ị chương năm trăm hai mươi bốn the cabin i n t h e r o u t tổ chức thần bí trong rừng tế tự những tin tức này để lan ninh liên tưởng tới một bộ phim the cabin i n t h e r o u t đây là một bộ tiêu chuẩn nước mỹ thức huyết tương phim k i n h dị nó dùng giá thấp phim k i n h dị kiệt tác xáo lộ vai chính ban đầu tổ chức thành đoàn thể xuất hành rừng núi hoang vắng rừng sâu núi thảm k h á i vật tập kích thét chói thai truy sát huyết tương văng khắp nơi dẫn đi cơ hội từng phân đoạn đều cũ kỹ như vậy nếu như ngươi truy cầu nội dung vợ kịch chiều sâu nhân vật khác điều này không nghi ngờ chút nào là một bộ kiệt tắc nát vụ phim nhưng nếu như ngươi truy cầu bối cảnh thiết định nhất là thần bí loại bối cảnh thiết định bộ phim này liền có không ít hấp dẫn người địa phương trước đơn giản tường thuật tóm lược một chút nội dung vợ kịch một trường đại học trong năm tên học sinh hẹn nhau cùng đi trong núi sâu nhà g ấ u nghỉ phép nhưng bọn hắn không biết nhóm người mình nhất cử nhất động đều tại một cái tổ chức thần bí giám thị cùng dưới sự khống chế bọn họ chỗ muốn đi trước the cabin internet trên thực tế là cái đó tổ chức thần bí thực nghiệm t r à n g bọn họ năm người đều là bị chọn chúng tế phẩm cái đó tổ chức thần bí an bài quái vật khủng bố trong rừng rậm đối với bọn họ tiến hành săn giết cái này tổ chức thần bí thực lực cực kỳ mạnh mẽ bọn họ tại vùng rừng rậm kia dưới đất xây dựng một căn cứ bí mật trong căn cứ nhốt rất nhiều trong truyền thuyết quái vật bao quát thị huyết như điên người sói nửa sống nửa chết tử thi khủng bố sợ hãi ác linh còn có trong địa ngục tu đạo sĩ trừ đi những quái vật này căn cứ tầng dưới chóc nhất còn đang ngủ say một vị xưng là thần bí đại tồn tại đối với cái này cái thần nội dung vợ kịch trong không có quá nhiều miêu tả chỉ nói là thần vốn có vô cùng cường đại lực lượng một khi hắn từ trong giấc ngủ say thức tỉnh như vậy thế giới này sẽ đi hướng hủy diện cái này tổ chức thần bí nhiệm vụ chính là bảo chứng cự thần ngủ tránh khỏi hắn theo trong giấc ngủ say thức tỉnh hủy diện thế giới này bọn họ bảo chứng cự thần ngủ say phương pháp chính là tế tự bọn họ sẽ chọn năm cái điều kiện phù hợp người là tế phẩm tìm đem năm người mang tới cánh rừng rậm này sau đó sẽ theo nghi thức trình tự phóng xuất ra bọn họ nhốt quái vật đem là tế phẩm năm người từng cái giết chết dùng cái này hoàn thành bọn họ tế tự nghi thức căn cứ cái đó tổ chức thần bí lời giải thích cái này nghi thức có thể làm cho cự thần đang ngủ đạt được gan ùi cùng thỏa mãn chỉ phải bảo đảm nghi thức thuận lợi tiến hành cự thần liền vĩnh viễn sẽ không thức tỉnh hủy diệt thế giới đây chính là cả bộ phim bối cảnh thiết định cũng là bộ phim này đáng giá nhất đào sâu chỗ vai chính đoàn nội dung vợ kịch căn bản g â u o rịa chính là áo rồng cho quái vật đủ loại hành hạ đến chết sau đó thật nam nữ nhân vật chính vào nhập trụ sở trong lòng đất rất không hợp lý đem nốt quái vật toàn bộ thả ra ngoài lệnh nghi thức mất đi hiệu lực cự thân thức tỉnh tất cả đi hướng hủy diệt lấy nam tia nữ nhân vật chính bất quá người thường sức chiến đấu lại có thể tiến nhập phòng giữ lành lạnh trụ sở trong lòng đất còn đem cái đó tổ chức thần bí nhốt quái vật toàn bộ phong thích ra ngoài loại chuyện này chỉ có thể nói là điện ảnh nội dung vợ k ỳ c h ầ n nếu như trong thực tế là như thế này k i a tổ chức thần bí liền đừng làm nữa trước đi bệnh viện nhìn một chút suy nghĩ có hay không nước vào đi tuy rằng lan ninh hiện tại ở vào một cái điện ảnh tổng hợp thế giới nhưng thế giới này vẫn là thế giới chân thật không tồn tại cái gì nội dung vợ k ỳ c h ầ n sự tình là có thể trái ngược l e t h ư ở n g thoát ly thực tế phát triển trừ phi ngơi là vai chính mặt trên có người an bài cho người l ó t đường kéo xa trở lại chính để hiện thực không phải là điện ảnh điện ảnh nội dung vợ kịch trong nam nữ nhân vật chính trốn vào căn cứ thả ra tất cả quái vật phá hoại tế tự nghi thức sự t ì n h cơ bản không có khả năng phát sinh cho nên vai chính đoàn nội dung vợ kịch hoàn toàn không cần chú ý bọn họ căn bản không có cải biến cục diện đi hướng năng lực cần chú ý là cái đó tổ chức thần bí tuy rằng tại điện ảnh nội dung vợ kịch trong cái đó tổ chức thần bí biểu hiện rất kéo nhảy qua rõ ràng thiết định lên l à mánh khóe thông thiên tổ chức thần bí kết quả thậm chí ngay cả một cái nghi thức đều không giải quyết được cho hai người bình thường phá hủy tất cả cục diện nhưng đây chỉ là điện ảnh nội dung vợ k ỳ c h ầ n điện ảnh quy điện ảnh hiện thực quy hiện thực kém như vậy trí tổ chức thần bí trong thực tế căn bản sẽ không tồn tại bọn họ có thể nhốt rất nhiều siêu phàm sinh vật còn có thể đối ngủ say cự thần tạo thành ảnh hưởng điều này hiển nhiên không phải người bình thường có thể làm được sự t ì n h lại thêm c h ứ c ỉn đối với bọn họ đủ loại miêu tả không hề nghi ngờ đây là một cái thực lực cực mạnh tổ chức thần bí bọn họ để lan ninh hồi tưởng lại một cái đều nhanh quên nhân vật đêm tối truyền thuyết khởi nguyên hoàn mỹ không chết người hắn là sau bỡ lại khớt sau la ninh n giết chết người thứ hai truyền kỳ làm một người chết cót vì nợ thế nào cũng không trọng yếu quan trọng là sau lưng của hắn còn chưa có chết người hắn l ệ thuộc tại một cái tên là người thủ hộ tổ chức thần bí người bảo vệ này tổ chức lai lịch cũng không nhỏ chính là lịch đại thần chiến hậu các kỷ nguyên văn minh người sống sót thế giới này một mực kinh lịch một cái luân hồi chư thần ngồi chỗ cao tại tinh không quan sát chúng sinh ngồi xem từng cái một văn minh dựng dục phát triển lại tại một thời khắc này phủ xuống khởi động chư thần chiến tranh đoạt tín ngưỡng cùng linh hồn hoàn thành với cai thế giới này t h u gạt c h ư thần chiến sẽ tan biến thế giới phá hủy văn minh lệ n h toàn bộ thế giới phép tắc hỗn loạn hoàn cảnh hệ thống t a n vỡ chiến hậu những thư kia văn minh những người may mắn còn sống sót không cách nào sinh tồn chỉ có thể theo thắng lợi thần ly khai tiến nhập hắn nhóm thần quốc trở thành hắn nhóm tín đồ nhưng có một bộ phận người sống sót bởi vì bước chân vào chuyển kỳ lĩnh vực nắm giữ tương đương trình độ lực lượng có thể một chút chống cự thần thích ứ n g phép tắc hỗn loạn hoàn cảnh hỏng mất thế giới cho nên bọn họ không có theo những thần kia chi ly khai mà là bảo tồn xuống tới theo luân hồi nhiều lần, những người may mắn còn sống s ó t n à y càng ngày càng nhiều rốt c ụ c bọn họ liên kết hợp lại cùng nhau hợp thành một tổ chức tự xưng là người thủ hộ mà đối kháng thần thủ hộ thế giới là tôn chỉ tuy rằng bọn họ hạch tâm lý niệm m ộ ư ơ i điểm cao thượng nhưng thực tế thao tác nhưng là một chuyện khác đối kháng thần thủ hộ thế giới chỉ là khẩu hiệu mà thôi bọn họ mục đích thực sự là lấy thay thế trở thành tân thần đây mới là những thứ kia truyền kỳ hạch tâm lợi ích vì thế bọn họ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào truy cầu lực lượng truy cầu thành thần lực lượng có vĩnh chính là bọn họ một cái vật thí nghiệm một đây vẫn chỉ là bọn họ một cái t h ự nghiệm một lần nếm thử cũng không phải là toàn bộ ngoại trừ cổ thần chi huyết cổ thần thịt cổ thần hồn thậm chí cổ thần ít sợ rằng đều là bọn hắn cướp đoạt thần lực mục tiêu bởi vậy có thể thấy được người bảo vệ này tổ chức tính chất tuyệt đối tuyệt đối không phải là cái gì chính diện nhân vật chỉ bất quá bọn h ắ n thực lực quá mạnh lịch đại thần chiến may mắn còn tồn tại truyền kỳ tích lũy xuống hoàn toàn không thua các đại chính thần giáo phái thậm chí so các đại chính thần giáo phái mạnh hơn dù sao thần chiến sau đó chính thần giáo phái truyền kỳ đại thể đều theo chư thần ly khai nhân g i a n không giống bọn họ lưu giữ lại âm thầm ngủ đông cho nên các thế lực lớn cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận người thủ hộ tổ chức tồn tại song phương thậm chí đạt thành hiệp định người thủ hộ tổ chức chìm xuống đất không tại ngoài sáng lên đặt chân không lớn thế giết chóc nhân loại không tổn hại các thế lực lớn căn bản lợi ích các thế lực lớn ngầm đồng ý hắn tồn tại bảo chứng bất hòa người thủ hộ tiến hành quất sạch song phương chung sống hòa bình hiện tại ỉn miêu tả cái này tổ chức thần bí hắn t ắ c phong làm việc cùng trước đây lan ninh tại l o n d o n gặp phải người thủ hộ tổ chức giống nhau ý hệt lại thêm the o cabin in the h t h i ế t định đại địa trong ngủ say cổ xưa cự thần lan ninh có chín mươi phần trăm chắc chắn cái này tổ chức thần bí chính là người thủ hộ chương năm trăm hai mươi lăm kế hoạch chính là không có kế hoạch nếu như ỉn trong miệng cái này tổ chức thần bí thực sự là lan ninh ban đầu ở london gặp phải người thủ hộ tổ chức như vậy một cái làm người ta trầm tư vấn đề đã tới rồi là sổ ụ nạ tụ dân vai chính v à i trẻ sơ tờ huynh đệ bối cảnh tương đương cường đại không chỉ thánh đường thiên sứ địa ngục gác ma cho hắn nhóm đi theo làm tùy tùng ngay cả thượng đế đều là bọn hắn hậu trường chính là có cái này cường đại bối cảnh chống đỡ bọn họ mới có thể hoành hành vô kỵ lấy so với người bình thường không mạnh hơn bao nhiêu sức chiến đấu lộ mang ác ma truy thiên sứ xe lật vô số trong truyền thuyết q u á i vật kinh khủng thậm chí có người như vậy hình dung bọn họ và nhà song sát người nào đụng người nào chết người thủ hộ khổng lộ như vậy một tổ chức không có khả năng không biết chuyện của bọn họ vì sao còn muốn đem xam tóm lại đây là ông cụ ăn thạch tín c h ă n sống chuẩn bị tìm cho mình một tìm kích thích còn là bọn hắn cảm giác mình gánh vác được thánh đường cùng địa ngục hai đại thần hệ áp lực đạo lý giống vậy thánh đường thiên sứ địa ngục c ác ma làm sao sẽ để người thủ hộ tổ chức bắt được xăm đây hắn thế nhưng lụt xài ở lọ nếu như cho người thủ hộ tổ chức tóm lại do hắn một hai cân cổ thần chi huyết hoặc cái k h á c một phần đồ n g ư ngang quỷ mới biết sẽ tạo thành hậu quả gì chẳng lẽ bên kia xuất hiện vấn đề ác ma cùng thiên sứ không che được t r à diện còn là bọn hắn có mưu đồ khác nghi vấn nặng nề lan i n h không có biện pháp phán đoán nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn làm ra hành động thánh đường địa ngục người thủ hộ cái này với hắn có quan hệ gì bọn họ có cái gì mưu đồ cái gì tính toán là chuyện của bọn họ lan i n h mục tiêu chỉ có một vậy là săn bắn thu gặt tăng cao thực lực hắn mới mặc kệ thánh đường có tính toán gì không địa ngục có âm mưu gì người thủ hộ có ý kiến gì hắn chỉ muốn phải được nghiệm chỉ muốn m u ố n chiến lợi phẩm chỉ cần muốn tăng lên tự mình thực lực lấy ứng đối tương lai hung hiệp cục diện The cabin in the hút một phiếu quái vật còn có ngủ say cự thần vừa đúng có thể thỏa mãn hắn bây giờ nhu cầu hắn không cần suy nghĩ nhiều như vậy trực tiếp liều lĩnh bỏ tới đúng rồi tính là bên trong thực sự có âm mưu gì b â y giờ, lấy thực lực của hắn bây giờ cũng có thể bình yên bước ra thực lực chính là lớn nhất sức mạnh in cũng không rõ ràng lắm lan ninh tâm tư nỗ lực từ trên ghế xạ lòn trống đỡ đứng người dậy nói rằng chúng ta cần chế định một cái kế hoạch kế hoạch lan ninh nhìn hắn một cái k h ẽ c ư ờ i hỏi kế hoạch gì cái này in t r ờ một chút lập tức nói rằng chúng ta chước tới chỗ tìm được năm cái bị chọn chúng làm t ế phở người sau đó cùng tại phía sau bọn họ nhìn một chút có thể hay không tìm được cái đó tổ chức thần bí cái khác cứ điểm ừ n lan linh gật đầu khẽ c ư ờ i hỏi sau đó thì sao in nhan thần lạnh lẽo châm giọng nói rằng sau đó chúng ta liền dết đi vào nhìn một chút có thể hay không tìm được sam hoặc bắt được đầu mục của bọn họ bức bách trao đổi con tin tốt ý nghĩ lan linh vẻ mặt tán thưởng nói rằng cứ dựa theo cái kế hoạch này hành động lan linh sảng khoái như vậy trả lời ngược lại làm cho in rơi vào chầm mặc hắn không biết nên nói gì bởi vì hắn biết rõ tự mình cái kế hoạch này căn bản không tính là kế hoạch thô giáp đến quả thực không cách nào hình dung rất nhiều nơi rất nhiều vấn đề cũng không có suy nghĩ đến nhưng hắn không có cách nào trên tay hắn chỉ có những tài liệu này căn bản không cho phép hắn làm ra hoàn thiện kế hoạch đệ đệ sam là hôm nay hắn sinh mệnh người trọng yếu nhất hắn vô luận như thế nào cũng không thể để mặc kệ tính là không có khả năng thành công hắn cũng phải buông tay đánh một trận chỉ là hắn buông tay đánh một trận bằng cái gì muốn lan ninh cùng hắn đồng thời nhận gánh phóng hiểm chấp hành đây cơ hồ không có khả năng thành công kế hoạch không thể in hít một hơi thật sâu đệ xuống nóng nảy trong lòng trầm giọng hướng lan ninh nói rằng cái kế hoạch này quá thô giáp quá nguy hiểm chúng ta còn là lại thương lượng một chút đi không cần lan ninh lắc đầu khẽ cười nói có thời điểm phương pháp đơn giản nhất chính là phương pháp hữu hiệu nhất không sai in cái kế hoạch này rất thô giáp các mặt cũng không có suy nghĩ đến hoàn toàn chính là dựa vào dũng khí liều lĩnh đi được hay không được toàn bộ xem vật khí nhưng đây chỉ là đối với hắn đối lan ninh mà nói cái này được hay không được đều xem thực lực tương đương trực tiếp lan ninh thích loại này trực tiếp lần trước ma giới kinh lịch đã để hắn chán ghét lại cũng không muốn lại cùng đám k i a thần a ma a vật chơi nhân vật đóng vai trực tiếp liều lĩnh đi đánh thắng được liền đánh đánh không lại liền đi toàn dựa vào thực lực nói đơn giản lại hiệu suất cao không có nhiều như vậy loạn thất bát a o loẹ loạ v ậ t chuyện này in nhìn vẻ mặt mỉm cười lan ninh càng thêm không tự tin nói rằng chúng ta đối cái tổ chức kia hiểu có ít thiếu khuyết nhằm vào bọn họ phương pháp còn là lại nghiên cứu một chút đi mặc dù có thượng đế làm hậu t r ư ở n g nhưng ở nhà hai minh đệ nhưng không biết chuyện này sức chiến đấu so với người bình thường không mạnh hơn bao nhiêu bọn họ toàn dựa vào nhằm vào nhược điểm công kích tới tiêu diệt quái vật nói thí dụ như dùng mối đạn đối phó quỷ hồn nước thánh đối phó át ma khu trục n g u y ê n rủa đối phó thiên sứ khi tất yếu còn đốt cháy thi thể hoặc dùng một phần đặc thù vũ khí tỉ như thánh súng s a m u e n quân cùng át ma lưới cho nên đang chiến đấu trước bọn họ nhất định phải làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị xác định quái vật chủng loại cùng nhược điểm lấy làm ra nhằm vào công kích nhưng lan ninh không có cái này suy nghĩ trực tiếp nói chiến đấu sự tỉnh giao cho ta các ngươi chỉ để ý phụ trách tìm người chuyện này được rồi gặp lan ninh tự tin như vậy ỉn cũng không có kiên trì nữa nói rằng lúc nào xuất phát laninh nhìn hắn một cái nói rằng ngươi trước ăn một chút gì khôi phục tốt thể lực ta đi cầm kiện đồ vật đợi một chút liền xuất phát dứt lời xoay người liền hướng tầng hầm ngầm đi đến đồng thời theo thường lệ t r a nhìn lên tự mình bảng s ở kỳ hiệu laninh đẳng cấp ba mươi chủng tộc nhân loại chức nghiệp ác ma thợ săn truyền kỳ thể chất năm mươi năm năm mươi một nhanh nhẹn năm mươi bảy năm mươi năm tinh thần năm mươi bảy năm mươi năm sinh mệnh giá trị ba trăm m ư ơ i chín bảy sinh mệnh khôi phục hiệu s u ấ t một trăm linh một mỗi phút ma lực giá trị ba trăm m ư ơ i chín bảy ma lực khôi phục hiệu s u ấ t một trăm linh một mỗi phút phong cách kỹ năng k i ế m thánh kiếm thánh đạo lv ba mươi sáu kiếm thánh đạo đấu chiến tri chi tinh dỡ lên lv ba mươi lăm bổ x u ố n g lv ba mươi lăm ma ngự lv ba mươi ba trận đâm lv ba mươi lăm phi yến lv ba mươi lăm bao tắc vòng xoáy lv ba mươi lăm kiếm khí chạm lv ba mươi lăm tử vong c h i vũ lv ba mươi lăm phong cách kỹ năng xuống thần ma lực xạ kích lv ba mươi sáu ma lực xạ kích ma giới tri tinh tập trung hỏa lực l v ba m ư ơ n bách hoa liễu loạn l v ba m trừng phạt giả l v ba m báo tố l v ba m phong cách kỹ năng lửa gạt sư mau lẹ linh động l v ba m mau lẹ linh động tiểm diệu c h i tinh không trung ngôi sao l v ba m thuấn bộ l v ba m tật phong bộ l v ba m ảo giác l v ba m che giấu khí tức l v ba m chân thực kính tượng l v ba m thuấn tiểm l v ba m phong cách kỹ năng hoàng gia thụ vệ phòng thủ phản kích l v ba m phòng thủ phản kích phẫn nộ tri tinh chân thăng long quyền l v ba m địa ngục cực nhạc lạc lờ vờ ba phong cách kỹ năng thời gian hành giả thời gian dạo chơi lờ vờ một h ờ i gian dạo chơi thủy ngân tri tinh thời gian tập trung lờ vờ một h ô n g dụng kỹ năng la thị rèn thể thuật lờ vờ m ộ quân dụng xạ thuật lờ vờ ba m ư u đạn ném mạnh lờ vờ ba tổng hợp thuật cận chiến lờ vờ ba đặc trùng điều khiển lờ vờ h a súng ống chế tạo lờ vờ ba m á y móc công trình lờ vờ hai n t e r n e t kỹ thuật lờ vờ h a thợ săn đánh dấu lờ vờ ba tiên huyết hoa hồng lờ vờ ba m a lực thất tỉnh địa ngục xét xử địa ngục xét xử hủy diệt địa ngục xét xử hồn lực chuyển hóa địa ngục xét xử ma hóa thất tỉnh chương năm trăm hai mươi sáu zqin n cung tấn chức truyền kỳ trước so sánh mới thuộc tính trị số biến hóa cũng không tính quá lớn nhất là tính toán qua phong cách cùng trang bị thêm được sau tổng thể thuộc tính đem so với t r ư ớ c chỉ gia tăng rồi bất quá vài điểm mà thôi đây là bởi vì lan ninh tổng thể thuộc tính có một phần là lại trang bị nâng lên những trang bị này chỉ có thiên hình đẳng cấp đạt tới truyền kỳ còn lại đẳng cấp đều tại hoàng kim bạc ở giữa trang bị cung cấp thuộc tính tại vượt qua trang bị đẳng cấp sau sẽ gặp phải nghiêm trọng cắt giảm không có khả năng nói lan ninh thuộc tính trị số đi đến cấp năm sau đó cấp hai bạc trang bị còn có thể cho nó cung cấp vốn là thuộc tính chống đỡ bằng không lan ninh ở đâu còn dùng tân tân khổ khổ thăng cấp cho mình bộ hơn vài chục kiện hai ba dài trang bị liền có thể trực tiếp chạy đi tàn sát thần cái này không hợp lý cho nên đẳng cấp cắt giảm nhất định tồn tại từng đẳng cấp cắt giảm biên độ là năm mươi phần trăm vượt qua hai cái đẳng cấp sau đó đã không còn tỷ lệ phần trăm cắt giảm mà là trực tiếp xuống làm không t r i để mất đi thêm được hiệu quả lấy lan ninh đạt được kiện thứ nhất bạc trang bị cự ma ra làm thí dụ cự ma ra thuộc tính thêm được là hai điểm thể chất hai điểm tinh thần cái này hai điểm thể chất cùng tinh thần tại lan ninh cơ thể thuộc tính thấp hơn cấp ba thời điểm có thể đi đến trăm phần trăm hiệu quả cũng chính là hai hai nhưng nếu như lan ninh cơ thể thuộc tính cao hơn cấp ba như vậy kiện cấp hai bạc trang bị cũng chỉ có thể cho hắn cung cấp nguyên bản năm mươi phần trăm thêm được cũng chính là một một nếu như lan ninh cơ thể thuộc tính còn nữa đột phá đi đến cấp bốn chuyển kỳ trình độ như vậy kiện cấp hai bạc trang bị cũng chỉ có thể cung cấp nguyên bản hai mươi lăm phần trăm thêm được cũng chính là không năm đây chính là bạc trang bị cực hạ một khi lan linh cơ thể thuộc tính đột phá c h u y ể n kỳ đi đến cấp năm như vậy kiện cấp hai bạc trang bị sẽ hoàn toàn mất đi hiệu quả không cách nào nữa cho hắn cung cấp bất luận cái gì thuộc tính thêm được tấn chức c h u y ể n kỳ sau đó lan linh cơ thể thuộc tính đúng lúc đạt tới cấp năm cho nên cự ma gia cái này nương theo lan linh thật lâu bạc trang bị hiện tại đã theo trên tay hắn quang vinh về hưu đương nhiên lan linh cũng không có đem ném vào chữ tàng thất phủ đ u ổ i mà là chuyển giao cho thực lực yếu nhất cờ dị tịn khiến nó tiếp tục tại chiến đấu trên cương vị phát quang phát nhiệt không chỉ cự ma gia ngay cả đỏ thấm liệt ma giả như vậy hoàng kim trang bị Hiện tại cũng có chút theo không tại cũng là chuyện không có kịp、so、lúc a n Ninh b ư này đây the cabin in the hút dưới lòng đất tượng cổ cự thần chính là một cái tốt mục tiêu l an ninh không hy vọng xa vời hắn có thể mang đến cho mình nhiều kinh hỷ lớn chỉ cần phổ phổ thông thông một cái truyền kỳ trang bị là tốt rồi nói như thế nào cũng là cái thần tính là trạng thái có chuyện c ô n g hiến một phần có thể phân giải ra truyền kỳ trang bị chiến lợi phẩm hẳn không phải là việc khó đi l an ninh yêu cầu đã rất thấp hắn bây giờ thuộc tính trị số truyền kỳ ma cụ đều phải bị năm mươi đẳng cấp cắt giảm chỉ có thần khí vũ trang mới có thể phát huy ra trăm phần trăm hiệu quả thần khí vũ trang hắn tạm thời không dám hy vọng xa vời nhưng truyền kỳ ma cụ cũng có thể suy nghĩ một chút đi tuy rằng tổng thể trị số biến hóa không lớn nhưng phát triển đến nước này mỗi một điểm đ ề thăng đều là không thể coi thường tăng cường lại thêm trong khoảng thời gian này thông qua tiên huyết cung điện huấn luyện tăng lên kỹ năng đẳng cấp bây giờ lan ninh đem so với trước nói cách biệt một trời có thể khoa trường nhưng là kéo ra một đoạn tranh l ệ không nhỏ đây cũng là lan ninh tự tin như vậy dám can đảm đâm thẳng người thủ hộ xào huyện đem cổ xưa cự thần là cuối cùng con mồi nguyên nhân hắn có tự tin thực lực có tự tin vô liếng trong đại s ả n h hai người tạm không nói đến lan ninh đẩy ra từ môn vào xuống dưới đất phòng đi tới tự mình vũ khí xưởng hắn bây giờ còn thiếu khuyết một cái chủ chiến vũ khí t h á n h ngục đúc lại tốc độ so hắn trong tưởng tượng còn phải thong thả hơn một tháng đi qua vẫn là không có nửa điểm đúc thành dấu hiệu xem ra không có cái hơn nửa năm hắn đừng hòng lại dùng lên cái này món vũ khí may m à cái này hơn một tháng thời gian lan ninh không phải là cái gì cũng không làm hắn đã chuẩn bị cho chính mình được rồi một cái tạm thay thế vũ khí lúc này đang lẳng lặng nằm ở vũ khí phòng công trên đ à i chờ đợi hắn chủ nhân này triệu hắn đó là một thanh đơn lưới đại kiếm có thể xưng nó là đại đạo càng thêm thích hợp liền trôi mang thân độ dài gần hai thước dày rộng thân đao biểu hiện một cổ lực lượng cường đại hung hãn khi tức đập vào mặt trôi đao chỗ tăng thêm một cái tương tự với mô tô ly hợp trôi nắm trôi nắm lại kết nối một cái tràn ngập kim loại khuynh hướng cảm xúc máy móc cái này máy móc kẽ hở ở giữa còn có hào quang màu đỏ sậm tràn đầy chạy tràn động r ộ n g thùng thình rất nặng thân đao sắc bén sắc nhọn miệng lưỡi trên dưới loe ra lạnh như băng quang mang giống một đầu ngủ say cự thú tuy rằng còn chưa thức t ỉ n h như trước khiến người ta một loại cực đoan cảm giác bị áp bách máy liệt dép q u n trang bị đẳng cấp hoàng kim trang bị loại đại kiếm trang bị chất liệu thép tinh bí ngân lực lượng thần thánh địa ngục c h i hỏa trang bị quy cách độ dài một trăm bảy mươi cm trôi dài ba mươi cm lưới dài một trăm bốn mươi cm trọng lượng năm trăm hai mươi kg trang bị đặc hiệu thánh lưỡi cái này món vũ khí tiền thân là thánh đường cung phụng đỉnh nhọn giá chữ thập hấp thu đ ạ i lượng tín ngưỡng lực lượng bởi vậy thu được thần thánh tính chất có thể đối tất cả tà ác thuộc tính sinh vật nhất là địa ngục các ma tạo thành tổn thương thật lớn trang bị đặc hiệu trọng lưỡi cái này món vũ khí cực kỳ trầm trọng nếu như ngươi có lực lượng đủ mức có thể đưa nó c ơ múa vậy nó buộc phát ra lực phá hoại hoàn toàn có thể phá hủy cấp ba cường độ cứng rắn hộ g i á c trang bị đặc hiệu xét xử cái này món vũ khí lấy thánh đường giá chữ thập làm chủ thể lại đi qua địa ngục c h i hỏa rèn luyện rèn bởi vậy thu được địa ngục xét xử lực lượng công kích thời gian bổ sung thêm bộ phận xét xử phép tắc thương tổn hiệu quả mục tiêu tội ác càng sâu xét xử thương tổn càng mạnh trang bị kỹ năng đặc biệt ép hệ thống cái này vũ khí sử dụng một loại tên là hệ xịt đặc thù cấu tạo đem động cơ đốt trong lắp đặt tại trên thân kiếm khi tất yếu ngơi có thể chuyển động trôi nắm khiến cho tiến nhập ép khuôn mẫu thông qua động cơ đốt trong bạo phát cường đại động năng tăng cường mạnh trạm kích huy lực trang bị kỹ năng đặc biệt s cường hóa mở ra s hệ thống tiến nhập s khuôn mẫu sau đó cái này vũ khí sẽ thu được cực kỳ mạnh mẽ động lực tổng cộng có bốn cái mức năng lượng bốn cái đẳng cấp có thể phối hợp công kích của ngươi chiêu thức buộc phát ra đáng sợ hơn lực phá hoại lực sát thương công kích trang bị kỹ năng đặc biệt s địa ngục cái này vũ khí trong chứa đựng đại lượng địa ngục tri hỏa ngưng tụ thành dầu cháy giả như đem ngươi s hệ thống thả ra tới lớn nhất tiến nhập thứ tư mức năng lượng thứ tư đẳng cấp dép k ỉ n sẽ bốc cháy lên địa ngục tri hỏa đem c h ạ m kích duy lực để thẳng tới mức độ không còn gì hơn trang bị yêu cầu thể chất ba mươi năm điểm trở lên trang bị giới thiệu đây là mỗi một danh kiếm sĩ mộc tượng t h ư ơ n g năm trăm hai mươi bảy xuất phát z quỳnh đây chính là lan ninh chuẩn bị cho chính mình thay thế vũ khí vì thế hắn hao phí thời gian dài cùng tiền t à i còn thiếu chia một cái không lớn không nhỏ n h â n t ì n h cuối cùng một tháng nhiều lần nếm thử đầu nhập không biết nhiều ít vất vả cực nhọc mồ hôi cuối cùng mới đưa cái này vũ khí đúc tạo ra cho nên nói đúc loại chuyện này không phải là người nào đều có thể chơi được chuyện La ninh có phần giải lô Ninh phần cùng vũ khí sưởng giải giúp khí có vũ đương ỡ đều gian nan n h vậy, đổi t h có có nhiên lan ninh thực lực cũng không phải khác công tượng có thể so sánh được nếu như khác công tượng có thể sử dụng giống như hắn địa ngục chi hỏa đúc vũ khí độ khó nhất định sẽ giảm bớt rất nhiều hắn lấy cấp bốn truyền kỳ v ô liếng đi đúc cấp ba hoàng kim vũ khí tự nhiên đối lập nhau tương đối nhẹ nhõm giá cả hồi báo đối lập nhau khá cao nhưng lan ninh còn là không đánh tính đem tinh lực thả xuống ở trên mặt này rất nhiều lượng chế tạo cái này hoàng kim vũ khí không phải là hắn không muốn kiếm tiền mà là cái này với hắn mà nói giá so thực sự không cao có lúc này cùng tinh lực hắn còn không bằng nhiều hoàn thành mấy cái trọng đại h ủy thác cũng chính là nhàn hạ không có chuyện gì thời điểm có thể làm một chút không thể tác là công việc chủ yếu chiếm giữ đại lượng thời gian cùng tinh lực cho nên mở tiệm bán vũ khí sự tình là đừng suy nghĩ đúc cái gì tạm không nói đến đối với mình cái này tác phẩm la ninh n còn là rất hài lòng tuy rằng so ra kém thánh n g ụ c loại này đỉnh lưu hoàng kim vũ khí nhưng cũng có thể thỏa mãn hắn cơ bản chiến đấu nhu cầu lan La anh La La vừa mới đem z quyền thu hồi phía sau liền truyền đến cờ dị tìm thanh âm chỉ thấy nàng mặc đơn bạc c o lóc nhỏ một tay xoa lấy ở mức tóc dài hỏi lần này vậy là chuyện gì nhìn nàng cái này mát lạnh phải nhường người lửa nóng diện mạo lan anh cũng không biết này cái gì tốt không phải là để cho ngươi mặc quần áo tử tế lại đi ra không cờ dị tìm nghiêng đầu một cái hỏi Lanin chầm mặc một hồi, lập tức xoay người sang chỗ khác, ném dưới một câu nói, mặc quần áo tử tế, chuẩn bị xuất phát. Hừ hừ nhìn hắn bất đắc dĩ rời đi bóng lưng, cờ gì tìm đắc ý cười, xoay người đi vào phòng ngủ. Sau sự sở sau Lan ra hai Lan Lan đang ba ra, Cung muốn một môn, lát, tường thứ trở tiếng thấy tịnh thân từ lần lại lên lệ khách. Ninh phong phòng Ninh. Nhìn phản hồi Ninh, In đứng ảnh hồi hỏi, đi chỉ đẩy đạo dậy, bế Dô vụ sau đó mới hồi phục tinh thần lại vẻ mặt cổ q á i nhìn lan ninh mấy vị này là lan ninh không có để ý ánh mắt của hắn trực tiếp nói trợ thủ của ta trợ thủ in vẫn còn có chút không quá tin tưởng hỏi đều là đều là in c h â m mặc một hồi sau đó hướng lan ninh ném đi một cái bộ i phục ánh mắt lại hướng phía sau hắn y n u ba người nói các ngươi khỏe ta là in lan ninh bằng hữu từ nhỏ đến lớn cái loại này được rồi đây là do đồng bạn của ta các ngươi khỏe ta là do inu sẽ lẽna cơ gì tin trước mặt người ở bên ngoài y nủ cùng s ẽ l ạ nạ rõ ràng có chút cao lạnh may mà còn có một cái tự lai thuộc c ờ dị tịn hướng hai người lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười các ngươi cũng có thể gọi ta tì nạ một phen tự giới thiệu qua đi năm người cũng coi như biết lan n i n h nhìn in một cái hỏi cảm giác thế nào đã không thành vấn đề in cầm lấy món đó vết máu loang lổ bóp ra khắp một lần nữa mặc thần tình nghiêm túc hướng lan n i n h nói rằng tùy thời có thể xuất phát lan n i n h cười chuyển hướng bên cạnh hắn rô hỏi ngươi đây cũng muốn đi a ta rô trần trờ một chút mới vừa muốn mở miệng đ ắ p lại đã bị bên người ìn n g ă n cản dô ìn k é o cánh tay của nàng trầm giọng nói rằng ngươi ở tại chỗ này c h ờ ta trở lại không dô lắc đầu đón ánh mắt của hắn nói rằng ta cũng muốn đi xăm là bằng hưu ta cái này rất nguy hiểm ta không sợ nguy hiểm có thể ta sợ ngươi gặp nguy hiểm ta có thể chiếu cố tốt tự ta nhìn từ từ cãi vã đôi trai gái này lan ninh bất đắc dĩ lắc đầu nói rằng chớ ồn à o đi thì đi đi in lúc này mới bông u tha cùng dô cãi nhau quay đầu vẻ mặt kinh ngạc nhìn lan ninh thế nhưng chuyện này lan ninh cười đệ xuống lời của hắn chúng ta đều đi nàng một cái người ở tại chỗ này không an toàn chúng ta lời này in n g ậ n ra sau đó mới hồi phục tinh thần lại vẻ mặt cổ quái nhìn lan ninh cùng phía sau hắn ba người các ngươi toàn bộ cũng phải đi ừng lan ninh gật đầu khẽ cười hỏi có vấn đề gì không cái này in tổ chức một chút lời nói nhưng vẫn là không biết phải nói như thế nào chỉ có thể n ặ n ra một câu quá nguy hiểm đi yên tâm lan ninh cười nói rằng các nàng có thể chiếu cố tốt tự mình đúng dỗ hợp thời đứng dậy cùng chung mối thủ nói chúng ta có thể chiếu cố tốt tự mình inu s ẽ l e n a cờ gì tin in nhìn một chút rô lại nhìn một chút lan ninh cuối cùng chỉ có thể làm ra nhượng bộ được rồi không cần sốt s á n g như vậy lan ninh cười xoa dịu nói rằng không có cái gì quá không được thái độ như thế cũng không phải là lan ninh kiêu ngạo tự mãn trở nên không coi ai ra gì mà là hiện tại cục diện này hắn thực sự không thể thả dưới ì nủ đám người ly khai hắn một món lớn k i ể u r a cũng không có nhàn d ỗ i trong bóng t ố i không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm hắn gian này sự vụ sờ đây nếu như tại hắn ly khai trong lúc y nụ đám người tao nộ cái gì ngoài ý m ớ n vậy hắn liền cứu cũng không có cách nào cứu cùng theo một lúc đi lại bất đồng lan ninh thực lực bây giờ hoàn toàn có thể bảo chứng các nàng an toàn chính là xuất hiện cái gì ngoài ý m ớ n cuối cùng cũng co thu về linh hồn tiến về phía trước sẻn ẽ hữu phục sinh một chiêu này lại thêm lần này the cabin in the hút quái vật rất nhiều chỉ dựa vào lan ninh tự mình một người thực sự thu gặt không tới cần ba người giúp hắn giữ lại cá lọt lưới giảm thiểu kinh nghiệm cùng chiến lợi phẩm tôn thất cho nên về tình về lý lan ninh đều có thể mang theo các nàng cái gì in cùng dô đây cũng là chuyện không có biện pháp vì đệ đệ của mình in nói cái gì cũng là muốn đi lan ninh cũng cần hắn tới điều tra thánh đường cùng địa ngục tình hình in đi d ô một cái người đơn độc lưu lại giống như không thế nào an toàn cho nên thẳng thắn mang theo là được in cũng không rõ ràng lắm trong này mấu chốt nhìn giống như muốn tổ chức thành đoàn thể du lịch một nhóm lớn người hắn có một loại không nói được cảm giác chỉ có thể quay đầu đi ra ngoài cửa ta đi lái xe chờ một lát nhưng mà lan ninh như gọi hắn lại sau đó tay giơ lên đánh một cái ngón tay chương năm trăm hai mươi tám Đến. n giáng ư ờ thủ hộ tổ、chức. Tạm hộ chức. định c i đó tổ t chức h ầ bí chính n là ư ờ i thị ủ hộ, họ hiện thất nhưng không thể h một nộ bọn bại, buông bỏ đường in nơi này, rằng cũng mặt. Giám truy sát tới tại tuy tao tay, đi vậy dối vì là khẳng định hiện tại trong bóng tối không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn chăm chú lan ninh gian này sự vụ sở tuy rằng bọn họ không có khả năng quản chế đến lan ninh nhưng lại có thể căn cứ những người khác hướng đi tới thôi chắc lan ninh tình huống làm ra nhằm vào hành động dưới loại tình huống này nếu để cho ỉn lái xe ly khai rất dễ đả thảo kinh xả cho người thủ hộ tổ chức rút lui khỏi hoặc thời gian chuẩn bị đây không phải là lan ninh nghĩ thấy trên chiến lược coi rẻ địch nhân chiến thuật lên coi trọng địch nhân sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực cho nên lan ninh cũng không nghĩ cho bọn hắn rút lui cơ hội cũng không muốn chuẩn bị cho bọn họ thời gian chỉ là muốn thế nào mới có thể không đả thảo kinh xà đây rất đơn giản chuyện tống trận chính cái gọi là thọ không có ba hang lan ninh tuy rằng đã tại tokyo thành lập một gian chi nhánh sự vụ sở nhưng chỉ có một chi nhánh sự vụ sở hiển nhiên không đủ bảo hiểm cho nên trong khoảng thời gian này lan ninh lại đang nước mỹ liên bang các nơi ngoài sáng trong tối mua sắm không ít bất động sản cũng đưa chúng nó toàn bộ cải tạo thành t ự mình chi nhánh sự vụ sở ngược lại hiện tại hắn danh vọng có nhiều chưa dùng hết kiến tạo chi nhánh sự vụ sở tiêu hao không đáng kể chút nào hiện tại lan ninh tại nước mỹ liên bang các nơi chi nhánh sự vụ sở đã có hơn ba mươi mỗi một đều có thiết kế chuyện tống trận chỉ cần hắn nhớ hắn có thể tùy thời chuyển rời đến mỗi cái chỗ các thế lực lớn ánh mắt tuyệt đại bộ phân đều dừng lại tại lan ninh chủ sự vụ sở mặt trên căn bản không biết hắn trong bóng tối thành lập chi nhánh sự vụ sở quản chế cái gì càng là không thể nào nói đến cho nên、đừng. kèm theo thanh thúy ngón tay thanh âm không gian trận chuyển hoán còn là trong đại sảnh nhưng đại sảnh bố chi đã tuyệt nhiên bất đ ộ n g đây chính là c h u y ệ n tống trận vừa mới lấy được truyền kỳ năng lực tập thể truyền thống nó có thể đem mọi người nhanh chóng rời đi hầu như không cần gì thời gian ỉn tuy rằng không biết c h u y ệ n tống trận tồn tại nhưng là nhìn ra được nhóm người mình đã không lúc trước địa phương nhất thời vẻ mặt kinh ngạc đây là nhanh và tiện thức đường sắc ẩ m đi thôi lan ninh không có giải thích quá nhiều theo tường lên bắt một chuỗi chìa khóa xe thẳng đi ra ngoài cửa mọi người cũng gấp bận bịu đội kịp lúc này lan ninh đã đem cùng nhau hát sắc sáu ghế s uv theo trong ga ra mở đi ra lên xe ồ、oh. nhìn q u e n việc dễ làm lan ninh ỉn cái này mới hồi phục tinh thần lại mở cửa xe ngồi vào tay lái phụ lên rô ỉn ủ sẽ lẽ nạ cùng cờ gì t ỉ n đi theo lên xe sáu người sáu tỏa vừa vặn đem chiếc này s uv lấp đầy mọi người sau khi lên xe lan ninh không lời vô ích trực tiếp phát động xe dựa theo ỉn cung cấp địa chỉ hướng vùng rừng rậm kia lái đi tuy rằng lan ninh cho mình x e không ít chi nhánh sự vụ sở nhưng cũng không có đến trải rộng liên bang các nơi trình độ lại thêm vùng rừng rậm kia chỗ xa xôi mọi người đến lúc sau đã là chạm vào tối tiên hồng như máu dưới trời chiều một chiếc hsv ắ c u tại trên sơn đạo chậm r ã i chạy con đường bốn phía ẩn nút ca mạ giặt công việc bình thường nhưng không có đem một màn này khắc vào trong hình ảnh che giấu khí tức kỹ năng này để thăng tới đẳng cấp cao sau đã có thể phạm vi sử dụng đi đến không phải là ẩn hình nhưng hơn hẳn ẩn hình hiệu quả chỉ cần lan ninh không chủ động hiện thân vậy cho dù người thủ hộ tổ chức tại khu vực này hiện đầy hình tượng quản chế cũng không cách nào bắt được đám người bọn họ hướng đi bên trong xe ín nhìn quanh hai bên phát hiện này trên sân đạo chỉ có bọn họ chiếc xe này căn bản không gặp cái gì xe cộ qua lại t i ê n lặng rừng rậm chống trải sân đạo còn có s ắ p bị h ắ t cám nuốt hết mặt trời chiều cấu thành một bức không hiểu sợ hãi bức họa cột tròn để cho người ta cảm thấy một loạt bất a n ỉn tuy rằng không sợ nhưng cũng có chút nôn nóng qua lại nhìn quanh nói rằng nghi thức hạn định thời gian là sáng mai tám giờ trước năm người kia hiện tại cũng đã tiến nhập rừng rậm chúng ta giống như đã tới trường muốn liên muốn đi la ninh nhưng không thèm để ý nhặt vừa nói nói cũng không phải không phải muốn đi theo bọn họ không thể có thể tìm tới chỗ là được trước đã nói qua kế hoạch lần này chính là không có kế hoạch ngẫu hứng phát huy tùy cơ ứng biến tìm được vai chính đ o ạ n vậy dĩ nhiên là tốt nhất nhưng tìm không được cũng không có cái gì quan hệ ngược lại người thủ hộ tổ chức căn hữu cư ở chỗ này dọc theo con đường siêu tầm đi qua tìm được này tòa phòng nhỏ là được lan linh ngờ n g ỡ căn cứ điện ảnh cuối cùng một màn chính là thượng cổ cự thần thất tỉnh theo đại địa trong đưa ra một chỉ nhấc tay đem the o cabin in the hút nát bấy hình ảnh nói cách khác người thủ hộ tổ chức trụ sở bí mật thượng cổ cự thần ngủ say chỗ sẽ ở đó ngồi the cabin in the h phía dưới chỉ cần tìm được này tòa phong nhỏ vậy có thể tìm tới người thủ hộ căn cứ cho nên chính là bỏ lỡ vai chính đoàn đối với lan ninh cũng không có cái gì ảnh hưởng chỉ cần có thể tìm được này tòa the cabin internet là được nghe lan ninh nói như vậy in bắt đầu mở ra bản sách nhỏ tra xét địa đồ nói rằng dựa theo địa đồ biểu thị phía trước hẳn là có cái đường hầm xuyên qua đường hầm là có thể đến bọn họ cử hành nghi thức rừng rậm l i ê n d a n h thời gian lan ninh cười đạp chân ga xe gào thét ra chỉ còn lại có một trận không người phát giác tiếng a n h minh、vang. tại đây i ê n lặng chống trải sơn đạo ở giữa qua lại phiêu đẳng ỉn địa đồ không có bị lỗi rất nhanh trước mặt liền xuất hiện một cái nhập sơn thể đường hầm chính là chỗ này hả nhìn cái kia sâu thẳm hắc cám đường hầm ỉn chính muốn nói gì đã thấy lan ninh chậm rãi dừng lại xe điều này làm cho ỉn rất là không giải thích được hỏi làm sao vậy lan ninh các ngươi chờ một lát lan ninh lắc đầu không có làm nhiều giải thích liền đẩy cửa đi xuống xe lan ninh đi xuống xe đi tới đường hầm trước trên giới quan sát một hồi lập tức giơ tay lên đi trong hư không vừa gõ một tiếng v a n g nhỏ rung động nổi lên đúng là một đạo trong suốt bình t h ư ớ n g không cần nhiều lời đây cũng là người thủ hộ tổ chức cánh tay dù sao cánh rừng rậm này là người thủ hộ s a o huyện nghi thức lại có dập khuôn trình tự vô luận là là tự thân bí ẩn cùng an toàn còn là là tiến hành nghi thức không bị quấy r à y bọn họ đều hẳn là tiến hành tách rời cái này đạo trong suốt bình t h ư ớ n g chính là bọn họ thành lập tách rời mang có thể hữu hiệu ngăn trở người ngoại lai tiến nhập vùng rừng rậm kia thậm chí để cho người ta đụng ở phía trên xe hư người chết bọn họ lại phái người tới thanh lý hiện trường đáng tiếc lan ninh không ở bọn họ ngăn trở phạm vi nhìn đạo trong suốt bình t r ư ớ n g lan ninh trực tiếp tay phải của mình trang bị lên thiên hình người thủ hộ là chư thần đấu qua sau lịch đại văn minh người sống sót bọn họ nắm giữ rất nhiều cao đẳng khoa học kỹ thuật cái này đạo từ không gian năng lượng cấu thành có thể tùy ý chốt mở bình t r ư ớ n g chính là một cái trong số đó cái này năng lượng bình t r ư ớ n g cường độ là sắt thép gấp trăm lần từ thuần túy không gian năng lượng cấu thành chính là dùng trọng pháo oanh kích rất khó mở ra một lỗ h ổ n g nhưng lan ninh lực lượng bây giờ lớn xa hơn trọng hình pháo bổ sung thêm phép t á c hiệu quả cũng không phải thuần túy vật lý đả kích có thể so sánh được cho nên ẩm l a ninh trang bị tay giáp ầm ầm một q u y ề n đánh ra nhất thời điện quang nổi lên bốn phía năng lượng bắn t ó é từ không gian chi lực tạo thành trong suốt bình t h ư ớ n g tại một trận ầm ầm nổ lên đổ nát đập tan lộ ra một cái to lớn chỗ hổng t h â n lực không nói phép t á c quyền hành nói riêng về thân thể lực lượng l a ninh đã đi đến cấp năm bước chân vào lĩnh vực thần chính là một đạo không gian bình t h ư ớ n g thế nào chịu đựng được hắn đả kích giải quyết lã ninh vậy vây tay phải xoay người trở lại trên xe không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc dâu cùng i n trực tiếp khởi động xe hướng đường hầm lái đi chương năm trăm hai mươi chín phòng nhỏ cũng trong lúc đó rừng rầm dưới đất trung tâm sở chỉ huy bên trong vang lên bén nhọn tiếng cảnh báo chuyện gì xảy ra có người xâm lấn đường hầm lối vào không gian bình t h ư ớ n g bị người phá vỡ cái gì lập tức điều tra người xâm lăng tư liệu chúng ta thiết bị bị cay dày không có bắt được đối phương hình ảnh đáng chết nhân viên công tác hỏng chỉ có trung tâm ba người sừng sững bất động xem ra đã xảy ra chuyện có thể tránh thoát chúng ta còn chế lạng yên không tiếng động đem không gian bình t h ư ờ n g đánh nát đối phương chỉ sợ không phải phổ thông nhân vật cần muốn tiến hành rời đi a thật vất vả đi đến một bước này lúc này rời đi tổn thất quá lớn vậy trước tiên nhìn kỹ hắn nói mặt khác hướng tổng bộ thỉnh cầu trợ giúp nếu như có thể tận lực đem đối phương bắt chính là đánh đổi một số thứ sẽ không tiếc đoạn thời gian trước một cái cứ điểm tiết lộ một bộ phận tư liệu đối phương có thể là hướng về phía lần này nghi thức tới ra mệnh lệnh đi nhanh hơn tiến độ tại hắn nhóm tìm được những thư t i ê tế phẩm t r ư ớ hoàn thành nghi thức lấy phòng ngừa v ắ n nhất ta đề nghị chuẩn bị khởi động cuối cùng dự án tán thành tán thành ba người thông qua phản ứng chương trình nghị sự thời điểm lan n i n h lái xe xuyên qua đường hầm đường hầm sau đó là một mảnh khu rừng rậm rạp bên đường còn dựng thẳng một cái nghỉ phép khu thẻ bài rất hiển nhiên lan n i n h phải tìm đến này tòa the cabin internet ở nơi này cái nghỉ phép khu bên trong nếu là nghỉ phép khu con đường khẳng định đã làm nhân công tu trình cho nên mọi người cũng không cần bỏ xe mà đi theo con đường đi về phía trước rất nhanh mọi người liền phát hiện một cái tiểu hồ còn có dựng đứng tại bên hồ nhỏ n h à gỗ nhìn đen đuốc sang trưng âm nhạc rung trời phong nhỏ lan anh mỉm cười hướng bên người in nói rằng xem ra chúng ta tới đến cũng chưa m g ư ợ c lắm ừ n in gật đầu từ trong nào rút súng lục ra thử thăm dò hướng lan i n h hỏi chúng ta trước đi qua nhìn một chút lan i n h nhìn hắn một cái khẽ cười nói có thể đều xuống xe đi nơi đây tạm thời coi như an toàn dứt lời liền đẩy cửa xe ra đi xuống xe in nhìn một cái còn để âm nhạc phong nhỏ có chút quấn quýt nói chúng ta đợi một chút là nói rõ với bọn họ trần tướng còn là trực tiếp đem bọn họ đánh đ u ổ i không có vấn đề ngươi thích làm gì thì làm lan anh nhìn quanh bốn phía một cái nói rằng ngươi cùng rô hãy đi trước theo chân bọn họ giao lưu chúng ta bốn người người t r a nhìn một chút trận biến hoàn cảnh chuyện này được rồi ỉn có chút chăn trở nhưng đáp ứng rồi lan ninh đem súng lục cắm hồi súng túi chuyển hướng một bên rô nói rằng chúng ta trước đi qua nhìn một chút ừng ô gật đầu đi theo ỉn hướng phòng nhỏ đi đến lan ninh đưa mắt nhìn bọn họ ly khai quay đầu lại hướng y nù ba người nói được rồi công tác chuẩn bị đi sẽ lẽ nạ nhìn hắn một cái hỏi nhiệm vụ của chúng ta là cái gì lan ninh mai, nói rằng không có nhiệm vụ tùy cơ ứng biến nhưng đây đối với lan ninh tới nói không có bất kỳ ý nghĩa gì mặc kệ nghi thức thành công hay là thất bại thượng cổ cự thần ngủ say còn là thức tỉnh lan ninh mục tiêu cũng sẽ không cải biến cho nên lan ninh cũng không phải rất lưu ý năm người kia chết sống có thể cứu liền cứu không thể cứu coi như sẽ l ẽ nạ rõ ràng ý tứ của hắn gật đầu nói đã biết lan ninh cười nói rằng liền hành động đi ỉn d ô hồi nhìn một cái phía sau lại theo sắt đến ỉn bên cạnh thấp giọng hỏi cái này thật không có vấn đề à? ỉn nhìn nàng một cái nói rằng yên tâm đi lan ninh hắn tuyệt đối có thể tín nhiệm ta không phải là ý tứ này d ô lắc đầu nói rằng ta là nói hắn cái đó chúng ta cái này thật không có vấn đề à? ỉn vẻ mặt không giải thích được cái gì cái này cái đó ngươi tới cùng muốn nói cái gì d ô nuốt một ngụm nước bọn sau đó mới tổ chức tốt lời nói ngươi không cảm thấy chúng ta sự tranh l ệ n h quá lớn sao hắn cường đến quá phận chúng ta yếu đến quá phận phối hợp cùng một chỗ quá không phối hợp in níu đôi chân mày hỏi ý của ngươi là ta nói không nên lời d ô lắc đầu thấp giọng nói rằng tổng sự cẩn thận một phần ta có một loại dự cảm xấu ta cũng có in cười nói rằng nhưng tổng yếu đối mặt không phải sao in đi thôi làm yên lòng khẩn t r ư ơ n ô lại cả sửa lại một chút tự mình quần áo ỉn cất bước đi tới phòng nhỏ trước gõ cửa hô xin chào có ai không ai vậy gõ một hồi phòng trong mới t r u y ề n đến không nhịn được thanh â m một gã thân hình cao to chàng thanh niên kéo cửa phòng ra nhìn trước cửa ỉn c a o mày hỏi ngươi là ai ỉn cười xuất ra sớm liền chuẩn bị xong giải thích ta là ỉn cái này là bạn gái của ta dô chúng ta là tới nơi này nghỉ phép du khách nguyên bản định ở bên kia đi dã ngoại nướng thịt nhưng lại phát hiện quên dẫn theo bật lửa cùng một phần công cụ thấy các ngươi đèn sáng cho nên muốn đến mượn xu khách không phải nói được rồi chỉ có chúng ta a chàng thanh niên lầm bầm một tiếng nhưng cũng không có vừa ý trước cái này tuấn nam mỹ nữ tổ hợp khả nghi nói rằng công cụ cái gì chúng ta giống như cũng không có bất quá có thể cho ngươi mượn nhóm bật lửa nếu như các ngươi không ngại cũng có thể tại đây trông theo chúng ta uống một chén tiệc t u n g mới vừa mới bắt đầu đây dứt lời liền xoay người đi vào trong nhà gào lên ha bọn tiểu nhị ta lại mang đến hai cái bằng hữu in cùng d ô nhìn nhau yên lặng cùng ở phía sau hắn tiến nhập phòng nhỏ kỳ quái đều chạy đi đâu chàng thanh niên trở lại trong phòng khách lại phát hiện phòng khách không có một bóng người tự mình muốn đồng bạn không biết đi nơi nào chỉ có thể chuyển hướng n h n ó i rằng các ngươi ngồi trước uống chút địa ta đi xem bọn họ một chút ây dứt lời liền quay đầu đem phòng trong gọi hô lên、Cụt. lúc này mới gặp một gã đen gậy thanh niên mở ra sàn nhà xuất hiện hướng tên là c ụ t tràng thanh niên nói rằng chúng ta phát hiện một cái dưới đất phòng bên trong có thật nhiều vật kỳ quái hai vị này là là tới nơi này đi dã ngoại c ụ t đi ra phía trước nhìn sàn nhà trong đen gậy thanh niên hỏi nơi đây vẫn còn có cái tầng hầm、ẩm. là a đen gậy thanh niên gật đầu nói rằng bên trong có thật nhiều vật kỳ quái ngươi có muốn hay không cũng xuống nhìn một chút vật kỳ quái cốt vẫn không trả lời in liền x u ố n g tới trầm giọng hỏi cái gì vật kỳ quái đen gậy thanh niên nhìn một cái ỉn phát hiện vẻ mặt của hắn hết sức nghiêm túc có chút kỳ quái nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều chỉ nói chính là một phần tạp vật có thể là nguyên chủ nhân lưu lại a lời nói chưa xong phía dưới liền chuyển đến d í t lên một tiếng làm sao vậy là đã nạ thanh âm nhanh đi xuống xem một chút nghe phía dưới chuyển tới tiếng thét trói t a i cốt cùng đen gậy thanh niên vội vàng tiến nhập tầng hầm ngầm ỉn nhãn thần ngưng tụ hướng sau l ư n g dô đánh một thủ thế đi theo tiến nhập tầng hầm ngầm chứ năm trăm ba m ư chớ chú vật đà nạ tắc vì lần này hoạt động người phát khởi giá o bóng bầu dục đội bốn phần bảo vệ lộ võ mạnh mẽ trí dung song toàn lại mặt mui rất giống một lôi thần c u ú n khi nghe thấy sau khi hét lên sợ h ã i tức khắc vọt vào tầng hầm ngầm trong phòng dưới đất đã sáng lên đuốc chỉ bất quá tia sáng có chút hô đám rất nhiều nơi còn đắm chìm trong trong bóng ma như ẩn như hiện đường biển càng là sâu hơn khủng bố nhưng cụt cũng không để ý tới những thứ này vọt vào tầng hầm ngầm sau hắn hai mắt tìm tòi liền phát hiện bạn gái của mình r u lẹt còn có lần này du lịch cái thứ ba nam sinh mạ tỷ chỉ thấy r ù lẹt cùng mạ tỷ vẻ mặt kinh ngạc nhìn trong góc tê liệt ngã xuống một gã nữ hải d o hỏi làm sao vậy đ ạ nạ nhìn thấy ba người đều không có chuyện gì xông vào cột n g mày tiến lên hỏi chuyện gì xảy ra tên là r ù lẹt tóc vàng nữ hải vội vàng nương đến tự mình nam bằng hữu bên cạnh làm ra một bộ chưa tỉnh hồn diện b ạ o chúng ta cũng không biết đ ạ nạ nàng lại đột nhiên hét lên một tiếng làm ta sợ muốn chết tên là mạ tỷ thanh niên là lắc đầu tiến lên đem đà nạ dịu dắt đứng lên ôn nu dò hỏi có phải hay không có con chuột tên là đàn nạ nữ hải vẻ mặt tái nhợt hai mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt run giọng nói rằng nàng nàng vừa rồi hướng tan ở nụ cười nàng ba người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc theo đàn nạ ánh mắt nhìn lại chỉ thấy trong bóng tối một cái quỷ dị khuôn mặt tươi cười như ẩn như hiện a hậu phương dù lẹt nhất thời hét dầm l ê m trực tiếp ôm lấy bên người cốt nhưng không nghĩ người cao và to cột bị k i n h sợ cứng ở tại chỗ không cách nào nhúc ních chỉ có phía trước mạ thì phát hiện cái gì lấy căn đảm đi ra phía trước đưa tay đem khuôn mặt tươi cười theo góc tối bên trong cầm lên lúc này mọi người phương mới nhìn rõ khuôn mặt tươi cởi chân diện m ụ nguyên lai、like、là một bộ cũ kỹ bức tranh hô thấy vậy mạ tỷ thở dài một hơi chuyển hướng phía sau chưa t ỉ n h hồn ba người nói chỉ là một bộ thông thường bức tranh bức tranh cốt cùng rú lẹt n h ì nhau n sau đó mới cùng đi đi vào đánh giá mạ tỷ trong tay sự kiện kia vật quả nhiên là một bộ cũ kỹ bức tranh bức tranh lên là một gã nữ hải mặc thời trung cổ phong cách lễ phục cổ còn treo móc một chuỗi quý trọng bảo thạch dây chuyển tựa hồ là một gã hoàng gia quý tộc xuất thân t i ể u nữ vẽ tranh người họa công hết sức xuất sắc đem nữ hải miêu tả đến trông rất sống động nhất là trên khuôn mặt thanh nhã mỉm cười càng là khiến người ta một loại giống như người thật cảm giác cũng khó trách vừa rồi mọi người thấy lỗi hô nhìn thấy thực sự là một bức bức tranh hai người mới thở phào một hơi rụt lẹt vô về cao vóc ngực nói rằng thật là dọa ta một hồi được rồi được rồi cô ta nổi một chút bạn gái của mình sau đó lại chuyển hướng mạ tỷ cùng đan ạ các ngươi là thế nào phát hiện cái chỗ này hầm c ử a tự mình văng ra đại khái là gió thổi á mạ tý đem bộ bức tranh phóng tới một bên quan sát bên trong bốn phía bố trí chỉ thấy nho nhỏ này trong tầng hầm đồng ể đông đảo đàn đủ nát dương loang dụng gọn, hình còn loại tạp vật, có cụ nát đàn dương cầm, có dị xét cắt thức bút bê bút bê, còn có một chút có cụ cầm, có cụ có có dị lộ tựa h bê bê, là t h ầ t ư ợ n giàn thời ế vật, giống n ư rác rời giống n hướng a u tạp chất thời nhạp chống Đồng vào. c â t hỏi tới thời điểm ngươi anh họ không có đã nói với ngươi nơi đây còn có một cái tầng hầm ngầm a h á n cụt núi bay nói rằng không có nhưng ta có thể khẳng định nói hắn nhìn quanh bốn phía một cái nhìn xung quanh đủ loại cổ quái tạp vật nói rằng những thứ này tuyệt đối không là của hắn cất giấu vậy kỳ quái mạ tì nhũ mày hỏi là người nào đem mấy thứ này ở tại chỗ này thật xinh đẹp lời còn chưa nói hết đã bị một tiếng kêu sợ hãi cắt đứt đâu n g ờ quay đầu chỉ thấy rú lẹt cầm một chuỗi dây chuyền chân trâu so tại trước ngực mình hướng bọn họ hỏi thế nào có phải hay không rất xứng đôi ta là rất xứng đôi cô sáng mắt lên đi tới bạn gái mình bên cạnh hỏi ngươi từ đâu nhi tìm được Rú lẹt cầm dây chuyền chân trâu chỉ hướng bên người một đống tạp vật nói rằng ở chỗ này các ngươi nhìn một chút nói không chừng còn có cái khác thứ tốt ngay này cô hứng thú ngồi sổn người xuống ở đó đó n g tạp vật trong lật tịm vừa lúc đó để xuống này chuỗi dây chuyền chỉ nghe một tiếng quát chói thai in trượt vọt vào tầng hầm ngầm rút súng lục ra chìa vào du lẹt cao giọng quất lên thả lập tức dưới này chuỗi dây chuyền hậu phương dô rút súng lục ra dưới đất phòng nhập khẩu k h ô n g chế được tên kia đen g ầ y thanh niên a đối mặt in họng súng đen ngòm du lẹt ngây người một hồi mới phản ứng được s ắ c nhọn tiếng kêu lần thứ hai quanh quẩn ố mẹ nó cốt cũng là vẻ mặt khiếp sợ vội vàng đứng lên đưa tay hướng in nói rằng không cần nổ súng không cần nổ súng bạn đồng nghiệp ngươi muốn cái gì chúng ta đều cho ngươi hàng vạn hàng nghìn không cần nổ súng. Hiện nhiên, hắn thành chống không hắn, hai mắt chỉ nhìn chầm chầm lẹt trong tay dây chuyển chân lệnh chuyển hù không chỗ, lệnh không cách nào trả lời in mệnh lệnh. Bình tĩnh một điểm, không xuống, chúng cho in đôi mái In nói, biết tại người lời in điểm, ngươi mà, cái ngươi. cái trai coi cùng đến trong lung xuống, ngây ngô đứng run, tàn bản nào cần nổ súng, muốn này bạn mắt đem đạo để đem để Đã đều một làm một May mà, tặc. tức tức. cả rù gì dô dây dây dọa trở lẹt tay trâu, lẹt, trả ta ụt rù sao ý lập lập bị hù dọa ngây ngô dù lẹt mới hồi phục tinh thần lại hai tay run dậy cởi xuống dây chuyền đang cầm hướng ỉn chuyển tới đừng tới đây ỉn nhưng không cảm kích chút nào trái lại kêu lên đem dây chuyền để xuống để xuống h ả o h ả o hảo để xuống chúng ta để xuống tuy rằng không làm rõ ràng được ỉn vì sao không muốn dây chuyền nhưng bây giờ súng tại trên tay đối phương bọn họ chưa từng có hỏi quyền lợi cốt lúc này hướng dù lẹt nói rằng dù lẹt mau đưa dây chuyền để xuống tốt tốt dù lẹt run dậy bắt đầu đem này chuỗi dây chuyển chân trâu từ từ phóng ở trên mặt đất rất sợ hoạt động quá lớn sẽ đưa tới một phát in nhìn nàng dây chuyền cũng là gương mặt căng thẳng cái này cũng có trách đối mặt một phòng chớ chú vật ai có thể bình tĩnh không hành động không thể chính là in loại này săn ma kinh nghiệm phong phú vô cùng thâm niên săn ma nhân cũng không thể nhìn khắp phòng vật hiện tại hắn chỉ cảm thấy tê cả ra đầu hận không thể chạy đi bỏ chạy nói đùa đây chính là chớ chú vật mỗi kiện đồ vật đều có thể kéo tới một cái tà ác tồn tại nếu như chỉ là một cái hai kiện vậy hắn còn có thể nghĩ biện pháp ứng đối nhưng bây giờ cái này tràn đầy một phòng thiên sứ phủ xuống đều chưa h ẳ n giải quyết được in trong mắt căng thẳng dù lẹt càng là sợ hãi dù dày đem dây chuyền để dưới đất lại cũng không khống chế được tâm tình kêu khóc nói phóng vung tha ta ngươi muốn cái gì đều có thể vung tha ta lên ỉn không thấy nàng kêu khóc dùng súng chỉ vào mọi người lớn tiếng nói rằng vòng qua sợi dây chuyền này lập tức rời đi nơi đây không muốn mang theo tự mình bất kỳ vật gì Tốt, chúng ta lập tức rời đi nơi này ngươi tuyệt đối không nên nổ súng tuy rằng không rõ ràng lắm ỉn ý đồ nhưng căn cứ h ả o hán không muộn thua thiệt trước mắt nguyên tắc cuộc sáng suốt không có hỏi nhiều tiến lên đợi lên khóc không nương dù lẹt một chút đi ra ngoài thế vậy hậu phương mạ tỷ cùng đã nạ không dám dừng lại dắt dịu nhau đổi kịp cụt cùng du lẹt bước chân cùng nhau hướng tầng hầm ngầm đi ra ngoài vừa lúc đó a a a hậu phương đ ố n g đồ lộn xộn bên trong đ ỗ n g nhiên chuyển ra một trận quái dị âm hưởng chương năm trăm ba mươi một hóa trang lên sân khấu a a a thanh âm này mười điểm quái dị như là cốt nhục mấu chốt d â y r ù a t thanh âm vừa giống như sàn nhà bằng gỗ từ từ bẻ gây động tĩnh lộ ra một cổ lực hút vô hình lượng mọi người không tự chủ được quay đầu lại nhìn lại mọi người vừa mới quay đầu lại chỉ thấy hỗn độn chất đống tạp vật trong chợt đưa ra một cánh tay một chỉ máu me đầm địa lại trắng bệnh vô cùng cánh tay sau đó một cụ trắng bệnh thân thể vặn vẹo tứ chi mấu chốt lấy người bình thường tuyệt đối không cách nào làm được quỷ dị tư thái theo đống đồ lộn xộn bên trong một chút b ò đi ra đó là một nữ nhân một cái cả người trắng bệnh tóc dài đen kịt nữ nhân thấy không rõ mặt mũi của nàng bởi vì đen kịt sợi tóc dối tung xuống tới che lại khuôn mặt của nàng chỉ lộ ra một chút trắng bệnh da thịt cùng một sông đen kịt con người đó là một đôi thế nào con người a dùng ngôn ngữ miễn cưỡng hình dung chính là hội tụ vô số hán hận vô số á c độc vô số đau đớn vạt mẹo điên cuồng hỗn hợp lại cùng nhau hình thành hai cái vòng xoáy hai cái vòng xoáy đen kịt nàng q u ỳ dạp trên mặt đất tứ chi vật mẹo lấy quỷ dị góc độ khởi động cơ thể bị máu tươi hởm ướp tóc đen lan tràn sinh trường như xúc tua giống nhau hướng mọi người dây dưa mà tới một màn này vô cùng sợ hãi nhưng không có kích khởi mọi người thét trói thai bởi vì sợ hãi đã sớm tước đoạt mọi người quyền khống chế thân thể bọn họ chỉ có thể đứng thẳng bất động tại tại chỗ trong mắt sợ hãi nhìn trắng bệnh nữ nhân Nhìn đ ẩm chỉ nghe một tiếng vang lên ẩm ẩm phá vỡ cái này sợ hai cục diện bế tắc in bê súng lục nhắm ngay tráng bệnh nữ nhân liên tục bóc cỏ rầm rầm rầm bang bang cực nóng viên đạn trúng đích nhưng không có bất kỳ hiệu quả nào hình thể trắng bệnh nữ nhân kế tục d â y ruột nàng tay kia chân tứ chi lấy quỷ dị sợ h ã i tư thái hướng mọi người bỏ bị máu tươi h ầ m ư ớ t đen kịt sợi tóc càng là quấn lấy mạ tỉ cùng đạn nạ hai chân lan đi in gặp nguy không l o ạ n nộ quát một tiếng đem nước thành ném ra trên mặt đất a n h nổ tung một đoàn ngọn lửa màu vàng trực tiếp nuốt sống trắng bệnh nữ thể cùng đen kịt sợi tóc a đó là cái gì đó là cái gì nhanh đi mau cút chúng ta nhanh rời đi nơi này cục diện bế tắc phá tan bốn người thức tỉnh đến phát sinh từng tiếng t é t chói t a i nghĩ muốn trốn khỏi tay chân nhưng không nghe sai k i ế n cơ miệm ỉn tức giận mắng một tiếng lại là đem một chi nước thánh đầu nhập trong hòa diễm áp chế trắng bệnh nữ thể hành động sau đó mới có d á n h nhàn rỗi hướng bốn người nói còn nhìn cái gì không muốn chết liền mau chóng rời đi ngay này cút bốn người mới nỗ lực khởi động cơ thể luôn cuống tay chân hướng tầng hầm ngầm chạy ra ngoài ỉn đi mau bốn người ly khai ỉn cũng không dám ở đâu đem thứ ba cầm nước thánh ném ra lập tức chạy tới rô bên cạnh cùng nàng đồng thời ôm lấy tế phẩm năm người đoàn ly khai nhưng không nghĩ hai người vừa mới lao ra tầng hầm ngầm liền tại cút đám người cứng ở trước mặt giống như bức tường người giống nhau ngăn chặn con đường các ngươi tại đây trong tự nhiên đờ ra làm gì điều này làm cho i n vừa giận vừa vội xông lên phía trước liền muốn đẩy n h ư ờ n g mấy người kết quả nhưng theo chân bọn họ giống nhau cương ngay tại chỗ năm người trước mặt trong đại sảnh một cái cũ kỹ tv chính phát hình như thế một bộ hình ảnh liên tục có điện lưu cùng lấm tấm lóe lên trong màn hình đầu tiên là hiện ra từng cái một quỷ dị vặn vẹo dấu hiệu chữ viết sau đó lại chuyển thành một cô thiếu nữ ngồi ở trước gương chải tóc cuối cùng tên thiếu nữ này lại bị người thô bạo kéo đầu nhập vào một cái trong giếng cổ giếng cổ giếng cổ giếng cổ chẳng biết lúc nào trong tấm hình chỉ còn lại có một miệng giếng cổ mọi người cứng ở tại chỗ hai mắt gắt gao nhìn chăm chú màn ảnh truyền hình nhìn chăm chú trong tấm hình chiếc giếng cổ kia thế nào đều chuyển không ra in cùng sau đó đổi tới râu cũng giống như vậy bảy người tất cả đều cứng ở tại chỗ gắt gao nhìn chăm chú màn ảnh truyền hình bọn họ lần thứ hai mất đi quyền khống chế thân thể trong màn hình tv chỉ có một ngụm tọa lạc tại rừng hoang giếng cổ nhưng hình ảnh này cũng không phải là bất biến giếng cổ cũng không phải duy nhất rất nhanh một chỉ trắng bệnh vô cùng bàn tay liền từ trong giếng cổ đưa ra ngoài trắng bệnh da thịt không có một k i a huyết sắc năm ngón tay móng tay rách nát quay lộ ra ngâm trắng bệnh huyết nhục cùng cốt cách cũng để cho người cảm nhận được một cổ khó có thể hình dung oán hận đau đớn cùng tuyệt vọng dầm kèm theo một trận tiếng nước trắng bệnh bàn tay chống đỡ một cái trắng bệnh thân thể theo cổ xưa thủy trong giếng b ò đi ra cũng đem đầu lâu của nàng khuôn mặt của nàng hai mắt của nàng chuyển hướng về phía màn hình chuyển hướng về phía mọi người như trước thấy không rõ mặt múi của nàng chỉ có đầu đầy dối tung tóc đen còn có pháp sư kẽ hở trong một đôi mắt đồng tử một đôi vằn v ệ n tiêm máu đau đớn tuyệt vọng t i ê u hận tới vặn vẹo con người trực kích linh hồn mọi người đứng thẳng bất động trên mặt đất nhằm vào ánh mắt của nàng cơ thể không tự chủ được run trong miệng phát sinh thanh âm tt nhưng cũng không cách nào hành động không cách nào mở miệng chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng một chút hướng mình bỏ một chút theo trong màn hình tv bỏ ra ngoài rốt cục nàng theo trong tv bỏ đi ra trắng bệnh bàn tay bắt được ung tóc đen rối tung che giấu đầu lâu cùng tứ chi tùy theo bỏ ra ngoài theo hư cấu chuyển thành hiện thực xuất hiện ở trước mặt mọi người tất cả mọi người vẫn là không cách nào hành động nàng cong vốn lên cơ thể hai tay rũ xuống tới mặt đất lấy một cái cực kỳ quỷ dị tư thái hướng trước mặt mình người đi đến không sai trước mặt mình người trước máy truyền hình trên ghế salon chẳng biết lúc nào ngồi một người một gã thân hình cao to hồng y nam tử chỉ thấy hắn đại mã kim đao ngồi ở trên ghế salon cơ thể tản mạn ngưỡng tửa lưng vào ghế ngồi tựa hồ cũng không thèm để ý cảnh tượng trước mắt theo trong máy truyền hình bò ra ngoài người đem cự ly gần nhất hắn coi như mục tiêu thứ nhất chỉ thấy nàng cung túi người hai tay rũ xuống tới đỉnh tư thái quái dị hướng trên ghế s a lon hồng y nam tử đi đến truyền hình cùng ghế s a lon cự ly chỉ có hai ba mét rất nhanh nàng liền đi tới trước ghế s a lon đem viên kia tóc d à i rối tung che giấu đầu lâu đưa ra hướng trên ghế s a lon hồng y nam tử một chút tìm kiếm sau đó ai lan n i n h lắc đầu tay phải nâng lên đ ố n g nhiên xoay ra cách cách chỉ nghe một tiếng nổ vang leo đến s o f a trước h ù n g linh d á n chắc ăn lan n i n h một cái b ậ t h a i cơ thể tới nay thời gian gấp trăm lần tốc độ lật bay trở về trực tiếp đem tivi vỡ thành một đống rách nát lan anh Hung Linh đổ vào trong máy truyền hình trong truyền trận trận đổ vào máy chương o quáp, t ì mấy n g ờ i c năm trăm ba mươi hai chớ chú hương linh danh như ý nghĩa chớ chú vật chính là bị gia tăng nguyền rùa vật phẩm nói thí dụ như g ì n q u ố n tử vong băng ghi hình những vật phẩm này sẽ đưa tới một phần t à ác nhân vật khủng bố cũng cùng người bị hại thành lập một cái đặc biệt liên hệ lại thông qua cái này liên hệ đem người bị hại giết chết cũng chính là mọi người thường nói nguyền rùa giết cho nên phát hiện chớ chú vật thời điểm tuyệt đối không nên tùy tiện đi đ ụ ợ c vào như vậy chỉ sẽ dẫn động chớ chú vật lực lượng đem ngươi giết chết cách làm chính xác là rời xa nó bởi vì chớ chú vật đại thể có một cái xúc động quy luật t h như d i n băng ghi hình trước hết xem qua băng ghi hình mới sẽ gặp phải hùng linh trinh nguyền rủa giết trên lý thuyết mà nói chỉ cần ngươi không nhìn cuốn băng ghi hình trinh liền cầm ngươi không có cách nào trái lại nếu như ngươi xem băng ghi hình xúc động cái này trọng quy luật kia chớ chú sẽ thành lập lệnh trinh lực lượng thu được cực đại tăng cường cho đến đưa ngươi cái này bị nguyền rủa người giết chết đến đây chính là chớ chú vật chỗ kinh khủng đừng nói người thường c tại. hiện tại lan linh trước mặt đầu này hung linh liền có chuẩn cấp độ chuyển kỳ lực lượng cùng trước đây lan linh giết chết nguyền rủa oán chân thân không sai biệt lắm nó chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết nửa đem điện thoại quái dày cuồng dạ hoạ mụ dạ xa đạ cô lan n i n h không xác định bởi vì chủng cấp bậc hung quý ác linh đã không còn là đơn độc cá thể mà là hôn nhân quần thể chúng nó có thể thông qua khái niệm truyền bá truyền hóa tạo ra cùng tự thân giống nhau ác linh nói đơn giản một điểm chính là chỉ cần có hận người người đều là gì chỉ cần có oán người người đều là quý ốc nguyền rùa oán lúc trước lan ninh giết chết nguyền rùa oán chân thân chưa chắc chính là chân chính cậy hạ cổ có thể chỉ là k hôn u nhân truyền bá ra đời thành một cái nguyền rùa oán mà thôi đạo lý giống vậy lan ninh trước mặt đầu này hung linh cũng chưa chắc chính là chân chính giả mả mù dạ xạ đạ cổ dù sao bây giờ là the cabin internet không phải là gì nhưng chúng nó là cái gì cũng không trọng yếu quan trọng là chúng nó có thể cho lan n i n h mang đến cái gì lan n i n h từ trên ghế xạ lòn đứng d ậ y nhìn vẻ mặt khẩn trước ỉn khẽ cười nói các ngươi đi thôi nơi đây ta tới xử lý ngay này ỉn mới nhớ tới trước lời hướng lan n i n h gật đầu vậy chính ngươi cẩn thận dứt lời ỉn lại xoay người lại hướng phía sau còn đang ngẩn người mấy người hô theo ta rời đi nơi này nhanh tốt tốt h o à n g hốt lo sợ mọi người cũng không đoái hoài tới cái khác đi theo ỉn liền hướng nhà gỗ bên ngoài chạy đi lan linh đưa mắt nhìn bọn họ ly khai cho đến ngược ở một bên hung linh một lần nữa đứng lên chớ chú có thể cho rằng một loại loại khác phép tắc chỉ có ngang nhau cấp bậc lực lượng mới có thể đối với nó tạo thành hữu hiệu thương tổn lan ninh vừa mới mặc dù không có khởi động ma lực thức tỉnh nhưng hắn hiện đang nắm giữ phép tắc lực lượng xa không chỉ ma lực thức tỉnh xét xử lực không gian thời gian giết chóc hủy diệt còn có lực lượng hôm nay đều đã bị hắn biết do nắm giữ vừa mới một cái tắc kia liền có chứa lực lượng phép tắc cho nên cái này chuẩn cấp độ truyền kỳ chớ chú h u n g linh mới có thể cho hắn một cái tắc đánh thành bộ dáng này lấy lan ninh hiện tại đủ có thể sánh ngang thân thể chất t h u tính ở mức tóc dài đen kịp dưới một cái trắng bậy khuôn mặt đã vặn vẹo biến hình tuy là sức mạnh của nguyền rụa tác dụng cũng khó mà đem chữa trị nhưng nó như không thèm để ý chút nào tư thái quỷ dị bước chuyển động thân thể hướng lan ninh thẳng tắp cửa hàng đến sau đó ẩm ẩm ẩm ba tiếng nổ vang ba tiếng nổ tứ chi vặn vẹo hung linh tới nay thời gian tốc độ nhanh hơn hất bay ra ngoài đụt vào bằng gỗ trên vách tường cả tòa phòng nhỏ đều là một trận chấn động rất xuống dưới đại lượng mảnh vụn hung linh đổ vào góc tường trắng bệnh thân thể trận trận co g ắ p ngực bụng ở giữa lóe da đỏ s ầ m qua n mang đó là theo viên đạn róc vào thân thể hắn ma lực xuống thần phong cách dưới bổ sung thêm hủy diệt ma lực ma lực xạ kích l v bốn m cơ sở đẳng cấp phong cách thêm được phá ma đạn tăng mạnh ma lực tập trung cùng ngưng tụ đem ma đạn ngưng tụ thành uy lực càng cường đại hơn phá ma đạn phá ma đạn tiêu hao gấp ba ma lực có gấp ba ma lực xạ kích hiệu quả ma bạo đạn tại phá ma đạn trên cơ sở phụ tăng kinh khủng nổ tung hiệu quả khiến cho chuyển biến thành lực phá hoại cực mạnh ma bạo đạn ma bạo đạn trúng đích sau nổ tung ma lực sẽ triệt để phá hủy mục tiêu kẻ hủy diệt chuyển tới súng thần phong cách sau đem ngươi tự động tiến nhập kẻ hủy diệt trạng thái tại kẻ hủy diệt dưới trạng thái ngươi ma lực đem từ từ xôi trào bị động tăng cường thương tổn hiệu quả cao nhất có thể tăng thêm năm trăm phần trăm thương tổn hiệu、quả. phong cách chuyển sau từ từ biến mất cho đến lần thứ hai chuyển hồi súng thần phong cách ma lực xạ kích lv bốn m ma lực xạ kích bất kể thuộc tính còn là kỹ năng c h u y ể n kỳ là một cái chất biến đẳng cấp đề thăng tới c h u y ể n kỳ phong cách chiến đấu kỹ năng cấp thêm được đã đạt đến cấp 4. cho nên tính là lan ninh ma lực xạ kích cơ sở đẳng cấp còn là 36 cấp nhưng chuyển tới súng thần phong cách sau đó này kỹ năng giống nhau sẽ đạt tới cấp 4 cực hạn lẹ v ẻ o b ố theo vốn là lẹ v ẻ o ba đề thăng đến bây giờ lẹ vẹo bốn cái cấp vượt qua để lan ninh lại đạt được b cái kỹ năng đạt tính theo thứ tự là phá ma đạn ma bạo đạn cùng với kẻ hủy diện lựa chọn cái này ba cái đặc tính nguyên nhân không cần nhiều lời súng thần là chuyên trú tại công kích phá hoại hủy diện phong cách chiến đấu thức tỉnh phép tắc tính chất cũng nói điểm này cho nên hắn phương hướng phát triển nhất định muốn lấy công kích làm chủ mức độ lớn nhất tăng cường lực công kích cái này ba cái đặc tính chính là rất nhiều đặc tính trong công kích tăng mạnh hiệu quả cao nhất ba cái đặc tính cho nên lan linh lựa chọn chúng nó hiệu quả hiện tại dựng xào thấy bóng thể hiện rồi đi ra ba súng chỉ là ba súng sẽ đem đầu chuẩn cấp độ chuyển kỳ chớ chú hung linh bị thương nặng gần chết cũng chính là chớ chú hung linh tính chất đặc thù đ ổ i thành c ù n g cấp bậc siêu phà người cũng sớm đã bị mất mạng tại chỗ đương nhiên nó tình huống hiện tại cũng không khá hơn chút nào chỉ thấy chớ chú hung linh đổ vào trong góc tường trắng bệnh thân thể trận trận co gắp nhưng vẫn là không cách nào ức chế trong cơ thể hủy diện ma lực thân thể từng tấc từng tấc vỡ vụn ra t r ô n vùi đến liền bụi bẩm đều không còn la ninh n không để ý đến nó một đầu sách theo bạch tượng nhà thẳng hướng tóc đen dừng tuôn giống như vượt sâu tầng hầm ngầm đi đến bộ phận chớ chú vật có một cái nhược điểm vậy là bản thể bị phá hủy sau sức mạnh của nguyền rủa sẽ tiêu tàn theo cho nên phát hiện chớ chú vật sau đem tiêu hủy cũng là một cái lựa chọn tốt điều kiện tiên quyết là ngươi có năng lực này t r ư ơ n g năm trăm ba mươi ba trợ thủ công tác nhanh hoảng hốt lo sợ đoàn người vừa mới lao ra phòng nhỏ liền nghe hậu phương chuyển đến trận trận thê lương thét chói thai cùng biết thai nổ vang hiện nhiên lan ninh đã cùng những thứ kia chớ chú vật xảy ra xung đột nhưng mọi người cũng không chú ý những thứ này tối thiểu cột bốn người không chú ý làm sao bây giờ đó còn cần phải nói mau chóng rời đi cái địa phương quỷ quái này chìa khóa chìa khóa xe đây đáng chết Ta phóng ở trong phóng phòng. ở bốn người quay đầu nhìn tiếng thét chói hai thanh âm nổ van g một loạt phòng nhỏ người nào cũng không có dũng khí trở lại cầm chìa khóa xe bất đắc dĩ bọn họ chỉ có thể đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía một bên râu cùng ỉn tuy rằng hai người này xem ra không có bên trong cái đó hồng y nam tử tin cậy nhưng cũng là tường quan phương diện nhân sĩ chuyên nghiệp hẳn là có biện pháp dẫn bọn hắn thoát ly hiểm cảnh đi bốn người ánh mắt tha thiết nhưng ỉn căn bản không tắc để ý tới hắn tới nơi này mặc dù là vì cứu người nhưng cũng không phải cứu năm người này cho nên hắn không thể lý khai tối thiểu khi tìm thấy đệ đệ sam trước hắn không thể l y khai ỉn nhìn vẻ mặt ngưng trong ỉn dâu có chút khẩn trương cùng lo lắng khuyên chúng ta còn là rời khỏi nơi này trước đi bên trong những quái vật kia không phải chúng ta đối phó được ỉn quay đầu nhìn n à n g một cái nói rằng ngươi trước mang theo bọn họ ly khai thế nhưng ngươi ta nhất định phải tìm được sam dâu còn muốn tiếp tục k h u y ê n bảo lại bị ỉn mạnh mẽ cắt đứt ngươi không cần lo lắng cho ta trước dẫn bọn hắn ly khai a lời nói chưa xong một bên đã nạ liền t h á c lên làm sao vậy cái này d í t lên một tiếng cũng để cho mọi người bị kinh hãi hoảng hốt lo sợ dù lẹt trực tiếp cùng bạn trai cột ôm làm một đoàn chỉ có mạ tỷ còn miễn cưỡng vẫn duy trì chấn định theo đạn nạ ánh mắt nhìn về phía trước sau đó hắn trong lòng cũng là một trận kinh hoàng hầu như muốn cùng đạn nạ giống nhau nhọn kêu thành tiếng hắn nhìn thấy gì một cô gái một cái mười bốn mười lăm tuổi mặc lễ phục màu đỏ giống như hoàng gia công chúa giống nhau tôn quý nữ hải là vừa mới bộ bức tranh cô bé kia không biết như thế nào vòng qua lan ninh theo âm u trong phòng nhỏ đi ra đi tới trước mặt mọi người nợ nụ cười hớn hở à, nụ c ư ờ i này đổi lấy một trận vô cùng hoảng sợ thét trói thai bởi vì nàng trực tiếp đem môi của mình mở nước ra r a sâm bạch sắc bén răng nanh tinh hồng vặn vẹo l ư ỡ i dài toàn bộ để lộ ở trong không khí một màn này đối người thường trùng kích có thể nghĩ đạ nạ trực tiếp luyện rơi xuống đất mạ tỷ cũng là sắc mặt trắng bệnh nhưng những người khác tựa hồ nhìn không thấy bức tranh này mặt thậm chí không có nhận thấy được cô bé áo đỏ mang đến nhìn tê liệt nga xuống sắc mặt trắng bệnh đạ nạ cùng mạ tỷ kinh hoàng ở giữa lại có vài phần căm t ư c làm sao vậy các ngươi kêu loạn cái gì đây ba người kinh nghi bất định chỉ có dâu cùng in phát giác cái gì trực tiếp hướng hai người nhìn kỹ c h ô bắc cỏ rầm rầm rầm ẩm nổ nổ vang khói thuốc súng tràn ngập bằng gỗ tưởng trên sàn nhà xuất hiện từng cái một vết đạn chỉ tồn tại ở hai người trong mắt cô bé áo đỏ căn bản không có bị thương tổn a công kích không có hiệu quả dâu cùng in còn chưa kịp hỏi chỉ thấy đạn nạ bị một cổ lực lượng vô hình nhắc tới giữa không t r u n g hai tay cầm lấy cái cổ không được dãy r u ộ n chuyện gì xảy ra chỉ có mạ thì mới có thể thấy cái đó cô bé áo đỏ phun ra nàng tinh hồng lưới dài cuốn lấy đạn nạ cái cổ đưa nàng nhắc tới giữa không trung sắc mặt trắng bệch mạ thì liền lùi mấy bước chuyển hướng một bên râu cùng ỉn nàng nàng lưới đầu lưới hắn đã không cách nào lặp lại ngữ n ô n ỉn không để ý đến hắn lần thứ hai rút ra một chi nước thánh bằng cảm giác đập về phía cái đó cô bé áo đỏ ẩm nước thánh nổ tung hỏa d i ễ m tiêu đốt không khí vặn vẹo lên hiện ra một cái nhân hình đường viền nhưng sau đó lại tiêu h ẩn vô tung rất hiển nhiên nước thánh đối cái này cô bé áo đỏ không có hiệu quả đây cũng là nguyền r ù a tính đặc thù một chớ chú thành lập hậu chiêu tới hung linh chỉ sẽ công kích nguyền rủa mục tiêu ý cũng, cũng, cũng, cũng không có cách lượng đến nhất định Hiện đi tại thứ. tầm c này áo đỏ c nào h t r những chớ chú h người khác liền càng không cần phải nói chỉ có thể trơ mắt nhìn đạn nạ bị treo ở giữa không trung l i ê n tại đã nạ tiếu lệ khuôn mặt nhân thiếu dưỡng đỏ lên tím bầm thời điểm ẩm hát cám trong rừng cây chật vang lên một tiếng cự lang rít gào v ậ y chấn động nổ vang đỏ s ầ m ánh lửa lập tức xé mở hát cám ầm ầm nhảy vào giữa sân ẩm cự lang nhảy lên trọng kỵ rơi xuống đất một cái vây đuôi di chuyển dừng ở trước mặt mọi người sau đó cũng không đợi mọi người kinh hô đặt câu hỏi trên xe kỵ sĩ liền trở tay rút ra một thanh sọc cùn hướng về kia lưới dài phun ra cô bé áo đỏ hùng hãn một kích ẩm chỉ nghe một tiếng nổ văng nổ thần thánh lửa khói ự c nóng đã g é m hòa lẫn ma lửa cầm ẩ m bắn ra đem cái kia tinh hồng lưỡi dài đập tan không nói còn đem hậu phương cô bé áo đỏ cho đánh bay ra ngoài lúc này trên xe kỵ sĩ mới quay đầu hướng vẻ mặt kinh ngạc mọi người hỏi thế nào không có sao chứ nhìn tư thế vai hùng hiên ngang cờ di tìn bao quát địch nội tại bên trong tất cả mọi người là ngẩn ngơ đây không phải là kinh diễm với nàng dung mạo mà là kinh diễm tại thực lực của nàng lan ninh rất mạnh ỉn có thể tiếp thu dù sao hắn trong ấn tượng lan ninh vẫn luôn là như thế cái thiết định thế nhưng cờ di tìn mạnh mẽ như vậy ỉn cũng có chút không thể nào tiếp thu được cái này trợ thủ không phải là cùng thư ký giống nhau chỉ phụ trách một phần trọng yếu lại không trọng yếu công tác ca thế nào mọi người vô cùng ngạc nhiên chỉ có dô đúng lúc phản ứng lại luôn miệng nói không có việc gì cẩn thận lời nói chưa xong liên hóa thành một tiếng thét kinh hãi ừ m cờ gì t ì n nhãn thần ngưng tụ trong tay tối ma thánh diễm chặt quận không chút nghĩ ngợi hướng về phía phía sau chính là một súng ẩm chỉ nghe một tiếng nổ văn g nổ dây dưa mà đến lưới dài lần thứ hai đập tan cờ gì tìm xoay người xuống xe một tay từ bên hông rút ra xỉ vợ h、e、ẹ lệ một tay chuyển động thối ma thánh diễm s o n g súng cùng sử dụng thường đứng ở phòng nhỏ cửa cô bé áo đỏ trút xuống ra một vòng hung mánh hỏa lực đ ặ kích xỉ vợ h、e、ẹ lệ cùng thối ma thánh diễm đều là xanh đậm phẩm chất xuống ống uy lực nói thật đi tương đương hữu hạn cô bé áo đỏ tuy rằng không so được trình cậy a cổ nhưng cũng là cấp ba địa vị cao át linh chỉ dựa vào cái này hai thanh xanh đậm phẩm chất xuống ống có thể tổn thương được nàng a tự nhiên không thể nhưng cờ gì tìm không chỉ có vũ khí lợi nàng thông qua tiên huyết cung điện truyền thừa hiệu quả thành công nắm giữ lan ninh bộ phận k nói thí dụ như ma lực x ạ kích rầm rầm rầm bang bang chỉ nghe một tiếng nổ văn g nổ ma lực bọc viên đạn như mưa che dưới đem cô bé áo đỏ đánh ngã xuống đất hình thể tại hư thực ở giữa qua lại chuyển hóa một chút vỡ vụn ra chương năm trăm ba mươi bốn sai lầm a t h ê lương không ngừng thét trói thai tiếng vọng cho đến hư thực bất định linh thể qatan cờ dị t ỉ n mới ngừng bắn để xuống hai thanh khói xanh lượn lờ vũ khí tiên huyết cung điện tân chức truyền kỳ thu được truyền thừa năng lực mới hơn một tháng cờ dị tìm đám người học tập đến kỹ năng đẳng cấp tự nhiên cũng sẽ không rất cao cũng chính là cấp hai s u ấ t đầu cấp ba không tới trình độ cái này cấp ma lực xạ kích muốn tiêu diệt chớ chú h u n g linh không thể nghi ngờ là một cái chuyện vô cùng khó khăn tình may m à lan linh đang ở trong phòng nhỏ xử lý những thứ kia chớ chú vật bộ phận chớ chú h u n g linh sẽ ở bản thể bị phá hủy sau biến mất theo hoặc diệt vong cái này bức tranh đưa tới cô bé áo đỏ chính là một cái trong số đó theo bộ bức tranh bị lan linh phá hủy nàng tiêu vong ở tại cờ dị tìm rưới súng mắt thấy chớ chú h u n g linh tiêu vong đạn n cùng mạ ti như trút được gánh nặng tại cút đám người nâng đỡ đứng lên nhưng không nghĩ giống mọi người còn chưa thở phào hát cám trong rừng rậm liền truyền ra một trận làm người ta cực sợ giết đảo sau đó mặt đất chấn động rừng rậm run từng đạo bóng đen lao nhanh ra hướng chưa t ỉ n h hồn mọi người đánh tới lạnh lùng ánh trăng chiều dưới hiện lộ ra những hắc ảnh kia hình thể đúng là tất cả thân hình khổng lồ cự lang trong rừng rậm xuất hiện lang cũng không phải là cái gì không thể nào tiếp thu được sự tỉnh nhưng lớn như vậy lang a tiếng thét trói hai như phối nhạc giống nhau vang lên hoảng hốt lo sợ cột đám người lần thứ hai ôm làm một đoàn d ẫ cùng ỉn có chút khẩn trương nâng súng lục không biết như thế nào cho phải Đối mặt chỉ nghe một tiếng tràn đầy đau đớn dích ảo một đầu có thể so với cớ chung xe tại cự lang giải khai kinh hoàng chạy thuộc mạng bầy sói đ ộ c gãy ngăn trở ở trước cây cối lấy thê thảm vô cùng tư thái tiến nhập tầm mắt mọi người ánh trăng lạnh leo chiếu rọi mà xuống ở đó đau đớn dây rủa lang trên đầu chiếu rọi ra một đạo lãnh diễm lao luyện bị ảnh Sẽ lẽ nạ chỉ thấy nàng vững vàng đứng ở làng trên đầu trong tay lưới dao sắc bén thu gom hết ngân nguyện quan hoa hướng về cự lang cổ đông n h ư chém Phúc! trang l ệ n h vậy ánh đao bỏ qua huyết nhục phân cách m u ợ n tiếng vang lên to lớn đầu sói cùng cơ thể tách rời sẽ lẽ nạ xoay người rơi xuống đất hoàn thành một lần có thể nói nghệ thuật chém giết ô lang vương chém đầu bầy sói kinh hoàng chạy trốn dỗ cùng i n giật mình tỉnh lại vội vàng khai hỏa hiểm hộ cột đám người t r á n h né thấy vậy cờ gì t ì n xoay người lên xe điều khiển lan ninh lưu lại trọng trang sói kỵ đem tất cả cự lang đụng ngã lăn trên mặt đất không qua chỉ trong chốc lát những thứ này cự lang liền chạy đã chạy tán tán không trốn không tán đều thành thi thể phúc sẽ lãi nạ hất ra ngân n g u y ệ t trên thân đao máu đen lại cất bước đi tới cờ d ì t ì n bên cạnh nhìn vẫn là trận trận động tinh phòng nhỏ hỏi thế nào không rõ ràng lắm cờ d ì t ì n núi v a i không để ý nói rằng nhưng hắn tại bên trong sẽ không có vấn đề gì ừ m sẽ l ẽ nạ gật đầu đưa mắt nhìn sang hậu phương mọi người nói rằng trước đưa bọn họ ly khai đi cũng tốt cờ d ì t ì n cũng là tán thành chuyển hướng sau lưng mọi người nói đi thôi chúng ta mang bọn ngươi rời đi nơi này nhìn thân sắc hở hướng xệ lẹ nạ còn có vẻ mặt mỉm cười cờ gì tỉn ỉn cảm giác tự mình cả người đều đã tê dần đi nơi nào có thể tìm được như vậy trợ thủ hắn muốn tìm mấy cái không một cái là tốt rồi chịu đủ đánh ỉn không nói nghe xệ lẹ nạ cùng cờ gì tin lời nói cậu đám người là kinh hỷ vô cùng luôn miệng nói quá rất cảm t ạ ỉn h ồ i thân lại nói rằng các người đưa bọn họ đi thôi ta tại đây trong nhìn ừ cờ dị tin nhìn một cái xệ lẹ nạ thấp giọng nói rằng lan ninh đã từng nói hắn có thể lưu lại Sẽ lẽ vậy, vậy cỡ gì tìm chuyển hướng ỉn mỉm cười nói chính ngươi cẩn thận những người khác theo chúng ta đi ỉn các ngươi đi trước ta không sao lòng tràn đầy lo lắng dâu còn muốn mở miệng nhưng nhìn vẻ mặt kiên quyết ỉn cuối cùng vẫn dập tắt khuyên bảo hắn ý nghĩ rời đi tiến lên cho hắn một cái ôm lại đang hắn trên môi nhẹ nhàng h ô n một cái đáp ứng ta nhất định phải sống trở về cỡ gì tìm ùm ùm hai người thâm tình hai người không lời bầu không khí không hiểu lúc t r o nhưng g rừng rầm trận nổ. một ẩm ẩm Mặt lại là một trận ấm ấm nổ. Mặt đất c ấ n động, rừng run, từng viên n đại thụ đứt đạo một một gãy g rầm ra thụ hãi sập, lao ờ i t h â ảnh. con Đó là một con cự xà, một cái giống như ác long cự cái i ố như g n ác cánh thịt hạ, phát đề, rừng, đá cự cực cực ức, cây có long lâu làm lớn lung trong to trong bên nhân phẫn nộ đến miệng sinh người mạnh thân rừng tung, hầu như không có gì có thể ngăn、trở. Nhưng như gì xà, đầu đê đấu hầu hai thịt hạ, thể thể ta tại trở. mở mẽ sập có vậy một đầu sinh vật khủng bố hôm nay tựa hồ cũng ở đây chạy trốn chạy trốn Lệ kích khởi một tiếng đau đớn vô cùng hí. là y nụ các ngươi né tránh t h ế vậy sẽ lẽ nạ cùng cờ g ì tìm tức khắp v â y lui mọi người cầm vụ khi dương chạy trốn chạy thuộc mạng cự s ả nên đón trước có chặn đường phía sau có truy binh h o à n g hốt chạy v ừ a cự xả đối diện trước mặt chặn đường sẽ lẽ nạ cùng cờ g ì tìm trên người lại thêm mấy vết thương không nói còn bị kéo chỉ h o á n lại trốn chết bước chân chính là chỗ này khẽ kéo kéo lệ phượng hoàng h ố t vang kim quang pha không một cái sán lạn như nắng gắt mũi tên bay vụt mà đến trực tiếp đem cự xả trái tim xuyên qua trái tim yếu điểm thụ như vậy đà kích trí mạng tuy là cái này cự xà cũng có chuẩn cấp độ chuyển kỳ thực lực cũng giống vậy không nhịn được thân thể cao lớn ẩ m ẩ m ngã xuống đất thanh hôi huyết dịch tùy ý rằng r u a n h ì n ngã xuống đất không dậy cự xà cờ dì t ì n khẽ cười nói lớn như vậy người la ninh n thấy được nhất định rất vui vẻ sẽ lẽ nạ gật đầu biểu thị tán thành cũng trong lúc đó một đạo lóng lánh quan g hoa thân ảnh nhảy lên mà đến rơi xuống trước người hai người la ninh n đây trong phòng bên cờ dì tìm chỉ, chỉ sau lưng phòng nhỏ lại nhìn từ trên xuống dưới ì nù hỏi người đi đâu vậy tìm lớn như vậy một con rắn trở về tùy tiện đi dạo một chút lại đụng phải y nù cười nhìn một cái hậu phương mọi người lại nhìn về phía động tĩnh không ngừng phong nhỏ nói rằng các ngươi trước đưa những thứ này người l y khai ta vào xem tình huống cũng tốt cẩn thận sẽ lẽ nạ cùng cờ di t ì n gật đầu cùng y nù đồng thời gãy trở lại trước mặt mọi người đó là tinh linh trời ơi nhìn thời xuống ngũ trùm giải trừ ngụy trang y nù cột đám người còn có thể khiếp sợ một phen không giống i n cùng d o đã chết lặng đến nói không ra lời bọn họ bỗng nhiên ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng lan ninh cùng bọn họ p h o n cách giống như có một chút nho nhỏ lộ lệnh chương năm trăm ba mươi lăm địa ngục ma phương i n cùng d ô tâm tư tạm không nói đến ý nù đi về phía phòng nhỏ đi đến sẽ l ẽ nạ cùng cờ gì tỉn cũng tới đến cột đám người trước mặt nói rằng đi thôi tốt tốt cảm tạ hai người mang tới cường liệt cảm giác an toàn lệ n h tế phẩm năm người đoàn cảm động đến rơi nước mắt thành hoàng thành khủng đi theo các nàng hướng xe đi đến i n nhìn một cái bên người d ô nhẹ nói nói ngươi với hắn nhóm đi trước ta tìm được sam sẽ trở lại tìm ngươi、um. ngay này rô không cần phải nhiều lời nữa trực tiếp đi theo mọi người bước chân vừa lúc đó đội ngũ cuối cùng chỗ cái đó tồn tại cực thấp đen gầy thanh niên đ ỗ n g nhiên đứng vững bước hả mạ t ỷ ánh mắt đào qua phát hiện tự mình đồng bạn dị thường cử động không khỏi nghi hoặc lên tiếng làm sao vậy h ồ n đ ầ n h ồ n đ ầ n ngay này cút mấy người cũng xoay đầu lại nhìn đứng ở tại chỗ bất động h ồ n đ ầ n lại là kỳ quái lại là lo lắng luôn miệng kêu lên ngươi còn đứng ngơi đó làm gì mau cùng lên a đợi một chút mắt thấy mạ t ỷ càng là phát hiện cái gì lớn tiếng kêu lên trong tay ngươi bên cầm là vật gì đối với mọi người kinh hoàng lo lắng phản ứng tên là hồn đ ẩ n đen g ầ y thanh niên không để ý đến như trước đứng tại chỗ túi đầu r ớ t r ớ t vật trong tay đó là một cái ma phương một cái ám kim sắc ma phương phong cách cổ xưa cổ xưa ma phương mặt ngoài văn có khắc đại lượng lật đồ án cùng phụ văn trong đó có ngược n ị c h ngũ mang tinh có liệt diễm tiêu đốt dê rừng đầu lâu còn có sám trắng rách nát thiên sứ cánh chim đó là mau đ ư a nó để xuống nhìn túi đầu thưởng thức ma phương như muốn xoay chính xác hồn đ ẩ n mọi người cảm thấy d ù n g mình nhao, nhao nhọn kêu thành tiếng muốn ngăn cản hắn hành động nhưng hồn căn bản không tác để ý tới cả người tốt giống như ma giống nhau hai mắt tử nhìn chòng chọc cái đó ma phương động tác trong tay càng lúc càng nhanh càng lúc càng nhanh ma phương vang lên kẹt kẹt tại lần lượt chuyển động trong các mặt đồ án từ từ quy về hoàn chính né tránh đội ngũ phía trước sệ l ạ nạ cùng cờ d ì tìm phát hiện sự tình không đúng trực tiếp vượt qua mọi người nhắm phía h ồ n đ ẩ n một đao chém về phía trong tay hắn ma phương ẩm ẩm vang một tiếng ma phương bị sệ l ạ nạ một đao theo đánh bay rơi trên mặt đất liên tục lan lộn dĩ nhiên quỷ thần x u ô khiến chắc vá được rồi một lần cối sau đó ken k chỉ nghe một trận máy móc chuyển động âm hưởng tựa hồ cái gì chốt mở bị xúc động giống nhau ánh chiều tà trên đất ma phương đống nhiên xoay tròn điện lưu vậy l a m quang kịch liệt l ó i ra trong nháy mắt phô trương thành một cái ám kim sắc giàn tế trên tế đàn ám vụ lượn lờ một đạo nhân ảnh từ trong đó chậm rãi đi ra đó là một tên tu đạo sĩ mặc trên người hát sắc tu đạo quần áo trắng bệnh đầu lâu bị từng đoạn dài đính đâm thủng nhưng hắn tựa hồ cũng không cảm giác đau đớn đôi mắt giống như vực sâu giống nhau sâu thẳm bình tĩnh chỉ thấy hắn đứng ở trên tế đài chậm rãi tựa đầu nâng lên ánh mắt khóa chặt lại mọi người tuyên cao giống nhau nói tội ác linh hồn thuộc về địa ngục các ngươi là dân g hiến cho lệ vì hạ thản t tế phẩm lời nói ở giữa kim loại kết cấu tế đàn trận trận động tĩnh xiềng xích móc sát dao cầu gai nhọn cùng vết máu loang lổ hình cụ từ đó dâng lên mỗi người khóa chặt lại mọi người ở đây đáng chết mẫu tránh ra nhìn vết máu loang lổ hình cụ tuy là sẽ lẹ nạ cùng cờ d ì tỉn trong lòng cũng cảm thấy một loạt bất an tức khắc rút vũ khí ra hướng trên tế đài địa ngục tu đạo sĩ phát động công kích dầm dầm ầm cờ dị tỉn trước tiên khai hỏa si vợ hã lệ bắn phát một lui ma huênh kích cực nóng viên đạn trực tiếp che phủ kín ám kim giàn tế cùng trên tế đài địa ngục tu đạo sĩ nhưng không nghĩ ken kk a máy móc chuyển động xích sắt đan vào trực tiếp cấu thành một cái tấm chắn đỡ cờ gì tỉn viên đạn đỡ công kích sau đó tấm chắn lại phân giải thành xích sắt hướng đạn dược hao hết cờ gì tỉn bỗng nhiên vào tới cẩn thận sẽ lẽ nạ tức khắc động thân tiến lên ngân nguyệt vậy ánh đao dao chém ra ở giữa không c h u n g đánh ra đại lượng hỏa tinh đem bay vụt mà đến xiềng xích đều chém bay ra ngoài nhưng cũng chỉ là chém bay mà thôi không có thể đem đánh gãy rất nhanh vết máu loang lộ xiềng xích lại lần nữa xuyên còn có bữa lớn dao cầu gai truy móc sắt cùng hình cụ toàn bộ tấn công về phía sệ l ệ nạ đối mặt như vậy dày đặc công kích sệ l ệ nạ cũng không dám n lạnh kháng ngân nguyệt dao chém chặt đánh vừa ngăn cản liền hướng phía sau t ố i lui chỉ là một mình nàng hoạt động như thế nào theo kịp đông đảo hình cụ đảo mắt liền xuất hiện khe hở dầm chỉ thấy một cái vết máu loang lộ xích sắt bay vụt mà đến thẳng tắp đâm về sệ l ệ nạ ngực lúc này sệ l ạ nạ vừa mới quơ đao đẩy lùi vài món hình cụ đối mặt cái này bay vụt mà đến xích sắt căn bản không kịp ngăn chặn chỉ có thể trơ mắt nhìn nó đem chính mình cơ thể đ â m thủng Phúc. xích sắt xuyên tân h m à qua nhưng không thấy huyết nhục bay tán loạn chỉ có hư h u y ế t quang ảnh vỡ v ụ n ra thuần bộ h u y ế t ảnh né qua xích sắt công kích xệ lại nạ xoay người lên tại giữa không t r u n g chém hạ một đạo hình bán nguyệt á n h đao thẳng tắp b ổ về phía trên tế đài địa ngục tu đạo sĩ hậu phương cờ gì t ì n tại cũng trong lúc đó ném hai khoả ma quang lóng lánh lựu đạn đầu nhập xúc tua vẫy vũ động xích sắt hình cụ trong ẩm chỉ nghe một tiếng vang thật lớn lựu đạn ầm ầm nổ tùng lực lượng cùng bảo tản sát bừa bãi trung kích đem giày đặc xích x á t hình cụ nổ tung một lỗ hổng sẽ l ẽ i nạ ánh trăng chém tùy theo xuyên qua không giữ lại chút nào c h ả m kích đến địa ngục tu đạo sĩ trên người ẩm chỉ thấy một đ ồ n g hỏa tinh nổ lên hình bán nguyệt ánh đao nổ bể ra trên tế đài địa ngục tu đạo sĩ không chút sức mẻ chỉ có da hát sắc tu đạo quần áo nhiều hơn một đạo nhỏ bé không thể nhận ra vết tích sẽ l ẽ i nạ cùng cờ gì tìm phối hợp có thể nói h o à n mỹ nhưng vẫn không có có thể đối cái này địa ngục tu đạo sĩ tạo thành thương tổn rất hiển nhiên hắn không phải bình thường chớ chú h ư n g linh hoặc căn bản cũng không phải là chớ chú h ư n g linh mà là địa ngục tu sĩ Ác Cấp cứng cùng cờ ma sứ đổ. Cấp Sẽ đổ. độ truyền vật nhân hãn. nả kỳ, kỳ lẽ dù sao truyền kỳ là một cái tuyệt đối chất biến đẳng cấp vượt cấp chiến loại chuyện này hầu như không khả năng thực hiện l a n n i n h có lẽ là một cái ngoại lệ nhưng hắn dựa vào ma lực thức tỉnh lực lượng sẽ lẽ nạ cùng cờ gì tìm không có như vậy vô liếng đối mặt cái này cấp độ truyền kỳ địa ngục tu lạc sĩ có thể nói chắc chắn thất bại may mả ở đây còn có một người lệ phượng hoàng h ó t vang kim quang xuyên không ngưng tụ thái dương lực mũi tên thẳng hướng trên tế đài địa ngục tu đạo sĩ vọt tới chính là ý n ụ xuất thủ hả đối mặt cái này bay vụt mà đến thái dương tiễn địa ngục tu đạo sĩ hờ hững vẻ mặt chung là có chút biến hóa nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi hắn như trước đứng ở trên tế đài không có né tránh ý tứ chỉ bắn ra một cái máu me đầm địa xích sát đón lấy p h á không mà đến hoàng ảnh kim tiễn chương năm trăm ba mươi sáu lệ vị ản ẩm máu tơi xiềng xích cùng thái dương tiễn đụng vào nhau kết quả song, song đập tan nổ tùng ai cũng không có chiếm thơ phong ý nù đứng tại chỗ tay trái cầm cung tay phải kéo dây đạo đạo tàn ảnh tại dây cung tiễn kịch liệt l ó i r a thái dương lực ngưng tụ thành mũi tên bắn r a như mưa rào giống nhau cái ô hướng địa ngục tu đạo sĩ tập trung hỏa lực bởi vì tấn chức truyền kỳ duyên cớ ý nù năng lực học tập rõ ràng cao hơn tại còn dừng lại tại cấp ba cực hạn xệ lẹ nạ cùng cơ di tìn đã nắm giữ lan ninh một bộ phận tất sát kỹ năng súng thần phong cách đánh trúng hỏa lực chính là một cái trong số đó tuy rằng nàng sử dụng là cung tiễn cũng không phải là súng ống nhưng kỹ năng tác dụng nguyên lý đều không sai bị lắm làm sơ cải biến là có thể thích hợp với cung tiễn mũi tên như mưa c u ồ n g bạo bắn ra địa ngục tu đạo sĩ cũng không dám lấy thân mạnh kháng số lớn xích sắt đan vào một chỗ hóa thành một cái tâm chắn tre ở trước người rầm rầm rầm bang bang mưa tên đánh t ú i bụi bắn tóe ra q u a n mang trực tiếp che mất địa ngục tu đạo sĩ thân ảnh không biết qua bao lâu y nu mới dừng lại dương cung tay đứng tại chỗ hơi thở dốc nàng tuy là thái dương tinh linh huyết mạch phi phạm thiên phú xuất chúng nhưng tấn chức chuyển hương kỳ đã đến giờ đầy quán ngắn lại là dựa vào thái dương cung học cấp tốc mà đến so sánh với những thứ kia y theo dựa vào chính mình lực lượng tấn thăng truyền kỳ t h i ế u một số ít tích số sở cơ c lũy ề n g nội tình lãng động. Dương cung nơi mệnh thần Thái tay tốt, khá Có k số xích xuyên qua thanh nhâm vang lên lần nữa đỡ lấy mưa tên đánh nổ tấm chắn tách biệt từ đó bay ra một thanh xiềng xích kết nối móc sắt bằng tốc độ kinh người hướng ỉ nù câu đi ỉ nù nhan thần ngưng tụ tức khắc khởi động thuấn bộ né tránh bay vụt mà đến móc sắt chỉ câu phá một đạo h ảo giác tàn ảnh nhưng dầm xiềng xích xuyên qua b ắ n ra theo mỗi cái phương hướng mỗi cái góc độ bắn về phía ỉ nù t h ế vậy ỉ nù cũng chỉ có thể liên tục khởi động thuấn bộ ở trong hư không xê dịch di động né tránh liên tục phóng tới xiềng xích móc sắt nhưng thuấn bộ cũng không phải là vô địch nếu là thực lực sai biệt quá lớn vậy đối phương hoàn toàn có thể bắt tuấn h bộ di động quy tích làm ra nhằm vào chặn đường cùng công kích là tốt rồi giống như bây giờ dầm thân ở giữa không trung ị n u đang nghĩ khởi động tuấn h bộ tránh né một cái xích sắt công kích chỉ thấy mặt khác một cái xích sắt xuyên không mà đến trước thời hạn phong kín nàng tuấn h bộ không gian bất đắc dĩ ị n u quẫn bước chân hướng bên kia hướng né tránh nhưng không nghĩ dầm lại một cây xích sắt đến từ trên trời tinh chuẩn vô cùng cắt đứt đường đi của nàng ị n u chỉ có thể lần thứ hai xoay người chuyển bước tới bên kia né tránh nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện tự mình đã lún vào lưới một cái từ xích sắt đan vào mà thành lưới xích sắt đan vào phong tỏa chặn đường ì n u né tránh x ê dịch không gian càng ngày càng nhỏ rất nhanh thì phát triển đến không trôn né tránh tình cảnh ì n u đây hết thể nói đến dài dang dặc nhưng thực tế bất quá thoáng qua ở giữa mắt thấy ì n u thân h ạ m hiểm cảnh sẽ l ạ nạ cùng cờ gì t ì n vội vàng xuất thủ cứu cấp nhưng mà rầm rầm rầm ầm lựu đạn nổ tung ánh trăng dao chém chỉ có thể để xích sắt hơi lay động hoặc bắn tóe ra một chút ánh lửa căn bản không cách nào đem vây nhốt cục diện mở ra giúp đỡ la trong lưới ì nù chạy thoát cuối cùng hai người chỉ có thể trơ mắt nhìn xích sắt đan vào đem không trô né tránh y nù dây dưa bọc hóa thành một cái sắt thép kén lớn tiếp thu địa ngục cân nhắc quyết định đi bên trên tế đàn địa ngục tu đạo sĩ mở rộng vòng tay vô số cương châm tùy theo bay ra đâm vào sắt thép kén lớn kẽ ké hở trong đem cái này sắt thép kén lớn hóa thành một cái nhọc cầu y nù gặp một màn này sẽ lẽ nạ cùng cờ d ì tin đều biến sắc liều lĩnh liền muốn tiến lên cứu viện kết quả đã thấy y nù thân ảnh xuất hiện ở kén lớn sau đó sẽ lẽ nạ cùng cờ di tin d ư n g bước kinh nghi bất định nhìn tắm đầy cương châm sắt thép kén lớn ẩm đỏ sầm địa ngục chi hỏa tại sắt thép kén lớn trong đằng nhưng mà lên cùng với đụng vào xích sắt trong nháy mắt kinh hãi có c á p giống bị nhiệt độ cao nóng đến bạch tột xúc tua giống nhau cấp tốc hướng phía sau thu hẹp xích sắt thu hẹp kén lớn tách rời hiện lộ ra một đạo cao to cao ngất thân ảnh không phải là lan linh là ai thuấn t h i ể m thay hình đổi vị đây là thuấn t h i ể m thăng cấp sau thu được một cái kỹ năng đặc tính có thể cho lan linh đối một cái mục tiêu khởi động thuấn t h i ể m đem song p ư ơ n g không gian vị trí trao đổi đi đến thay hình đổi vị hiệu quả lan linh do ta nhìn thay hình đổi vị cứu y nụ lan、Ninh. sẽ lẽ nạ cùng cờ gì tỉn đều tùng hạ một cái khí đối mặt mọi người lòng vẫn còn sợ hai ánh mắt lan ninh núi mai khẽ cười nói bên trong vật quá nhiều tốn chút thời gian mới giải quyết xin lỗi nhìn người khẽ lan ninh mọi người chỉ có thể trầm mặc bọn họ thực sự không biết nên làm phản ứng gì hoặc là bình phán mọi người trầm mặc không nói lan ninh đưa mắt nhìn sang địa ngục tu đạo sĩ ừ lan ninh hai tay ôm ở trước ngực nhìn từ trên xuống dưới trên tế đài địa ngục tu đạo sĩ lập tức lắc đầu nói rằng xem ra ta cùng ác ma thực sự là có gắn bó keo sơn mặc kệ tới chỗ nào đều có thể đụng với các ngươi địa ngục hỏa diễm trên tế đàn địa ngục tu đạo sĩ nhìn lan n i n h đã không còn cách nào bảo trì trước lạnh lùng l ờ i nói nói nặng chính nói ngươi là địa ngục xét xử người coi là vậy đi lan n i n h n g a i không có trong vấn đề này làm nhiều dây dưa trực tiếp hướng địa ngục tu đạo sĩ nói rằng là chính ngươi trở lại đây còn là ta đưa ngươi trở lại địa ngục tu đạo sĩ nói trắng ra là liền là ác ma chẳng qua là ác ma trong thần trước người bọn họ thờ phụng trong địa ngục các đại ma vương là quỷ xa tăng nhóm trung thành nhất tôi tớ cùng giáo đồ lần trước tại xa hữu lan anh gặp phải cái đó thần buộc vắn xe theo góc đối ộ nào n mà đó cũng là mặt lan ninh lời nói hắn biểu hiện dị thường phẫn nộ dít gào nói rằng ta là địa ngục bảy đại quân địa ngục vừa vực sâu lòng đố kỵ tội lệ bị hạ thản xứ đồ ngươi dám can đảm hướng ta khiêu khích lệ vị ạ thản lan ninh chân mày cao lại nhìn nổi giận địa ngục tu đạo sĩ k h é cười nói vậy thì thế nào đây lệ vị ạ thản địa ngục bảy đại quân một cùng lũ sai ơ vợ d ì ồ, xã mở giống nhau đều là theo thánh đường rơi vào địa ngục đoạ lạc thiên sứ truyền thuyết hắn là thượng đế đang sáng tạo thế giới ban đầu sáng tạo ba đầu cự thú một nắm giữ hải dương quyền hành được xưng hải dương vua cái khác hai đầu cự thú theo thứ tự là bầu trời vua chỗ tư lục địa vua bì mòn còn nói hắn là một đầu hỗn độ long là thượng đế sáng tạo rất nhiều thiên sứ bên trong rất bạo ngược giết tồn tại nhưng vẫn là thánh đường thiên sứ một thành viên dù sao hắn cũng là thượng đế tạo vật cùng con cháu về sau thiên sứ chiến tranh bạo phát lụ sở r ơ lên cao ngược kỳ tàn bạo lệ vi ạt thản gia nhập hắn trận danh cộng đồng hướng thánh tử khởi xướng khiêu chiến sau khi thất bại cộng đồng rơi vào địa ngục trở thành bây giờ địa ngục bảy đại quân chủ một vượt sâu long đ ố kỵ tội lệ vi ạt thản địa vị rất lớn nhưng vậy thì thế nào đây b ợ gì ồ x á mơ còn có mẹ phi sợ tỏ phễ l ẹ như vậy địa ngục quỷ xa tăng lan linh đều chém vẫn còn ở tử hắn lệ vi ạt thản một tiểu đệ a chương năm trăm ba mươi bảy có câu nói là khoản nợ nhiều không áp thần địa ngục bảy đại quân lan ninh đã t r e o chọc hai cái cũng không sợ lại nhiều l ẹ vỉ ạt thản thái độ như vậy để tự giới thiệu địa ngục tu đạo sĩ cảm thấy mười điểm phẫn nộ người dám khiêu chiến l ẹ vỉ ạt thản uy nghiêm trong thấp khàn giọng thanh âm đàm thoại bên trong đại lượng xiềng xích như xúc tua kéo dài từng món một vết máu loang lổ hình cụ trực tiếp k h ó a chặt lại lan ninh dương cung bạc kiếm hắn có chiến thắng lan ninh nắm chặt ta không có vừa mới trong nháy mắt đó giao p h ò n địa ngục chi hỏa cực nóng đã để hắn cảm nhận được thực lực của hai bên tranh lệ hắn chỉ là một địa ngục tu đạo sĩ lệ vị hạt thản giáo phái trung bình n g a n g không có gì l ạ một thành viên thực lực tương đương tại thông thường thành niên đắc ma bất quá cấp bốn truyền kỳ trình độ trái lại lan ninh đã là tại địa ngục thành lạc ấ n tên thật xét xử người tương đương với một vị thần cấp bậc gác ma l i n h chủ trên lệnh của song phương quá lớn đừng nói chiến thắng lan ninh chính là tự bảo vệ mình nắm chặt cái này địa ngục tu đạo sĩ cũng không có nhưng hắn như trước hướng lan ninh phát khởi khiêu chiến bởi vì địa ngục tu đạo sĩ trung thành nhất cùng nhật nhất thần trước người bọn họ không e ngại tử vong duy chỉ có không thể tiếp thu người khác đối với mình tín ngưỡn coi rẻ cùng kinh cho nên hắn không chút do dự hướng lan ninh phát động công kích là cử chỉ của ngươi trả giá thật lớn đi theo địa ngục tu đạo sĩ tuyên cáo thanh âm từng món một vết máu loang lổ hình cụ b ắ n ra phô thiên cái địa hướng lan ninh ném tới rất có vài phần vương tài bảo mùi vị chẳng qua là địa ngục máu tanh bản vương tài bảo lan ninh cẩn thận tuy rằng rất rõ ràng lan ninh thực lực nhưng nhìn phô thiên cái địa máu tanh hình cụ ý nụ cùng người hay là nhịn không được có chút khẩn trương h là ninh nhưng không thèm để ý nhẹ dọn cười trở tay theo không gian chữ vật trong rút ra một thanh vũ khí r ộ n g thùng t h í n h rất nặng thân đ ao sắc bén sắc nhọn miệng lưỡi trên dưới lóe ra sắt thép cùng máy móc băng lanh qua mang giống ngủ say cự thú còn chưa thức tỉnh liền khiến người ta một loại cực đoan cảm giác bị áp bách máy liệt chính là z é quỷn lan linh phải tay nắm chặt z é quỷn đ ỗ n g nhiên vận động đỏ sầm màu sắc chồi nắm rầm rầm chỉ nghe một trận động cơ chuyển động âm hưởng đỏ sầm địa ngục chi hỏa phún ra ngoài chính thanh đại kiếm trong nháy mắt biến đến vỏ bừng giống như bị nhiệt độ cao cháy lạc như sắt còn có một cổ quần bạo m ê n ngông lực lượng tác dụng dẫn cái này dày rộng nặng nghề thân kiếm đều tại run nhẹ nhẹ. nhưng run dày chỉ có t h â n kiếm la ninh cầm kiếm tay vẫn là vững như bàn thạch sừng sững bất động zpn s cấu tạo hệ thống là một cái cực kỳ thô bạo thiết kế tại thu được cường đại uy lực đồng thời đã gia tăng rồi vũ khí sử dụng độ khó nếu như không có đủ cường đại lực lượng vậy ngươi liền sẽ phát hiện cái này món vũ khí tại đốt ngọn lửa cồn bạo sau đó thật giống như lấy ra khỏi lồng hấp manh thu giống nhau khó có thể khống chế ngươi căn bản không cách nào khống chế nó hướng ngươi địch nhân phát động công kích trái lại có thể sẽ bị nó thương tồn được hoặc tuột tay bay ra vô tung vô ảnh nhưng đây đối với lan ninh mà nói cũng không phải là cái gì phiến não hắn lực lượng hoàn toàn có thể nhẹ nhõm không chế cái này món vũ khí cho nên hiện đang run rẩy chỉ có chịu đựng động lực thân kiếm hắn tay cầm chui kiếm vẫn là t r ầ m ộ n nắm chặt v ư ơ n g vàng nắm chặt đầu này thức tỉnh manh thú lúc này địa ngục tu đạo sĩ máu tanh hình cụ rơi xuống xiêng xích móc sắt n h ọ truy dao cầu còn có rất nhiều nói không nên lời tên hình cụ cùng vũ khí c u ố n phong mưa rào giống nhau bay vụt mà đến liền muốn tại lan ninh thân ảnh t r o n v ù i lan ninh nhưng là tránh không tránh một bước đã mở huy kiếm quất ngang zép quỳn rít gạo một tiếng ầm ầm lao ra r ó t vào địa ngục c h i hỏa mũi kiếm quét một vòng sáng lạn hỏa hoa chính diện đụng phải dày đặc như mưa côn trào mãnh liệt như nước thủy chiều máu tanh hình cụ ẩm chỉ nghe một tiếng âm văn g nổ sáng lạn hỏa hoa thành vòng quét máu tanh hình cụ ở trong tối hồng mũi kiếm giới đều đập tan còn có một trận mênh mông viêm lưu mang theo vết nước hình cụ ngược trên tế đài tu đạo sĩ ném tới ẩm n g ụ c hỏa viêm lưu bao vây lấy vết nước hình cụ ngược đập mà đến đánh vào kim loại cấu tạo bên trên tế đàn lực lượng cùng bạo cực nóng hòa diễm để địa ngục tu đạo sĩ liền lùi mấy bước che kín gai nhọn trắng bệnh trên khuôn m ừ m ầm một m kích qua đi cự thú lần thứ hai yên lặng lan ninh đem khôi phục trạng thái bình thường rét quyền kháng ở đầu vai nhìn vẻ mặt kinh sợ địa ngục tu đạo sĩ khe cười nói xem ra ngươi cũng không có để cho ta trả giá thật lớn năng lực k i n h nhường người khe cười ngữ thản mạn thái độ không phải là khiêu khích lại thêm tựa như khiêu khích c u n g nội địa ngục tu đạo sĩ rít gào một tiếng vươn tay ra hướng về bầu trời bỗng nhiên nắm chặt ken két ken két chỉ nghe một trận máy móc chuyển động âm hưởng kim loại kết cấu giản tế bỗng nhiên dạn nứt trong cái khe thang ra một thanh vết máu loang lổ đ ù lớn địa ngục tu đạo sĩ đứng ở khe hở sau đó máu tanh búa lớn theo ý niệm của hắn tung bay lên dắt lực lượng kinh khủng nặng nề g h bổ về phía lan ninh hắc lan ninh cười không lời vô ích cầm kiếm tay phải đ ố n g nhiên v ừ a chuyển yên lặng z quỳn h lần thứ hai rít gào t h ứ c tỉnh ẩm địa ngục chi hỏa p h ú n ra ngoài rót vào dày rộng nặng nề g h t h â n kiếm khiến cho như lạc như sắt thép đỏ bừng cực nóng lan ninh đi nhanh đ ặ t mở nghiêng trước người sông thức tỉnh z quỳn tùy theo quét ra tại hắc cám trong rừng cây toàn mở liên tiếp hỏa diễm vòng xoáy đón lấy trọng chém mà đến máu tay trọng chém mà đến m cùng sở hữu bốn cái mức năng lượng bốn cái đẳng cấp từng mức năng lượng từng đẳng cấp đều có thể tăng cường z quyền động lực khởi động so phổ thông c h ạ m kích đáng sợ hơn uy lực cường hóa c h ạ m kích còn có so phổ thông kỹ năng đáng sợ hơn uy lực cường hóa kỹ năng thật giống như bây giờ trợ đâm vốn là trợ đâm chỉ có một loại phương thức công kích vậy là dường như trường thương sung phong giống nhau về phía trước phương đột tiến hiện đang phối hợp z quyền hệ thống động lực trợ đâm kỹ năng đạt được toàn diện cường hóa trừ vốn là trợ đâm công kích bên ngoài còn diễn sinh ra loại thứ hai phương thức công kích chính là lúc này lan nình chỗ phát động chém xoáy đột tiến chém xoáy đột tiến d a từ từ chỉ như nghe một tiếng âm văng nổ chém xoáy đột vào bên trong liên tục tăng cường lực lượng rét quỳnh cùng trọng chém mà đến máu tanh đua lớn chính diện đụng vào đồng thời trực tiếp đem cái này địa ngục hình cụ ngay mặt đánh nát máu tanh đua lớn đập tan lan anh bước chân nhưng không ngừng chút nào rét quỳnh như trước theo cước bộ của hắn chém xoáy đột tiến liên tiếp hoa mỹ ánh l ử a tại trong bóng tối nở rộ cho đến nhằm phía địa ngục tu đạo sĩ cùng dưới chân hắn giàn tế tuy nói bởi vì tín ngưỡng lọt vào khinh nhuần vô cùng phẫn nộ nhưng phẫn nộ cũng không triệt để thôn vệ địa ngục tu đạo sĩ lý trí nhìn quân bạo đánh tới hỏa diệm do xoáy địa ngục tu đạo sĩ trực tiếp dập tắt lấy công đối công ý nghĩ dưới chân á m kim giàn tế dâng lên một cái vách sát định ngăn chặn lan ninh mũi kiếm nhưng chính là một cái vách sát thế nào chống đỡ được lan ninh cùng trong tay hắn giết quỳn Trên n đài địa g ụ cùng tu đạo sĩ lọt t đạo vào sĩ r kích, bước chân thẳng thẳng trợ đâm giống nhau dơ lên kỹ năng này cũng nhận được zpin s cường hóa vốn là dơ lên chính là quy củ hướng về phía trước cho kích la ninh cơ thể cũng sẽ không theo dơ lên lên không bởi vì không phù hợp cơ học lực theo mà lên ngươi một cái dơ lên nhảy dựng lên tính là gì z q u y n n cường hóa dơ lên lại bất đ ộ n g ép hệ thống bạo phát cường đại động lực có thể mang theo lan n i n h cơ thể theo nhắc lên mục tiêu cùng nhau lên không cũng thêm vào liên tục công kích đương nhiên lấy lan n i n h thực lực bây giờ tính là không có z quyền hắn có thể làm được dơ lên lên không chỉ là không có tương ứng động lực thêm được mà thôi ẩm chỉ thấy một đạo ánh l ử a chói mắt nổ lên nặng nề đánh vào địa ngục tu đạo sĩ d ư ớ i háng khủng bố đến cực điểm đả kích lực lượng trực tiếp đem thân thể hắn theo mặt đất nhắc lên như tên lửa sông lên thiên không tùy theo lên còn có r é t quyển xoay tròn lên không mũi kiếm hoa mỹ hỏa hoa theo nặng nề mũi kiếm rời đi chỗ khác hình thành từng cái một g i ữ tợn vòng lửa liên tục đụng vào địa ngục tu đạo sĩ trên người rầm rầm rầm rầm rầm rầm ánh lửa c h ó i mắt xé tan bóng đêm từ trong rừng rậm xoay tròn lao ra thẳng sông thẳng lên mấy chục thước trên cao đi cùng ánh lửa lên không địa ngục tu đạo sĩ không biết bị nhiều ít đã kích món đó hát sắc tu đạo quần áo trực tiếp biến thành vài trang phục lộ ra chịu đủ hình n g vết thương trồng chất huyết nhục da thịt có thể nói thê thảm vô cùng nhưng lan ninh cũng không có vì vậy dừng tay ý nghĩ. Điểm ấy trình độ công kích. liền nhân loại bình thường c h u y ể n kỳ đều rét không chết càng chưa nói không phải người địa ngục tu đạo sĩ cái này bất quá chỉ là bắt đầu ẩm hoa mỹ ánh lửa nổ tung lan ninh thân ảnh h i ệ n lên tay phải vận động kiếm c h u i c h u i nắm rét q u ỳ nầm h ầm dích l ạ o địa ngục chi hỏa p h ú n ra ngoài đỏ bừng như bàn u ổ i mũi kiếm không lưu tình chút nào chém đánh vào địa ngục tu đạo sĩ trên người ẩm vang một tiếng vang thật lớn ánh lửa chói mắt nổ lên địa ngục tu đạo sĩ thân thể lại không phải là thông thường trên ý nghĩa huyết nhục chi khu cái này chém xuống một kiếm căn bản không thấy máu thịt bay tán loạn chỉ có số lớn h ỏ a tinh bắn t u é đi ra giống như đánh chúng không phải người thân huyết n h ụ là một khối cứng rắn vô cùng s á t thép cứng rắn như sắt thân thể tuy rằng miễn trừ trạm thủ phân thây hạ tràng nhưng ở cường đại đã kích lực lượng dưới tác dụng địa ngục tu đạo sĩ vẫn không tự chủ được bị đánh bay ra ngoài cơ thể đánh bay cự ly kéo ra cái này vốn nên là một cái tập hợp lại cơ hội nhưng không đợi địa ngục tu đạo sĩ trọng trình trạng thái lan ninh liền phát động tuấn bộ cùng không chung ngôi sao r é t quỳn theo thân thể đột tiến lại là một cái chọc chém ẩm ánh lửa chói mắt nổ lên địa ngục tu đạo sĩ cơ thể lần thứ hai tung bay l a n ninh lần thứ hai khởi động tuân bộ chân đạp không trúng ngôi sao theo vào căn bản không cho hắn kéo dài khoảng cách tập hợp lại cơ hội ẩm ẩm ẩm ẩm nhiều tiếng âm vang nhiều tiếng đứt hay tại mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới thân ở giữa không trung lan ninh huy động ngục hỏa phún d ũ n g rét quỳnh hướng về phía địa ngục tu đạo sĩ cơ thể liên tục tràn g kích một kiếm lại một kiếm một đau một đau nữa lan ninh quần bạo vô cùng thế tiến công dưới địa ngục tu đạo sĩ triệt để mất đi quyền khống chế thân thể giống bao cắt giống nhau trên không trung bị lan ninh tùy ý trả đạp c u ồ n phong mưa rào nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa đây là trong lòng mọi người duy nhất cảm thụ tuy rằng đều là đại kiếm trọng binh nhưng z quỳnh cùng thánh ngục chi nhận phong cách tuyệt nhiên bất đồng thánh ngục trầm trọng không mất mềm mại hùng hậu không mất linh kéo léo chém liên tục lúc thức dậy có một loại tựa như nước chảy mây trôi nghệ thuật giống như cả người tư thế sinh sắn cổ điển mỹ nhân ở phiên phiên t h ờ i vũ z quỳnh là là tuyệt đối trầm trọng tuyệt đối bá đạo tốc độ biểu hiện không phải là mềm mại cùng linh xảo mà là rất mạnh cùng hung ác đồng địa biểu hiện cùng bạo đến cực điểm lực lượng thật giống như buổi chiếu phim tối trong nhiệt vũ cồn hoan nóng bỏng nữ lang mặc kệ người trước còn là cái sau lan ninh đều rất thích cũng đều có thể mang đến cho hắn tuyệt vời sử dụng thể nghiệm chỉ bất quá lan ninh địch nhân cảm thụ thì không phải là tươi đẹp như vậy Dầm dầm dầm bang bang. kiếm chém âm mất mỗi một một kiếm kiếm một sầm bang bang. bị bén vang, địa giữa La địa hỏa, tia Trọng liên tục, trận trận năng chống ngục không chung bị La Ninh đẩy đi tới, mỗi vào một tấp trên người sẽ nhiều hơn một vết kiếm hàn sâu. Vết kiếm trong, đi quỷn ngục còn nhọn tục, tu tới, tấp vết Vết trừ rét rót đi đi đi chi sợi lực cự có sâu. vào vào đã đạo đẩy đỏ sĩ. sẽ Ở kiếm thánh đ kiếm kiếm kiếm kiếm thông qua chiến đấu nghiên cứu địch nhân của hắn thấy rõ thân thể của đối phương kết cấu phân tích đối phương nguồn sinh lực lực lượng dùng cái này tu chỉnh tự thân kiếm thuật làm ra nhằm vào công kích tiến nhập trạng thái chiến đấu sau người đối mục tiêu thương tổn đèm tùy thời làm sâu sắc cao nhất có thể làm sâu sắc tới ba trăm linh chiến k i ế m thuật kiếm thánh vô cực đấu chiến vô cực kiếm thánh có thể ở trong chiến đấu kích phát thân thể tiềm có thể sức mạnh đột phá thân thể cực hạn cửa ải càng là địch nhân cường đại càng là có thể kích phát phần này lực lượng tiến nhập trạng thái chiến đấu sau n g ư ơ i cơ thể thuộc tính đem từng bước để thắng để thăng trị số từ chiến đấu cường độ quyết định kiếm thánh đạo đấu chiến đường đấu chiến đạo giết chóc đường hai câu bao dung kiếm thánh phong cách tất cả là kiếm thánh phong cách hoạch tâm kỹ năng kiếm thánh đạo phương hướng phát triển không cần nhiều lời chiến đấu chiến đấu còn là chiến đấu tiến công tiến công còn là tiến công cho nên l a n ninh lựa chọn giết kiếm thuật đấu kiếm thuật chiến kiếm thuật cái này ba cái chuyên trận đấu t r i n h chiến tấn công đặc tính giết kiếm thuật trực tiếp để thăng kiếm thánh phong cách công kích hiệu quả đấu kiếm thuật cùng chiến kiếm thuật là có thể theo thời gian trôi qua chiến đấu tăng lên để thăng sức chiến đấu ba cái kết hợp trực tiếp để kiếm thánh phong cách chiếm được lột xác lan ninh chiến lực cũng theo đó tăng lên một n ư ớ c t h ă n g là lan ninh sau khi tấn thăng thứ nhất truyền kỳ đối thủ địa ngục tu đạo sĩ dùng tự mình cơ thể ấn chứng cái này một lột xác theo thời gian trôi qua chiến đấu tăng lên đấu kiếm thuật cùng chiến kiếm thuật phát huy hiệu quả lại phối hợp vốn là giết kiếm thuật địa ngục tu đạo sĩ sắt thép thân thể đã không đỡ được lan n i n h trạm kích rách nát tu đạo an bảo là một cụ chịu đủ hình ngược vết thương trồng chất thân thể nhưng những thứ này tự mình hình ngược vết thương rất nhanh thì bị dép quyền chém ra vết kiếm bao trùm không huyền nghiệm chút nào đánh một trận đã đi tới chung kết thời khắc chương năm trăm ba mươi chín thông thường chiến l ư ợ c chiến tới trung màn sinh tử đem điểm lan n i n h trạm kích càng thêm côn g bạo càng thêm hung tàn mỗi một kiếm đều rất giống muốn đem địa ngục tu đạo sĩ xé rách chém vỡ lưu lại vết kiếm càng thêm dữ tợn đã có thể thấy nội bộ cốt cách cùng cơ quan nội tạng Tử vong b á chỉ c nghe một trận máy móc chuyển động âm hưởng địa ngục ma phương giải thể tạo thành ám kim giàn tế phun ra đại lượng vết máu loang lổ hình cụ hướng trong bầu trời lan ninh cùng địa ngục tu đạo sĩ bay đi địa ngục tu đạo sĩ ý đồ là tự mình giải vây nhưng lan linh cũng không cho hắn cơ hội này chỉ thấy hắn chân phải ở trong hư không bỗng nhiên một bước trong tay z quỳnh ẩ m ẩ m dí t đ ả o không chờ sau đó phương nước lũ giống nhau hình cụ trùng kích tới người liền chém xoáy mở một đạo cuồng bạo đến cực điểm vòng lửa đánh tại địa ngục tu đạo sĩ vết thương trồng chất trên thân hình phi yến không t r u n g bản trợ đâm kỹ năng tại z quỳnh s cường hòa d ư ớ i diễn sinh ra loại thứ hai phương thức công kích phi yến chém ầm phi yến như lửa chém xoáy ra đem địa ngục tu đạo sĩ cơ thể nặng n ề đánh bay đồng thời cũng để cho lan linh tránh được phía dưới phóng lên cao máu tanh hình cụ Mặc dù không có có dù nhưng... không tại đây á n cùng La n i phong mưa rào giống nhau đã kích trong lan anh ngưng tụ phong cách ngôi sao đã sớm đi đến mười viên chứa đầy hiện hữu phong cách tinh cái rãnh chứa đầy phong cách tinh cái rãnh Đại biểu lan ninh đã biểu Ninh Lan chỉ ó t ể khởi động thông thường dưới trạng thái sát chiêu mạnh nhất, phong cách thức dưới động trạng sát t nghe h phép tác kỹ n n ă Ẩm. c ỉ n g h một tiếng âm văn g nổ đỏ sập ma lực quang huy nổ bề ra hóa thành hàng tỷ kiếm khí tại lan ninh trong cơ thể chạy cấu thành một đạo đặc thù ma lực mạch kín chính là sáu viên phong cách ngôi sao ngưng hợp thức tỉnh ngôi sao thức tỉnh ngôi sao ngưng tụ lan ninh chân đạp hư không hai tay cầm kiện r ế t q u ỷ n h ư ớ n g về phía trước mặt d â y r u ộ đứng dậy địa ngục tu đạo sĩ dốc hết lực lượng đem xoay tròn ném chính là kiếm thánh phong cách tất sát kỹ năng bao tác vòng xoáy không phải nói là thức tỉnh cực bao tác vòng xoáy ẩm z q u ỳ ề n lượn vòng tới rơi tại địa ngục tu đạo sĩ trước mặt đỏ sầm địa ngục chi hỏa theo xoay tròn mũi kiếm ẩm ẩm v ữ n g dũng hóa thành một cái to lớn hỏa d i ễ m vòng xoáy vòng xoáy giữa còn có một viên dựng đứng con ngươi lạnh lùng vô cảm nhìn chăm chú địa ngục tu đạo sĩ kiếm ý chi nhãn dựng đứng con ngươi nhìn chăm chú địa ngục tu đạo sĩ một đạo đỏ sầm kiếm ý ma quang từ từ trong đó bắn ra xuyên vào địa ngục tu đạo sĩ trong hai mắt linh hồn bên trong diễn sinh vô số z chóc binh đao kiếm ý nhấp hồn sắc khí đập phách trong nháy mắt chỉ là trong nháy mắt địa ngục tu đạo sĩ liền thức tỉnh kỹ năng thức tỉnh chính là phép tắc lực lượng dù cho lan ninh không dùng tới địa ngục chi hỏa cái này thức tỉnh kỹ năng phép tắc thương tổn chiến ũ n g có t ể đấu cho u điểm s tiến huyết hoa hồng thêm một chiến đấu đánh giá kiếm thánh đạo tức là đấu chiến đạo đấu chiến đạo tức là giết chóc đạo hệ thống lạnh như băng gợi ý tiếng vang lên la trận này không huyền nghiệm chút nào chiến đấu rơi xuống kết thúc màn tre chiến đấu kết thúc là ninh phải tay khẽ vẫy dép quyền xoay tròn bay trở về theo hắn đồng thời xoay người rơi xuống đất k e n k e k a la ninh vừa mới rơi xuống đất chỉ thấy mất đi địa ngục tu đạo sĩ am kim giàn tế bằng tốc độ kinh người giải thể biến hình trực tiếp thu hẹp thành ma phương hình dạng địa ngục ma phương đây là một kiện kỳ dị tạo vật truyền thuyết nó có thể đánh mở nhân gian cùng địa ngục thông đạo để trong địa ngục vong hồn quay về nhân gian truyền thuyết này thật hay giả không biết nhưng kiện vật phẩm này quả thực có kỳ dị lực lượng theo giàn tế thu hẹp hồi ma phương hình thái nó cô linh linh trôi nổi ở giữa không trùng từ từ trở nên hư huyễn trong suốt lên liền muốn biến mất chạy đi nơi nào lan n i n h lạnh g i ọ n g cười đưa tay đưa tay về phía trước cường đại ma lực trực tiếp đem hư huyễn trong suốt ma phương trói buộc theo hư vô điểm tầng trong không gian mạnh mẽ lôi kéo đi ra ma ngự cái này ngự sử vũ khí kỹ năng còn có một chút khác tác dụng cách cách nghĩ muốn chạy trốn địa ngục ma h u y ễ n bị lan n i n h lấy vào trong tay sau đó còn bạo khởi màu xanh thăm thảm đ ị a quang muốn cửa ra cái này lao tủ lan n i n h không khách khí với nó địa ngục chi hỏa ầm ầm lên trực tiếp che mất xanh thám đ i ệ quang điền nhập cái này mà phương trong khẽ hở ken địa ngục c h i hỏa đốt đốt rủi phản kháng cuối cùng lực lượng ám kim sắc ma phương tại lan ninh trong tay một trận động tĩnh tiếp tục không tiếng văng nữa vận khí không tệ khởi đầu tốt đẹp nhìn yên lặng địa ngục ma phương lan ninh hết sức hài lòng gật đầu dùng dao mổ c h â u cắt t i ế t gà, địa ngục tu đạo sĩ dùng tự mình sinh mệnh ấn chứng lan ninh tân chức truyền kỳ sau lột xác bây giờ lan ninh dù cho không dùng tới ma lực thất tỉnh không vào nhập cực hạn trạng thái chỉ vận dụng thông thường chiến lực cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại địa ngục tu đạo sĩ như vậy trung vị truyền kỳ thông thường chiến lực đều có thể đánh bại trung vị truyền kỳ cực hạn trạng thái chiến lược toàn bộ khai hỏa lan ninh lại là như thế nào một phen cảnh tượng sợ rằng chỉ có chính hắn mới rõ ràng địa ngục tu đạo sĩ tiêu vong vô chủ địa ngục ma phương cũng trở thành lan ninh chiến lợi phẩm hệ thống thừa nhận chiến lợi phẩm thứ này tựa hồ có rất nhiều bí mật nhưng lan ninh cũng không có để lộ dự định thế giới này bí mật rất nhiều hắn ở đâu có công phu từng cái đi vạch t r ậ n không có gì bất ngờ xảy ra phân giải lô chính là chỗ này địa ngục ma phương sau cùng quy túc tuy rằng còn không biết nó có thể mang đến cho mình cái gì kinh hỉ nhưng mở mà màn liền có một cái trung vị truyền kỳ đầu người Một chương á i lai l ị c bất trong tay phảm phẩm, p chiến Ninh h mừng. Ngắm ma ngục lợi vui Lan đủ để địa l a năm Ninh nhẹ dọa c ư trăm bốn mươi hiện thân đối thoại lan n i n h đem địa ngục ma phương thu vào không gian chữ vật ý n ù ba người kháo l o n g đến hỏi kế tiếp thế nào làm lan n i n h nhìn một cái đờ đẫn cụt đám người lập tức nói rằng trước đưa bọn họ ly khai Tốt. ba gã trợ thủ gật đầu chuyển hướng tay chân luôn cúng vai chính năm người đoàn đi đến lan anh i n đi lên phía trước vẻ mặt hết sức phức tạp ta sắp có chút không biết ngươi người luôn luôn sẽ thay đổi la ninh cười có ý riêng nói nói không chừng ngày nào đó biến hóa của các ngươi còn lớn hơn ta được rồi i n không có nghe được gần hàm ý tứ chỉ coi đây là một câu nói mang tính hình thức không còn c u ố n quýt cái đề tài này ngược lại hỏi cái tổ chức kia đã phát hiện chúng ta kế tiếp chúng ta thế nào làm la ninh khẽ cười nói trước ngươi không phải đã nói rồi sao trực tiếp rết đi vào là tốt rồi trực tiếp rết đi vào i n tóc mày quét mắt một cái quanh mình nhưng bọn họ cứ điểm n h ậ cầu không cần phiền phức như cần vậy. l a ninh n lắc đầu nói rằng ngươi trước thối lui đến ngoài rừng rầm đây chuyện này được rồi tuy rằng không rõ ràng lắm lan ninh dụ ý nhưng ỉ n cũng không có hỏi nhiều xoay người liền hướng rừng đi ra ngoài rất nhanh cái này hắc cám trong rừng rậm cũng chỉ còn lại có lan ninh một người còn có một tòa cô linh linh the cabin internet h ngược lại không phải là cái gì danh thắng cổ tích nhìn cũ nát âm trầm phong nhỏ lan ninh chuyển vừa cười vừa nói ta liền trước thời hạn giúp ngươi hủy đi đi lời nói ở giữa nhưng thấy sao trội vậy quang mang lòng lánh thiên hình giáp cụ đã trang bị vào tay lập tức địa ngục chi hỏa đằng nhưng mà lên lan i n h rút thân nhảy vào không t r ú n g đem tất cả lực lượng chút xuống tại hữu quyền từ trên xuống dưới khởi động một cái đánh địa ngục xét xử hủy diệt thối lui đến ngoài rừng rậm vây ỉn vẫn còn ở phòng đoán lan i n h để cho mình rời xa dụ ý chỉ thấy hắc cám trong rừng rậm một đạo ám hồng sắc ánh lửa ngút t r ờ i lên tên lửa lên không giống nhau phá vỡ mà vào trời cao thang tới đỉnh sau đó cái này một á n g lửa lại ầm ầm rơi sao băng tập mà giống nhau kích nhập trong rừng rậm trong nháy mắt ùng ầm ầm một tiếng vang thật lớn đại địa ù ù rung động lực lượng kinh khủng trùng kích tàn sát v ừ a bãi ỉn c h ỉ cảm thấy dưới chân một trận đằng động cơ thể nhất thời đứng không vững muốn đỡ lấy bên người một cây đại thụ nhưng không nghĩ cây đại thụ kia trực tiếp đập ngã xuống cả kinh hắn ngay tại chỗ lan lộn mới không có cho đập thành thịt nát ngoại vi đều lọt vào trùng kích như thế trong lúc này lại là như thế nào cảnh tượng ẩm đỏ sầm địa ngục sao băng r ớ t xuống rách nát âm trầm phòng nhỏ trong nháy mắt đập tan lực lượng kinh khủng đánh vào đại địa t r o n văng tung t ó mở mạng n ệ n giống nhau vết rách mặt đất dựng đứng tòa nhà cùng cây cối tức thì bị trong nháy mắt san bằng cuối cùng, sao băng rơi dải đất trung tâm chỉ còn lại có một cái lom xuống lại che kín vết rách hố tròn ừ la ninh đứng ở hố tròn chính giữa đ ạ t vết dạng gắn đầy mặt đất hai tay mở ra nhùm b a y cách cách chính là chỗ này rất nhỏ hoạt động trở thành ép vỡ lạc đà cuối cùng một con cỏ vết dạng gắn đầy đại địa trong nháy mắt đổ nát vỡ vụn lộ ra một cái sâu không thấy đáy to lớn hố trời la ninh cũng ở đây hố trời lộ ra trong nháy mắt theo vỡ vụn đổ nát đất đá bừng cùng nhau rơi vào sâu không thấy đáy hố bên trong đừng chỉ nghe một tiếng vang thật lớn h ắ cám sâu thẳm trong bầu trời bình yên hạ cánh lan ninh đang nhìn mình dưới chân một bạc trắng kim loại nóc liền muốn rút ra dép quyển tiến hành cát rất hiển nhiên đây chính là người thủ hộ tổ chức trụ sở trong lòng đất lan ninh hiện tại chính vị tại cái căn cứ này phía trên chỉ cần đem dưới chân kim loại nóc mở ra hắn liền có thể đi vào cái này tổ chức thần bí cứ điểm nhưng liền tại lan ninh đem muốn động thủ thời điểm xin chờ một chút trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm đàm thoại vang lên thư h u y ễ n quang ảnh tùy theo ngưng tụ hóa thành một gã dáng người nổi bật thiếu nữ nàng có một đầu thái dương vẫy trói mắt tóc vàng tinh xảo khuôn mặt một số gần như h o à n mỹ sữa tươi v ậ y r a thịt trắng như tuyết tỏa ra rung động lòng người ánh sáng lộng lẫy rõ ràng là quan g ảnh ngưng tụ thành hư huyễn thân thể nhưng xem ra nhưng cùng người thật không thể nghi ngờ để cho người ta không khỏi sinh lòng ái mộ thậm chí có tiêu vong dưới váy xung động nàng đi tới lan ninh trước mặt dáng vẻ y ê u nhã thi lễ một cái không thèm để ý chút nào không người trên ngược tiết ra ngoài tốt cảnh xuân b ỉ m cười nói chúng ta hy vọng cùng ngài nói một chút ồ thấy vậy lan ninh hứng thú đem rét q u ỳ n h thu hồi phía sau hỏi nói chuyện gì lan ninh ngài chúng ta người thủ hộ lặp lại nghe tiếng đã lâu ngài hy danh thiếu nữ không lời vô ích trực tiếp ném ra thân phận của mình đi thẳng vào vấn đề nói cho nên xin tin tưởng chúng ta tuyệt đối không có ý định cùng ngài là địch tuy rằng đại biểu là người thủ hộ lặp lại nhưng thiếu nữ tư thái nhưng thả cực thấp biểu hiện ra cực lớn thành ý là a la ninh nhìn từ trên xuống dưới thiếu nữ nói rằng nhưng mới rồi ta gặp phải vật không hề giống ngươi nói hữu hảo như vậy a đó là chúng ta là nghi lễ chuẩn bị chớ chú vật chúng ta không cách nào k h ô n g chế hành động của bọn nó thiếu nữ t ú i đầu xuống chan đây ấy nay nói bởi vậy đối với ngài mạo phạm ta thủ thành tạ đại lại biểu người ngươi chân hướng hộ lặp l ô thiếu tức thả ra trả. Lan h hai tay nữ nói n r ằ gật cho nên nói đây là một cái hiểu lầm. Đúng. Thiếu nên nói Đúng! nữ đây là lầm. một g đầu lần thứ hai nhắc lại cường điệu chúng ta người thủ hộ lặp lại tuyệt đối không có ý định cùng ngài l à địch tương phản chúng ta hy vọng đạt được ngài hữu nghị thậm chí đạt thành tiến một bước quan hệ hợp tác hữu nghị la ninh lắc đầu khẽ cười nói ta tại l u n đôn thời điểm thế nhưng giết các ngươi người lời này có ý riêng ẩn man châm chọc nhưng thiếu nữ tại không thèm để ý chút nào chuyện này chúng ta đã điều tra rõ ràng hoàn toàn là cọt vi nợt cá nhân hành động cũng không phải là người thủ hộ ý nguyện thiếu nữ tư thái thả c ự c thấp đã đem bậc thang đặt tới lan ninh dưới chân chỉ cần hắn theo đi xuống song phương là có thể đặt thành giải h ò a nhưng lan ninh nhưng không có quyết định này còn rất không tán tưởng nói các ngươi thật đúng là đem mình hái được sạch sẽ ngay này biết vâng lời thiếu nữ cuối cùng ngẩng đầu lên ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lan ninh l u ô n đôn sự tỉnh mặc dù là cọt vi n ợ hành vi cá nhân nhưng hắn rốt cuộc là người thủ hộ tổ chức một thành viên chúng ta sẽ là hắn đối với ngài mạo phạm làm ra chân thành xin lỗi cùng hợp lý bồi thường bình tĩnh trong giọng nói mơ hồ để lộ ra một phần cường n ạ n h xin lỗi bồi thường lan ninh lắc đầu khẽ cười nói ta thế nào nghe được uy hiếp mùi vị thiếu nữ thần sắc bất biến n h ạ t vừa nói nói người thủ hộ lặp lại không có ý định cùng ngài là địch hắc lan ninh cười phản vấn nói rằng vậy nếu như ta không phải muốn cùng ngươi nhóm là địch đây thiếu nữ nhãn thần ngưng tụ nhìn chăm chú lan ninh nói rằng hy vọng ngài có thể suy nghĩ kỹ càng hậu quả chương năm trăm bốn mươi mốt cuối cùng dự án hậu quả lan ninh nhẹ g cũng c là thẳng thắn ngược tay nắm chặt rét quỳnh khẽ cười nói vậy thì tới đi để ta kiến thức một chút người thủ hộ lực lượng thiếu nữ nhang thần ngưng tụ nhìn đem giục vọng rút kiếm lan ninh nói rằng lan ninh ngài ngươi thật phải đi đến một bước này a thế nào lan ninh bông ra cầm kiếm tay nhìn từ trên xuống dưới thiếu nữ không phải là muốn liều mình phụng bội à. chúng ta đối với ngài không có ác ý gì từ đầu trí cuối cũng không có thiếu nữ lắc đầu hai mắt yêu thương ta thấy mà yêu nói ngài tại sao phải đem chúng ta ép đến một bước này lan ninh nhưng l à c ư ờ i nói rằng ngươi cái này nghiệp vụ năng lực ta kiến nghị ngươi đi làm m ị ma nói không chừng so tại đây trong lẫn lộn có tiền đồ hơn thiếu nữ nhãn thần ngưng tụ cuối cùng thu hồi mềm mại mị thái chuyển thành l ệ n h như băng nói rằng chúng ta chỉ là muốn thủ hộ tự mình thủ hộ thế giới này thủ hộ bị chư thần thu gặt vô số sinh mệnh La Ninh đại n nói rằng, cho nên các người liền trước tiên g người mai, cho các chết, trên căn bản ngăn chặn bọn họ trước giết đem căn ngăn bản bọn bị thù khả năng. Đây là tất nhiên hy sinh. Thiếu cục chúng chỉ có thể ta la à m r ninh h hy ư vậy s Đại cười ụ c c La Ninh hỏi người nào đại cục thiếu nữ nhãn thần lạnh lẽo nhìn chăm chú la ninh toàn bộ thế giới đại cục ồ la ninh nhìn thiếu nữ khẽ cười nói cho nên toàn bộ thế giới đại cục chính là cung cấp dân cư cho các ngươi làm người thể thí nghiệm chờ các ngươi thành thần sau đó lại trông cậy vào các ngươi trở về cứu vớt thế giới thiếu nữ trầm mặt một hồi cuối cùng nói rằng đây là duy nhất phương pháp lan n i n h lắc đầu nói rằng xem ra ta là đang lãng phí thời gian dứt lời liền từ phía sau rút ra r ế t quỳn lan n i n h tại sao muốn nói với nàng nhiều như vậy bởi vì hắn đối người thủ hộ tổ chức còn bảo đảm có một tia hy vọng tuy rằng hắn không có đem chư thần là quân xanh cũng không có thủ hộ thế giới cứu vớt thế nhân như vậy cao thượng lý tưởng nhưng hắn t r e o chọc chư rất cường đại thần đã là một cái sự thật không thể chối cãi điểm này người thủ hộ tổ chức cùng lập trường của hắn tương đồng nếu như người thủ hộ tổ chức là thật tâm muốn đối kháng chư thần la ninh không ngại cùng bọn họ đạt thành giải hòa thậm chí kết thành đồng minh trong tương lai chư thần phụ xuống trong lẫn nhau hỗ trợ lẫn nhau dựa vào nhưng một phen tiếp xúc sau la ninh bất đắc dĩ phát hiện đám người này là thật không đáng tin cậy đối kháng chư thần chỉ là bọn hắn một cái khẩu hiệu mà thôi bọn họ căn bản không có chân chính thi hành dự định theo tên thiếu nữ này thái độ liền nhìn ra được bọn họ chỉ muốn thành thần cây bản không có suy nghĩ qua tự mình trở thành tân thần sau đó thế nào đi đối kháng các đại thần hệ vì sao không suy nghĩ bởi vì không thực tế tính là bọn họ thực nghiệm thành công dựa vào những thứ kia bị phong ấn cổ thần cũ thần phá tan một đạo giới hạn trở thành tân sinh thần chỉ nhưng đối mặt tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng các đại thần hệ bọn họ vẫn không có chống lại vô liếng loại này không thiết thực sự tình suy nghĩ tới làm gì chỉ muốn trở thành tân thần là đủ rồi thành thần sau đó trời cao mặc chi bay biển rộng mặc cá nhảy vô luận là phụ thuộc một cái thần hệ còn là, là người bái nhất h p ơ n chọn tốt. Cái gì? Cứu vất thế giới. đừng nói giỡn, các đại thần hệ tín ngưỡng chiến, n g gì, giới, g đều đại cứu là lựa Cái các thế hệ tốt. vất ư đầu tiên muốn nhận rõ tự mình điểm ấy người thủ hộ tổ chức làm được ngược lại thì lan ninh không có làm được hắn dĩ nhiên đối như vậy một ba người n g có huế tưởng đơn giản là đang lãng phí tự mình sinh mệnh lan ninh thở dài một tiếng rút ra dép q u n liền chuẩn bị dùng hành động kết thúc trận này không có chút ý nghĩa nào tranh luận thiếu nữ nhìn ra lan ninh ý nghĩ vẻ mặt lạnh như băng nói rằng ngươi đã cự tuyệt người thủ hộ hữu nghị người bảo vệ kia cũng chỉ có thể đưa ngươi là định nhân ẩm lời nói chưa xong liền bị một trận động cơ nổ vang âm hưởng cắt đứt c u n g bạo địa n g ụ c chi hỏa theo rét quyền mũi kiếm chém ra trực tiếp vỡ vụn thiếu nữ có lồi có lon thân thể hô nát b ấ y thân thể hóa thành quang ảnh phiêu tán nhưng lan ninh cũng không thèm để ý cầm chui kiếm tay phải bỗng nhiên vặn một cái rét q u ỳ n h tại tiếng động cơ nổ trong tiếng trọng chém mà xuống đem dưới chân kim loại nóc trực tiếp phá vỡ đúng kim loại nóc phá vỡ một bóng người tùy theo rứt xuống lan ninh nhìn quanh mình. phát phát hiện mình đang đứng tại một cái đường ống giữa xung quanh không thấy bóng dáng cũng không có cái gì quái vật tung tích lan ninh không n ó n g nảy theo đường ống về phía trước phương đi đến chuẩn bị một chút thăm dò cái này ngồi trụ sở trong lòng đất giữa phòng chỉ huy thiếu nữ thần tình lạnh lùng hướng hai người khác nói rằng h ắ n tự tuyệt không biết phân biệt như đã đoán trước hai người phản ứng không giống nhau nhưng trong ánh mắt lộ ra ngưng trọng nhưng là độc nhất vô nhị trên đời không có tường nào gió không lọn qua được tận thế hỏa sơn một trận đại chiến đã sớm thông qua đủ loại con đường đặt tới các thế lực lớn mặt trước người thủ hộ tổ chức cũng không ngoại lệ bọn họ rất rõ ràng lan ninh thực lực cho nên mới phải cùng lan ninh ăn nói khép nép đối thoại hy vọng có thể cùng lan ninh đạt thành giải hòa miễn trừ lan ninh đối uy hiếp của bọn hắn nhưng lan ninh cũng không cho bọn hắn mặt mũi này hiện tại bọn họ nhất định phải trực diện lan ninh cái này kẻ địch khủng bố tình thế hết sức nghiêm trọng bầu không khí mười điểm ngưng trọng ba người trầm mặc không nói đều không bỏ ra nổi một cái thỏa đáng phương án đường đối cuối cùng còn là người thiếu nữ kia lên tiếng nói rằng khởi động cuối cùng dự án đi hai người trầm mặc một hồi điểm hạ đầu sự tình phát triển đến một bước này cũng chỉ có biện pháp này chúng ta cần thời gian tên còn lại nói rằng bảo chứng cuối cùng dự án khởi động cùng tổ chức nhân viên rút lui khỏi thiếu nữ vẻ mặt hở h ữ g lệnh giọng nói rằng thả ra tất cả vật thí nghiệm mở ra m ì n nộ tổ hựa mê cung cái này mới có thể cho ta nhóm kéo dài đến đầy đủ thời gian hai người gật đầu lại hỏi cái đó có ác ma huyết nhân loại là giết chết còn là làm con tin hắn là vì người này tới thiếu nữ trầm ngâm một tiếng vẻ mặt quấn quýt nói nhưng hắn cũng không giống như lưu ý sự sống chết của người này vậy p h o n g tới trong mê cung mặc cho số phận đi có thể thiếu nữ gật đầu vươn tay ra hướng hai người nói lấy người thủ hộ tên lấy người thủ hộ tên lấy người thủ hộ tên hai người đem vươn tay ra c u n g tay của thiếu nữ thành tam giác đặt song song thế ba cổ cường đại chuyển kỳ lực hội tụ vào một chỗ thẳng tắp rót vào phía dưới đại địa trong cũng trong lúc đó một cái thanh n m lạnh như băng tại tất cả người thủ hộ tổ chức thành viên trong đầu vang lên cuối cùng dự án khởi động cho nên nhân viên lập tức rút lui khỏi căn cứ tại sau năm phút tiến nhập phong bế trạng thái chương năm trăm bốn mươi hai mỹ nổ tổ hựa mê cung nhân viên rút lui khỏi hoàn thành căn cứ tiến nhập phong bế trạng thái mở ra mỹ nổ tổ hựa mê cung chỉ có người thủ hộ tổ chức thành viên mới có thể nghe như vậy thông báo thanh âm lan ninh đối với chuyện này là không chút nào thấy hắn như trước ở đó c ả n h cây đường ống trong b ư ớ c chậm không cháy xém không nội không nhanh không chậm tìm kiếm con mồi chạy trốn đó là khẳng định người thủ hộ làm một không thấy được ánh sáng bí ẩn tổ chức còn đánh đ ố i kháng chư thần cứu vất thế giới như vậy cờ xí khẩu hiệu có thể nào không làm tốt bị các đại chính thần giáo phái vây quét chuẩn bị tựa như lan ninh tại việc của mình thời chỗ trong bố trí đủ loại chuẩn bị ở sau giống nhau người thủ hộ tổ chức khẳng định chuẩn bị cho chính mình vài cành cây đường lui lấy bọn họ nội tình vô liếng lan ninh bắt được bọn họ có khả năng có thể nói một số gần như bằng không cũng may lan ninh không nghĩ tới mình có thể bắt được bọn họ mục tiêu của hắn từ đầu trí cuối đều là dưới nền đất ngủ say thượng cổ cự thần cho nên lan ninh không n ó n g nảy bởi vì cấp cũng vô dụng người thủ hộ tổ chức cao tầng hắn là khẳng định bắt không được chỉ có thể gửi hy vọng vào người thủ hộ không cách nào đem dưới nền đất ngủ say thượng cổ thần rời đi chỉ cần thượng cổ cự thần bất động người thủ hộ tổ chức người chạy cũng liền chạy đi người nào là hạ t vừng người nào là dưa hấu lan i n h còn là phân rõ rõ lan i n h không nhanh không chấm đi tới đ ỗ n g nhiên một cổ không giống tầm thường ba động chuyển đến để hắn dừng lại bước chân tiến tới ừng lan i n h dừng bước đảo mắt ngắm nhìn bốn phía chỉ thấy quanh mình tràn ngập khoa học kỹ thuật vách tường kim loại cấp tốc hư hóa bị nổi lên nham thạch cự tường thay thế nham thạch cự tường mười điểm cổ xưa lối kiến trúc trên vách tường còn vắn có khắc đại lượng đồ án cùng văn tự lan anh quan sát một hồi phát hiện cái này đúng là c ổ hy lạp văn tri thức tức là lực lượng cái này tại siêu phàm thế giới cũng không ngoại lệ văn tự là kiến thức thể hiện tại siêu phàm lĩnh vực có địa vị đặc thù hầu như có thể xem là lực lượng một loại khác tồn tại hình thức nắm giữ chúng nó là có thể nắm giữ cường đại lực lượng cho nên rất nhiều siêu phàm người nhất là siêu phàm người làm phép đều là văn chương học cùng ngôn ngữ học đại sư lan i n h mặc dù không có đến trình độ này nhưng là tiếp xúc qua không ít văn tự lời nói c ổ hy lạp văn chính là một cái trong số đó không tính là tinh thông nhưng miễn cưỡng có thể giải độc lên nevis vương Đại đạ lờ s. Mị nhìn tổ vừa. Ừm. n trên vách tường ghi lại lan anh lắc đầu khẽ cười nói rốt cuộc là kẻ có tiền m ị nô tô ưa mê cung đây chính là hôm nay lan anh thân ở chỗ tồn tại lai lịch của nó còn phải theo một cái rất loạn rất loạn chuyện thần thoại xưa nói lên truyền thuyết cổ hy lạp thứ nhất đại đạo quốc nevis vương quốc quốc vương m ị n ô s tại leo lên vương vị sau đó hướng biển thần họ xây đồn khẩn cầu thần tích lấy chứng minh tự mình vương quyền chính đáng cùng tính hợp pháp hải thần họ x y đồn đáp ứng mỹ n ô s tình cầu dùng sóng biển đem một đầu cả người tuyết trắng to lớn trâu được đưa đến trước mặt của hắn để hắn đem đầu này châu được giết tế hiến cho mình nhưng đầu này cả người tuyết trắng châu được thực sự quá hiếm thấy quá đẹp mỹ nôs không bỏ được đem như vậy kỳ chân dị thú giết cho nên giết chết một đầu khác châu được hiến cho b ọ xảy đồn mỹ nôs lừa dối chọc g i ậ n tới hải thần tức giận b õ xấy đồn chơ chú thê tử của hắn nevis vương quốc vương hậu b a s ị p h i khiến cho m ắ c không có thuốc nào cứu được thích thú đam mê bởi vì b õ xấy đồn chơ chú b a s ị p h i yêu đầu kia tuyết trắng châu được cùng với phát sinh quan hệ cũng duy trì một cái như đầu nhân thân quái vật như đầu nhân mỹ nổ ở mỹ nô bởi vậy rất là kinh hoàng hắn muốn giết chết cái này nghiệt nhưng vừa sợ cái này sẽ tiến thêm một bước làm tức giận họ xầy đồn bất đắc dĩ hắn chỉ có thể mời tới hy lạp chứ danh kiến tạo đại sư đại adalus、e、để hắn kiến tạo một tòa to lớn mê cung đem mỹ nộ tổ h ự kẹt ở to lớn mê cung sau đó về sau nevis vương quốc tiến công hy lạp thành bang athens bức bách arken người hàng năm vào hiến đồng nam đồng nữ lấy đốt đồ ăn trong mê cung mỹ nộ tổ h ự cuối cùng arken quốc vương tri tử anh hùng thể xê ớt đứng ra tại nevis công chúa ạ dưới sự trợ giút thành công lẹn vào mê cung giết chết mỹ nộ tổ hựa ư n đầu nhân cố sự vì vậy kết thúc nhưng lại chưa có hoàn toàn kết thúc mỹ nổ tổ hựa cơ thể tuy rằng bị giết chết nhưng linh hồn của nó cũng không có tiêu vong còn bám vào mỹ nổ tổ hựa trong mê cung lệnh cái này to lớn mê cung trở thành một cái kinh khủng tử vong tuyệt địa không muốn hoài nghi mỹ nổ tổ hựa tuyệt đối có cái này lực lượng bởi vì phụ thân của nó là bọ sầy đồn đưa ra châu đực là hy lạp thần hệ hải thần ô liềm phụ mười hai chủ thần bên trong cường giả định cao họ sầy đồn thực lực như thế nào không cần nhiều lời tuy rằng đầu kia tuyết trăng châu được chỉ là hắn ban cho mỹ nô tế phẩm nhưng ở mỹ nô vi phạm thần dụ sau đó đầu kia tuyết trắng trâu được liền không chỉ là tế phẩm đơn giản như vậy thậm chí có tin đồn nói họ xây đồn nguyền rủa vương hậu vạ xịp hỉ sau đó lại lặng yên cùng tuyết trắng trâu được hòa làm một thể lấy tuyết trắng trâu được thân phận cùng vạ xịp hỉ duy trì mỹ nộ tổ ửa tuy rằng đây chỉ là tin đồn trên phố nghe đồn không có chứng cớ rõ ràng vốn dĩ hy lạp chư thần tác phong làm việc làm ra loại chuyện này là hoàn toàn có khả năng nhất là hải thần họ xây đồn là rẽ ở xuân đệ vị này hải thần phong bình không thể so với ngươi đệ, đệ mình rẽ ở tốt bao nhiêu cho nên lưu đầu nhân mỹ nổ tổ h ư a khả năng còn có một cái che giấu tung tích vậy là hải thần bỏ xây đồn c h i tử h á n thừa kế bỏ xây đồn một bộ phận huyết mạch cùng lực lượng cũng không phải thông thường đầu c h â u quái vật không nên hỏi vì sao bỏ xây đồn c h i tử sẽ bị thân là p h à m nhân thể xệ ớt giết chết người ta là a t e n đứa con của số phận phía sau đứng ô liềm pù nữ chiến thần thần vương rẽ ớt người thừa kế trí tuệ nữ thần đạt đệ nạ vị này nữ thần thực lực không thể so với người bỏ xây đồn yếu thậm chí còn mơ hồ mạnh hơn một phần dù sao dựa theo hy lạp thần thoại truyền thống cùng tiên đoán nàng sẽ thay thế được rẽ ớt ớt ớ có nàng ở sau lưng hỗ trợ thê xe ớt giết chết mỹ nổ tổ ừ a là chuyện hợp tình hợp lý nhưng mỹ nổ tổ ừ a rốt cuộc là bỏ x ấ y đồn c h i tử nó không tiêu tan vong hồn bám vào cái này ngồi trong mê cung đủ để cho cái này ngồi to lớn mê cung một cái thần chớ vào tuyệt địa truyền thuyết có vài vị cấp độ truyền kỳ cường đại siêu phàm người vậy ở tại cái này ngồi to lớn trong mê cung bởi vậy có thể thấy được cái này mỹ nổ tổ ừ a mê cung khủng bố người thủ hộ tổ chức là thế nào đem mỹ nổ tổ ửa mê cung dung nhập cái này ngồi trụ sở trong lòng đất lan ninh không rõ ràng lắm nhưng hắn lốn vào mê cung đã sự thật không thể chối cãi có thể vây truyền kỳ mê cung tuyệt đối không là địa phương tốt gì lan n i n h tuy nói tài cao người mạnh nhưng cũng không muốn theo địch nhân tâm ý hành sự cho nên lan n i n h ngẩng đầu nhìn bầu trời lập tức đạp tường n ố n người nhảy lên đi ra mê cung phương pháp đơn giản nhất là cái gì là bay bầu trời có thể cho ngươi không nhìn mê cung trở ngại chương năm trăm bốn mươi ba cự bọ cạp phía trên bầu trời là một đám mây sương mù mê man chỗ tồn tại cũng không phải là lan n i n h trước đánh nát đại địa mở ra chỗ hổng liền thay thế trụ sở trong lòng đất không gian nói đơn giản một điểm chính là tự thành một giới phi hành có thể vượt qua mê cung này giới hạn a lan n i n h không rõ ràng lắm nhưng hắn có thể thử một chút chỉ thấy lan anh nhún người nhảy lên đạp không chung ngôi sao liên tục nhảy lên đảo mắt liền đi tới cao mấy trăm thước bầu trời cái này mỹ nổ tổ hựa mê cung tuy rằng tu kiến đến thật lớn phi thường nhưng cũng không thể đi đến vài trăm thước cao độ dựa theo đạo lý mà nói lan n i n h hiện tại đã thoát ra mê cung hạn chế nhìn một cái không sót gì nhưng chỉ nghe một tiếng rung động bò giống q u e n quẩn mê cung này tường cao trong nháy mắt bay vụt lên đúng là theo lan ninh nhảy lên cùng nhau lên cao không để cho hắn vượt qua tường cao hạn chế cơ hội ừ m lan ninh chân mày cao lại dưới chân hoạt động nhanh hơn lại là nhảy lên mấy trăm mét nhưng này mê cung tường cao cũng theo đó bay vụt chung cùng tiến đi theo lan ninh chính là đừng cho lao ra mê cung này tường cao t h ế vậy lan ninh không thèm để ý kế tục nhốn người nhảy tốc độ càng là không ngừng tăng lên nhanh hơn hắn muốn nhìn một chút mê cung này có thể với hắn hao tổn đến mức nào kết quả、Ồ. lại một thanh âm bỏ giống vang lên nhất thời thiên toàn địa chuyển ở giữa không trung nhảy lên lan i n h trực tiếp trở lại mặt đất trong mê c u n g mặt đất hả lan i n h đứng ở trong mê c u n g đánh giá quanh mình t ư ờ n g cao k h ẽ cười nói giống như có chút ý nghĩa a dứt lời thân ảnh của hắn trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ thuấn t h i ể m mỹ nổ tổ hựa mê cung tự thành một giới trong mê cung không gian kết cấu tùy ý điều chỉnh lan i n h nhảy lên trời thoát ly ý nghĩ căn bản không thể thực hiện được chỉ có ma pháp mới có thể đối kháng ma pháp cho nên hắn trực tiếp phát động thuấn thiệp muốn thoát ly mê cung n à y không gian trong rừng rậm hố trời sát biên giới ỉn thận trọng xuống phía dưới nhìn xung quanh hô lan ninh lan ninh ninh ninh ninh Ninh. trong hố trời vượt sâu bên trong chỉ có một trận hồi âm n h ụ n nạo đáng chết nhìn sâu không thấy đáy hố trời ỉn c ắ n răng cầm lấy một bó dây thừng liền muốn cột vào trên người mình nhưng hắn vừa mới hoạt động phía sau sẽ t r u y ề n đến quen thuộc thanh â m đàm thoại ngươi làm gì chứ lan ninh ỉn g ầ n ra vội vàng quay đầu nhìn quan sát tự mình lan ninh vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ hô ngươi tại sao lại ở chỗ này ta nghĩ tại hiện tại lan ninh cười không có trong vấn đề này làm nhiều dây dưa cất bước đi tới ỉn bên cạnh nhìn hát cám sâu thẳm h ố trời khẽ cười nói xem ra còn là không vòng qua được đi à. hắn thí nghiệm qua thuấn t h i ể m quả thực có thể xuyên qua mỹ nổ tổ vựa mê cung không gian hạn chế mê cung này không có cách nào vây k h ô n hắn nhưng hắn chỉ có thể mặc mê cung trước không thể mặc đến mê cung sau đó mê cung trước chính là chỗ này mê cung sau đó thì là người thủ hộ tổ chức căn cứ còn có dưới đất ngủ say thượng cổ cự thần nói cách khác hắn không thể dựa vào thuấn thiệp vượt qua mỹ nổ tổ mê cung trở ngại trực tiếp hướng người thủ hộ tổ chức căn cứ cùng dưới đất ngủ say thượng cổ cự thần khởi s ư ớ n g tiến công bài trừ mê c u n g là lựa chọn duy nhất của hắn laninh ỉn không biết lan ninh suy nghĩ cái gì chỉ có thể ôm nghi vấn cùng lo lắng lên tiếng bên trong tình huống gì có phát hiện hay không xam tạm thời không có lan ninh quay đầu khẽ c ư ờ i nói nếu không ngơi ư theo ta đồng thời đi vào tìm chuyện này ỉn kinh ngạc nhìn lan ninh hỏi có thể chứ hắn phát hiện lan ninh giống như đặc biệt yên tâm tự mình căn bản không chú ý hắn thành vướng bận điều này làm cho ỉn cảm giác rất là cổ quái nhưng lại nói không nên lời quái ở nơi nào lan n i n h cũng không có giải thích ý nghĩ khẽ cười nói đương nhiên có thể dứt lời liền rỗi tay nắm lấy bờ vai của hắn liền phát động t h u ấ n t h i ể m lan n i n h mang theo ỉn cũng không phải là bởi vì hắn có thể phát huy tác dụng gì giúp đỡ tự mình thời ra m ị n ổ tổ h ư ơ n mê cung hắn chỉ là muốn lợi dụng cơ hội này thăm dò thánh đường cùng địa ngục thái độ cùng tình huống dù sao ỉn là s ố t nạ tù d a n vai chính mai cổ thân thể lọ thánh đường là tuyệt đối sẽ không để hắn đã xảy ra chuyện liền là xảy ra sự tình cũng sẽ nghĩ hết biện pháp để hắn phục sinh lan ninh có thể nhờ vào đó t r a nhìn một chút thánh đường cùng địa ngục tình huống nhất là địa ngục với hắn có không thoát quan hệ chém không đứt tân đoán thăm dò thăm dò nắm giữ một phần tình huống luôn luôn tốt đẹp to lớn trong mê cung một đạo bạch quang trợt lòng lánh ngưng hiện ra lan ninh thân ảnh chỉ thấy lan ninh không thấy ỉn đây cũng là lan ninh an bài hắn không có đem ỉn mang tại bên cạnh mình mà là đem vứt xuống mê cung một chỗ khác nhìn một chút có thể hay không phát động cái gì đặc thù sự kiện đương nhiên hắn không có quên cho ỉn đánh lên một cái thợ săn đánh dấu bảo đảm mình có thể tùy thời truyền tống cứu viện hoặc tại sau khi hắn chết đúng lúc thu hắn linh hồn cứ như vậy tính là thánh đường bên kia xảy ra vấn đề không có cách nào phục sinh i n la ninh cũng có thể mang theo hắn đi xẻn hữu tìm ạ r ẻ hạ phục sinh dù sao i n là bằng hữu của hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên cái loại này lợi dụng uy lợi dụng an toàn vẫn là phải bảo chứng hắn cũng không phải một cái chuyên môn bán đội hữu người cặn bã lừa đảo i n bên kia tạm thời không có gì tình huống la ninh đem l ự c chú ý bỏ vào phá giải mê cung này rất đơn giản tìm được mỹ nộ tổ ở vong hồn nó là cái này ngồi mê cung lực lượng căn nguyên tiêu diệt nó cái này ngồi mê cung tự nhiên liền phá giải chỉ là mê cung này lớn như vậy bị nộ độ hồ vong hồn đến tột cùng ẩn nút ở nơi nào đây lan n i n h cũng không biết nhưng hắn có thể từ từ tìm ra lan n i n h bước chân dựa vào cảm giác hướng mê c u n g chỗ sâu xuất phát không qua chỉ trong chốc lát hắn liền đi tới một cái ngã tư đường ừ m lan n i n h đánh giá đan chéo ngã tư đường rồi đột nhiên lên tiếng c ư ờ i nói loại này xáo lộ có phải hay không có chút quá h ạ ầm ầm lan anh tiếng nói vừa dứt liền nghe một trận ầm ầm nộ tựa như là trả lời lan ninh mấy lời nói này trước mặt phong bế cửa sắt chậm rãi kéo một đạo cường tráng cao lớn thân ảnh đón rung động chấn động rất xuống bụi bậm tự động trong đó chậm rãi đi ra đó là một đầu cự bọ cạp một đầu thân trên lòng người hạ thân là bọ cạp thân thể cự bọ cạp thân thể cực kỳ khôi ngô trần chúi thân thể chương năm trăm bốn mươi bốn nữ hoàng vũ giống lan cái n h không có nóng lòng hành động người nọ thân cự bọ cạp cũng không có nóng lòng công kích rít gào một tiếng vây quanh lan anh chuyển kiện vòng tròn như vậy nhân loại mạnh mẽ thần chiến lại muốn bắt đầu a ừng lan ninh hai tay ôm ở trước ngực nhìn chăm chú đi lại thân thể cự bọ cạp thì thào nói rằng thần chiến thân thể cự bọ cạp cũng không có cùng lan ninh đối thoại ý tứ tự mình nói rằng xem ra thời giờ của ta không nhiều lắm dứt lời hắn liền dừng bước trong hai mắt nổi lên thị huyết tàn bạo q u a n mang hướng lan ninh kêu gầm h ế t lên nhân loại dâng ra ngươi linh hồn cùng huyết nục giúp đỡ ta ảnh nhủ sứ đồ ma bỏ c ạ p vua a ghét thoát ly cái này chết tiệt lồng giam đi ngươi thật đúng là không khách khí a lan ninh lắc đầu ngược tay nắm chặt rét q u ỷ khẽ cười nói tuy rằng ta không cách nào thỏa mãn ngươi yêu cầu này nhưng ta có một cái biện pháp khác giống nhau có thể giúp ngươi thoát ly cái này lao tù dứt lời liền từ phía sau rút ra dép q u ỳ n cắm trước mặt đại địa t r ò n g ẩm ẩm vận động ra địa ngục hòa diễm suy tính một chút Tốt. đối mặt như vậy khiêu khích ma bỏ cạp vua không những không giận mà còn cười bước động thân thể cao lớn hướng lan ninh từng bước c ắ p đi ma bỏ cạp vua tiếp thu khiêu chiến của ngươi nhân loại ẩm tiếng nói vừa dứt liền gặp dép q u ỳ n đột ngột từ mặt đất mọc lên một vòng quần bạo vòng lửa tùy theo lao ra trực kích hướng ma bỏ cạp vua eo ma bỏ cạp vua nhưng không sợ chút nào thân thể cao lớn ẩm ẩm về phía trước đạp trực tiếp đạp vỡ đánh tới vòng lửa là lên một vòng thần chiến người còn sót lại ai cập minh thần ai nhủ sứ đồ ma bỏ cạp vua thực lực nhất định không yếu lúc còn sống chính là một vị cực đoan cường đại truyền k ỳ cường giả mặc dù sau đó tới tại thần trong chiến đấu bị trọng thương lại cơ duyên xảo hợp được thủ hộ người tổ chức phát hiện cũng bắt nhưng thực lực của hắn cũng không có vì vậy mà hạ xuống trái lại còn đang thủ hộ người tổ chức dưới sự trợ giúp tăng cường mấy phần người thủ hộ tổ chức đưa hắn là sáng thần kế hoạch và thí nghiệm đem bộ phận thượng cổ thần huyết lục tổ chức sắp nhập vào trong cơ thể hắn hắn cũng không có cô phụ người thủ hộ tổ chức kỳ vọng thành công chứa cái này một bộ phận tượng cổ cự thần huyết n ụ c tổ chức thương thế bởi vậy đạt được khôi phục thực lực bởi vậy đạt được đề thăng liền người thủ hộ tổ chức đều không khống chế được hắn chỉ có thể đưa hắn thả xuống đến cái này m ị nổ tổ hựa trong mê cung vây khốn thực lực của hắn bây giờ tuyệt không thua trước đây lan ninh tại mịt l ọ n gặp viêm ma vua gột một thậm chí so gột một m ạ n h hơn nếu không phải không tinh thông không gian phát tắc cái này m ị nổ tổ hựa mê cung đều chưa hẳn vây được hắn như vậy cũng khó trách hắn một bộ ăn chắc lan ninh diện mạo không mở ra ma lực thất tỉnh thông thường tình hình dưới lan ninh thực lực cùng hắn bất quá sàn sàn với nhau cũng không tồn tại tính áp đảo lực lượng ưu thế ma b ò cạp vua tự tin lấy tự mình phong phú vô cùng kinh nghiệm chiến đấu còn có thượng cổ cự thần lực lượng chống đỡ không nói này nhân loại thực lực chỉ là cùng hắn giống ngang hàng chính là thắng được một bậc mạnh hơn một phần hắn có thể đem đánh bại thậm chí chém giết tự tin như vậy ma b ò cạp vua đương nhiên sẽ không bị động phòng thủ chỉ thấy hắn tiền thân đẹ p một cái đạp nát v ò n g lửa thân thể khổng lồ tùy theo tích lực bạo khởi cường tráng chi chân như điện toán loạn trong nháy mắt vọt tới lan ninh trước mặt tay phải cự càng cua rết xuống đã thấy lan ninh nhẹ g i ọ n g cười ung dung nửa người tránh về phía sau ở đó cự càng cùng hắn kề mặt bỏ qua đồng thời chân phải nhấc lên đông nhiên đá một cái rơi vào cự càng cuối cùng cánh tay khựu tay mấu c h ố t chỗ ẩm âm vang một tiếng vang thật lớn ma bỏ c ạ p vua phải càng bị hắn xinh xinh đá lên liên quan thân thể đều chịu đựng không được cái này cổ cự lực không tự chủ được nửa người về phía sau lộ ra yếu đuối lại tí không phòng bị eo trong n g á y mắt cái hở ngửa ra sau tránh né lan ninh tức khắc động thân lên phải tay nắm chặt rét quỳnh ầm ầm quất ra ngọn lửa cùng bạo theo nặng n ề môi kiếm nặng n ề chém đánh vào ma bỏ c Ấm. ma bỏ cạp vua bụng thân thể cùng b ỏ cạp thể chỗ g ắ p nhau bao trùm một tầng đen kịt g ắ p sát lan ninh cái này chém xuống một kiếm chỉ kích khởi một tiếng âm văng nổ ánh lửa chói mắt nổ lên đen kịt g ắ p sát vỡ tan nhưng cuối cùng cũng chưa suy giảm tới nội bộ hết u y lục cùng càng sâu tầng cơ quan nội tạng ma bỏ cạp vua vào lúc này phản ứng lại chi、so、sau sáu chân ổn định thân thể trung hỏa cái này trọng kiếm c h ạ m kích trùng kích lực lượng thân trên hai cái cự càng là đan chéo kìm dưới phân biệt tập trung lan ninh đầu, đầu cùng thân thể bực này thế tiến công dưới lan nếu là tranh né nhất định chủ động mất hết để ma b ò cạp vua có cơ hội thở dốc nếu là không tránh song phương lấy tổn thương đổi tổn thương cũng giống vậy sẽ làm thỏa mãn ma b ò cạp vua tâm ý dù sao người thủ hộ tổ chức cho hắn dung hợp thượng cổ cự thần huyết nhục tổ chức sinh mệnh lực cùng sức khôi phục c ự c sự cưỡng hãn rất không e ngại đúng là lấy tổn thương đổi tổn thương lấy mạng đổi mạng chỉ là hắn không nghĩ tới lan ninh còn có thứ ba lựa chọn lấy công đối công chỉ thấy lan ninh dừng lại bước chân phải tay nắm chặt dép quỷn b n g nhiên vận động kiếm chui chuôi nắm địa ngục chi hỏa ở mầm bay ra máy móc cường đại động năng kể cả lan anh sức mạnh của bản thân triển khai một đạo h u y ế n lệ vô cùng ánh lửa dành trước cùng đan c h é o kìm dưới c ự ngao đụng vào đồng thời ẩm lại là một tiếng âm văn g nổ ánh lửa chói mắt bắn toái ra mạnh như ma bò c ạ p vừa chịu đựng không được lan anh cùng zpin toàn lực tràn g kích thân thể cao lớn lại một lần nữa ngửa về đằng sau lần đem bị thương eo lại một lần nữa để lộ tại lan anh trước mặt đối mặt không môn mở rộng ra ma bò c ạ p vừa lan anh không chút do dự phát động sát chiêu t ử vong tri vũ ẩm zpin âm âm rít đ o ngọn lửa cuồng bạo theo nặng n ề mũi kiếm chém ra lấy chấn động không gì sánh nổi phương thức đem hư không đập tan cấu thành một viên dử tợn đầu rồng gắt gao cắn ma b ò cạp vua eo đầu rồng cái này là tử vong c h i vũ không sai đây chính là tử vong c h i vũ Z é t q u ỳ ề n tử vong c h i vũ ngọn lửa cồn u bạo phun r ũ n g nặng nghề lưỡi dao sắc bén quét cấu thành một viên dử tợn đầu rồng hung á c vô cùng cắn ma b ò cạp vua đầu rồng trong miệng là kịch liệt x e n kẽ rực rỡ nỡ rộ ánh sáng tử vong Z é t q u ỳ n é hệ thống tương tự cải biến tử vong tri vũ phương thức công kích không giống với thánh mục nước chảy mây trôi vũ bộ rét quyền kiếm vũ hiện ra hết cồn bạo tựa như một đầu bụng đói kêu vang ác long cắn con n g ồ i dốc hết tất cả lực lượng muốn đem đối phương xé rách thôn vệ dầm dầm dầm phốc phốc phốc d ử tợn đầu dòng cắn ma bò cạp vua trong miệng bắn t ó é quang mang từ từ bị máu tươi k h u y ế t đại lưới dao sắc bén cùng kiên giáp va chạm âm vang động tĩnh từ từ chuyển thành huyết nhục xé rách nát bấy nặng nghề thanh âm phong ngự nghiền nát đối mặt như vậy c u ồ n g bạo thế tiến công ma bò cạp vua giáp sắc không đỡ được trực tiếp bị lưỡi dao sắc bén chém ra sau đó huyết nhục cơ quan nội tạng có sống cũng theo đó từng cái đập tan hình thành một cái kinh người chỗ hồng lúc này zp q u ỳ n c u ồ n g loạn vũ bộ tiếp cận phần cối u cuối cùng chém giống nộ hải vén sóng lớn nặng nề g h trùng kích tại ma bò cạp vua trên người đem đầu này kinh người quái vật lớn tại chỗ chém bay ra ngoài t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi lăm cứu cực kính tượng ẩm ẩm ẩm rơi xuống đất ma bò cạp vua hạ thân vẫn còn ở về phía sau chân nhẵn thân trên liền ngưỡng đến xuống tới hông của hắn bụng đã bị lan linh đập tan g a thị t cơ quan nội tạng xương sống thắt lưng c ổ sống tất cả đều không tồn tại dựa theo đạo lý mà nói thân thể hắn hẳn là sớm ở giữa không trùng chặn ngang cắt thành hai đoạn mới lạ nhưng cái tình huống này hiện tại cũng không có phát sinh trên n g cái, cái thí ắ n dụ này rất kỳ diệu nhưng sự thực đúng là như thế huyết nục tổ chức nhúc ních nghiêm hợp cốt cách kinh mạch kết nối sinh trưởng trong nháy mắt ma bỏ cạp vua té ngựa thân thể liền thẳng tắp rất dựng đứng lên kinh khủng sinh mệnh lực cùng sức khôi phục ma bỏ cạp vua dung hợp cổ thần huyết nục có thể không phải bình thường thần huyết nục hoặc nói bị phong ấn cổ thần đều không phải bình thường thần bởi vì giống nhau thần cao vị thần chi tất cả bị phong ấn cổ thần kém gọi nhất đều là cao vị thần chi có thậm chí là chủ thần thậm chí còn đã từng chủ thần vương không có người nào là bên trong hạ vị nhỏ yếu thần dùng hợp bực này huyết nhục ma bò cà vua nó sinh mệnh bản chất đã phát sinh chất biến kinh khủng này sinh mệnh lực cùng sức khôi phục chính là biểu hiện lan ninh loại trình độ này công kích căn bản không cách nào giết hắn thậm chí không thể ức chế hắn khôi phục nhưng lan ninh sớm có dự liệu không đợi ma bò cạp vua hoàn toàn khôi phục liền phát động thêm vào công kích chỉ thấy lan ninh một bước nhún người nhảy lên trong n g á y mắt nhảy vọt đến ma bò cạp vua bầu trời hướng về hắn đầu lâu nặng nề đánh xuống như muốn đem thân thể của hắn một phân thành hai nhưng không nghĩ đối mặt truy kích m à đến lan ninh ma bò cạp vua không có né tránh mà là trực tiếp đỡ ngực lên đây là muốn lấy huyết nhục chi khu ngăn chặn lan ninh rét bỉn lưới lao a không chỉ thấy ma bò cạp vua động thân lên to lớn trong ngực cách cách một tiếng giữa mở ra một vết nứt trong cái khe rõ ràng là một viên máu me đầm địa con mắt máu me đầm địa con mắt dường như trái tim giống như vậy sinh trưởng tại ma bò cạp v u a trong cơ thể con mắt mặt ngoài vằn v ệ n tiếc máu có đã nổ bề ra thế cho nên máu me đầm địa tràn đầy chảy ra dù vậy nó còn là tại có ý thức chuyển động trong đồng tử lộ ra phạm nhân khó có thể lý giải được khó có thể tiếp nhận lý tưởng cùng tâm tình thậm chí dọc theo một tầng mẫu ảo mông lung quan mang chỉ là hơi có tiếp xúc liền có thể khiến người ta linh hồn bị thương nặng thậm chí xuất hiện không thể biết trước khủng bố biến hóa cổ thần chi nhãn đây chính là người thủ hộ tổ chức là ma bò cạp vua ghép huyết n ụ c khí quan một viên lấy từ ở thượng cổ cự thần con mắt cái này thượng cổ cự thần chính là một cái đặc dị tồn tại trên thân thể của hắn sinh trưởng trên trăm vừa ý đồng tử người thủ hộ tổ chức phí hết tâm tư gỡ xuống một viên bộ mắt ghép đến ma bò cạp vua trong cơ thể mặc dù chỉ là một viên bộ mắt nhưng như trước có lực lượng cực kỳ kinh khủng lan ninh linh hồn trực tiếp bị cổ thần chi nhãn kinh sợ mất đi quyền khống chế thân thể ha ha ha bắt được cơ hội này ma bò cạp vua còn cười một tiếng phía sau kịch độc càng đuôi nhanh như tia chớp bắn ra nhưng không đúng ma bỏ cạp vua thần sắc biến đổi cực độc càng đôi trợt phát lực móc vậy độc t h â m trực tiếp đem lan ninh cơ thể câu kéo xé nát nhưng vỡ vụn đi ra ngoài cũng không phải đỏ thám huyết mục mà là hư huyễn phiêu tán quang ảnh kính tượng giống nhìn khắp bầu trời phiêu tán quang ảnh vừa kinh vừa sợ ma bỏ cạp vua rít gào một tiếng chung quanh sưu tầm lan ninh hình bóng kết quả đã thấy lan ninh đứng tại chỗ nhìn hắn trong lồng ngực hoạt động cổ thần chi nhãn t h i thi nhiên nói rằng ngươi cái này c o n ngươi là từ phía dưới cái tên hướng kia trên người đ à o xuống tới sao giống trả lời hắn là một tiếng cùng nộ dích đảo ma b ò c ạ p vua há mồm hai tay thả lộ ý chí trong cơ thể cổ thần chi nhãn tùy theo chuyển động có thể hắn chỗ ngực bụng ra từng mánh dạn n ư ớ c lại cũng sinh ra con ngươi gắt gao nhìn chăm chú lan ninh nóng người kết thúc lan ninh cười không né tránh trực tiếp nên đón ma bỏ cặp vua cổ thần chi nhãn giơ tay lên một cái búng tay văng lên đúng theo thanh thúy ngón tay thanh âm x a n h thám quang mang t r ợ t lóe lên vừa kinh vừa sợ ma bỏ cạp vừa đứng thẳng bất động tại tại chỗ liền trong lồng ngực cổ thần chi nhãn đều ngừng lại chuyển động bị sức mạnh của thời gian tập trung ở tại vĩnh hằng bất biến trong nháy mắt thời gian hành giả thời gian tập trung tuy rằng kinh nghiệm không phải là rất đầy đủ nhưng đan sen pháp tắc thời gian cường hãn lan ninh còn là phân ra bộ phận kinh nghiệm đầu nhập vào thời gian hành giả ở giữa hiện tại thời gian hành giả kỹ năng đẳng cấp là lv m ộ mươi lăm nay phong cách đặc tính lựa chọn không cần nhiều lời thời gian khống chế là tuyệt đối h ạ tâm cho nên lan ninh lựa chọn đều là để thăng khống chế c tăng thêm khống chế thời gian giảm thiểu ma lực tiêu hao đặc tính đừng nói ma bò cạp vua ghép chỉ là một viên bộ mắt tính là hắn đem cái này thượng cổ cự thần chủ mắt ghép vào trong cơ thể lan ninh cũng giống vậy có thể đem hắn tập trung tại trong thời gian tùy ý xâm lược đ ú n g đem ma bò cạp vua tập trung sau đó lan ninh lại lần nữa một cái búng tay v ă n g lên kèm theo thanh thúy ngón tay thanh âm đỏ sầm ma lực quang huy nổ tung hai đạo hư nguyễn thân ảnh tại lan ninh bên cạnh n g ư n g h i ệ n quần áo hình dạng cùng hắn độc nhất vô nhị ngay cả vũ khí trong tay đều không có chút nào phân biệt mau lệ linh động l vờ b cơ sở đẳng cấp phong cách thêm được không gian lực t r à n g l ử a gạ sư là không gian điều khiển người l ử a gạ sư tất cả kỹ năng đều có thể ngưng tụ không gian trí lực hình thành một lớp không gian lực t r à n g không gian lực t r à n g có thể chống đỡ thương tổn để tăng cường độ công kích tăng cường l ử a gạ sư kỹ năng hiệu quả mỗi tầng hiệu quả là mười phần trăm cao nhất có thể trồng mười tầng cứu cực kính tượng l ử a gạ sư tinh nhiên không gian lực lượng đ á p nạn càng cường đại hơn kính tượng chân thực kính tượng đề thăng làm cứu cực kính tượng cứu cực kính tượng kế thừa chủ thể một trăm linh thuộc tính giá trị cùng sinh mệnh ma lực đồng bộ kết nối lựa g ạ t sư vận dụng không gian lực lượng đem chủ thể cùng kính tượng kết nối đồng bộ song phương trạng thái cùng lực lượng đồng bộ kết nối thành lập sau kính tượng đem cùng chủ thể sử dụng bao quát tất sát kỹ năng ở bên trong tương đồng kỹ năng kính tượng kỹ năng uy lực cùng phép t á c hiệu quả là chủ thể tám mươi đặc tính hiệu quả đã giới thiệu đến rất rõ ràng không cần phải nữa làm lắm lời lan ninh gọi ra hai đạo kính tượng chính là thừa kế hắn một trăm phần trăm cơ sở thuộc tính cứu cực kính tượng trụ cột của hắn thuộc tính đã đột phá năm mươi đại quan bằng này cái này hai đạo kính tượng thậm chí có thể đánh bại bên trong hạ vị truyền kỳ hai đạo kính tượng ngưng hiện thân bên theo lan ninh hoạt động rậm chân trầm rộng đem ma lực nghĩ thành dép q u ỳ ề n cầm n g ư ợ c ở sau lưng vận sức chờ phát động chính là kiếm khí t r ạ m không chuẩn xác mà nói là thức tỉnh cực kiếm khí t r ạ m chương năm trăm bốn mươi sáu đói bụng đây hết thể mặc dù nói tới dài dang dặc nhưng thực tế bất quá thoáng qua ở giữa nhưng thấy lan ninh cùng hai đạo kính tượng cùng tồn tại t í c h thế phía sau mỗi người ngưng hiện ra một thanh tinh hồng như máu ma kiếm ma kiếm lúc đầu chỉ có một đoạn chuôi kiếm dưới chuôi kiếm là tích tích chạy xuôi huyết dịch từ từ hội tụ ngưng kết thành thân kiếm hình dạng tản ra làm người ta sợ vỡ mật nứt tâm thần người ra ra, làm sợ vỡ đây ề u từ khí tức sát phạt. khí đ là thức tỉnh kỹ năng đặc biệt hiệu quả phép tác lực lượng hiển hóa hiện hiện trước b a o tác vòng xoáy giết chóc binh đao hiện tại cái này kiếm khí chạm giết chóc ma kiếm đều là sát lục pháp tác thực chất hiển hóa la ninh n trầm ở bước chân nghiêng thân nửa ngồi dết pin cầm ngực ở sau lưng ám hồng sắc địa ngục chi hỏa trận trận phun dũng từ trong cơ thể hắn quẩn quẩn không ngừng rót vào trong thân kiếm giết chóc ma kiếm ngưng tụ tốc độ cũng theo đó nhanh hơn đồng bộ kết nối giới khoảng chứng hai đạo kính tượng cùng hắn giống nhau hoạt động ba thanh tinh hồng như máu giết chóc ma kiếm đặt song song ở trong hư không bén nhọn giết chóc khí cơ đem không thể động đậy ma bỏ cạp vua gắt gao tập trung ông thân kiếm kinh minh mũi kiếm run dày hào quang màu đỏ s ậ m ngưng tụ tập trung trong tay d ế t q u ỷ n giống như lạc như sắt thép tính thực chất kiếm khí ngưng tụ thành sức mạnh mang tính hủy diệt nén có thể không gian chung quanh đều xuất hiện một chút vỡ vụn dấu hiệu chính là chỗ này được xương truyền kỳ tuyệt địa mỹ nổ tổ ở ô mê cung đều không chịu nổi này cổ đem g ụ c vọng phun trào lực lượng kinh khủng rất nhanh cái này tính thực chất kiếm khí liền ngưng tụ đến t ự c hạn không cầm được như lôi đình đi nhanh như thiểm điện tung hành kịch liệt biểu lộ tự mình bạo phát phát tiết khắc cầu nhưng lan ninh còn là cưỡng chế nó giống đệ nặng một cái ác long giống như vậy cầm thật chặt rét quyền c h u i kiếm tùy ý thân kiếm kiệt như thế nào rung động kiếm kiệt khí như thế nào lóe ra đều không thể thoát ra hẳn năm giữ tích xúc còn chưa tới cực h ạ còn có kế tục tăng trưởng không gian có ý thực nghiệm cái này thức tỉnh kỹ năng lan ninh đương nhiên sẽ không vì vậy bạo phát trong hư không kiếm khí tung hành bén nhọn rét chóc khí cơ theo ma lực n g ư n g tụ tập trung liên tục cấp cao như núi cao biển rộng như biển như vực sâu、K. k k đông nhiên một trận trói thai vỡ tan âm hưởng chuyển đến ma bỏ cạp vua dạn nứt lồng ngực bên trong viên k i a máu me đầm địa cổ thần chi nhãn lại đến sức mạnh của thời gian chuyển động lên đỏ sấm máu tơi ư bắn tóe ra đem xanh thám quang mang một chút trùng kích đập tan ô theo xanh thám tia sáng vỡ vụn ma bỏ cạp vua cơ thể dãy rội lên ý đồ đem lúc này lao lung triệt để đập tan ẩm không có lan ninh đến tiếp sau t h ê m bảo lực lượng thời gian cuối cùng không chống cự nổi cổ thần chi nhãn bạo phát lực lượng kinh khủng theo một tiếng vang thật lớn xanh thám quang mang vỡ tích t á c rời ma bỏ cạp v u a giấy ra trói buộc gắng ngượng suy yếu thoát ly thân thể liền muốn trốn khỏi chính là lúc này ẩm hóa thành dịch thái địa ngục c h i hỏa kịch liệt phun dũng c h ầ m thân tích xúc lan ninh phẫn nộ bạo khởi ngưng tụ thành hình rết chóc ma kiếm tùy theo bắn ra một đạo ngưng tụ thành thực chất rết chóc kiếm khi ầm ầm chém ra trên mặt đất ở trong hư không mở ra một cái sâu đậm khe rãnh lưu lại dưới một vết kiếm hằn sâu nhưng cái này bất quá chỉ là bắt đầu bạo khởi lan ninh kể cả hai đạo kính tượng khởi động bị điên giống nhau chém liên tục một đạo hai đạo ba đạo bốn đạo năm đạo sáu đạo mười đạo, trăm đạo, nghìn đạo c kiếm khí, kiếm khí, Ma bỏ cạp vừa liền rên rỉ đều không cùng phát sinh đã bị cùng bạo dòng thác kiếm khí nuốt hết đập tan thân thể cũng tốt bỏ cạp thân cũng được đều nhịn không được đả kích như vậy tại không bờ bến kiếm khí trạm kích trong triệt để trôn vùi như vậy không biết qua bao lâu tất cả mới bình tĩnh lại bụi bậm hạ xuống khói thuốc súng tán đi lộ ra vết thương chiến trường một đạo cự đại khe ránh vắt ngang tại ở giữa chiến trường đã cày bể nát địa tầng la ninh đứng ở nơi này khe ránh sát biên giới đem g ó i xanh lượn lờ nhiệt lượng thừa chưa tiêu rét q u ỷ n thu hồi phía sau khoảng t r ừ n g hai đạo kính tượng cũng theo đó hư huyễn tiêu thất ở đó cùng bạo đến cực điểm kiếm khí chạm kích trong cái này hai đạo kính tượng chút xuống tất cả lực lượng bao quát xây dựng thân thể mình ma lực hiện tại đã không cách nào duy trì tự thân tồn tại may m à bọn họ hoàn thành sứ mạng của mình mục tiêu tử vong chiến đấu kết thúc lấy được kinh nghiệm s á t r i ệ u bốn triệu ngoài định mức tăng phúc 60% t h u được danh vọng 6,1 t r i ệ u 4,2 n triệu ngoài định mức tăng phúc 60% chiến đấu cho điểm s chiến đấu đánh giá vô tận chém chém vô tận ma bỏ c ạ p vua nguyên vốn là truyền kỳ trong nhân vật đứng đầu bằng không không có tư cách tham dự c h ư thần chiến còn may mắn còn sống tuy rằng tại thần trong chiến đấu hắn bị trọng thương lại cho người thủ hộ tổ chức nhân cơ hội bắt nhưng là bởi vậy thu được cường đại cổ thần chi nhãn một thân thực lực không lùi mà tiến tới đã có mũ miệng phong hào vờ liếng nếu như cho hắn chạy ra cái này bị nỗ tổ ở mê cung trên đời tuyệt đối sẽ nhiều hơn một vị uy danh h i ể n hách phong hào truyền kỳ đợi cho thiên khải phủ xuống thần chiến mở lại nói không chừng còn có một phần thành thần cơ hội đáng tiếc trên đời không có nhiều như vậy nếu như hắn tốt xào bất xào gặp được lan ninh lấy lan ninh bây giờ sức chiến đấu phổ thông tiêu chuẩn phong hào truyền kỳ căn bản không cách nào cùng hắn chống lại chỉ có những thứ kia không giống bình thường bên trên có người thực lực siêu quẩn hậu trường cường đại phong hào truyền kỳ mới có tư cách với hắn qua vừa qua tay nhưng cũng chỉ là qua vừa qua tay mà thôi muốn đánh bại hắn hầu như là chuyện không thể nào trừ phi toàn thân bọn họ trên dưới đều là thần khí tí nói không k h o a trường tại hiện tại cái giai đoạn này lan i n h tuyệt đối là thế gian người mạnh nhất phong hào truyền kỳ đã không có tư cách cùng hắn đặt song song phong hào truyền kỳ tiêu chí bất quá là lấy phàm nhân thân nghịch phạt thần chỉ đánh bại một phần thực lực yếu kém hạ vị thần mà thôi lan i n h hiện tại hoàn toàn có thể ngạnh hám hạ vị thần chi bên trong cực giả thậm chí chiến thắng thắng giết chết hoàn thành tàn sát thần kinh thế hành động vĩ đại ma b ò c ạ p vua đối diện hắn chỉ có thể nói là một hồi bi kịch nhưng cái này bi kịch chỉ là đối ma bỏ cặp vua mà nói đối lan ninh mà nói đây cũng là một hồi thu hoạch phong phú săn b á n ma bỏ cạp vua cống hiến kinh nghiệm danh vọng là địa ngục tu đạo sĩ nhiều g ấ p ba cùng trước đây lan ninh tại tokyo chém giết nụ dạ d ì hỉ ổng tương đương cộng thêm chiến đấu cho điểm thêm được một chút chính là nghìn vạn nhập trướng nụ dạ d ì hỉ ổng là tokyo chiến cuối cùng m ố t ma bỏ cạp vua hiện tại đóng vai bất quá là cái tinh anh quái vật kế tiếp còn có nhiều hơn khiêu chiến càng nhiều hơn thu hoạch chờ đợi lan ninh hoàn thành thu nạp đương nhiên trước đó hắn trước phải đem chiến lợi p h ò n thu bụi bẩm tán đi tràn đầy vết thương trong chiến trường đã không thấy ma bỏ cạp, cạp, cạp vua tuy rằng đã bỏ mình nhưng cái này cổ thần chi nhãn cũng không tùy theo tiêu vong thậm chí còn có nhỏ bé ý thức tồn tại máu me đầm địa con ngươi ở trong hư không, không được chuyển động tựa hồ đang tìm tự mình bản thể hoặc chọn kế tiếp ký chủ lan ninh không có cho mình ghép như thế một cái đồ chơi dự định không có gì bất ngờ xảy ra phân giải lô chính là hắn sau cùng uy túc nhưng ngoài ý muốn xuất hiện liền tại lan ninh đưa tay chuẩn bị thu cái này chiến lợi phẩm thời điểm u n g u n g mê cung rung động hư không vỡ tan một cái khe n ư ớ c to lớn triển khai miệng to như chậu máu giống nhau cắn về phía cổ thần chi nhãn Ừm. lại có người đoạt đồ ăn trước miệng hổ lan ninh nhãn thần ngưng tụ thân ảnh tức khắc tiêu thất xuất hiện ở cổ thần chi nhãn bên cạnh đem viên này máu me đầm địa con mắt bắt lại cô không nghĩ đối phương đúng là ai đến cũng không cự tuyệt miệng to như chậu máu giống nhau hư không khe hở khép kín trực tiếp đem lan ninh cùng cổ thần chi nhãn đồng thời mất xuống cùng lúc đó mê cung một chỗ khác in đang ở thận trọng thăm dò đây là địa phương nào hắn không biết lan ninh đi nơi nào hắn cũng không biết nhưng hắn nói như thế nào đều là một cái kinh nghiệm phong phú săn ma nhân đương nhiên sẽ không giống làm mất tiểu cô nương giống nhau hoảng hốt lo sợ hô to gọi nhỏ bình tĩnh chấn định hắn như vậy báo cho tự mình thận trọng tại trong mê cung thăm dò tìm kiếm lan ninh cùng đệ đệ mình sam tung tích vừa lúc đó ký phía trước khúc quanh rồi đột nhiên chuyển đến hy thanh âm còn có lân phiến cùng mặt đất ma sát thô g á p t m hưởng ỉn con ngươi co g i t lại mê cung khắc d khúc quanh rồi đột nhiên truyền ra một đạo hát ảnh nhanh như tia chớp hướng trong góc hắn nào tới đáng chết mắt thấy đối phương phát hiện tự mình ịn cũng chỉ có thể thầm mắng một tiếng hướng đánh tới bóng đen bóc cỏ nhưng chỉ là một người bình thường hắn làm sao có thể theo kịp đạo nhanh như thiểm điện bóng đen mấy viên đạn toàn bộ thất bại bóng đen kia trực tiếp nào h tới ỉn trước người mang theo một trận tinh phong đưa hắn áp rơi xuống đất ký lúc này ỉn mới nhìn rõ bóng đen kia đội hình rõ ràng là một đầu cả người hư tối tựa như thi thể cự mãng cự mãng đem ỉn áp rơi xuống đất cái đuôi to dài quấn quanh thu quấn trực tiếp đem hắn bao thành một cái bánh trưng xít thu hẹp đ è ép lực lượng để ỉn khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên cổ chuyển động thân thể tất cả lực lượng muốn cựa ra c h ó i buộc vốn dĩ hắn lực lượng ở đâu dấy ra đến mở ngược lại làm cho cự mãng mở miệng to như chậu máu thẳng tắp cắn về phía xáo lộ của hắn ầm ở nơi này chỉ mảnh treo c h u n g khắc cự mãng dưới thân đại địa ẩm ẩm rung động giống như cơ quan giống nhau mở ra một cái vết rách bất ngờ không phòng ngự cự mãng trực tiếp mang theo ỉn rớt vào bị cự mãng chăm chú cuốn lấy gần hít thở không thông ỉn căn bản không biết chuyện gì xảy ra chỉ cảm thấy một trận mánh liệt không trọng chuyển đến sau đó đùng một tiếng vang thật lớn tự mình cơ thể liền được thả lỏng nhưng là bị ném đến choáng váng hô một lúc lâu ỉn mới khôi phục lại phát phát hiện mình còn nằm ở cự mãng trong lòng nhưng cuốn lấy thân thể hẳn cái đôi đã vô lực phóng lỏng rồi rời ra cái này là chuyện gì xảy ra In sau đó hắn mới có dánh nhàn rỗi quan sát hoàn cảnh chung quanh kết quả cái này một đại lượng lại để hắn vai cả linh hồn suýt nữa kêu lên sợ hãi hắn hiện tại vị trí chỗ là một cái một mươi điểm rộng dưới đất quảng trường trong sân rộng bày khắp thi thể những thi thể này đại thể đều không phải nhân loại mà là nhiều loại quái vật bên cạnh hắn cự mãng bất quá chỉ là một trong số đó còn có thật nhiều hắn căn bản không gọi ra tên thậm chí không biết hình dung như thế nào quái vật trừ cái đó ra quảng trường giữa thi thể giữa còn ngồi trồn h ổ m một đầu cực kỳ kinh người cư thú h á n không phải nói nó có cơ bản thân thể đường v i ể n đầu đầu tứ chi chỉ bất quá đầu kia đầu chính là một viên đầu trâu một viên máu đỏ đầu trâu to lớn sừng trâu cong nhọn hướng về phía trước bại lộ hàm răng như đá mài giống như vậy đem đưa vào trong miệm huyết nhục nghiền ép đập tan lại nuốt nhập không đáy dạ dày túi c h â u dưới đầu cơ thể vẫn duy trì hình người nhưng cũng chỉ là hình người mà tôi h tuyệt đối không ở người bình thường phạm t r ụ từ trên xuống dưới theo hai vai đến bụng dơ giấy huyết nhục dạn nứt ra một đôi con người mang theo không giống nhau ý thức suy nghĩ chuyển động thoáng tiếp xúc liền có một loại vặn vẹo bệnh biến khủng bố càng thụ trên lưng sinh trưởng một đôi cánh thịt khổng lồ cánh lên sắp hàng một đôi sợ hãi kinh khủng con người phía sau bước lên dãy rụa đôi c h â u tương tự không phải là tầm thường đôi c h â u mà là một cái hắc vải dử tận cự mãng lúc này đồng dạng tham lam đói khắt ở căn xé ăn cơm đem thi thể trên đất nuốt vào trong nháy mắt ỉ n suýt nữa la hoảng lên may m à hắn không chế được tự mình mạnh mẽ đè xuống sợ h ã i trong lòng đem cơ thể nhanh chóng nằm úp sắt thấp dùng cự mãng thi thể tới hiểm hộ tự mình tránh khỏi bị giữa quảng trường quái vật phát hiện cẩn thận ẩn nấp tốt tự thân lại thăm dò chúng quanh tra xét nhìn một chút có thể hay không tìm được một cái lối thoát ly khai cái địa phương nguy hiểm này cùng kinh khủng k i a đầu trâu quái, quái vật phía sau như cột cờ vậy dựng đứng một cái sắt thép lao lung trong mắt đều là phẫn nộ cùng lo lắng sắt thép trong lồng giam giam giữ một gã thân hình cao to thanh niên thân ảnh quen thuộc kia đường v i ề n cùng quần áo trang phục trực tiếp để ỉn nhận ra hắn chính là đệ đệ của hắn được thủ hộ người tổ chức bắt đi sam đáng chết nhìn quỳ dạp xuống trong lồng giam cơ thể trận trận co giật sam ỉn trong nháy mắt dập tắt thoát đi ý nghĩ thận trọng chống đỡ đứng thẳng người hướng đầu trâu quái vật sau lưng lao t ủ c h ầ m giãi đoạn đang ở ăn cơm đầu trâu quái vật tựa hồ cũng không có phát hiện ỉn hoạt động như cũng ngồi chồm hồm ở tại chỗ chuyên tâm cắn xé thi thể huyết n h ụ nhưng ỉ đồng dạng không có phát hiện trong tù nửa quỳ trên mặt đất trận trận co giật người cũng không phải là b là bởi vì n ó i bụng sang quỳ gối trong tủ nhìn phía phía dưới ăn cơm đầu c h â u quái vật chỉ cảm thấy số lớn toan dịch tại dạ dày túi tự mình c u ầ n quợn hầu kết không tự chủ lên x u ố n g di động cực lực nuốt phân bố ra nước miếng hắn thật là đói t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi bảy liên tục biến cố tuy rằng không biết đầu c h â u quái vật vì sao không có đánh sam chú ý nhưng này sắt thép lao tủ treo tại đối phương sau lưng trên cờ t c ỉn muốn đem người liền đi ra vẫn là không có biện pháp vòng qua hắn không vòng q u a được vậy đánh đừng nói dỡn tự mình cái này tiểu thân thể còn chưa châu đủ đầu châu quái v ậ ẩm tình thế phát triển ngoài ý liệu cấp tốc ý mới vừa dựa vào thi thể trốn chỉ thấy một đạo hắc ảnh từ trên trời giang xuống đập vào chất đầy thi thể trong sân rộng giống bóng đen rơi trên mặt đất đúng là một đầu thân hình to lớn giống như núi nhỏ kim c a n g tinh tinh không giống với t r ư ớ c ngã chết cự mãng đầu này cường tráng kim c a n g tinh tinh cũng không thụ tổn thương vừa kinh vừa sợ phát sinh rít lên một tiếng nhìn giữa quảng trường đầu c h â u quái vật trong mắt tràn đầy cảnh giác cùng bất an đầu c h â u quái vật đình chỉ ăn cơm ngồi trồm hồm thân thể chậm rãi đứng lên đúng là so kim căng tinh tinh còn cao lớn hơn, một bước, bước đại địa đều tùy theo ầm ầm rung động mang đến vô cùng kinh khủ cảm giác áp bách cơ hội tốt mắt thấy đầu c h â u quái vật hướng kim căng tinh tinh đi đến thấy cơ hội ỉn không chút do dự trực tiếp đứng dậy nhằm phía treo lao tù cờ cờ hắn không biết kim căng tinh tinh có thể ngăn cản đầu c h â u quái vật bao lâu chỉ có thể không để ý bại lộ mạo hiểm dành thời gian cứu ra trong tù sam chạy như điên đến dưới cột cờ ỉn cho thấy săn ma nhân vượt qua thường nhân tố chất dùng cả tay chân bỏ lên trên cột cờ đồng thời cao giọng la lên sam sam ỉn cao giọng la lên nhưng trong tù sam cũng không thêm trả lời như trước quỷ một chân trên đất trận trận run thế vậy ỉn cũng chỉ có thể tăng nhanh tốc độ leo đến cùng lao tủ ngang bằng vị trí lại hướng trong đó xăm hô là ta ỉn ngươi tỉnh một chút r ê ỉn quỳ d ạ p xuống đất x ă m ngẩng đầu lên hai mắt đã sung huyết đỏ bừng giống một đầu bụng đói kêu vang dã thú nhưng lại cất giữ mấy phần lý trí đi mau đừng đừng còn ta ta lập tức cứu ngươi đi ra ỉn làm sao có thể nghe lời từ hắn trực tiếp nhún người nhảy đánh về phía sắt thép lao tủ dầm treo xiềng xích lay động một hồi ỉn nào vào sắt thép lao tủ trên giữ vững thân thể lại lấy ra một cái thanh sắt gậy khóa cửa người thủ hộ mạnh mẽ như vậy một cái bí ẩn tổ chức vì sao không làm ra một cái mật mã khóa tới ỉn không biết không có hứng thú biết hiện tại hắn chỉ muốn mở khóa cứu người k chỉ nghe một tiếng v a n g nhỏ giản dị đóng cửa mở ra ỉn kéo ra cửa sát bỏ tiến trong tủ đem sam ôm cổ không sao chúng ta đi ô ô đã thấy sam trận trận t h ở dốc nhìn phía dưới thi thể không được nuốt nước miếng run dày cơ thể đã có mất khống chế xu hướng sam ỉn phát hiện không đúng hai tay ban kiện thân thể hắn luôn miệng hỏi ngươi làm sao sẽ trở thành như vậy những người đó đối với ngươi làm cái gì ta ta Sam hai mắt đỏ bừng ngầm đầu nhìn phía ỉn têu nói rằng thật là đói ỉn ta thật là đói Sam ỉn thân sắc biến đổi còn không biết ứng đối như thế nào phía dưới liền chuyển đến một trận cuồng bạo rít gào cùng đau đớn rên d ị giống chỉ thấy đầu trâu quái vật một chân đạp rơi vào kim căng tinh tinh trên lồng ngực trực tiếp đưa nó xương ngực cùng trái tim cùng nhau đạp đập tan trái tim nát b ấ y kim căng tinh tinh phát sinh cuối cùng rên d ị một tiếng mất đi tất cả lực lượng thân thể than ngã trên mặt đất theo máu tơi tràn đầy chạy trở thành một cụ từ từ thi thể lạnh như băng nhưng đầu trâu quái vật làm sao sẽ bung tha cái này mới mẹ thức ăn trực tiếp đem còn có nhiệt lượng thừa tinh tinh thi thể nắm lên nhét vào miệng to như chậu m á u trong nai huyết nhục cùng cốt cách mài nhỏ thanh n â m trận trận chuyển ra cô đảo mắt cái này kim căng tinh tinh đã bị nó nuốt vào bụng thân thể cao lớn quay trở lại đầu đầu cùng vai d ơ giấy con ngươi chuyển động trực tiếp khóa chặt lại sắt thép trong tù hai người đáng chết trên t r ă m đạo ánh mắt nhìn kỹ để ỉn kinh tâm vô cùng không để ý tới cái khác trực tiếp đem sam cường kéo lên luôn miệng nói sam nhanh đứng lên chúng ta nhất định phải lập tức rời đi nơi đây ồ ồ tại ỉn lời nói cổ vũ dưới s a m khôi phục một chút lý trí cưỡng chế cơn đói bụng cồn cào cùng khát vọng khởi động cơ thể đi theo ỉn đi tới cửa sắt bên cạnh ồ đầu trâu quái vật vào lúc này bước động bước chân ầm ầm đạp đại địa hướng hai người đi tới nhảy biết thời gian đã không nhiều lắm ỉn c ắ n r ă n g một cái trực tiếp lôi kéo s a m theo tủ trong lồng nhảy ra ngoài lồng g i a g cùng mặt đất cao độ tuy rằng chỉ có hơn mười thước nhưng đối với tố chất thân thể bất quá người thường hai huynh đệ mà nói vẫn là một cái mạo hiểm khiêu chiến thật lớn ầm ngã xuống k h i tới ỉn ngay tại chỗ lộn một vòng dĩ nhiên như kỳ tích không thụ nhiều ít thương tổn còn có sức lực kéo bên người sam hô ta đi hấp dẫn quái vật kia lực chú ý ngươi tự nghĩ biện pháp rời đi nơi này dứt lời mặc kệ sam phản ứng gì liền nhằm phía đầu trâu quái vật hắn biết mình hành động như vậy rất không lý trí nhưng bây giờ hắn chỉ có thể làm như thế đây là thân là ca ca trách nhiệm ọ đối mặt hướng mình vọt tới ỉn đầu trâu quái vật không k h á c h khí bàn tay to vung quét lấy ra đáy biển mò kìm tựa như muốn bắt lấy hắn đối mặt đầu trâu quái vật chộp tới bàn tay to ỉn quyết định thật nhanh một cái chợt in mắt tối xâm lại tình hồn lại thời điểm đã bị đầu trâu quái vật trộm được trong tay cái này là chuyện đương nhiên sự tình ỉn thực lực gì cái này đầu trâu quái vật lại thực lực gì hắn tốc độ tại đây đầu trâu quái vật trong mắt không thể so con kiến tại người bình thường trong mắt nhanh bao nhiêu cho nên cái gì d i ề u cái gì chợt chân đều là không thiết thực hành động ỉn mắt thấy ỉn cho đầu trâu quái vật bắt lại bạn không có ý định chạy trốn mất mình sàn vào tới sau đó đầu trâu quái vật tay trái trục tới sẽ đem tiểu bất điểm bỏ lên cứ như vậy hai huynh đệ giống hai cây kẹo que giống nhau cho đầu trâu quái vật một tay một cái cầm lấy sam in hai huynh đệ nhìn lẫn nhau lòng nóng như lửa đốt nhưng không có bất kỳ biện pháp nào đầu trâu quái vật không khách khí với bọn họ nắm lên hai cây kẹo que liền muốn nhét vào trong miệng vừa lúc đó hai bóng người chợt lóe lên mỗi người bắt được hai bả vai của huynh đệ thần hồ kỳ kỹ đưa bọn họ theo đầu trâu quái vật trong tay cứu đi ra ở trong hư không biến mất ò tới tay thức ăn không cánh mà bay đầu trâu quái vật phát sinh một tiếng tức giận dích ả cả tòa mê cung đều chấn động lên hư không nổi lên mắt trần có thể thấy rung động、Ấm. Ấm. theo mê cung kịch liệt rung động bốn bóng người từ trong hư không rơi ra ngoài mười điểm chật vật té lăn trên đất trong đó hai người không cần nhiều lời chính là họ trẻ sắc tờ huynh đệ hai người khác là theo thứ tự là một người mặc vải ca k i sắc áo khoác ngoài chàng thanh niên còn có một cái tóc vàng mắt đen thanh niên nữ tử nam tử rơi vào in bên cạnh nữ tử rơi vào sang bên cạnh mỗi người xem ra đều có chút chật vật in chật vật khởi động cơ thể nhìn mình cùng đệ đệ bên người người xa lạ vẻ mặt kinh ngạc hỏi các ngươi là ai ác ma thiên sứ hai người không để y đến、in. đối trọi gây gắt nhìn chăm chú lẫn nhau trong mắt đều là sát ý lạnh như băng nhưng rất nhanh bọn họ lại nhất tề làm ra thoái nhượng mỗi người xoay người mặt hướng đi nhanh đạp tới đầu c h â u quái vật đầu c h â u quái vật không chuẩn xác mà nói là mỹ nổ tổ hựa không chút nào đem hai người không coi vào đâu bước động thân thể cao lớn dắt áp lực kinh khủng thẳng tắp hướng bọn họ nghiền hắn có vốn liếng này nhìn mỹ nổ tổ hựa khổng l ộ như núi thân ảnh nam tử cùng nữ tử đều là vẻ mặt nghiêm trọng nếu có lựa chọn bọn họ cũng không muốn trực diện đầu này quái vật khủng bố nhưng bọn hắn bây giờ không có lựa、chọn. nơi này là mỹ n ổ tổ ưu ờ mê cung cụ thể phủ xuống bọn họ căn bản không có biện pháp mang theo in cùng sam chạy thoát chỉ có thể liều mạng tạo ra cơ hội chạy trốn đối lập bọn họ thậm chí vì thế buông xuống tranh chấp chuẩn bị tạm thời liên thủ đối kháng trước mắt cường địch một màn này xem hậu phương i n lơ ngơ tình huống gì hai người bọn họ là ai không biết Ồ. không có người có thể cho i n đáp án mỹ n ổ tổ ưu ờ vào lúc này phát động tiến công chỉ thấy đầu này mình người đầu châu cự quái phát lực chạy như điên đại đ i ệ tại dưới chân hắn ầm ầm rung động chỉ là khí thế liền toàn diện chế trụ tạm thời liên hợp hai người tràng thanh niên không biết từ nơi nào móc ra một thanh hình thoi đoàn kiếm thần thánh quang mang tùy theo ngưng tụ thành hình hướng về cho tới bây giờ mỹ nổ tổ ở chính là đâm một cái thanh niên nữ tử rút ra một thanh đoàn đ a o ngọn lửa đen kịt tại trên thân đao lượn lờ theo động tác của nàng ầm ầm chém ra hình thành một đạo hình bán nguyệt đen kịt đ a o mang bổ về phía mỹ nổ tổ ở đầu lâu hai người liên thủ không giống bình thường nhưng ọ、oh, mỹ nổ tổ ở chạy như đi ê n tới không biết đại địa ầm ầm rung động không gian bị một cổ lực lượng cường đại và mẹo giống như rung động nổi lên sóng lưu mở ra hai người công kích còn chưa va chạm vào thân thể của nó đã bị cổ lực lượng này trùng kích đập tan ở trong hư không trừ khử ở vô hình mặc dù biết tự mình công kích này rất khó tạo thành uy hiếp nhưng là không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy đã bị đối phương phá giải đối mặt chạy như điên tới mỹ nổ tổ ở lọt vào mê cung hạn chế không cách nào né tránh hai người chỉ có thể ngay tại trôi triển khai phòng ngự thần thánh bình chướng địa ngục hàng rào thần thánh quan g mang n ỡ rộ ngọn lửa đen kịp phun dũng ngưng tụ thành hai lớp bình phong hàng rào đem hai người ôm chọn ở trong đó nhưng ỏ mỹ nổ tổ ở chạy như điên tới Lực l ư ợ n g kinh khủng tội h chấn e o mặt đất đ ở cuối h n l người hai n xông tới mà đến đỉnh đầu nhọn con một đôi sừng trâu trực tiếp đem bình chướng hàng rào đục nát không tránh kịp hai người phun huyết bay ra đụng vào hậu phương trên vách tường sau đó vừa giống như bùn nhau giống nhau lật ngã xuống xối lơ trên mặt đất i n tuy rằng hắn biết mình không có cái này nói như vậy nhưng hai người này biểu hiện có phải hay không quá ọ、oh. d í t lên một tiếng cắt đứt tâm tư i n thân sắc biến đổi đem một bên đần độn xăm ngã nhào xuống đất mỹ nổ tổ ửa tùy theo chạy như điên mà qua thẳng tắp đụng hướng phía sau bản thân bị trọng thương hai người đáng chết nữ tử chật vật khởi động cơ thể nhìn chạy như điên tới mỹ nổ tổ ửa trong mắt đều là kinh hoàng cùng phẫn nộ kinh hoàng không phải là bởi vì trước mắt gần tử vong một đạo hóa thân một cái lọ chết thì chết không có gì hay để ý nàng sợ là tự mình sau khi chết phải tiếp nhận nghiêm phạt vị đại nhân kia có thể không phải là cái gì tính tình tốt chủ nếu để cho hắn biết mình lọ xảy ra vấn đề nữ tử đánh một cái giật mình thân thể h ư n h ư ợ c nhất thời hiện ra lực lượng cầm lấy đoàn đao liền muốn lần gắng sức cuối cùng bên kia chàng thanh niên cũng là như vậy thậm chí so với nàng càng dậy sớm thân nắm c h u i này hình thoi đoàn kiếm thấy chết không sờn đón lấy mỹ nổ tổ ừ a chân chính thấy chết không sờn bọn họ rất rõ ràng lấy mình bây giờ cơ thể chính diện đụng vào đầu này cự quái tuyệt đối là thập tử vô sinh hạ chàng nhưng bọn hắn không có lựa chọn chỉ có thể bông tay đánh một trận Liên tại song phương sắp xung đ ộ t tháng ờ i điểm đụng trạm. Ẩm. Một lửa từ trong bầu trời ầm ầm rứt xuống phi hỏa lưu tinh giống nhau đụng vào giữa sân đập ầm ầm tại mị nổ tổ ựa va chạm lao ra trâu trên đầu ẩm chỉ nghe một tiếng vang thật lớn b u ô n thẳng giữa đường mị nổ tổ ựa trực tiếp bị cái này n ô lên cao rứt xuống phi hỏa lưu tinh đập rơi xuống đất chấn động kiện liên tục bụi khói đang nghĩ v ứ t mạng đánh một trận hai người dừng bước kinh nghi bất định nhìn bụi khói trong hiện lên đạo thân t n h kia chuyện này in ngẩng đầu lên nhìn b ụ i khói bên trong người nọ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ hô lan ninh không cần nhiều lời người tới chính là la ninh không để ý đến đánh ngã xuống đất m ị nổ thổ ở la ninh thu hồi rét quỷn chuyển hướng phía sau kinh nghi bất định hai người k h ẽ cười nói một cái thiên sứ một tắc mà rất thú vị người rầm rầm rầm bang bang vừa vặn ra khỏi miệng lời nói bị một trận nổ vang cắt đứt nữ tử kinh ngạc túi đầu xuống nhìn đem thân thể mình xuyên thủng mấy cái miệng vết thương trong mắt thoáng qua một tia vẻ mặt không thể tin nhưng còn không đợi nàng lên tiếng nghi vấn mấy cái miệng vết thương trong liền tiêu tán ra một cổ ám lưu như khói xanh giống nhau trôn vùi không thấy ẩm nữ tử té trên mặt đất chương ế t mất t để đi năm trăm bốn mươi tám sáng thần kế i hoạch thật giống như trước nói in cùng sam hai huynh đệ là sụp nạ tù dành vai chính t h ừng nói phái thiên sứ cùng ác ma hộ giá hộ tống lúc cần thiết thánh đường cùng địa ngục đại thiên sứ trưởng cùng quỷ sa tăng ma vương thậm chí có thể đưa bọn họ khải tử hoàn sinh theo thánh đường hoặc địa ngục đá hồi nhân dân g chỉ bất quá bây giờ thánh đường cùng địa ngục bên kia không biết ra vấn đề gì bảo hộ hai huynh đệ lực lượng dĩ nhiên cắt giảm đến trình độ này chỉ có một c h u y ể n kỳ cấp độ thiên sứ ác ma bên người nhưng đây đối với lan ninh mà nói nhưng là một chuyện tốt hắn trêu chọc quá nhiều định nhân trong đó hơn phân nửa là địa ngục ác ma cùng quỷ s a tăng địa ngục bên kia áp lực phóng đại hắn bên này áp lực sẽ giảm bớt tuy rằng không có thể bảo đảm áp lực này sẽ một mực duy trì liên tục đến tiên khải phủ xuống nhưng có hơi phiền thoái để địa ngục phiếu quỷ s a tăng ma vương đau đầu đối lan ninh mà nói chúng quy là chuyện tốt có thể tranh thủ nhiều thời gian hơn cũng là nguyên nhân này lan ninh mới sẽ như thế quả quyết nổ súng giết chết cái đó bị mỹ nổ tổ h bị thương nặng ác ma hắn mặc dù không có cùng l ũ s a ở đã từng quen biết nhưng lời biếng vợ gì ồ phẫn nộ xa mờ đố kỵ l ẹ vì a thản địa ngục bảy đại quân hắn đã t r e o chọc ba cái phía trước hai cái còn là sinh tử đại thủ là bảy đại quân đứng đầu ngạo mạn thứ nhất ma vương l ũ s a ở phủ x u ố n g n h â n gian có thể có lan ninh tốt trái cây ăn à. khẳng định không có cho nên lan ninh quyết định cho hắn nhóm tìm cách chuyện làm dù cho không thể ngăn cản hắn nhóm kế hoạch buồn nôn hơn hắn nhóm một chút là tự mình kéo dài kéo dài thời gian thuận tiện cùng thánh đường liên lạc một chút cảm tình tuy rằng lan ninh cũng biết thánh đường phiếu đại thiên sứ trưởng không hề giống giáo hội điện tịch miêu tả vĩ đại như vậy chính nghĩa ôn cùng thiện lương nhưng có câu lời nói tốt địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu hắn nhóm chính không chính nghĩa thiện không thiện lương đối lan ninh mà nói cũng không trọng yếu quan trọng là hắn nhóm là địa ngục ác ma chọn đời tốt địch có thể là lan ninh chia sẻ đến từ ác ma áp lực cùng uy hiếp cái này như vậy đủ rồi cho nên lan ninh hy vọng cùng hắn nhóm liên hệ cảm tình thành lập một cái đối lập nhau hữu hảo quan hệ nhưng này cái thiên sứ nhưng không rõ ràng lắm trong này quan hệ lan ninh bắn chết ác ma hành động để hắn rất là kinh hãi dĩ nhiên không chút nghĩ ngợi bỏ chạy luôn miệng cứu mạng cảm tạ cũng không có để lan ninh ban ơn lấy lòng ý nghĩ trực tiếp rơi vào khoảng không lan ninh thực sự không hiểu cái này thiên sứ làm sao sẽ sợ đến như vậy hắn giết chết là ác ma cũng không phải thiên sứ tính là là thiên sứ bất quá là một đạo p h ụ thể p h ụ xuống phân thân tất yếu như vậy chạy chối chết sao thiên sứ mặt đây không hiểu thì không hiểu lan ninh cũng không có truy đuổi ý nghĩ thánh đường là của hắn một lựa chọn nhưng cũng không phải lựa chọn duy nhất lan ninh không nhất định không cần trông cậy vào bọn họ nhân tình này có thể bán ra đi thành lập một cái hữu hảo quan hệ vậy dĩ nhiên là tốt nhất không thể không ảnh hưởng toàn cục làm người hay là muốn dựa vào chính mình à? lan ninh quay đầu mặt hướng chống đỡ đứng thẳng người mỹ nổ tổ hựa khẽ cười nói ngươi nói đúng hay không giống trả lời hắn là một tiếng cùng nộ đến cực điểm dích đạo mỹ nổ tổ hựa nâng lên to lớn móng bỏ nặng nề đạp trên mặt đất u n g u n g chỉ nghe một trận ầm ầm nổ cả tòa mê cung đều tùy theo rung động lực lượng cùng bạo xuyên thấu qua mặt đất rung ra trong h ư không nổi lên q u y n q u y n rung động như sóng biển sóng lưu giống như vậy thẳng hướng lan ninh quận s ạ đi đại địa tri lực sóng g ữ hiệp í c h là hải thần cỏ xây đồn tri tử mỹ nô tô ừ a thừa kế bộ phận dòng máu của thần cái này trong huyết mạch có đại địa mẫu thần c á i á lực lượng lại có hải thần ỏ xây đồn điều khiển hải dương bộ phận quyền hành cho nên mỹ nô tô ừ a có thể vận dụng đại địa cùng biện g i n g lực lượng bẻ gãy nghiền nát nghiền diệt địch nhân của nó vừa mới thiên sứ cùng ác ma chính là một ví dụ là hẳn nhà huynh đệ bảo tiêu thực lực của bọn họ cũng không yếu bản thể đều là cao vị thần chi cấp bậc thiên sứ ác ma phụ thân xuống tới cũng có địa vị cao truyền kỳ chiến lược tương đương với bán mình cho lan ninh gạn đản nhưng chính là có địa vị cao truyền kỳ chiến lược hai cái này thiên sứ ác ma cũng khó mà ngăn chặn mỹ n ổ tổ hựa chính diện trùng kích thành lập hàng rào bình chướng trực tiếp bị chấn động đại địa cùng quần quận sóng lưu trùng kích đập tan bởi vậy có thể thấy được mỹ n ổ tổ hựa thực lực tuyệt đối là chuyển kỳ trong cường giả đỉnh cao đủ để mũ miệng phong hào nhân vật mạnh mẽ thật giống như trước ma bò cạp vua không nó so ma bò cạp vua càng cường đại hơn mặt đất dung chuyển hư không v ạ n mẹo hai cổ lực lượng đồng thời gia tăng lại thêm cả tòa mê cung gia trì mạnh như lan ninh bị chấn áp tại, tại chỗ không thể động đậy bắt được cơ hội này mỹ nỗ tổ hựa chạy như lên tới túi đầu lao xuống một đôi tinh hồng như máu sừng t r â u tập trung lan ninh muốn đem thân thể của hắn nâng lên xuyên qua hoặc trực tiếp va đập đập tan cái tình huống này dưới lan ninh có hai lựa chọn một là mở ra ma lực thất tỉnh lấy lực lượng tuyệt đối phá tan cục diện đập tan mỹ nổ tổ vừa cùng cái này ngồi mê cung đối tự thân c h â n áp cũng nhân thể triển khai phản kích hai nha đối mặt chạy như điên tới mỹ nổ tổ vừa, lan ninh trực tiếp gọi ra thiên hình chân giáp d ậ m chân chầm thân bày ra tư thế lại là chuẩn bị ngay tại chỗ phòng ngự sinh thụ dưới cái này khí thế hung hăng sừng châu va đập nếu là bình thường đối chiến tự tin như vậy phòng ngự nói không chừng sẽ làm đối phương sinh nghi dừng thế tiến công hoặc lưu thủ biến chiêu nhưng mỹ nổ tổ vựa hiển nhiên không ở bình thường phạm vi là hải thần h a xấy đồn dưới sự tức giận phát tiết sinh ra sản phẩm nó bản thân liền là một đầu hết sức tàn bạo thị huyết như điên cự quái bị t h ể sê ợt chém giết sau linh hồn lại dung nhập trong mê cung dây dưa không biết bao lâu đã sớm trở nên v ậ t mèo hôm nay trở thành người thủ hộ tổ chức vật thí nghiệm dựa vào cổ thần huyết nhục phục sinh nó lại thêm là không có nửa điểm lý trí đáng nói bình tĩnh suy nghĩ trí tuệ những từ ngữ này cùng hắn căn bản kéo không lên quan hệ nó chỉ sẽ bản năng giết chóc cùng ăn cơm cho nên ùng ùng mỹ nổ tổ h ở chạy như điên ra giống như một tòa rời đi núi cao thế không thể đỡ đánh về phía lan ninh lan ninh dậm chân chấm thân bày ra tư thế hoàng gia thủ vệ phòng ngự tư thái đã củng cố thành lập xung đột một cái c h ư ớ c mắt bạo phát Đúng chỉ nghe một tiếng nổ vang rung trời đỏ sậm quang mang ở trong hư không ầm ầm nổ tung một lớn một nhỏ hai bóng người mỗi người ngửa người tung bay chính là ngay mặt va chạm mỹ nổ tổ ở cùng lan ninh mỹ nổ tổ ở thân thể cao lớn không bị khống chế n ử a người rút lui rút lui thẳng đến đến dọc theo quảng trường đem hậu phương mê cung t ư ờ n g đụng phải đổ nát đập tan lan i n h mạnh mẽ thân ảnh cũng giống vậy tung bay ra ở giữa không trung đạp mở không trung ngôi sao cuộn giảm bất lực mới khó khăn lắm rơi xuống ổn định trận c ư ớ c hô lan i n h ổn định bước chân vẫy vây giáp cụ dưới trận trận tê dại cánh tay lại nhìn về phía đổ và o phế tích trong mỹ nổ tổ ửa thì thao nói rằng tạm được hoàng gia thủ vệ phòng ngự tư thái là lan anh mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn nhưng cái này phòng ngự cũng không phải là vô địch trừ đi ma lực tiêu hao còn có một cái chịu đựng hạn mức cao nhất tồn tại một khi ma lực tiêu hao hầu như không còn hoặc công kích của đối phương vượt qua hạn mức cao nhất như vậy phòng ngự tư thái sẽ tan vỡ xây dựng phòng ngự tư thái ma lực mạch kín cũng sẽ tùy theo s ự đổ lệnh lan ninh lún vào một cái không cách nào duy trì phòng ngự không cách nào chuyển phong cách ma lực tan vỡ trạng thái mặc dù hiểu rõ cái tình huống này cũng ít khi thấy nhưng như trước tương đối nguy hiểm thậm chí có thể trở thành trí mạng điểm đột phá cho nên lan ninh một mực suy đoán cực hạn của mình nhưng tiên huyết cung điện quái vật cường độ lại theo không kịp tiến bộ của hắn bất đắc dĩ chỉ có thể thông qua thực chiến suy đoán hiện tại suy đoán kết quả đã đi ra thông thường dưới trạng thái lan ninh hoàng gia thủ vệ phòng ngự tư thái có thể ngăn chặn phong hào c h u y ể n kỳ đem hết toàn lực công kích đây là cực hạn không vượt ra ngoài có thể đem phòng ngự tư thái ma lực bình t h ư ớ n g đánh nát nhưng không cách nào tiến thêm một bước phá hủy lan ninh trong cơ thể ma lực mạch kín làm hắn lún vào nguy hiểm ma lực tan vỡ trạng thái dùng một câu đương thời lưu hành lời mà nói chính là phá vỡ nhưng lại chưa có hoàn toàn phá vỡ chỉ cần ma lực mạch kín không bị phá hủy lan i n h tùy thời đều có thể lại khởi động phòng ngự tư thái trái lại mỹ nổ tổ ử cái này đem hết toàn lực công kích không chỉ không thể đối lan ninh tạo thành tính thực chất thương tổn trái lại còn bị thương nặng tự mình thu hóa vật pháp phản xung chấn động điều này làm cho ở vào phe tấn công m ỉ nổ tổ ưa đại chịu đau khổ x o n g tới sừng châu nhảy ra vết dạn không nói đầu lâu lọt vào lực lượng trùng kích đại não phảng phất bị khuấy thành bùn não trận trận mê mội mơ màng đổ vào phế tích trong khó có thể đứng dậy lan ninh vẫy vây tay liền chuẩn bị tiến lên bổ sung đao nhưng không nghĩ ọ ngã xuống đất không dậy m ỉ nổ tổ ưa rít gào một tiếng phía sau cái bọc t i ế như độc mãng đuôi trâu trực tiếp xuyên xuống mặt đất trăm nghìn cây xúc tua tùy theo thoát ra đem trên quảng trường quái vật thi thể toàn bộ xuyên thấu sam còn đang xem kịch định nào nghĩ tới sẽ có biến cố như vậy mắt thấy dưới chân mặt đất rung động sẽ có xúc tua từ đó thoát ra vội vàng đem bên cạnh đần độn sam nhào tới một bên tránh né công kích nhưng không nghĩ bên kia cũng có xúc tua thoát ra ỉn cái này bổ nhào về phía trước ngược lại d ê vào miệng cọt mang theo sam hướng trận đâm nhọn kiện xúc tua đánh tới vừa lúc đó lan ninh thân ảnh rồi đột nhiên xuất hiện một cước đạp trên mặt đất lực lượng kinh khủng chấn động xuống dưới đất vậy được gai nhọn hình dáng xúc tua phần gốc tức thì bạo liệt sủi lơ trên mặt đất không n g uy h i ể m nữa in nào sam ngã xuống đất chỉ thấy đen nhánh kia xúc tua tại sam dưới thân như sông cá giống nhau co quắp đ ô n g đưa liền vội vươn tay đem kéo ra kết quả phát hiện chỉ còn máu me đầm điện nửa đoạn đồng thời rất nhanh mất đi lực lượng hô in thở phào một hơi sau đó lại nghĩ tới cái gì cấp vội vàng ngẩng đầu lên lan i n h ừ m lan i n h nhìn hắn một cái k h ẽ cười nói không có sao chứ không có việc gì in lắc đầu nhưng rất nhanh thì phát hiện đó cũng không phải trọng điểm đ ả mắt hướng bị nổ tổ vội nhìn lại chỉ thấy đầu trâu cự quái đã đứng lên cơ thể phía sau tráng kiện đuôi trâu rót vào đại địa lệnh vô số xúc tua bắn lên, lên ra đem trên quảng trường giải rác quái vật thi thể toàn bộ xuyên qua từ ngực từ ngực xuyên qua thi thể xúc tua trận trận co rúm giống như đang hút đồng ý cái gì vật treo ở tiếp xúc trên tay quái vật thi thể nhanh chóng gầy xuống tới da khô huyết đ ụ c tiêu thất cuối cùng trực tiếp vỡ vụn thành bụi phấn cảnh tượng này có ngu đi nữa người đều có thể nhìn ra vấn đề càng chưa nói kinh nghiệm phong phú ỉn vội vàng hướng lan ninh nói rằng nó giống như đang hấp thu những quái vật này thi thể huyết n ụ c tinh hoa vẫn là đứng tại chỗ trông nóng không chút nào xuất thủ ngăn cản ý tứ điều này làm cho ỉn cảm thấy rất là không giải thích được luôn miệng hỏi không ngăn cản nó a ngăn cản lan n i n h cười phản vấn nói rằng tại sao muốn ngăn cản ỉn v ẹ mặt dấu chấm hỏi nhìn lan n i n h không biết hẳn là này trả lời thế nào hắn vấn đề này lan n i n h lắc đầu khẽ cười nói cá nhân ta ưa có tính khiêu chiến công tác ỉn nhìn lan n i n h rất muốn nói gì nhưng lại cái gì đều nói không nên lời cảm giác rất là khó chịu lan n i n h nhưng không để ý đến cảm thụ của hắn khẽ cười nói nơi đây giao cho ta hai người các ngươi rời đi trước đợi một chút khả năng không phải là rất an toàn ly khai ý nhìn bốn phía trở lại từ đầu nhìn về phía lan ninh mặt lộ vẻ khó khăn nói lối ra bọn hắn bây giờ chỗ tồn tại quảng trường này bốn phía đều là mê cung tường đây căn bản lại không tồn tại t h ậ p làm sao có thể xuất nhập chỗ hổng trước ỉn cứu người thời điểm cũng là dự định leo tường thoát đi nhưng đi qua vừa rồi một loạt biến cố nhìn ra mê cung này không đúng hắn đã không có cái này sức mạnh không có lối ra thế nào thoát đi lan ninh cười trực tiếp cho ra đáp án ẩm chỉ thấy hắn rút ra sau lưng rét quỷn và động kiếm trôi trôi nắm nem ném ngọn lửa cùng bạo mũi kiếm xoay tròn như điện đục vào hậu phương mê cung vây trên tường trực tiếp đem mê cung này tường vây tầng tầng đập tan khai s u ấ t một cái rời xa này m à chỗ hổng lan n i n h quay đầu hướng in làm một cái thủ hiệu mời chính ngươi cẩn thận in một trận trầm mặc lập tức kéo bên người sam ném câu tiếp theo lời liền sắp xuất hiện miệng chạy đi hai người sau khi rời khỏi lan n i n h không cố kị nữa xoay người nhìn phía vậy còn đang hấp thu thi thể tinh hoa mị nổ tổ ựa lẳng chờ đợi kết quả mỹ nô tô hùa nguyên thân đã sớm bị thể xệ ở t h ầ m giết hiện tại nó cổ thân thể này là người thủ hộ tổ chức lấy cổ thần huyết nhục làm cơ sở một lần nữa xây dựng ra tới so với nó vốn là cơ thể càng cường đại hơn chính là người thủ hộ tổ chức sáng thần kế hoạch trọng yếu vật thí nghiệm bây giờ vì ngăn chặn lan linh người thủ hộ tổ chức không thể không đem cái này trọng yếu vật thí nghiệm đưa ra chiến trường cũng đem mặt khác sáng thần kế hoạch tương quan vật thí nghiệm cùng nhau đầu nhập trong mê cung là mỹ nô tô hùa thức ăn cũng chính là hiện tại chất đầy quảng trường thi thể những thứ này sáng thần kế hoạch vật thí nghiệm trong cơ thể hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút cổ thần huyết đ ụ c bị nổ tổ v ừ a hấp thu chúng nó sau đó thực lực đem phải nhận được một cái to lớn để thăng nhưng lan ninh cũng không tính ngăn cản tương phản còn có chút chờ mong dù sao con mồi thực lực đem trực tiếp quyết định săn bắn thu hoạch mạnh hơn quái vật ý nghĩa kinh nghiệm càng nhiều càng nhiều hơn danh vọng cùng với tốt hơn chiến lợi phẩm lan ninh có lý do gì đi ngăn cản con mồi của mình trở nên mạnh mẽ lật xe đừng nói dỡn bây giờ có thể để lan ninh lật xe hoặc là hạ vị thần chi bên trong tuyệt cường người hoặc là trung vị thần chi mỹ nộ tổ h ừ a nếu là có vốn liếng hết thành như vậy nhảy vọt lột xác vậy bây giờ thì không phải là lan ninh đánh vào người thủ hộ tổ chức căn cứ mà là người thủ hộ tổ chức thần khắp thế giới truy sát lan ninh sáng thần thành thần nào có đơn giản như vậy chương năm trăm bốn mươi chín thủ vệ trọng g i á c mỹ nộ tổ h ừ a thành thần rất không có khả năng nhưng thu được sánh vai thần thực lực nhưng không phải là cái gì việc k h ó bởi vì vốn là nó chính là đủ để mũ miệng phong hào truyền kỳ phong hào truyền kỳ tiêu chí chính là lấy phạm nhân thân lịch phạt thần chỉ bất quá thần cũng chia mạnh yếu phong hào truyền kỳ có thể đánh bại thần Cơ bản đều là trái h ầ n t o hoặc loại n người nói không tốt đấu chiến nhân vật, nói thí dụ như đủ loại thanh xuân nữ thần, liệu nữ thần, còn nghề nghiệp thần, tất cả đều không am hiểu cùng người chính diện tranh g liệu hiểu yếu, đấu đều đấu. thí chút phụ có cả tốt vật, trị một trợ tất t đủ dụ am r lại những thứ kia có thể đánh bại thần phong hào truyền kỳ nắm giữ cơ bản đều là cực kỳ mạnh mẽ khái niệm phép tắc như thời gian không gian hủy diệt sáng tạo chiến tranh giết chóc hoặc chuyên trận đấu chinh chiến vật chất phép tắc như lôi điện hỏa diễm hàn băng như vậy mới có thể hoàn thành phạm nhân n ị c h phạt thần hành động vĩ đại cho nên phong hào truyền kỳ n ị c h phạt cử chỉ theo cấp độ nhìn lên là lấy yếu thắng mạnh nhưng trên thực tế vẫn là lấy cường t h ắ n g yếu nếu là phép tắc tương đồng truyền kỳ cùng thần sự t r ê n h l ệ n h như trước không thể vượt qua n g h ị phạt thần phong hào truyền kỳ cũng chỉ có thể đem những thứ kia không tốt tranh đấu thần đánh bại nghĩ muốn chém giết hắn nhóm hầu như là chuyện không thể nào thậm chí ngay cả đánh bại đều rất chắc trở người ta lại không phải người ngu đánh không lại còn không biết đi sao có mấy cái phong hào truyền kỳ có thể chân chính đem thần lưu lại nói ngắn lại phong hào truyền kỳ cái này sánh vai thần chiến lược có cực lớn lượng nước có thể dùng để cân nhắc truyền kỳ chiến lược trình độ nhưng tuyệt đối không thể dùng để cân nhắc thần làm như vậy người đều bị chết lao thảm lao thảm cũng chính bởi vì vậy mới có phong hào truyền kỳ có thể sánh ngang thần nhưng v ĩ n h kém xa thần lời giải thích bây giờ mỹ nổ tổ hửa cũng giống như vậy thôn vệ cổ thần huyết đ ụ c hắn có thể thu được sánh vai thần chiến lược nhưng nhưng không thể trở thành một gã chân chính thần lấy lan ninh thực lực bây giờ thần dưới truyền kỳ trong bất kể chiến lược rất mạnh đều không thể đối với hắn tạo thành chân chính uy hiếp cuộc chiến đấu này như trước không huyền n i ệ m chút nào chỉ có thể là trận chiến cuối cùng trước cuối cùng chế thuốc cho lan ninh thực chiến diễn luyện mình một chút tân chức truyền kỳ thành quả không hơn nhưng mỹ nổ tổ h ừ a đối với lần này nhưng hoàn toàn không biết gì cả đem tất cả vật thí nghiệm sau khi cắt n ư ớ t nó bằng tốc độ kinh người bành trướng lên không phải là tâm tính bành trướng mà là thân thể bành trướng đúng. đúng đúng đúng tim đập thanh âm là như thế dâng trào mạnh mẽ giống như b ú a tạ kích trống mỗi một cái chấn động phi thường mỹ nổ tổ h ừ a khổng lồ như núi thân thể tùy theo phồng lên lên như núi đá long động bắp thịt tràn đầy khó có thể tưởng tượng lực lượng một cổ ba động kỳ dị truyền ra không gian tự động nổi lên rung động đây là đại địa chi lực đặc hữu vận luật ba động người thủ hộ tổ chức dùng tới thực nghiệm cổ thần huyết đ ụ c dĩ nhiên cùng mỹ nổ tổ hựa dòng máu của thần mười đ i ể m phù hợp không không phải là phù hợp căn bản là cùng huyết đồng tông một nguồn nhất mạch cái này đầu nguồn chính là đại địa chi lực đại địa mẫu thần g ã đại địa chi lực l a n n i n h hiện tại có thể khẳng định cái này được thủ hộ người tổ chức gỡ xuống huyết đ ụ c cổ thần cùng hy lạp thần hệ đại địa mẫu thần g ã có không thoát quan hệ cũng không biết cái này cổ thần cùng hôm nay ngủ say trong lòng đất thượng cổ cự thần có phải hay không cùng một cái nếu như là laning liền lại chiếm được một cái tình báo hữu dụng có thể ở sau đó chỉ ù n g t ư Đương trước trước trướng tướng. ợ n thần chiến đấu bên trong cho hắn cung cấp nhất định giúp đỡ. Đương nhiên, trước đó hắn trước nhất định phải giết chết cuối cùng này ngại nộ g giúp giết cổ cự cho cấp chết cuối c vật, thủ phải h đấu đỡ. đó vệ Mĩ thấy đầu này thân thể bành trướng thực lực cũng theo đó bành trướng đầu châu cự q có é dít gào một tiếng cả tòa mê cung đều tùy theo chấn động lên đại địa ầm ầm rung động h ư không vặn vẹo tiêu tan lực lượng kinh khủng theo bốn phương tám hướng áp hướng lan linh dưới đất sinh ra một cổ hấp lực cắn chặt chân của hắn chân cùng cơ thể mỹ nộ tổ ự trong cùng một lúc bước động bành trướng sau to lớn đến cực điểm thân thể Đạp theo ầ m ẩm c ấ n động đại đ lan n i n h hoạt động một cổ dân g trào đến cực điểm ma lực từ trong cơ thể hắn tuân ra lấy thân thể hắn làm trung tâm lương kết lên đỏ sậm ma lực quan g huy tụ liễm càng lúc thâm trầm càng lúc hát ám cuối cùng thực chất hóa thành dịch thái ma lực trực tiếp đem lan linh cơ thể bao vây lại phụ thuộc hắn đầu lâu vai trong ngực tay trên chân ngưng tụ thành dịch thể thiết giáp giống nhau đặc thù vật chất không không phải bình thường đây chính là một bộ dịch thể thiết giáp từ ma lực ngưng kết tạo thành dịch thể thiết giáp hoàng gia thủ vệ phòng ngự phản kích l v bốn mươi cơ sở đẳng cấp phong cách thêm được thủ vệ trong giáp hoàng gia thủ vệ ngưng tụ trong cơ thể ma lực hợp cùng ngưng tụ phẫn nộ chi tinh cấu thành một bộ cường lực trang giáp hạng nặng trang giáp hạng nặng sẽ vì hoàng gia thủ vệ cung cấp cực kinh người lực lượng phòng ngự cùng sức mạnh công kích cụ thể hiệu quả từ ngưng tụ ma lực số lượng cùng tiêu hao phẫn nộ chi tinh quyết định cụ thể hiệu quả thủ vệ trọng giáp kết cấu trị số là ma lực ngưng tụ ít phẫn nộ chi tinh lại ma lực cùng phẫn nộ chi tinh tỷ lệ phải là một trăm một nói cách khác một trăm điểm ma lực ít một viên phẫn nộ chi tinh một trăm điểm thiết giáp kết cấu trị số không thể hai trăm ma lực ít một phẫn nộ chi tinh hai trăm kết cấu trị số kết cấu trị số tương đương với thủ vệ trọng giáp sinh mệnh giá trị phòng ngự cùng công kích đều sẽ tiêu hao kết cấu chỉ số tiêu hao rớt xuống kết cấu trị số có thể lần thứ hai ngưng tụ ma lực cùng phẫn nộ chi tinh bổ sung tăng thêm kết cấu trị số đem trực tiếp ảnh hưởng thủ vệ trọng giáp hiệu quả mỗi một trăm điểm kết cấu trị số sẽ vì thủ vệ trọng giáp cung cấp năm thể chất thêm được một m ư ơ lực lượng phán định một m ư ơ kỹ năng cường hóa hiệu quả thủ vệ trọng giáp thêm được hiệu quả tối cao hạn chế toàn bộ từ kết cấu trị số quyết định nhưng sẽ phải chịu đẳng cấp cắt giảm cùng hạn chế bên cạnh đó bởi vì thủ vệ trọng giáp đặc thù kết cấu đem ngươi không cách nào chuyển phong cách chiến đấu và không thủ vệ trọng giáp đem tự chủ tán loạn đồng thời phân nộ chi tinh ngưng tụ hiệu suất giảm bớt tới năm thủ vệ trọng giáp đây là tấn trước truyền kỳ sau đó hoàng gia thủ vệ thứ nhất hoạch tâm kỹ năng đặc tính danh như ý nghĩa nó có thể làm cho lan ninh tại hoàng gia thủ vệ phong cách giới đem ma lực cùng phân nộ chi tinh ngưng tụ thành một bộ trang giáp hạng nặng cái này bộ trang giáp hạng nặng đem căn cứ tự thân kết cấu trị số cho lan ninh cung cấp thể chất thêm được lực lượng phán định cùng với hoàng gia thủ vệ phong cách kỹ năng cường hóa hiệu quả tương đối toàn diện tương đối cường lực liên cầm hiện tại mà nói vừa mới đỡ mỹ nổ tổ hửa sông tới lan ninh đã sớm đem hoàng gia thủ vệ phẫn nộ tinh cái danh lấp đầy trừ đi ngưng tụ thức tỉnh ngôi sao sáu viên duy trì bốn viên lan ninh đều gia nhập thủ vệ trọng giáp thủ vệ trọng giáp từ ma lực cùng phẫn nộ chi tinh cộng đồng ngưng tụ thành lại hai cái tỷ lệ phải là một trăm so một bốn viên phẫn nộ chi tinh chỉ có thể phối hợp bốn trăm điểm ma lực cuối cùng ngưng tụ thành thiết giáp kết cấu trị số là một nghìn sáu trăm điểm dựa theo một trăm năm phần trăm mười phần trăm mười phần trăm thêm được tỷ lệ một nghìn sáu trăm điểm thủ vệ trọng giáp có thể cho lan ninh mang đến nhiều ít thể chất thêm được lực lượng phán định cùng kỹ năng tăng cường 80% thể chất thêm được 160% lực lượng phán định 160% kỹ năng tăng cường lan ninh bây giờ thể chất thuộc tính là 55 điểm 80% chính là 44, 5 5 4 4 i 9 ố n gần phá trăm thể chất thuộc tính còn có cả khoa trương lực lượng phán định đây là kinh khủng bực nào một cái số liệu đương nhiên đây chỉ là trên lý thuyết thêm được trên thực tế bởi vì đẳng cấp cắt giảm nguyên nhân cũng sẽ không đi đến như vậy khoa trương tình cảnh nhưng vẫn là một cái cực kỳ kinh người trị số đồng thời cái này còn chưa phải là thủ vệ trọng giáp cực hạn hiện tại cực hạn trạng thái thủ vệ trọng giáp có thể ngưng tụ tròn mười viên phẫn nộ c h i tinh phối hợp một điểm ma lực giá trị đi đến mười điểm kết cấu trị số mười điểm kết cấu trị số có thể cho lan ninh mang đến năm trăm linh thể chất thêm được một lực lượng phán định một kỹ năng tăng cường đây là một cái khoa trương đến không cách nào hình dung số liệu đáng tiếc đây chỉ là trên lý thuyết số liệu thực tế còn phải tính toán đẳng cấp cắt giảm nhiều nhất chỉ có thể trợ giúp lan ninh vượt qua hai cái đẳng cấp đi đến hạ vị thần tri cực hạn vượt qua cực hạn này sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào Dù vậy, kỹ năng này đặc tính cũng để cho lan ninh hoàng gia thủ vệ năng lực chiến đấu có chất tăng lên chất tăng cường chỉ thấy lan ninh trầm thân cái bước như núi như biển quy hiểu rõ bất động đầu đầu vai trong ngực cùng tay chân tư chi còn có trên người trang bị thiên hình chân giáp cùng đỏ thấm liệt ma giả lúc này toàn bộ bị đỏ s ậ m ngưng đen dịch thể thiết giáp bao trùm g i ữ t ậ n trong tiết lộ r a bá đạo bá đạo trong tiết lộ r a huy nghiêm không thể so hắn hai độ thức tỉnh ma hóa hình thái chỗ thua kém nhiều ít khủng bố đến cực điểm lực lượng từ bên trong tới bên ngoài tràn ra trực tiếp vỡ vụn bốn bể chấn áp cùng dưới chân hút trói buộc lúc này, lan n i n h như là muốn đi vậy căn bản không người có thể ngăn nhưng hắn nhưng không có như vậy hành động như trước vẫn duy trì ban đầu tư thái canh giữ ở tại chỗ chờ mỹ nỗ tổ hừa đến mỹ nỗ tổ hừa tuy rằng bén n h ẹ cảm ứng được đối thủ đ ệ thăng nhưng tính cách hung tàn không lý trí chút nào nó căn bản không hiểu được phán đoán tình thế lợi hại được mất vẫn là hùng hổ đi nhanh ủ hướng lan n i n h đẻ xuống đây hết thể nói đến dài dang dặc nhưng thực tế bất quá thoáng qua ở giữa mỹ nỗ tổ hừa bước đi khổng lộ như núi thân thể đẻ xuống kinh khủng bóng tối to lớn móng bỏ tùy theo nâng lên hướng lan anh nặng nề đạt xuống、Ấm. chỉ nghe một tiếng vang thật lớn đại đ ị a cùng hư không nhất thể chấn động đỏ sầm ma lực bình t r ư ớ n g dâng lên chống đạp dưới móng bò không nói còn thuận thế đánh v a n g ra một cổ cường đại phản chấn lực lượng đem mỹ nổ tổ h ừ a xinh xinh chấn động lui ra ngoài hoàng gia thủ vệ phòng ngự tư thái trước mỹ nổ tổ h ừ a toàn lực x ô n g tới cũng chỉ có thể đến đến cực hạng đem ma lực bình t r ư ớ n g đánh nát cũng lưỡng bại c ầ u thương đánh v a n g ra lan ninh bây giờ mỹ nổ tổ h ừ a tuy rằng thực lực đại tăng nhưng đối mặt mở ra thủ vệ trọng giáp thể chất lực lượng cùng thủ vệ kỹ năng đều tăng cường mạnh lực lượng như trước không giữ lấy bất kỳ ưu thế nào liền ma lực bình chướng đều không phá nổi c à nhưng g c a ó i suy i ả mỹ tới bình trướng bình Ninh. sau La m nổ tổ ở tại hửa vẫn là vững như là Lập thạch. tức phân cao thấp. Nhưng mỹ nổ tổ ở cũng không có vì vậy lui bước đầu này thị huyết như đ i ê n không lý trí chút nào đầu châu cự quái lại gầm thét sông về phía trước hai tay nắm tay như trọng quyền giống như vậy hung m á n h vô cùng hướng trên đất lan ninh ném tới lan ninh không làm né tránh duy trì phòng ngự tư thái ma lực bình chướng liên tục dâng lên đem mỹ nổ tổ ở công kích toàn bộ đỡ như vậy như vậy tại mỹ nổ tổ ở càng ngày càng thêm cuồng bạo nộ hải c u ồ n g đảo giống nhau công kích dưới la ninh trước sau sừng sững không ngã củng cố đến cực điểm phòng ngự liền cái này đầu trâu cự quái đều không thể lay động nhưng nhắc tới cũng kỳ tại mỹ nộ tổ a công kích kẽ hở bên trong la ninh có hạn thứ phản kích cơ hội thật tốt nhưng hắn đều không bắt được một mặt duy trì phòng ngự ngăn chặn công kích đây là vì sao vì tích xúc phẫn nộ chi tinh thủ vệ này trọng giáp tuy rằng cực kỳ cường hãn nhưng là có đối ứng thiếu sót cùng không đủ kết cấu chỉ số tiêu hao không nói mở ra trọng giáp sau đó vẫn không thể chuyển phong cách chiến đấu chỉ có thể lấy hoàng gia thủ vệ đối địch hoàng gia thủ vệ hiện tại liền ba cái kỹ năng theo thứ tự là hạch tâm phòng thủ phản kích giết tuyệt chân thăng long quyền cùng địa ngục cực nhạc lạc lan i n h muốn sử dụng những thứ này kỹ năng phản kích tuyệt sát nhất định phải trước tích lũy tuyệt sát kỹ năng cần phẫn nộ c h i tinh có thể mở ra thủ vệ trọng giáp sau đó hắn phẫn nộ c h i tinh tích lũy hiệu suất hạ thấp làm người ta giận x ô i năm bất đắc dĩ lan i n h chỉ có thể duy trì thủ thế tích lũy phẫn nộ c h i tinh lấy làm tuyệt sát đương nhiên hắn cũng có thể không cần kỹ năng toàn dựa vào quyền cước đao kiếm công kích nhưng cái này đánh chết mỹ nộ tổ hữu a hiển nhiên không thể cho nên dầm dầm dầm bang bang mỹ nổ tô ở hửa côn g loạn trọng quyền mỗi một quyền mỗi nhất kích đều là đối đại địa chi lực cực hạn vận dụng nhưng cũng không cách nào đột phá lan ninh phòng ngự bình t h ư ớ n g chỉ kích khởi thanh â m tiếng nổ giống như một cái cường tráng thợ rèn dốc hết nỗ lực gõ một khối cứng rắn đến cực điểm sắt thép không không chỉ là cứng rắn còn có mềm d ẻ o ngoan cường g á n g chuyển trở về bao gồm nhiều tính chất đặc biệt hoàng gia thủ vệ thức tỉnh phép tắc là lực lượng phép tắc cái này lực lượng là vật lý khái niệm lực trọng lực áp lực lực hấp dẫn lực đàn hồi vật thể đối vật thể tác dụng chính là lực khái niệm lực lượng phép tắc chính là lực lượng khái niệm thực chất hiển hóa nó có thể để thăng lan ninh đối với người khác tác dụng lực giảm bớt người khác đối lan ninh tác dụng lực cũng chính là phòng thủ phản kích cùng chân thăng lòng quyền cùng kỹ năng hoạch tâm nguyên lý lực phép tắc lực vật dụng mỹ nộ tổ ở đại địa chi lực tuy rằng cường hãn nhưng như trước không cách nào lay động lan ninh hoàng gia lực lượng thủ vệ phòng ngự luận phép tắc đẳng cấp song phương có thể tại cùng một tầm thứ nhưng luận cơ sở chống đỡ thủ vệ trọng giáp dưới lan ninh muốn xa lớn xa hơn mỹ nộ tổ ở thật coi những thứ kia thêm được thuộc tính trị số cùng kỹ năng hiệu quả là xem không a mỹ nô tô ở hựa cường công không có kết quả ngược lại giúp đỡ lan ninh lần thứ hai tích kiện phẫn nộ chi tinh giảm bớt tới năm phần trăm tụ tinh hiệu suất tuy rằng làm người ta giận sôi nhưng mỹ nô tô ở hựa dùng tự mình cuồng bạo đến cực điểm thế tiến công đền bù lan ninh hiệu suất thấp trong khoảnh khắc để hắn tụ kiện ba viên phẫn nộ chi tinh cái này đã đủ rồi lại kéo dài thêm thủ vệ trọng giáp kết cấu trị số không nhịn được nếu là thủ vệ trọng giáp tán loạn lan ninh tích xúc không có ý nghĩa tất cả đem một lần nữa trở lại khởi điểm cho nên, nên ngược thủ là công lúc ẩm chỉ nghe một tiếng vang thật lớn cường công không có kết quả mì nổ tổ hựa lần thứ hai thụ lực đẩy lui la ninh n thuận thế phóng người lên chân phải đẩy ra một đạo hình bán nguyệt lưỡi dao ánh sáng nặng nghề đá vào mì nổ tổ hựa c ầ m x ư ơ n g lên chương năm trăm năm mươi hoàng gia thủ vệ hạch tâm cùng linh hồn la ninh n bay lên trời xoay người một cái lên đá thủ vệ trọng giáp bao trùm thiên hình chân giáp ầm ầm đánh tại mì nổ tổ hựa hầm dưới lực lượng kinh khủng trực tiếp đem đầu trâu đá lên khiến cho không tự chủ được n ử a mặt sau n g ư ầm ầm ầm ầm ầm mỹ nổ tổ hựa n ử a mặt trở ra mỗi lui một bước đại địa đều ầm ầm rung động cuối cùng càng là đặt mông đôn ngồi trên mặt đất lên to lớn đầu châu không được lay động muốn đem lực lượng đả kích tạo thành cảm giác hôn mê vùng thoát khỏi đi ra ngoài â tuy nói muốn chuyển thủ làm công nhưng đối mặt ngồi rơi xuống đất mỹ nổ tổ ửa lan n i n h nhưng không có nhân thể tiến hành truy kích trái lại đưa tay hướng nó gạt gạt làm ra một bộ rụ rỗ đối phương công kích khiêu khích tư thái giống mỹ nổ tổ ửa tuy rằng không rõ ràng lắm lan n i n h dội ý nhưng liên tục thất bại cùng đau đớn vẫn là rất là kích thích nó hung tiềm năng theo rít lên một tiếng vốn là khó có thể khống chế cổ thần lực triệt để nổ tung dưới da mãng xà vậy mạch máu bạo khởi thậm chí vỡ toan ra đỏ sấm máu tươi phún ra ngoài đem thân thể của nó trong nháy mắt nhuộm đỏ không quá t h â n lực nổ tung mỹ nổ tổ ừ a gầm thét chống đỡ đứng thẳng người sau đó lại túi người xuống bông u xuống túi l ầ u đầu con nhọn sừng trâu nhắm ngay lan anh một đôi móng bỏ trên mặt đất nóng n à y b ả o động thật giống như đấu trường lên bị triệt để làm tức giận trâu đực sắp hướng khiêu khích tự mình người đấu bỏ toát khởi động là hung mạnh nhất c u n g bạo nhất s u n g phong đối mặt q u n ộ mỹ nổ tổ ựa lan anh là không có một lần nữa bày ra phòng ngự tư thế làm đón đỡ công kích chuẩy cũng không có thủ tiêu thủ vệ trọng giáp chuyển phong cách né tránh dự định mà là dùng huyết dịch cùng ma lực ngưng tụ thành một đoá hoa hồng đỏ tươi l i ệ n tại tiên huyết hoa hồng ngưng hiện ở lan ninh trong tay thời điểm lực lượng tích xúc hoàn thành mỹ nổ tổ ở hựa phát động xung phong họ chỉ nghe một tiếng bò giống giống như sấm sét nổ lên đại địa ẩm ẩm rung động mỹ nổ tổ ở hựa dùng móng b ò đến bảo ra mà cái hố như là phóng ra đạn pháo giống nhau đem chính mình cơ thể phát bắn ra ngoài ùng ùng côn bạo khởi bước rất mạnh lao ra mỹ nổ tổ hựa khổng lộ như núi thân thể giống một đạo xé rách bầu trời đại địa thiểm đ i ệ hoa hồng đỏ tươi ở trong không khí xẹt qua một cái đường vòng cùng cùng đến đụng mà đến đầu châu tiếp xúc đụng nhau trong nháy mắt nổ tung đập tan không có đuối mị nổ tổ hựa xung phong cấu thành một chút ảnh hưởng cùng trở ngại hoa hồng đập tan tán thành đỏ sậm quang ảnh trực tiếp bị to lớn đầu châu xâm hủy mị nổ tổ hựa chạy như lên ra ầm ầm đụng phải không tránh không né không để phòng không thủ lan ninh trước mặt cũng chính là song phương giao đụng trong nháy mắt đó ẩm một tiếng siêu việt thời gian nổ một đạo siêu việt không gian quan mang xông vào mị nổ tổ hội linh hồn như thế nào hình dung thanh âm kia như thế nào hình dung tia sáng kia thật giống như một viên to lớn sao trổi từ vũ trụ bạc trong sông s ả y qua thẳng tắp xông vào địa cầu t r ò n g thẳng tắp đánh tới trước mặt của ngươi khi đó thời khắc đó cảm thụ của ngươi ngươi thể hội giống nhau trống rỗng không cách nào hình dung bởi vì đó là rung động nhất thanh âm nhất ánh sáng sáng chói Tất cả văn đó là một á i nhật, căn bản không có vệ ánh sáng một đạo siêu việt thời gian cùng không gian lực lượng ánh sáng thẳng tắp nhảy vào linh hồn của nó trong đem ý thức của nó lý tưởng tinh thần hết thể tất cả tất cả tất cả toàn bộ phá hủy hầu như không còn một cái chớp mắt chấn động sau đó chính là vĩnh hằng l i ê n lặng một cái chớp mắt rực rỡ sau đó chính là bóng tối vĩnh hằng mỹ nổ tổ ở cơ thể phóng lên cao sau đó lại như sao băng vậy rán g xuống rơi đánh vào đại trên mặt đất cứng rắn mặt đất trong nháy mắt văng tung tóe hình thành một cái to lớn mạng nện đem thân mình của nó lưới ở bên trong chuyện gì xảy ra nếu là mới vừa có người tại đứng ngoài quan sát chiến vậy hắn thấy cảnh tượng nhất định là như vậy liền tại mỹ nổ tổ ở chạy như liên tới sườn châu đến đụng ở lan linh trong nháy mắt đó một đạo rực rỡ đến cực điểm quang mang theo lan linh thân ảnh bạo khởi giống sao trổi tập t i ê n giống như vậy chính diện trùng kích ở đó sừng trâu trên đem sừng trâu trong nháy mắt đập tan không nói còn theo dưới thân đem mỹ nổ tổ hựa vọt lên bầu trời đem tất cả vật thí nghiệm huyết nhục tinh hoa hấp thu sau đó mỹ nổ tổ hựa thân thể trực tiếp tráng lớn đến hơn trăm mét chân chính là khổng lồ như núi nguy nga khó lay động lan ninh vừa mới đem hết toàn lực một cái trọng đá bất quá chỉ là đưa hắn bị đá ngửa mặt sau ngược mà thôi vì sao lúc này đây bởi vì một lần công kích không chỉ dốc hết lan ninh sức mạnh của bản thân còn có mỹ nổ tổ hựa lực lượng phòng thủ phản kích lóe lên lực lượng ánh sáng đặc tính giới thiệu hoàng gia thủ vệ tân chức truyền kỳ sau đó đối với lực lượng phép tắc lý giải tiến thêm một bước làm sâu sắc đạt tới một cái phi phạm cảnh giới đã có thể vận dụng sức mạnh phép tắc hạch tâm nguyên lý khởi động hoàng gia thủ vệ linh hồn áo nghĩa tránh lực lượng ánh sáng đặc tính nguyên lý cái gọi là loay lên chính là tại chịu đựng đối phương công kích trong nháy mắt thu nhận vận hóa đối phương công kích lực lượng kể cả tự thân tích xúc lực lượng đồng thời tán phát ra ngưng tụ thành một đạo đại biểu lực lượng phép tắc lực lượng ánh sáng đem địch nhân đập tan n g h n diện hóa thành trong tinh không bụi bẩm đặc tính hiệu quả lực lượng ánh sáng thương tổn từ ba cái nhân tố quyết định Theo、thứ e o hai lóe lên uy lực thụ tự thân lực lượng ảnh hưởng cùng phẫn nộ chi tinh thêm được phẫn nộ chi tinh số lượng càng nhiều lóe lên uy lực công kích càng mạnh lại lóe lên qua đi nhất định bằng không tất cả phẫn nộ chi tinh chú ba lóe lên phát động trong quá trình nuôi cơ thể đem cùng lực lượng ánh sáng rung hợp thu lực lượng ánh sáng bảo hộ cùng gia trì tiến nhập cực kỳ mạnh mẽ bá thể trạng thái miễn dịch tất cả thấp hơn lực lượng ánh sáng cường độ cấp thương tổn đ ặ kích p h o n g thủ phản kích chân lõe lên lực lượng ngôi sao đặc tính giới thiệu làm sâu sắc lực lượng phép tắc lý giải triệt để nắm giữ hoàng gia thủ vệ linh hồn áo nghĩa đặc tính hiệu quả lệnh lõe lên lực lượng ánh sáng tấn thăng làm chân lõe lên lực lượng ngôi sao tăng lên trên diện rộng lõe lên uy lực công kích cũng đem bá thể trạng thái để thăng làm tuyệt đối bá thể trạng thái chỉ có cao hơn lực lượng ngôi sao một cái cường độ đẳng cấp đ ặ kích mới có thể đối bá thể dưới trạng thái ngươi cấu thành ảnh hưởng phòng thủ phản、kích. lõe lên lực lượng ánh sáng chân lõe lên lực lượng ngôi sao lan n i n h t r ư ớ c từng có suy đoán hoàng gia thủ vệ phong cách hẳn là còn có một cái có thể nói linh hồn tinh túy hạch tâm năng lực không có bị hắn mở phát ra ngoài năng lực này là cái gì trước thủ vệ trọng giáp a lúc đầu lan n i n h cũng cho là như vậy dù sao thủ vệ trọng giáp hiệu quả mở ở nơi nào nhưng đem kỹ năng đẳng cấp tăng thêm một bước sau đó lan n i n h liền phát hiện tự mình sai rồi thủ vệ trọng giáp quả thực c ứ n g hãn nhưng nó cũng không phải hoàng gia thủ vệ hạch tâm năng lực linh hồn tinh túy hoàng gia thủ vệ hạch tâm cùng linh hồn là cái gì đã sớm ghi rõ đi ra phòng thủ phản kích phòng thủ phản kích hai cái cùng tồn tại nhất thể mới là hoàng gia thủ vệ hạch tâm cùng linh hồn cho nên l ó e lên lực lượng ánh sáng cái này đặc tính kỹ năng đã bị mở mang ra nó có thể làm cho lan linh tại chịu đựng công kích trong nháy mắt khởi động cồn g bạo nhất phản kích đem đối phương công kích lực lượng chuyển hóa phối hợp tự thân tích xúc lực lượng bạo phát đánh ra một đạo lực lượng ánh sáng đem địch nhân triệt để đập tan thoạt nhìn rất giống trước thu hóa vận phát nhưng hiệu quả thực tế cho dù thắng thu hóa vận phát thu hóa vận phát nhất định phải trước chịu đựng công kích hấp thu lực lượng mới có thể chuyển hóa phản chấn cho đối phương lóe lên lại bất đ ộ n g nó là đang công kích trong nháy mắt hoàn thành lực lượng tiếp nhận hấp thu trực tiếp tác dụng tại phản kích một cái người toàn lực công kích thời điểm còn có thể chiếu cố tự thân phòng ngự a hiển nhiên không thể cho nên đối mặt lan n i n h phát động t h u o n t hiểm đối thủ nhất định xuất phát từ không cách nào phòng ngự trạng thái trình độ nguy hiểm không cần nhiều lời trừ cái đó ra lóe lên phản kích trong quá trình lan n i n h còn cùng lực lượng ánh sáng dung hợp thu được cường đại bá thể trạng thái miễn dịch đả kích thương tổn cùng đả kích ảnh hưởng tránh khỏi ngọc thạch câu phần lưỡng bại câu thường kết quả p họ o n ngự g t u bị đánh bị nổ tổ hựa sủi lơ tại vết dạn gắn đầy đại trên mặt đất phát ra trận trận thê lương đến cực điểm đau đớn vô cùng dây lên gì thân mình của nó hấp thu tất cả cổ thần huyết nhục thân thể lúc này chính từng tấc từng tấc tan vỡ tan giã da huyết nhục cốt cách thân thể này từng tấc từng tấc tan giã khối này thể xác một chút tan vỡ hóa thành vô số viên hạt bụi bẩm vậy phiêu tán ra cho nên nó tại rên rỉ đại đ ị a cũng ở đây rên rỉ bởi vì nó đang ở đem hết toàn lực theo đại đ ị a trong rút ra lực lượng rót vào nó vậy không đoạn băng dài trong thân thể hy vọng có thể ổn định thân thể của nó đại đ ị a c h i tử đây là thượng cổ cự thần cùng mỹ nổ tổ hựa cùng sở hữu thiên phú máu mủ của bọn họ lực lượng của bọn họ đều đến từ hy lạp thần hệ đại đ ị a mẫu g ạ i ạ bọn họ có đại đ ị a mẫu bảo hộ cùng hỗ trợ chỉ cần bọn họ đứng ở đại trên mặt đất liền có thể quần quẫn không ngừng theo đại đại trong hấp thu lực lượng vĩnh viễn sẽ không lực kiện thậm chí không cách nào bị người giết chết hy lạp trong truyền thuyết vĩ đại nhất anh hùng v y danh hiển hách đại lực thần hờ culet liền đã từng gặp được một cái như vậy đại địa c h i tử tên là antus chính là hải thần cỏ xây đồn cùng đại địa m â u gạ kết hợp hậu sinh dưới ti tan người khổng lồ hờ culet cùng antus v ậ t nhau đ ấ u sức mấy lần đưa hắn té ngã trên đất nhưng mỗi lần hắn đều có thể bình yên vô sự đứng dậy tái chiến bởi vì hắn có thể theo đại địa trong vô hạn hấp thu lực lượng hờ culet phát hiện bí mật này cuối cùng đem antus g ơ lên để hắn không cách nào hấp thu đại địa tri lực khôi phục sau đó ở giữa không chung sống s ở s ở bóp chết hắn là bỏ xây đồn c h i tử bị n ổ tổ vỡ vốn là có thiên phú như vậy dùng cổ thần huyết nhục trọng tố cơ thể sau càng là cường hãn tuy là một cái hạ vị thần c h i hạ giới chưa chắc có thể đem cùng đại địa kết nối nó giết chết giết chết nó phương pháp chính xác hẳn là tham chiếu hẹ dạ cờ g i ế t đối chiến ạ n tus nghĩ biện pháp đưa nó cùng đại địa thoát ly nhưng lan n i n h nhưng không có làm như thế là dùng một cái trực tiếp nhất thô bạo nhất phương thức lấy lực phá xảo đại địa tri tử vô hạn hấp thu đây chẳng qua là tương đối mà nói chỉ cần lực lượng đủ cường đại đừng nói đứng trên mặt đất chính là chui vào dưới đất trốn được đ ị a trong lòng mặt cũng giống vậy có thể đem nó đánh chết liền giống bây giờ mỹ nổ tổ ở trận trận rên rỉ trận trận co cắp đem hết toàn lực rút ra đại đ ị a chi lực bổ sung tự thân nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản cơ thể huyết nhục tan dã tan vỡ một cổ cường đại đến cực điểm lực lượng tại trong cơ thể nó tàn sát bừa bãi ra c h i t để phá hủy thân thể của nó cơ sở cùng huyết nhục kết cấu lực lượng ánh sáng lực lượng ngôi sao là lực lượng phép tắc thực chất hiền hóa tạo thành lực phá h o ạ khó có thể đánh giá đừng nói mỹ nổ ở còn không có thành thần chính là thành thần n ư ơ n g tụ so phép tắt thân thể tầng thứ cao hơn thần thánh thân thể cũng chưa chắc có thể thừa nhận được ở cổ lực lượng này đây cũng là lan ninh d á m hảo nôn truyền kỳ tàn sát thần vốn l i một ỏ cuối cùng một tiếng tuyệt vọng diễn dị m ị nộ tổ ở thân thể triệt để bằng giải bao quát viên kia to lớn đầu trâu đ ề u hóa thành nát b ấ y vi ê n b i như hạt bụi giống nhau trôi nổi ở trong hư không bị không biết đến từ đâu một trận cuồng phong thổi tan cũng trong lúc đó lan ninh nhận được hệ thống đánh chết gợi ý mục tiêu tử vong chiến đấu kết thúc lấy được kinh nghiệm mười hai p u mươi triệu n g trái tim, trái tim cổ thần tâm đàn sen bị nổ tổ u đặc thù huyết mạch người thủ hộ tổ chức tại trên người nó đầu nhập vượt qua sa ma bỏ cặp vua thậm chí đem một viên thiên tân vạn khổ bỏ đi xuống tới cổ thần tâm đem nổ ra là nó trọng tố thân thể cơ sở cổ thần đều là nhân vật cực kỳ mạnh dù cho bị phong ấn tiêu ma vô tận năm tháng chỉ còn lại có những thứ này bên cạnh góc góc linh linh bay thoái có sức mạnh cực kỳ khủng bố lan ninh chân nhất tránh đánh ra lực lượng ngôi sao vỡ vụn m ị nổ tổ hủa cơ thể cùng linh hồn nhưng không cách nào đập tan viên này cổ thần tâm đương nhiên không cách nào đập tan quy vô pháp đập tan thương tổn vẫn phải có thẳng thắn nhảy lên cổ thần tâm hiện tại cũng đầy là vết rách máu tươi đại lượng phân dũng trái tim giữa con ngươi cũng đầy là vẻ vải thấy vậy lan i n h không khắc khí trực tiếp lấy ra bách quỷ giám đem đó. tim giám nhằm cái cổ Bách có chủ trái này thần nhập trong nhận trang yếu thu thể thu nhận quỷ quỷ, vì à o nhận bản hệ thống yêu mà, cái khác hệ thống vật không nhất định nhận. hệ khác hệ thể thu vật yêu quái ma, cái có v thế đ o ạ n thời gian trước lan n i n h đặc biệt đi một chuyến tokyo để m à k ế t dùng không gian thần khí cả gệ mỹ mì giúp mình cải tạo một chút cái này bách quỷ giám khiến cho có thể tiếp nhận cái khác hệ thống quái vật thi thể đồng thời giữ tơi ư bảo đảm chất lượng hiệu quả bất biến cái này cổ thần tâm tuy rằng còn có rất nhỏ bản năng ý thức nhưng cũng không có linh hồn tồn tại trên bản chất cũng là thi thể cho nên thu nhận quá trình rất là thuận lợi rất nhanh lan ninh trên tay liền nhiều hơn một cái quý báu chiến lợi phẩm cộng thêm trước địa ngục tu đạo sĩ công hiến địa ngục ma phương còn có ma bỏ cạp v u a lưu lại cổ thần chi nhãn lan ninh lần này lấy được truyền kỳ chiến lợi phẩm đã có ba cái nhiều kinh nghiệm cùng danh vọng càng là tích lũy đến gần bốn mươi triệu điểm thu hoạch này nhiều trực khiến lan ninh tâm hoa nộ phóng cái này vẫn là không có vận dụng ma lực thất tình kết quả không cần khấu trừ hồn lực giá thành tiêu hao đều là thuần lợi nhuận thuần túy tiện lợi kiếm một rồi chương năm trăm năm mươi mốt vực sâu hát cám cổ thần phong ấn cổ thần tâm bị lan ninh thu nhập bách quỷ giám mỹ nổ tổ vừa cuối cùng một luồng vết tích bị triệt để xóa u n g u n g chịu đủ trà đạp mê cung tùy theo chấn động tương gạch sập mặt đất vỡ vụn n g h i ê m nhiên một bộ sụp đổ tan biến diện mạo cái này là chuyện đương nhiên sự tình mỹ nổ tổ vừa mê cung trọng điểm là ở mỹ nổ tổ vừa, là cái này thần tử dùng lực lượng linh hồn hình thành chớ chú để cái này ngồi mê cung biến thành chuyển hậu kỳ đều không dám mậu nhập tử vong t u y ệ t đ ị a hiện tại mỹ nổ tổ ở triệt để tiêu vong linh hồn trôn vùi chớ chú giải trừ không còn vốn có siêu phạm lực lượng mê cung tự nhiên cũng phải tùy theo hủy diện tương gạch sập đại địa vỡ nát lan ninh quay đầu lại hướng phía sau nhìn lại đang muốn truyền tống đến mặt t r ẻ sờ huynh đệ bên cạnh nhưng lại ngừng hoạt động khẽ cười nói quên đi tùy bọn hắn đi đi cũng trong lúc đó sụp đổ trong mê cung ỉ nâng trạng thái dị thường đệ đệ sam kiệt lực né tránh né qua ngược sụp xuống tường gạch vượt qua vỡ nát dạn nước mặt đất gian nan cầu sinh hắn không biết chuyện gì xảy ra cũng không dám quay đầu lại tìm lan ninh giúp đỡ chỉ có thể ở cái này náo động trong kiệt lực bảo tồn mình cùng sam nhưng bọn họ đều là người thường không có gì siêu phàm năng lực tối thiểu hiện tại không có tại đây sụp đổ trong mê cung làm sao có thể đủ bảo chứng an toàn của mình ẩm chỉ nghe một tiếng vang thật lớn tường cao sụp xuống b ó n g t ố i trực tiếp đem hai người bao trùm sam i n nhan thần ngưng tụ không chút nghĩ ngợi xoay người đập ra đem bên cạnh đần độn sam ngã nhào xuống đất dùng thân thể mình bảo vệ được hắn ẩm ẩm tường cao sụp đổ sập ma xuống nhưng trong dự đoán đau đớn cũng không xuất hiện i n kinh ngạc ngẩng đầu lên chỉ thấy chung quanh đều là đèn kịp sâu thẳm rừng tây đã không còn này tòa trong mê cung chuyện này sam tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra nhưng đêm nay phá vỡ nhận thức sự tình thực sự quá nhiều đã có chút thói quá nhìn rất nhanh thì theo trong kinh ngạc khôi phục lại đảo mắt kiểm tra đệ đệ sam tình huống lại phát hiện hắn té trên mặt đất hôn mê đi mặc dù chỉ là hôn mê hô hấp như trước bình thường nhưng ỉn vẫn là hết sức căng thẳng nâng lên sam cơ thể chuẩn bị đi tìm xin giúp đỡ nhưng không nghĩ ỉn một gã mặc vải ca k i sắc áo khoác ngoài chàng thanh niên rồi đột nhiên xuất hiện ở ỉn trước mặt ỉn vội vàng d ừ n g bước kinh nghi bất định nhìn chàng thanh niên ngươi là trước cái đó thiên sứ chàng thanh niên thần sắc bình tĩnh nói ra thân phận của mình cùng lai lịch thiên sứ b ố n cánh cạ sĩ đi ồ. thiên sứ b ố n cánh in mướn g mày cũng không dễ tin đối phương vẫn duy trì cảnh giác nói ta làm sao biết ngươi có phải hay không ngụy trang ác ma hoặc những thứ khác biến hình quái v ậ t tên là cạ sĩ đi ồ c h à n g thanh niên thần sắc bình tĩnh tựa hồ cũng không thèm để ý hắn cái này một số gần như khinh nhuần nghi vấn phía sau thần thánh quan g mang nỡ rộ lòng lánh trực tiếp r ộ i ra hai đôi thần thánh trắng đ o a n thiên sứ chi dực đem cái này mảnh hắc cám sâu thảm rừng rậm trong nháy mắt d ọ i sáng thiên sứ thiên sứ bốt cánh tại thánh đường hệ thống trong gần với trí cao vô thượng thần cùng thần thiếp thân gần hầu hạ sau cánh đại thiên sứ trưởng đối đánh dấu đến cái khác thần hệ chính là trung vị trí cao vị thần chỉ phân lượng không nhẹ ỉn không phải là cái gì mới ra đời thái điệu nhìn c ả xỉ đi ổ phía sau triển khai thiên sứ chi dực rất nhanh bỏ đi đối với hắn thân phận hoài nghi nhưng vẫn là vẫn duy trì cảnh giác mới vừa rồi là ngươi đem chúng ta mang ra ngoài trong giọng nói càng nhiều hơn chính là hoài nghi mà không phải là cứu mạng cảm tạ không phải là ỉn không biết phân biệt không biết cảm ơn thật sự là cái này thiên sứ xuất hiện lộ ra quá nhiều nghi vấn còn có vừa rồi cùng hắn cùng xuất hiện ác ma kia bọn họ đến tột cùng có mục đích gì đối mặt ỉn ánh mắt cảnh giác cạ cả s i đi ô lắc đầu nhẹ nói nói ngươi không cần sốt sáng như vậy ta đối với ngươi không có ác ý gì là a ỉn cau mày hỏi vậy ngươi vì sao một mực tránh ở bên cạnh ta ỉn cũng không đốc tương phản hắn rất thông minh theo trước phát sinh đủ loại hắn phân tích ra một việc cái này tên là cạ s i đi ô thiên sứ một mực trong bóng tối bảo vệ mình thiên sứ bảo hộ đ ổ i thành người bình thường nhất định sẽ cảm giác sâu sắc vinh hạnh vui mừng phi thường nhưng ỉn không cảm thấy như vậy trái lại cảm thấy rất nghi hoặc rất bất an hắn nên tột cùng có mục đích gì đối mặt in chất vấn cạc sĩ đi ô trầm mặc một hồi mới nói ngươi là bị chọn chúng người bị chọn chúng người in t h ầ n s ắ c không giải thích được hỏi có ý tứ thiên khải sắp đến t ậ n thế tức sắp giáng lâm quang tri tử chọn chúng ngươi cạc sĩ đi ô lời nhìn chăm chú ỉn lời nói bình tĩnh nói ngươi gánh vác cứu vớt thế giới này trọng trách thiên khải tận thế quang tri tử cứu vớt thế giới in vẻ mặt thác loạn nhìn cạc s đi ô nói rằng ta không rõ ngươi đang nói cái gì ngươi sẽ rõ c ả s ì đi ổ cũng không có giải thích quá nhiều nói thẳng hiện tại rời khỏi nơi này trước đi kế tiếp có thể sẽ bạo phát một trận đại chiến ngươi không thể cuốn vào trong đó bằng không lời kế tiếp không có nói nữa nhưng ý kia đã rất rõ ràng in nhìn chăm chú hắn không có đáp ứng mà là nói rằng ta muốn đi tìm lan ninh hắn sẽ phải cho ta đáp án in những lời này trực kích chỗ hiểm giống như vậy để ánh mắt tiến tĩnh thậm chí có chút băng l ã n h h ở hứng c ả s ì đi ổ, trong nháy mắt biến xác lạnh giọng nói rằng ta khuyên ngươi tốt nhất không muốn làm như thế hả in nhãn thần ngưng tụ hỏi vì sao Cả s、si、k đ i o trầm m ặ t một hồi cuối cùng nói rằng hắn rất nguy hiểm nguy hiểm in nhìn muốn nói lại thôi Cả s、si、k đ i o lạnh cười nói là đối với ngươi còn là đối với ta vừa là đối với ngươi cũng là đối với ta Cả s、si、k đ i o lắc đầu giọng điệu hòa h o a n lại hắn là một cái không bị khống chế ở vào bên ngoài số mệnh đặc gì tồn tại nếu như ngươi đứng ở bên người của hắn ta đây đem không có thể bảo đảm an toàn tính mạng của ngươi thậm chí không có thể bảo đảm ngươi linh hồn trở về thiên quốc đây là một loại rất nguy hiểm hành động trở về thiên quốc in tóc này Không phải là ràng rất rõ cạc sĩ d ô ý tứ chỉ có thể nói nói ta không cho là lan ninh sẽ hại ta cá nhân hắn có thể sẽ không nhưng ngươi đứng ở bên người của hắn gặp phải nguy hiểm đem không bị khống chế c ạ sĩ d ô tổ chức một chút lời nói nói rằng thật giống như vừa rồi giống nhau hắn mang tới nguy hiểm không phải là ngươi bây giờ có thể đối mặt hiểu chưa in trâm mặc một hồi cuối cùng nói rằng ý của ngươi là rời xa hắn tình cảnh của ta sẽ trở nên rất an toàn đúng c ạ sĩ d ô gật đầu nói rằng ngươi là bị chọn c h ú n g người thánh đường sẽ vì ngươi cung cấp giúp đỡ chọn chúng người in thì t h ả o một tiếng cuối cùng ý thức được bên cạnh nhìn phía hôn mê bất tỉnh sam lại chuyển hướng cả c ả si đi ô kinh thanh kêu lên sam đây bên người của hắn vì sao sẽ xuất hiện ác ma c ả si đi ô lại một lần nữa trầm m ặ t xuống nhưng trầm mặc là một loại trả lời in vừa kinh vừa sợ nhìn hắn nói rằng các ngươi đến tột cùng đang làm cái gì siết xin lỗi、cả、c ả si đi ô lắc đầu nói rằng ta hiện tại không thể cấp ngươi đáp án nhưng ngươi nhất định phải theo ta rời đi nơi này dứt lời mặc kệ in phản ứng gì thần thánh quang mang trợt lóe lên cây trong rừng không còn gặp thân ảnh của ba người giả t h ầ n giả quỷ sụp đổ trong mê cung thông qua thợ săn đánh dấu ma lực phạm vi nhìn đem tất cả thu hết đáy mắt lan ninh lắc đầu cũng không có lên đường cứu trở về ỉn dự định không phải là hắn bán đội hữu mà là đại thế như vậy v à i trệ sờ hai huynh đệ là thánh đường cùng địa ngục thiên khải tranh phong h ạ c h tâm mai cổ cùng lủ s ả ở phủ xuống nhân gian lọ lan ninh bây giờ còn chưa có năng lực cải biến cục diện này tính là hắn đem ỉn sẽ trở lại đối phương cũng sẽ dùng đủ loại phương pháp đem nội dung vợ kịch tu trình chạy phi sức lực không cần phải cho nên lan ninh không đánh tính đúng tay ngược lại dựa theo nội dung vợ kịch phát triển hai huynh đệ một chốc không chết được vẫn có thể tiến thêm một bước mãnh liệt thánh đường cùng địa ngục xung đột có lợi cho hắn đục nước béo cỏ liền do bọn họ đi đi lan ninh đem lực chú ý chuyển trước mặt liền chuẩn bị khởi động tuấn t h i ể m xuyên qua cái này gần hủy diệt mì nổ tổ hư u mê cung tiến nhập người thủ hộ tổ chức nền tảng hạch tâm nhưng không nghĩ ẩm s ố đổ hủy diệt trong hư không chợ bắn t ó ra trói mắt k i n quang hướng mê cung ở ngoài thẳng tắc bay đi hà lan ninh nhãn thần h ư n g tụ tức khắc tuấn tiệm chặt đường đem đạo kim quan g kia một thanh nắm trong tay ẩm kim quan g kia cũng không tính ngoan cường trực tiếp tại lan ninh trong tay vỡ vụt ra hiện lộ ra một cái vật phẩm đó là một cái chìa khóa đúc bằng văn r ò n g dài bằng bàn tay ngắn chế tác tinh xảo dị thường mặt ngoài văn có khắc c ả n h ô liu đầu đuôi lưỡng đoan xả cùng ngưng hình dạng thoạt nhìn hẳn là là một cái chìa khóa đương nhiên có thể là một cái vật phẩm trang sức nhưng nó đến tột cùng là cái thứ gì còn phải xem tác dụng của nó cùng công năng tại trên người của nó lan ninh không có cảm thụ được mảy may siêu phàm lực lượng cũng không có phát hiện kỳ dị gì, gì chỗ giống như chỉ là một cái thông thường hoàng kim chế phẩm nhưng rất hiển nhiên nó cũng không phổ thông bằng không cũng sẽ không tại mỹ nộ tổ vựa sụp đổ lúc từ đó bay bắn ra là mỹ nộ tổ vựa đồ cất giữ mở ra một cái bảo tàng chìa khóa còn là cái gì đặc thù tín vật có thể khởi ra một đoạn bí ẩn không muốn người biết hay hoặc giả là một cái lực lượng yên lặng thần khí cần dùng phương pháp gì đem tỉnh lại cũng có thể nhưng lan ninh quan sát một hồi nhưng không có miệt mài theo đuổi đi xuống dự định trực tiếp ném vào không gian chữ vật quản nó là vật gì trở lại qua một chuyến phân giải lô rồi hay nói có thể phân giải liền phân giải không thể điểm để lại ngược lại không chiếm nhiều thiếu chỗ về phần sau lưng nó bí mật xin lỗi lan anh không có nhiều như vậy thời gian dỗi cùng người chơi tìm ra lời giải trò chơi lúc nào hữu dụng lúc nào rồi hay nói không dùng vậy ngoan ngoan ở trong góc nằm trong tay hắn đồ ngổn ngang nhiều như vậy cũng không kém cái này một cái hai kiện đem hàng o chìa khóa vàng thu nhập không gian chữ vật lan anh xoay người vượt qua sụp đổ tan biến mê c u n g một lần nữa trở lại trước căn cứ đường ống ừ lan anh nhìn c u n g quanh lập tức bước chân không nhanh không chậm tìm kiếm lối vào tiến về phía trước cuối cùng chiến trường vừa rồi một f a n chiến đấu tuy nói nhẹ nhàng thoải mái liền ma lực thức tỉnh cũng không sử dụng nhưng ma lực tiêu hao cũng không nhẹ vô luận là thủ vệ trọng giáp còn là đến tiếp sau lực lượng ánh sáng đều cần tiêu hao số lớn ma lực hiện tại lan ninh ma lực giá trị vẫn còn không đầy trạng thái cần mấy phút mới có thể khôi phục cho nên lan ninh cũng không nóng nảy càng không có đánh xuyên qua căn cứ thẳng đến địa tâm dự định mà là không nhanh không chậm tìm kiếm lối vào sau một lát lan ninh đi tới một bộ thang máy trước mặt đưa tay để thang máy hành động kiện kết quả nhưng không thấy có phản ứng cái này là chuyện đương nhiên sự tình cái này trụ sở trong lòng đất đã phong bế các hạng công năng cơ bản ngừng dùng ở đâu còn có thể mở thang máy thấy vậy lan n i n h cũng là thẳng thắn một quyền liền đập vào thang máy máy móc trên bàn ẩm chỉ nghe một tiếng vang thật lớn máy móc bàn nổ tung một đồng hỏa tinh yên lặng thang máy ông chuyển động lên cửa chính cũng ở đây lan n i n h trước mặt từ từ mở ra đại lực xuất kỳ tích dĩ nhiên không phải đây là ma ngự một loại khác phương pháp sử dụng dùng ma lực thay thế điện năng cũng điều khiển thang máy không chỉ nói chính là một bộ thang máy chính là một bộ g i máy một con thuyền hàng không ngẫu hạo lan anh cũng có thể dùng ma lực khiến chúng nó đậu đương nhiên chỉ giới hạn ở cơ bản hành động nếu như muốn tiến hành chiến đấu chỉ dựa vào ma lực ngự sử khống chế là không đủ còn phải phối hợp đủ loại chiến đấu kỹ năng ông lan anh đi vào trong thang máy cửa thang máy chậm rãi khép kín lập tức bằng tốc độ kinh người xuống phía dưới phương rơi ven đường đủ loại hỏa hoa bắn tóe điện quang lóe ra thẳng tắp rơi xuống tầng dưới chót nhất ẩm văn vẹo biến hình khói xanh lượn lờ cửa thang máy mở ra đem một cái cùng căn cứ này phong cách hoàn toàn không đáp vỏ đá sân t ư ợ n g hiện ra ở lan anh trước mặt cổ xưa vỏ đá trên bình đài tràn đầy năm tháng tang thương vết tích còn thụ lập rất nhiều tàn phá tấm bia đá cùng pho tượng sân thượng sát biên giới thì là một chỗ vực sâu một chỗ sâu không thấy đáy vực sâu hắc á m lan ninh cất bước đi ra quan sát những bia đá này cùng pho tượng trở lại đến vực sâu hắc á m sát biên giới xuống phía dưới nhìn xung quanh kết quả chẳng có cái gì cả thấy trong vực sâu có một t ầ n g thực chất hắc á m che cản hắn tầm mắt ngăn cách cảm nhận của hắn lấy lan ninh thực lực bây giờ có thể cắt đứt hắn cảm giác tồn tại tuyệt đối không thể tầm thường so sánh không có gì bất ngờ xảy ra phía dưới chính là thượng cổ cự thần ngủ say mạ hoặc nói nơi phong ấn cổ thần là nhân vật cực kỳ mạnh nhưng cường đại trở lại không sửa đổi được một sự thật hắn nhóm đều là người thất bại bị phong ấn người thất bại cái gọi là cổ thần còn có một cái khác trọng h à n g nghĩa vậy là đã qua đời thần hắn nhóm không cách nào đối hiện thế cấu thành đại ảnh hưởng càng thêm không cách nào p h á xóa bỏ lệnh c ấ m cố hắn nhóm phong ấn trừ phi có người hỗ trợ nhìn hát cám bắt đầu khởi động vực sâu lan i n h có chút không quyết định chắc chắn được dựa theo the cabin i n e r n e t nội dung vợ kịch tiết định nếu như người thủ hộ tổ chức không thể tại trước hừng đông sáng đem năm cái tế phẩm giết chết h ư t ế ngủ say dưới đất thượng phong ấn loại vật này một mực khiến người ta rất không đáng tin cậy cảm giác càng là trọng yếu phong ấn càng là như thế mặc kệ có bao nhiêu chuẩn bị nhiều ít bảo đảm cuối cùng cũng sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân bị đánh phá lâu nay phong ấn không đáng tin cậy thậm chí không có tác dụng quan niệm liền tạo thành nhưng loại quan niệm này là sai lầm tuy rằng phong ấn tồn tại các loại c á c dạng vấn đề nhưng tuyệt đối không có nghĩa là phong ấn không có tác dụng những thứ kia bị đánh nát phong ấn chỉ là người sống sót thành kiến cũng không phải là toàn bộ l i ê n cổ thần phong ấn mà nói tuyệt đại bộ phân đều là cực kỳ vững chắc dù sao kiến tạo cái này phong ấn chính là đánh bại cổ thần tồn tại là người thắng hắn nhóm lực lượng so cổ thần mạnh hơn hắn nhóm kiến tạo phong ấn vô cùng củng cố bất kể thời gian quan y còn là không gian biến ảo đều không thể ăn mòn g a o động trái lại có thể tăng mạnh phong ấn lực lượng đem những thứ kia không chết cổ thần triệt để ma diện đây cũng là hắn nhóm kiến tạo phong ấn mục đích cuối cùng gặp phải cái loại này cực kỳ kiên cố cổ thần phong ấn đừng nói giống nhau siêu phà người chính là bên trong hạ vị thần cũng chưa chắc có năm chắc mở ra lan ninh chiến lược tuy rằng cường hãn nhưng đối với phong ấn cũng không có quá nhiều nghiên cứu cho nên hắn không xác định mình có thể không thể đem cái này phong ấn mở ra dưới loại tình huống này tùy tiện hành động là một cái chuyện rất nguy hiểm nếu như không cẩn thận đem mình kiếm được trong phong ấn bên y chuyện cười này liền mở lớn chính là có tinh tại không gian pháp tắc lựa gạt sư phong cách lan ninh cũng không dám nói mình có thể tự do xuất nhập cổ thần phong ấn cho nên nếu không chờ một chút nhìn hát cám vực sâu lan ninh suy tính một hồi cuối cùng vẫn rút ra bạch tượng nha xuống phía dưới nạ một phát súng ẩm theo tiếng súng nổ vang viên đạn bắn ra mang theo lan ninh thợ săn đánh dấu nhập hát cám vô bờ trong vực sâu sau đó sẽ không có sau đó ma lực viên đạn thợ săn đánh dấu trực tiếp bị hát cám t h ô n phệ mất đi cùng lan ninh liên hệ tuy nói là trong dự liệu kết quả nhưng lan ninh còn là nhịn không được nhăn lại lông mày chẳng lẽ hắn chân phải ở chỗ này đợi đến hừng đông người có lực lượng như vậy liền tại lan ninh quấn quít thời điểm một người thanh em đột nhiên từ phía sau văng lên lan ninh quay đầu nhìn lại chỉ thấy trước cùng hắn đối thoại người thiếu nữ kia lúc này chính đứng ở sau lưng hắn ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú hắn nói rằng vì sao không tuyển chọn gia nhập chúng ta lan ninh cười xoay người lại ta không có hứng thú gia nhập một cái tà giáo chúng ta không phải là tà giáo giống bị lời này chọc đến đau điểm thiếu nữ trở nên hơi kích động luôn miệng nói chúng ta không thờ phượng bất luận cái gì thần chỉ là thế giới này chiến tà giáo nói đổ đều đề chó săn la ninh cười phản vấn nói rằng ngươi coi ta là thành chó săn căn cứ là cái gì thiếu nữ vẻ mặt băng lãnh ngươi có lực lượng như vậy nhưng không muốn gia nhập chúng ta không phải là hắn nhóm chó săn là cái gì tuy rằng lời này nghe tới có chút già mồm mát lẽ phải nhưng là có nhất định logic tồn tại giống lan ninh loại cường giả cấp bậc này người sống một đời truy cầu hẳn là chỉ có thành thần một cái đột phá phạm nhân giới hạn thành là chân chính thần đây là tất cả truyền kỳ nhất là phong hào truyền kỳ truy cầu nhưng hiện hữu thành thần đường chỉ có một cái vậy là khẩn cầu tiên thiên thần ban tặng trở thành hắn nhóm phụ thuộc thần đây là hiện hữu con đường cũng là duy nhất con đường những thứ khác phương pháp những thứ khác con đường cũng không gặp có người thành công người thủ hộ tổ chức sáng thần kế hoạch tuy rằng cũng là một trong số đó nhưng là thành công hy vọng lớn nhất một cái bằng không người thủ hộ cũng sẽ không chút xuống nhiều như vậy lực lượng nhiều như vậy tài nguyên đi thực nghiệm nghiên cứu tại thiếu nữ xem ra lan n i n h loại cường giả cấp bậc này không có khả năng ngăn chặn thành thần m ệ n hoặc h hắn hoặc là gia nhập cùng người thủ hộ giống nhau tổ chức hoặc là gia nhập một cái thần hệ theo những thứ kia tiên thiên thần trong tay chiếm được phụ thuộc thần danh lệch đây không phải là thần chính là tay sai là cái gì lan n i n h rõ ràng nàng logic không chạy phí nước bọn bịa giải trực tiếp nói ta không nghĩ lãng phí thời gian cùng ngươi làm không có ý nghĩa tranh luận không có ý nghĩa tranh luận thiếu nữ mắt lạnh nhìn chăm chú hắn hỏi vậy ngươi cảm thấy cái gì mới có ý nghĩa đi là những thần kia chỉ bán mạng dốc sức làm sao ta cho ngươi biết hắn nhóm đều là lừa đảo một đám không có chút nào liêm sỉ lừa đảo lừa đảo lan ninh chân mày cao lại nhìn giống như từng có trong con ngươi thụ hại trải qua thiếu nữ đ ỗ n g nhiên nhắc lên hứng thú thế nào ngươi còn bị hắn nhóm đã lừa gạt ta không có nhưng chúng ta có rất nhiều thiếu nữ thần tình lạnh lùng phụ thuộc thần tuy rằng có thể là thần cung cấp trợ lực hỗ trợ nhưng là sẽ điểm bạc thần tự thân quyền hành cho nên hắn nhóm tuyệt sẽ không dễ dàng ban thưởng phụ thuộc thần cách rất lâu dài chỉ cho ra một cái nói xung ô lời hứa để rất nhiều chuyển hữu kỳ là hắn nhóm quên sống chết chém giết chinh chiến ồ nghe này lan ninh hiểu rõ ra khẽ cười nói nói như vậy các ngươi có rất nhiều người bị hắn nhóm đã lừa gạt thiếu nữ gật đầu không sai lan ninh cười nói rằng ta rất đồng tình các ngươi tang o ộ thiếu nữ nhưng đọc lên ý tứ gì khác lạnh giọng nói rằng ngươi nghĩ rằng ta tại biên soạn lời nói dối đe dọa ngươi không lan ninh lắc đầu khẽ cười nói ta tin tưởng ngươi lời chỉ bất quá những thứ này không có quan hệ gì với ta hả thiếu nữ nhãn thần ngưng tụ nhìn chăm chú lan ninh nói rằng ngươi không phải là thần tử trong cơ thể không có thần huyết mạch nếu như ngươi muốn trở thành phụ thuộc thần vậy ngươi chủ thần nhất định phải phân ra càng nhiều hơn quyền hành ban tặng của ngươi ngươi cảm thấy trên đời có nhiều ít thần sẽ đối với ngươi như thế rộng rãi lời này để lan ninh rất là bất đắc dĩ ngươi đây là quyết định ta a thiếu nữ lạnh giọng hỏi chẳng lẽ không đúng sao là cùng không phải là cũng không trọng yếu lan ninh lắc đầu không làm cái này không có ý nghĩa tranh luận một lần nữa chuyển chính đề hiện tại chúng ta là lực nhân không nên tham khảo nhân sinh để lộ các ngươi sau cùng con bài chưa lật mau chóng giải quyết chuyện này đi không chúng ta không là đ ị c h nhân thiếu nữ lắc đầu thân xác bình tĩnh nhìn chăm chú lan ninh nói rằng mặt khác chuyện này đã kết thúc lan ninh ngài chung có một ngày ngươi sẽ thấy rõ hắn nhóm bộ mặt thật sự đến lúc đó người thủ hộ tổ chức cửa chính như cũng nguyện ý hướng tới ngươi mở rộng tiếp nhận ngươi trở thành chúng ta một thành viên dứt lời mặc kệ lan ninh phản ứng gì trực tiếp hóa thành hư v i ễ n quang ảnh biến mất ở trong không khí lan ninh to mày tinh tế thưởng thức lời của thiếu nữ cuối cùng ý thức được cái gì tức khác xoay người hướng vực sâu h ắ t cám nhìn lại Úng m n g la ninh n vừa mới xoay người chỉ thấy vực sâu chấn động lên tựa như có cái gì nhân vật cực kỳ khủng bố từ đó thức tỉnh giống nhau chương năm trăm năm mươi ba không tưởng được kết thúc công việc vực sâu rung động lan đến lan tràn đại lượng đ á vụ n đuổi phấn run dày rơi xuống la ninh n đứng ở lung lay sắp đổ vực sâu sát biên l ê n giới nhưng không có tránh né rời xa dự định bởi vì tại cảm nhận của h ắ n trong rung động vực sâu luồng lực lượng cường đại cũng không ở đó cổ thần phong ấn bên trong mà ở cổ thần phong ấn ở ngoài phong ấn ở ngoài tác dụng lực lượng là người thủ hộ tổ chức chuẩn bị để lộ phong ấn phóng xuất cái này thượng cổ cự thần cùng lan ninh sinh tử đánh một trận a không tại lan ninh cảm giác trong cổ lực lượng cường đại cũng không bài trừ phong ấn mà là bọc lại toàn bộ cổ thần phong ấn phát động không gian thức nhảy động di chuyển bọn họ muốn chạy làm một đánh cờ hiệu đối kháng thần bí ẩn tổ chức người thủ hộ đặc điểm lớn nhất là cái gì là sinh mệnh lực giống con r á n giống nhau ngoan cường sinh mệnh lực còn có con r á n giống nhau vận động phương thức đánh không lại không mất mặt chỉ có thể chạy là được lưu lại đến thanh sơ tại không sợ không cửi đốt gặp phải địch nhân cường đại Bọn họ đúng ầ u suy qua, dung cậu cậu cậu tiên tính trốn thoát một thủ tổ thả, thường thả, thả thường. phải là có gọi người phi phi không không đến không Dùng hình phong hành đến sự, hay vậy chữ hộ chức cách là là là, mà có được. để đ là như vậy bọn họ mới có thể tại chư thần vô tình hay cố ý chen ép dưới con sống đồng thời càng sống càng thấm vào đối thần như vậy đối lan ninh cường địch như vậy cũng giống như vậy bọn họ có thể mở ra phong ấn tỉnh lại ngủ say thượng cổ cự thần cùng lan ninh đi lên một hồi sinh tử đại chiến nhưng làm như vậy đối với bọn họ có chỗ tốt gì mặc kệ lan ninh có gọi hay không đến thắng bọn họ chỗ này căn cứ đều muốn vứt đi con chuột là không thể nào sinh hoạt dưới ánh mặt trời lấy người thủ hộ tổ chức nội tình căn cứ này vứt đi cũng liền bỏ phế xây dựng một cái cũng không phải là cái gì về khó nhưng nền tảng phía dưới cổ thần phong vấn cũng không phải tùy tùy tiện tiện có thể khôi phục tổn thất cổ thần là một loại tài nguyên còn là vô cùng trọng yếu tài nguyên là người thủ hộ tổ chức sáng thần kế hoạch hạch tâm không phải vạn bất đắc dĩ sống còn người thủ hộ tổ chức là tuyệt đối sẽ không cầm loại này tài nguyên liều mạng càng chưa nói còn chưa nhất định có thể liều mạng mất a n ninh bọn họ có thể chạy lan ninh chẳng lẽ liền không thể chạy à đối với người thủ hộ tổ chức mà nói lan ninh uy hiếp xa so ra kém một cái cổ thần giá trị bọn họ không phải là không có bị mạnh hơn thần chèn ép vây quét qua trốn chính là làm gì muốn liều mạng đây cho nên bọn họ cuối cùng dự án cũng không phải mở ra phong ấn tỉnh lại ngủ say cổ thần cùng lan ninh liều chết đánh một trận mà là đem phong ấn chỉnh thể rời đi bảo lưu lại trọng yếu nhất m ù i lửa cùng tài nguyên lan ninh rõ ràng người thủ hộ tổ chức thực lực đã phát triển đến loại trình độ này thậm chí ngay cả cổ thần phong ấn loại vật này đều có biện pháp rời đi làm sao bây giờ ngăn cản không có tác dụng dịch chuyển không gian đã sớm hoàn thành lan n i n h bây giờ thấy được cảnh tượng cảm giác được lực lượng chỉ là thời không kết cấu chuyển biến di lưu vết tích giống như ảo ảnh giống nhau chỉ bất quá so ảo ảnh càng thêm chân thực đặt tới lấy giả đánh cháo tình cảnh cổ thần phong ấn đã rời đi không ngăn cản được truy đuổi cũng không kịp coi như các ngươi thắng cuối cùng lan anh chỉ có thể thở dài một tiếng tiếp nhận rồi cái này bất đắc di hiện thực ùng ùng chấn động vực sâu bình tĩnh trở lại thực chất hắc cám lạng yên tràn lộ ra một cái kinh người hố to không có gì huyết nhục tàn phá loại vật bởi vì cổ thần phong ấn cũng không mở ra mà là toàn bộ rời đi đi ra ngoài loại này không gian kỹ thuật loại này vốn liếng lực lượng không chỉ vượt ra khỏi lan ninh phòng t r ư ờ n g cùng the cabin in the hút điện ảnh nội dung vợ kịch không tương xứng nhưng vẫn là câu nói kia điện ảnh quy điện ảnh hiện thực quy hiện thực là một m chút tham khảo có thể không thể cứng nhắc bằng không dựa theo điện ảnh thiết định thượng cổ cự thần một thức tỉnh thế giới này liền muốn hủy diện thế giới hủy diện lan ninh còn chơi cái gì đôi mắt trông mong chờ thiên khải phủ xuống chư thần lại chơi cái gì cái này không hợp lý lan n i n h v ư ợ t sâu bình tĩnh lại hắc cám lần thứ hai yên lặng trói mắt kim quang xuyên thấu địa tầng rơi xuống lan n i n h bên cạnh hiện lộ ra một đạo cao gầy xinh xắn thân ảnh không phải là ỷ nù là ai ỷ nù nhìn bình tĩnh lại v ư ợ t sâu nhìn nữa hơi lộ ra buồn bực lan n i n h hỏi giải quyết lan n i n h gật đầu nói rằng coi là vậy đi coi là vậy đi ỷ nù sợ không trúng lời này ý tứ chỉ có thể liền nói rằng vậy kế tiếp trở về đi lan anh lắc đầu đẻ xuống buồn bực trong lòng hướng y nủ đưa tay ra ừ m g y nủ cũng không có hỏi nhiều đem tay bỏ vào lan ninh trong lòng bàn tay lập tức bạch quang trói mắt thoáng qua thân ảnh của hai người tức thì biến mất không còn t â m tích chỉ để lại cái này chống r ô n g bực sâu đây là lan ninh y nủ nhanh chóng chạy ác điệu bên trong hai bóng người rồi đột nhiên xuất hiện ở ngồi phía sau đem chủ tay lái phụ lên y nủ cùng c ờ gì t ì n lại càng hoảng sợ suýt nữa đụng vào trên hàng rào phát hiện là lan ninh sau đó hai người mới thở phào một hơi đem xe dừng sắt ở một bên luôn miệng hỏi tại sao trở về đến nhanh như vậy có một chút nho nhỏ ngoài ý muốn lan ninh l ắ t đầu bất đắc dĩ nói rằng sự tình trước thời hạn giải quyết có thể tăng việc trước thời hạn giải quyết nhìn vẻ mặt buồn bực lan ninh sẽ lẽ nạ cùng cờ gì tin nhìn nhau sau đó cũng không có hỏi nhiều chỉ nói vậy kế tiếp làm gì trở về đi lan ninh đúng vai, nói vai, n rằng tắm rửa ngủ mở rớt lên lại là mỹ hảo một ngày inu sẽ lẽ nạ cờ gì tin tuy nói phần cuối không phải là rất viên mãn nhưng chuyến này lan ninh thu hoạch như trước không ít địa ngục tu đ ạ o sĩ ma bỏ cạp vừa mỹ nổ tổ vừa còn có cái đó p h ụ thể p h ụ xuống át ma đều là chuyển kỳ gói quá lớn cho hắn cống hiến đại lượng kinh nghiệm còn có ba cái cấp độ chuyển kỳ chiến lợi phẩm lại thêm những thứ ngổn ngang kia chớ chú vật còn có chiếc ỷ đ ủ đám người đánh chết siêu phàm cự thú đủ để lan ninh tăng lên thêm một bước đẳng cấp cùng kỹ năng cũng coi như chuyến đi này không tệ đi l i ệ n tại lan ninh bốn người lái xe phản hồi thời điểm một chỗ không biết tên chỗ tồn tại chính chấn động kịch liệt còn là quá miễn cưỡng thần lực lượng hai người đứng ở vực sâu sát biên giới nhìn bên trong kịch liệt quần quận h tám Thì Thảo thực ta tụ, dù cho đem hết trường mạnh chúng những phạm cho khả năng, cũng không cách nào trưởng khống nào nói rằng, đáng, người năng, cũng sự mẽ đem quá dù lời ự c Cho chúng cùng lượng l như nên muốn nhân hạn, thành thần ngang hàng tồn giới phá phạm vậy. ta đột trở tại. mới nói lạnh như băng chuyển đến thiếu nữ xuất hiện ở bên cạnh hai người nhìn chăm chú chấn động quần quận vực sâu h ắ cám trầm giọng hỏi hiện tại tình huống thế nào miễn cưỡng có thể ổn định lại nhưng không thể lại tiến hành lần thứ hai di chuyển chúng ta cần tổng bộ trợ giúp loại chuyện này không thể còn nữa lần thứ hai dứt lời hai người nhất tề đưa mắt nhìn sang thiếu nữ trầm giọng nói rằng chúng ta đã đem chuyện này báo cáo cho tổng bộ tổng bộ biểu thị gần đây sẽ đem mặt tỉnh lại nhưng mặt cần an ủi cùng khống chế v e n u s ngươi sợ là muốn phản hồi tổng bộ mặt tên là v e n u s thiếu nữ thì thào một tiếng lập tức gật đầu nói ta hiểu được mặt khác hai người nhìn nhau còn nói thêm tổng bộ ra lệnh cho chúng ta tìm kiếm một kiện đồ vật cái gì vật một thanh chìa khóa chương năm trăm năm mươi bốn mới đ ạ t tính t h e cabin i n t e r b e t sự tình đầu voi đôi chuột kết thúc lông gà áp huyết tổn thất nặng nề người thủ hộ tổ chức tiếp đó sẽ có động tác gì không biết dựa theo người thủ hộ dĩ vãng phong cách hành sự bọn họ trả đua khả năng không lớn ngược lại sẽ tiến thêm một bước thu hẹp tổ chức lực lượng tránh khỏi cho thêm lan ninh bắt được trần tướng bị không cần thiết tổn thất đương nhiên cũng không có thể bảo chứng bọn họ nhất định sẽ không tiến hành trả thù nhưng không q u ả n bọn họ tính thế nào lan ninh đều một cái thái độ binh tới tướng đỡ nước tới đất n g ăn không phải là hắn không nghĩ chủ động xuất kích thật sự là người thủ hộ tổ chức quá có thể giấu lần này bị và trẻ sở t minh đệ đánh ngã hoàn toàn là cơ duyên xảo hợp tối nay qua đi bọn họ nhất định sẽ toàn diện thu hẹp lực lượng ỉn điều tra đến những thứ k i ê u bí ẩn cứ điểm toàn bộ cũng sẽ bị bỏ hoang lan i n h muốn tìm đến bọn họ không nói khó như lên trời không kém là bao nhiêu cùng với tốn thời gian cố sức đi tìm trốn bọn họ còn không bằng theo đường dây khác địa phương khác nhiều tiếp mấy cái h ủy thác hiện tại thiếu không phải là cường đại con mồi mà là có năng lực thợ săn cho nên nếu như không có biến hóa gì lớn hoặc đại vấn đề lan i n h cùng người thủ hộ tổ chức cân đoán sẽ phải tạm thời dẹp loạn xuống tới song phương đình chiến một đoạn thời gian thẳng đến mạnh mẽ lượng phá tan cái này cục diện bế tắc người thủ hộ chuyện của tổ chức không nói đoàn người mới vừa vừa ly khai vùng núi liền phát hiện tại con đường bên cạnh chờ rô tình huống thế nào in cùng xong đây rô phát hiện bọn họ vội vàng tiến lên đón hỏi tình huống đồng thời chung quanh tìm tòi in thân ảnh lan ninh cười giải thích nói rằng bọn họ thông qua cách thức khác ly khai ly khai rô ngẩn ngơ vội vàng hỏi đi nơi nào ta cũng không biết lan ninh lắc đầu cái đó thiên sứ lau trừ hắn ra thợ săn tiêu chí làm hắn không cách nào kế tục tập trung ở chạy s huynh đệ vị trí lan i n h trả lời nhất thời để rô khẩn trương lên trong mắt hốt hoảng nói rằng tại sao có thể như vậy ỉn không nên gấp gáp la ninh cười chỉ điểm nói rằng ngươi gọi điện thoại hỏi một chút chẳng phải sẽ biết bọn họ ở nơi nào sao ngay này hoang mang lo sợ dô mới tỉnh ngộ lại c ấ p bận bịu lấy điện thoại di động ra gọi ỉn điện thoại kết quả dĩ nhiên thực sự gọi thông ỉn các ngươi không có sao chứ tốt ta hiểu được rất nhanh dô liên tới cửa sổ xe bên cạnh đưa điện thoại di động đưa cho la ninh la ninh tiếp quá điện thoại di động nói rằng thế nào ta gặp một cái tự xưng là thiên sứ gia hỏa chính là trước tại trong mê cung cứu ta người nam nhân kia hắn không biết dùng phương pháp gì lại đem ta và sang mang tới đ ẹ t ỏ a tới in lo lắng lời nói chuyển đến hiện tại ta phải làm gì nhìn làm đi lan i n h cười nói rằng đã hắn nói hắn là thiên sứ vậy hắn đối ngươi hắn không có cái gì ác ý ngay này in mới thoáng bình tĩnh trở lại hạ thấp giọng hỏi hắn thật là thiên sứ hẳn là là lan i n h không để ý nói rằng hắn không có hướng ngươi đưa ra thân phận của mình chứng minh a chứng minh thân phận in giọng điệu quái gì nói rằng hai đôi cánh có tính không hai đôi cánh lan i n h chân mày c a o lại lập tức t r e o chọc nói nói còn là một thiến sứ bốn cánh xem ra số ngươi cũng may nhưng hắn để cho ta cảm giác rất khó chịu mặt khác sam in lời nói một trận sau đó mới nói sam tình huống hiện tại rất tồi tệ những người đó không biết đối với hắn làm cái gì đem hắn trở nên giống quái vợt vừa mới dĩ nhiên con ta ăn sống rồi hơn mười kg thịt bò đi bệnh viện kiểm tra không xảy ra vấn đề gì lan i n h ngươi có biện pháp nào à ừ n lan i n h trầm ngâm một tiếng lập tức nói rằng chị bệnh cứu người loại chuyện này ta không phải là rất sở trường thấy hắn cũng không có cách nào in càng là gấp gáp vậy làm sao bây giờ laninh cũng không có bán hắn cái nút trực tiếp nói ta kiến nghị ngươi đi tìm cái đó thiên sứ hắn nói không chừng có biện pháp đến giúp các ngươi thiên sứ in thì thào một tiếng hỏi hắn đáng tin a ngựa chết coi như ngựa sống y rỉa in trầm mặc một lúc lâu mới tiếp thu hắn thuyết pháp này vậy được rồi ta xử lý tốt sam sự tỉnh trở lại tìm ngươi chúc ngươi nhiều may mắn bọn họ hiện tại tại đại t o á n laninh đưa điện thoại di động trả bị rô khẽ cởi hỏi ngươi có tính toán gì không ta rô tiếp quá điện thoại di động trần trờ một chút nói rằng ta nghĩ đi qua nhìn một chút in bên kia hẳn là cần người hỗ trợ vậy cứ như thế lan ninh gật đầu nói rằng có vấn đề gì có thể tới sự vụ s ở tìm ta dô sâu đậm nhìn hắn một cái lập tức không người cúi đầu nói rằng cảm tạng lan ninh cười không có nhiều lời trực tiếp về phía trước ngồi cờ g ì tìm nói rằng trở về đi vài trệ sờ huynh đệ cố sự tạm thời có một kết thúc nhưng lan ninh công tác cùng sinh hoạt còn muốn tiếp tục thông qua chuyện tống trận trở lại sự vụ s ở bốn người ai đi đường ấ y ba nữ từ chiếu lệ cũ hướng phòng tắm đi đến chuẩn bị thư giãn thân thể một cái tẩy đi chiến đấu mang tới mệnh n h ọ c lan ninh cũng tới đến trưng bày tường trước kiểm kê chuyến này ủy thác thu hoạch đầu tiên là nhiệm vụ khen thưởng nhiệm vụ hoàn thành lấy được kinh nghiệm giá trị năm triệu điểm thu được danh vọng giá trị năm triệu điểm thu được đặc thù khen thưởng lô thạch chế tạo b ả n vẽ năm triệu điểm kinh nghiệm năm triệu điểm danh vọng tại lan ninh bây giờ t h ằ n g cấp nhu cầu trước mặt chỉ có thể nói như mối bỏ biển trò chuyện lấy an ủi nhưng đây cũng là chuyện không có biện pháp nhiệm vụ này độ khó cùng chiến quả rõ ràng không như lần trước ma giới hành trình dựa theo kết quả quyết định khen thưởng có thể có năm triệu là tốt lắm rồi phải biết lần trước giết chết sử dụng cũng mới mười triệu mà thôi kinh nghiệm cùng danh vọng khen thưởng chỉ là tiểu đầu trọng điểm là bổ sung thêm đặc thù khen thưởng lô thạch trang bị đẳng cấp hoàng kim trang bị loại hình luyện kim đạo cụ không gian truyền thống một lần trang bị tài liệu truyền thống trần thạch không gian nguyên tố bí ngân bụi phở ấn trang bị kỹ năng đặc biệt truyền thống kích phát lô thạch trong không gian lực lượng liên tiếp sự vụ sở truyền thống trận tiến hành truyền thống tại truyền thống trong quá trình ngươi phải nhận được lô thạch cùng truyện thống trận song trọng bảo hộ trang bị giới thiệu lô thạch luôn Lần ngươi đường nhà. này có cho được đặc thể tìm thù để về không e n thường, tương bàn Nhưng tự tạo chế h là vẽ. k gian ố n lần này là luyện bàn không g g với vẽ. trước kim i tạo Thạch, cụ chế quỷ, là Lô đạo truyền t ố n g loại hình luyện kim đạo cụ có thể đem người trực tiếp truyền t ố n g về lan ninh sự vụ sở cực kỳ cường lực bảo mệnh đạo cụ tuy rằng lan ninh cơ bản không cần nhưng không có vấn đề gì lan ninh không cần người khác dùng tới được trợ thủ của hắn bằng hữu của hắn thậm chí địch nhân của hắn lúc cần thiết đều có thể sử dụng lên tuyệt đối là ở nhà du lịch giết người cấp của chuẩn bị tốt phẩm Quan sư phong cách nắm giữ không gian thứ r ọ n g này l lan anh mặc dù không có nhưng hắn có thể theo trên thị trường mua so với loại này cấp bậc bảo mệnh đạo cụ một điểm bí ngân bùi phấn tiêu hao không đáng kể chút nào t i ề n lợi hoàn toàn có thể để bù đắp thậm chí thật to vượt qua nói tóm lại lại là một cái kiếm tiền lộ số lại thêm trước dép bỉn còn có vũ khí s ư ở n g cùng giữ gìn sửa chữa phân s ư ở n g đủ loại b ả n vẽ nếu như không phải là có kinh nghiệm cứng nhắc đ h u cầu lan n i n h hoàn toàn có thể mở cửa hàng buôn bán đủ loại vũ khí trang bị luyện kim đạo cụ đem đổi lấy đồ thiết yếu cho tu luyện đủ loại tài nguyên vậy không so cả ngày đánh dép tốt hơn đáng tiếc trên đời không có nhiều như vậy nếu như loại này thật yên lặng sinh hoạt đã định trước không thể thuộc về lan anh tối thiểu hiện tại không thể cho nên vẫn là muốn làm a lan n i n h thở dài một tiếng đem l ự c chú ý theo trên bản vẽ chuyển bỏ vào trưng bày trên tường mặc dù không có có thể hoàn thành tàn sát thần hành động vĩ đại nhưng chuyến này lan n i n h thu hoạch không ít trừ đi ba cái cấp độ chuyển kỳ chiến lợi phẩm còn có một đống lớn đ ồ ngổn ngang phân biệt đến từ người thủ hộ tổ chức bắt được chớ chú vật cùng siêu phạm cự thú mặc dù không có cao đẳng thần lực tồn tại nhưng những thứ này đẳng cấp cũng không thấp tuyệt đại bộ phân đều tại cấp ba còn có cấp ba cực hạn cùng chuẩn cấp độ c h u y n kỳ tồn tại tỷ như cái kia bị ỉ nù bắn chết kính mắt cự mãng nếu như đưa bọn họ phân giải lấy a n Ninh nhóm đối có thể thu h tuyệt một được có c t tú bạc trang bị, thậm chí hoàng kim trang lượng Lan ưu Nhưng hoàng Ninh u bạc bị bị. chí kim s thực í n một trưng tường. t hồi, chúng h cuối cùng vẫn đưa chúng nó đưa lên đưa đưa Lấy bảy lực của hắn bây giờ chuyên kỳ dưới vũ khí trang bị sự giúp đỡ dành cho hắn đã rất nhỏ có thời điểm thậm chí cần hắn người sử dụng này ngược lại phụng dưỡng cha mẹ những vũ khí này lấy zpin làm thí dụ zpin t r ư ớ c có thể có mãnh liệt như vậy biểu hiện càng nhiều là bởi vì có lan n i n h cái này cường mạnh mẽ người sử dụng mà không phải nó là hoàng kim vũ khí tự thân lực lượng đổi thành người khác muốn dùng một thanh hoàng kim vũ khí chém giết địa ngược ụ lại thì m ma chí cạp kinh nghiệm nhu cầu càng lúc càng lớn trưng bày chiến lợi phẩm kinh nghiệm lại là đánh chết kinh nghiệm nhiều gấp mấy lần những chiến lợi phẩm này dùng tới trưng bày không thể nghi ngờ còn có giá trị cho nên trừ đi ba cái cấp độ trưng bày chiến lợi phẩm còn có 3 cái, cấp cấp cái c、e、tuy rằng không nhất định sẽ có biến hóa về chất nhưng hôm nay loại tình thế này dưới bất luận cái gì một phần tăng trưởng cũng không thể bỏ qua nói làm liền làm lan ninh lần thứ hai gọi ra hệ thống đem ác ma thợ săn đẳng cấp đề thăng tới ba cấp bốn cần bốn mươi mốt phẩy hai mươi lăm triệu điểm e ít tờ có hay không tiến hành đẳng cấp đề thăng đúng đẳng cấp đề thăng bắt đầu ẩm theo mấy ngàn vạn kinh nghiệm b ư ớ c hơi lên gợi ý của hệ thống thanh âm lần thứ hai vang lên một cổ cường đại mênh mông lực lượng rồi đột nhiên từ lan ninh trong cơ thể hiện lên như vỡ đê nước lũ giống như vậy nhảy vào toàn thân trong quen thuộc ma lực quang huy long lánh tại da thịt của hắn dưới tại hắn huyết nhục ở giữa tại hắn cốt cách bên trong tại trong linh hồn của hắn mở rộng ra cho đến trải rộng thân thể mỗi một cái góc l a nguyên Ninh n đ ứ trong sảnh đại sản lặng trình này, lực nhân trước c u vật h huyền ờ i gian giác diệu. luồng kỳ dị cảm đ á n g t i ế c cho đ ế n thăng c ấ tới cấp lực lượng d ba lực quang mươi hai nguyên g thể n chất hai nhanh nhẹn hai tinh thần hai nguyên nhân vật đẳng cấp để thăng tới cấp 3 a n g ư ờ i thể chất hai nhanh nhẹn hai tinh thần hai n g ư y i n h â n vật đẳng cấp để thăng tới ba thu cụ thể hiệu quả là ngươi đánh chết cấp độ chuyển kỳ mục tiêu lúc như phong cách chiến đấu của ngươi là súng thần vậy ngươi sẽ theo mục tiêu trong cơ thể hấp thụ một bộ phận phép tắc lực lượng chuyển hóa thành súng thần phong cách có sức mạnh hủy diệt cũng vĩnh cửu tăng thêm một điểm tinh thần cùng hai trăm điểm ma lực giá trị lâm thời tăng thêm mười điểm tinh thần cùng hai nghìn điểm ma lực b lựa gạt sư không minh ác ma thợ săn bước vào c h u y ể n kỳ lĩnh vực sau đó đem tiến thêm một bước biết do thế giới chân tướng cùng bản chất có thể đem thế gian vạn vật căn nguyên lực lượng đề luyện ra cường hóa tự thân phong cách chiến đấu cụ thể hiệu quả là ngươi đánh chết cấp độ c h u y ể n kỳ mục tiêu lúc như phong cách chiến đấu của ngươi là lựa gạt sư vậy ngươi sẽ theo mục tiêu trong cơ thể hấp thụ một bộ phận phép tắc lực lượng chuyển hóa thành súng thần phong cách có không gian trí lực đồng thời vĩnh cựu tăng thêm mười điểm nhanh nhẹn cùng mười điểm tinh thần kiếm thánh giết chóc ác ma thợ săn bước vào chuyển kỳ lĩnh vực sau đó đem tiến thêm một bước biết rõ thế giới chân tướng cùng bản chất có thể đem thế gian vạn vật căn nguyên lực lượng đề luyện ra cường hóa tự thân phong cách chiến đấu cụ thể hiệu quả l à ngươi đánh chết cấp độ chuyển kỳ mục tiêu lúc như phong cách chiến đấu của ngươi làm kiếm thánh vậy ngươi sẽ theo mục tiêu trong cơ thể hấp thụ một bộ phận phép tắc lực lượng chuyển hóa thành kiếm thánh phong cách có giết chóc lực đồng thời vĩnh cựu tăng thêm một điểm thể chất cùng một điểm nhanh nhẹn lâm thời tăng thêm mười điểm thể chất cùng mười điểm nhanh Đem tiến thêm một tiến b ư ớ cụ biết do thế giới chân tướng cùng bản giới gian chiến thế thế tướng chất, thể vật căn nguyên lực lượng đề lệ ra, cường hóa tự thân do chân hóa phong cách cùng nguyên lượng cường có căn lực c bạn đấu. đem đề ra, lệ thể hiệu quả là m ngươi đánh chết cấp độ chuyển kỳ mục tiêu lúc như phong cách chiến đấu của ngươi là hoàng gia thủ vệ vậy ngươi sẽ theo mục tiêu trong cơ thể hấp thụ một bộ phận phép tắc lực lượng chuyển hóa thành hoàng gia thủ vệ phong cách có đến cực điểm lực đồng thời bị động một điểm thể chất cùng hai trăm điểm sinh mệnh giá trị lâm thời tăng thêm m ộ ư ơ i điểm thể chất cùng hai nghìn điểm sinh mệnh giá trị Chú một, thuộc tính tăng thêm hiệu quả lâm thời thuộc tính duy trì liên tục thời gian từ đánh chết mục tiêu đẳng cấp chất lượng quyết định chương năm trăm năm mươi lăm truyền kỳ ma năng vũ khí súng thần k i ế m thánh lựa gạt sư hoàng gia thủ vệ bốn hạng đặc tính phân biệt đối ứng bốn hạng phong cách chiến đấu vì sao không có thời gian hành giả la ninh không rõ ràng lắm có lẽ là bởi vì thời gian hành giả cái này phong cách chiến đấu đến từ chính nụ dạ dị hỷ n g cái viên này p h á p tắc thời gian mà nhỏ n h hoàn c h ỉ n h độ không cao cho nên không cách nào tạo ra tương ứng chức nghiệp năng lực la cùng không phải là không biết nhưng mặc kệ thế nào l a ninh n hiện tại đều chỉ có thể ở cái này bốn cái chọn trong cổ làm ra lựa chọn bốn chọn một thế nào chọn đây là một cái hạnh phúc khổ não chiến đấu giết chóc hấp thu đề thăng cái này trước nghiệp năng lực ngoài ý liệu cường đại để lan ninh lại thêm một cái đề thăng cơ thể thuộc tính trọng yếu con đường cơ thể thuộc tính là hết thể cơ sở trình độ trọng yếu không cần nhiều lời trước đây lan ninh ngoại trừ đề thăng nhân vật đẳng cấp cũng chính là gia truyền la thị rèn thể thuật có thể cho hắn tăng trưởng nhất định cơ thể thuộc tính có thể rèn thể thuật từ lâu theo đến đến cực h ạ n cần đầu nhập rộng lượng kinh nghiệm mới có thể đột phá cực h ạ n này bước vào k h ắ c nhất trọng thiên m à thế nhưng lan ninh kinh nghiệm trước sau ở vào khan hiếm trạng thái cho nên rèn thể thuật đột phá thăng cấp một mực bị gác lại đến bây giờ đều vẫn là mười lăm cấp cấp một cấp mười mười lăm cấp rèn thể thuật vẫn còn ở cấp hai phạm chủ lan ninh bây giờ cơ thể thuộc tính đã đột phá năm mươi đại quan trực bước sáu mươi đạt tới cấp năm hạ vị thần c h i trình độ trên lệnh của song phương đã vượt qua hai cái đẳng cấp dù cho lan ninh hiện tại đầu nhập kinh nghiệm để thăng rèn thể thuật đẳng cấp không có cách nào kế tục tăng thêm thuộc tính trị số trừ phi hắn không tiếc đại giới đem rèn thể thuật đề thăng tới lẹ vẹo bốn mươi nhưng điều này hiển nhiên là chuyện không thể nào hiện tại lan linh đề thăng cơ thể thuộc tính đường tắt duy nhất chính là thăng cấp nhưng thăng cấp cần kinh nghiệm quả cầu tuyết thức tăng trưởng muốn tăng lên trên diện rộng tương tự không phải là cái gì sự tình đơn giản lúc này cái này trước nghiệp năng lực xuất hiện liền càng lộ ra ý nghĩa to lớn chỉ cần đánh chết cấp độ truyền kỳ đ ị c h nhân liền có thể hấp thu đối phương phép tắc lực lượng đề thăng tự thân lực lượng phát tắc đồng thời còn có thể tăng thêm một bộ phân thân thể thuộc tính trừ đi chiến đấu giết chóc cái này trọng nhu cầu có thể nói không có chút nào giá thành không cần bất luận cái gì kinh nghiệm hoặc kim tiền đầu nhập quả thực chính là tin vui trên lý thuyết mà nói cái này chức nghiệp năng lực tương lai tiềm lực hoàn toàn không thua hệ thống hạch o tâm đẳng cấp để thăng đối mặt ngày ấy í t khổng lồ kinh nghiệm nhu cầu hiện tại lan ninh giết chết một cái truyền kỳ tích lũy kinh nghiệm cũng chưa tới hắn thăng cấp một phần tư thăng cấp lấy được thuộc tính giá trị bất quá sáu giờ nếu là đánh chết hấp thụ có thể thu được hai điểm thuộc tính song phương tiềm lực trưởng thành có thể nói là ngang nhau tuy rằng đây chỉ là trên lý thuyết số liệu trên thực tế thăng cấp hiệu quả muốn cường n ạ i hơn nhưng như chức không thể xóa cái này trước nghiệp năng lực trọng yếu giá trị nói ngắn lại liền một chữ mạnh phi thường mạnh tuy rằng không thể lập tức để lan ninh thực lực xuất hiện chất biến nhưng tích lũy thắng ngày xuống tới cũng là nhất trọng không thể coi thường tăng trưởng cùng để thăng chỉ là lan ninh phải như thế nào lấy hay bỏ súng thần sức mạnh hủy diện tăng nâng tinh thần cùng ma lực kiếm thánh giết trọng lực tăng trưởng thể chất cùng nhanh nhẹn lựa ga sư không gian chi lực tăng trưởng nhanh nhẹn cùng tinh thần hoàng gia thủ vệ đến cực điểm lực tăng trưởng thể chất cùng sinh mệnh lan ninh suy nghĩ tỉ mỉ hồi lâu cuối cùng vẫn lựa chọn kiếm thánh rất chóc lựa chọn nó nguyên nhân rất đơn giản đầu tiên kiếm thánh là lan ninh chủ chiến phong cách dựa theo cái này chức nghiệp năng lực có hiệu lực điều kiện lan ninh đánh chết mục tiêu lúc nhất định phải ở vào đối ứng phong cách chiến đấu cái này chức nghiệp năng lực mới có thể có hiệu lực nếu như lựa chọn cái khác ba hạng phong cách chiến đấu lan ninh sử dụng kiếm thánh phong cách đánh chết địch nhân thời điểm loại năng lực này liền không cách nào có hiệu lực không thể cấp hắn tăng thêm bất luận cái gì phép tắc lực lượng cùng cơ thể t h u tính kiếm thánh vừa là lan ninh chủ chiến phong cách cũng là đánh chết số nhiều nhất phong cách chiến đấu tương lai còn có thể phối hợp thánh ngục chém giết địch nhân thu gặt thuộc tính cơ hội lớn xa hơn cái khác ba hạng phong cách chiến đấu trừ cái đó ra kiếm thánh gia tăng thuộc tính loại hình mười điểm phù hợp lan ninh phương hướng phát triển thể chất cùng nhanh nhẹn không những được tăng thêm sinh mệnh giá trị ma lực giá trị còn có thể hữu hiệu để thăng sức chiến đấu nói tóm lại kiếm thánh phong cách là ưu tú nhất lựa chọn thích hợp nhất cho nên lan ninh lựa chọn nó kinh nghiệm tiêu hao hầu như không còn năng lực lựa chọn hoàn tất cuối cùng chỉ còn lại có chiến lợi phẩm phân giải xử lý lan ninh tổng cộng để lại sáu cái chiến lợi phẩm trong đó ba cái thuộc về truyền kỳ Theo thứ tự là địa ngục về phần vũ khí gì cái gì trang bị còn phải trưng cầu ý kiến của các nàng cho nên lan ninh tạm thời không làm xử lý chỉ phân giải thuộc về mình ba cái chuyển hữu kỳ chiến lợi phẩm bây giờ phân giải lô đã có thể chỉ định loại hình dựa theo lan ninh ý nguyện phân giải ra mà hắn cần vật phẩm hoặc kỹ năng cùng với nói là phân giải còn không bằng nói là đổi ba cái cấp độ truyền kỳ chiến lợi phẩm cần phải đổi điểm cái gì tốt đây kỳ thật đó cũng không phải vấn đề nan giải gì cần gì liền đổi cái gì đó lan ninh hiện tại cần gì nhất hoặc nói còn có phương nào m ặ t không đủ càng nghĩ chính là súng ống vũ khí súng thần kiếm thánh lựa gạt sư hoàng gia thủ vệ cái này tứ đại phong cách chiến đấu là lan ninh chiến đấu hệ thống trọng yếu kết cấu lan ninh năm mươi phần trăm sức chiến đấu đều dựa vào cái này tứ đại phong cách chiến đấu nâng lên nó trọng yếu không cần nhiều lời mà tứ đại phong cách chiến đấu bên trong ngoại trừ chuyên chú không gian pháp thuật cùng né tránh di động lừa gạt sư duy trì đều là trọng điểm công kích phát ra chiến đấu hình phong cách súng thần như vậy kiếm thánh như vậy hoàng gia thủ vệ cũng là như vậy loại này trọng điểm công kích phát ra phong cách chiến đấu nhất định phải có thích hợp vũ khí phối hợp mới có thể phát huy ra uy lực chân chính kiếm thánh hiện tại có dép q u ỷ n tận thế hỏa sơn trong còn có một thanh sắp thoát thai hoàn cốt ma kiếm thánh ngục hoàng gia thủ vệ cũng c ó truyền kỳ ma cụ thiên hình đều là cực kỳ cường lực vũ khí duy chỉ có súng thần phong cách không có một cái xứng đôi nó cường lực vũ khí la ninh hiện tại tổng cộng có ba cái ma năng vũ khí theo thứ tự là hắc đàn một bạch tượng nhà phá toái trích viêm cùng với phật、Sửng、mũ hắc đàn một bạch tượng nhà đây đối với súng lục tuy là lan ninh chỗ thích nhưng thế nhưng đẳng cấp quá thấp bạc phẩm chất vũ khí có thể nào đổi kịp truyền kỳ phong cách bước chân từ lan ninh chiến lược sánh vai truyền kỳ sau đó n à y đ ô i súng chỉ có thể khi dễ khi dễ tiểu quái hoặc ở trước mắt đánh dấu trọng thương đem chết thời điểm bổ sung đ a o có rất ít cơ hội làm chủ lực tại trong chiến trường triển lộ phong thái phá toái trích viêm cũng giống như vậy tuy rằng uy lực hơi mạnh hơn hắc đàn một cùng bạch tượng nhà nhưng chúng quy vẫn là bạc phẩm chất vũ khí chỉ có thể cùng hắc bạch song súng đồng thời quét sạch tiểu quái không cách nào nữa ấy trở thành chiến trường tiêu điểm quyết định chiến cuộc thắng bại phật mũ hơi tốt một chút nhưng cũng chỉ là tốt hơn một chút mà thôi hoàng kim phẩm chất ma năng vũ khí như trước không thể cho thấy súng thần truyền kỳ phong thái lan i n h cần một cái truyền kỳ ma năng vũ khí một cái đủ súng thần phong cách phát huy trở về chủ chiến sân khấu truyền kỳ ma năng vũ khí tứ lại phong cách chiến đấu đều có đặc điểm, đều có trọng điểm ai cũng không so với ai khác kém lan anh hy vọng giai đoạn trước giúp đỡ tự mình vượt qua rất nhiều thảo nào súng thần phong cách vì vậy chốt vui trở thành chỉ có thể góp vui sát biên giới nhân vật cho nên lan n i n h quyết định dùng trên tay mình chiến lợi phẩm bị súng thần phong cách phối hợp một cái cường mạnh mẽ chuyển kỳ ma năng vũ khí đương nhiên hắn cũng có thể đem những chiến lợi phẩm này phân giải đúc nóng là nguyên thủy tài liệu tới cường hóa hắc bạch song súng hoặc phá t o á i trích viêm giống nhau có sát xuất đưa chúng nó để thẳng tới chuyển kỳ ma năng vũ khí trình độ nhưng sát xuất loại chuyện này thực sự quá mức cảm động lan anh không phải là rất nguyện ý nếm thử bên cạnh đó vô luận là hắc bạch song súng còn là phá t o á i trích viêm nó cùng cùng lan anh trên tay ba cái chiến lợi phẩm đều không tương xứng cường hóa tăng lên giá so thấp hơn nhiều trực tiếp phân giải đổi lấy mới ma năng vũ khí mạo hiểm cao giá cả thấp lan ninh thực tại không có lý do gì làm như thế cho nên ẩm tinh quang lóng lánh vòng xoáy triển khai phân giải lô xuất hiện lần nữa tại lan ninh trước mặt nhìn từ từ chuyển động tinh vân vòng xoáy lan ninh đầu tiên lấy ra địa ngục mạ phương cái này là địa ngục tu đạo sĩ công hiến địa ngục giáo phái đặc thù tạo vật có sức mạnh không thể tưởng tượng được thậm chí có thể câu thông hai giới để địa ngục tu đạo sĩ tiến nhập nhân gian thu tín đ ổ hoặc khế ước người linh hồn tuyệt đối là truyền kỳ đẳng cấp vật phẩm còn thuộc về kim loại máy móc dùng tới làm truyền kỳ ma năng vũ khí cơ sở cái bệ có thể nói lại thích hợp cực kỳ nhưng chỉ là một địa ngục ma phương muốn phân giải ra một cái truyền kỳ ma năng vũ khí sợ rằng có chút miễn cưỡng lúc trước lan ninh phân giải thiên hình thời điểm thế nhưng đầu nhập và o ở tỷ ổ nhị n cùng đèn hai cái truyền kỳ đại yêu thi thể đồng thời cái này hai cái truyền kỳ đại yêu cũng đều là cùng tu lực lượng phép tắc phù hợp hình tài liệu địa ngục tu đạo sĩ cũng không so đầu trâu đèn mạnh bao nhiêu lan ninh muốn phân giải ra cấp độ truyền kỳ ma năng vũ khí sợ rằng còn phải đầu nhập một cái truyền kỳ chiến lợi phẩm lan n i n h suy tính một hồi lại từ không gian chữ vật trong lấy ra một viên máu me đầm địa con mắt cổ thần chi nhãn ma bỏ cạp vua sau cùng di lưu thượng cổ cự thần con mắt tổ chức mặc dù chỉ là bộ mắt nhưng là có sức mạnh cực kỳ mạnh đem thêm vào phối hợp địa ngục ma phương cần phải có thể phân giải ra một cái truyền kỳ ma năng vũ khí đi cần phải lan n i n h thì thào một tiếng đem cổ thần chi nhãn cùng địa ngục ma phương cùng nhau ném vào phân giải trong lò lại lấy ra bách quỷ giám mở ra phong ấn cổ thần tâm một tờ nhắm ngay từ từ chuyển động tinh vân vòng xoáy bất kể là hư cấu còn là hiện thực trò chơi còn là nhân sinh hàng vạn hàng nghìn không nên đi làm s á t x u ấ t đây là lan ninh làm người hai đời tích lũy được kinh nghiệm có thể chọn 100%, cũng không cần dừng ở 99%, dù cho muốn tăng thêm không ít đầu nhập bởi vì 99% c ó thể thất bại để cho ngươi mất hết vốn liếng 100% l à là tuyệt đối thành công kiếm có thể không kiếm nhưng tối thiểu có thể giữ gốc không thua thiệt cho nên lan ninh chuẩn bị đem sau cùng cổ thần tâm bỏ vào đi cho mình một cái một t r ă x u ấ t thành công địa ngục ma phương cổ thần c h i nhãn cổ thần tâm ba cái lai lịch đều không tầm thường chuyển hữu kỳ chiến lợi phẩm làm sao có thể phân giải ra một cái chuyển hữu kỳ phẩm chất ma năng vũ khí đi tuyệt đối có thể lan ninh âm thầm cho mình đánh một thanh khí đồng thời giải trừ bách quỷ giám phong ấn đem viên kia vẫn còn ở thẳng thắn nhảy lên cổ thần tâm đầu nhập phân giải trong lò chỉ định phân giải loại hình ma năng vũ khí phân giải ra ban đầu theo hệ thống l ệ n h như b ă n g gợi ý thanh âm phân giải lô ẩm ẩm tác dụng thong thả chuyển động tinh, vân vòng xoay trợn tốc, chói mắt tinh quang như thủy chiều vào tới trực tiếp bọc lại l a nhưng n n i đ ầ cánh p c h i Sau Ken tay ở đâu vặn đến quá lớn chân truyền kỳ đẳng cấp phân giải lô liền thần cấp bậc chiến lợi phẩm đều phân giải hơn nữa chúng nói những thứ này cấp độ chuyển h ư n g kỳ vụ vặt chỉ thấy vòng xoáy xoay tròn rộng lượng tinh quang hạ xuống đem ba cái chiến lợi phẩm gắt gao bao bao ở trong đó rất nhanh máy móc chuyển động âm hưởng cự thú dãy rủa d ế c h ảo còn có tâm tạng rung động nảy lên tất cả đều dẹp loạn d ư ớ i đi chỉ còn lại có một cái to lớn tinh vân quang đoàn tại phân giải trong lò chìm nổi bất định phân giải hoàn thành thu được vật phẩm b ẽ nộ đ lạ theo hệ thống l ệ n h như băng gợi ý thanh ầm phân giải bên trong lò tinh vân quang đoàn tự chủ bay ra thẳng hướng lan ninh đánh tới ẩm lan ninh đưa tay tiếp được tinh quang tức thì nổ tung bay tán loạn chỉ còn một cái một cái tràn ngập máy móc vũ khí dương chủ thể đen kịp bốn góc ngân b ạ c h t r u n g quanh trên dưới sáu mặt có cực kỳ rõ ràng kẽ hở văn lộ kẽ hở trong lóe da h à o quang màu vàng sởm tiết lộ ra không rõ khí tước hình như có hủy diệt lực lượng giấu ở trong đó tuyệt đối không thể đem để lộ đây là vẹn độ lạ trang bị đẳng cấp truyền kỳ trang bị loại hình ma năng vũ khí trang bị chất liệu địa ngục rèn thép ác ma tinh thạch cổ thần ti tan chi nhãn cổ thần ti tan t ô n g trang bị quy cách bất định căn cứ hình thái biến hóa trang bị đặc hiệu hai ách h u ộ c đây là một kiện tới từ địa ngục vũ khí giống trong truyền thuyết v ẹ n độ lạ hôm à tràn đầy không rõ thai ách lực sẽ vì thế gian mang đến vô cùng kinh khủng thai nạn cụ thể hiệu quả v ẹ n độ lạ có đặc thù hệ thống vũ khí nghe nói có thể xây dựng ra 666 trăm ù n g bất đồng vũ khí hình thái nhưng bất kể loại vũ khí nào hình thái nó cơ sở đều là v ẹ n độ lạ đặc hưu thai ách lực thai ách lực có thể từ v ẹ n độ lạ bị động t h ô n g thả khôi phục cũng có thể từ người sử dụng chủ động cấp tốc bổ sung hiện nay thai ách cái danh là trang bị kỹ năng đặc biệt tf một trăm hai mươi bốn căm hận hình thái tại ôn dịch hình thái trên cơ sở vẹn độ là theo lựu đạn c u n g biến hình là tên lửa có thể một lần bắn ra ba miếng ẩn chứa hai ách lực đạn tên lửa trang bị kỹ năng đặc biệt tf ba trăm h í n báo thù hình thái tại căm hận hình thái trên cơ sở vẹn độ là theo tên lửa biến hình là súng laser đài có thể phóng ra hai ách lực ngưng tụ thành súng laser đạn đem mục tiêu triệt để hỏa tan trang bị kỹ năng đặc biệt d f 2 6 2 đấu kỵ hình thái vẽ đ ồ là biến hình là sáu ống hỏa thần pháo bằng tốc độ kinh người phun ra thai ách mưa đem địch nhân hủy diệt tại mưa đạn dưới trang bị kỹ năng đặc biệt d f 5 9 4 phân tranh hình thái vẽ đ ồ là biến hình trở thành phụ du pháo đài phụ du pháo đài có thể phóng ra ra đơn miếng hoặc nhiều miếng thai ách đạn đạo lấy cường đại đến cực điểm hỏa lực tẩy trừ địch nhân trang bị kỹ năng đặc biệt d f 4 2 2 bi thương hình thái vẽ đỗ là biến hình trở thành bú mẹ dạng bằng tốc độ kinh người cắt mục tiêu cho đến đem mục tiêu triệt để đập tan trang bị kỹ năng đặc biệt, tf 6 6 6 t hai á c h hình thái vẹn đ ồ l à hoàn toàn mở ra đem thai á c h lực một lần bằng không phóng xuất ra hạch tâm thai á c h ánh sáng đem trong phạm vi sự vật toàn bộ phá hủy giết chết trang bị kỹ năng đặc biệt tf k h 0 n g h y vọng hình thái vẹn đ ồ l à cuối cùng hình thái hai á c h ộ p ma bên trong lần nút duy nhất hy vọng tại vô số t hai á c h tàn sát bừa bãi sau đó hy vọng cuối cùng ánh sáng n ỡ rộ vẹn đ ồ l à biến hình trở thành hy vọng cơ giáp có tất cả hình thái vũ khí trang bị có thể tùy tiện thả ra hai ếch ánh sáng khởi động này hình thái cần tích lũy tiêu hao hai ách lực sáu mươi sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu điểm đồng thời có sáu mươi sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu điểm hy vọng lực hy vọng lực tiêu hao hầu như không còn sau hy vọng hình thái tự chủ giải trừ trang bị giới thiệu đây là một kiện tới từ địa ngục không rõ vũ khí ẩn chứa vô số kinh khủng hai ách lực nhưng là có một điểm quý báo hy vọng trôn giấu ở trong đó như thế nào sử dụng từ ngươi quyết định chương năm trăm năm mươi sáu thần khí cùng thần truyền kỳ ma năng vũ khí hai ách t h ộ c tuy rằng còn không có thực chiến diễn luyện nhưng liền trang bị đẳng cấp cùng trang bị thuộc tính mà nói cái này vũ khi đã đạt đến lan ninh dự trù tin tưởng thực chiến thời điểm ý lực cũng sẽ không khiến hắn cảm thấy thất vọng không sai biệt lắm lan ninh đem b ẹ n độ l ạ thu nhập không gian chữ vật nhìn bình tĩnh lại phân giải lô lấy ra mỹ nổ tổ ựa mê cung băng giải thời gian đạt được hoàng chìa khóa vàng chuẩn bị kiểm nghiệm một chút món đồ này công dụng chìa khóa toàn thân vàng óng ánh chế tác càng là tinh xảo dị thường mặc dù không có cái gì siêu phảm tính chất lực lượng bắt đầu khởi động nhưng như trước từ bên trong tới bên ngoài lộ ra một cổ hoa lệ cùng tôn quý cảm giác tuyệt đối không phải là phạm vật chìa khóa trụ mặt ngoài thân thể văn có khắc cành ô liu đầu đuôi lưỡng đoan là phân biệt đúc thành xà cùng ngưng hình dạng x à mắt bình tĩnh không hề bận tâm cỡ lìn bắt tờn sắc bén sắc khí lộ đều là trông rất sống động đây là kiện cái g ì vật lại có tác dụng gì la ninh n không biết cũng không muốn nghiên cứu quá nhiều trực tiếp thanh hoàng kim này chìa khóa ném vào phân giải lô quản nó cái g ì vật chỉ cần có thể phân giải hắn đều ai đến cũng không tự tuyệt kết quả này vật phẩm không thuộc về chiến lợi phẩm không cách nào tiến hành phân giải này vật phẩm cao hơn phân giải lô hai cái đẳng cấp trở lên không cách nào tiến hành luyện hệ thống l ệ n h như băng gợi ý tiếng vang lên tinh vân vòng xoáy lập tức chuyển động đem cái viên này hoàng chìa khóa vàng bị phun ra ừ m lan ninh tiếp lấy hoàng chìa khóa vàng nhìn không cho tiếp nhận phân giải lô trong mắt thoáng qua một tia kinh dị phân giải lô tuy rằng tên là phân giải lô nhưng cũng không là vật gì đều có thể phân giải nó chỉ có thể phân giải lan ninh đạt được chiến lợi phẩm nhưng cái này chiến lợi phẩm p h á n định có một cái xác định rõ giới hạn vậy là nhất định phải tham dự chiến đấu chỉ có tham dự chiến đấu vật phẩm mới có thể tại đối phương sau khi chết trở thành lan ninh chiến lợi phẩm lấy một thí dụ lan ninh giết chết một đầu cự long vậy hắn chiến lợi phẩm là cái gì nói như vậy đều là cự long thi thể hoặc cự long ở trong chiến đấu sử dụng đủ loại vật phẩm nhưng cự long đại thể giá trị con người xa xỉ chúng nó lưu lại bảo tàng cũng là lan ninh chiến lợi phẩm à? không phải là tối thiểu tại hệ thống phán định bên trong không phải là bởi vì những kho báu này cũng không có tham dự đối lan ninh chiến đấu chỉ có tham dự chiến đấu vật phẩm mới có thể có đến hệ thống thừa nhận trở thành có thể cung cấp phân giải có thể cung cấp trưng bày chiến lợi phẩm hệ thống tại sao muốn như vậy phán định lan ninh cũng không do lắm có lẽ là một loại lẩn tránh hạn chế nếu là không có cái này hạn chế lan ninh nơi nào còn dùng tân tân khổ khổ đánh quái trực tiếp dùng tiền thu mua siêu phạm sinh vật trên thi thể trưng bày tường ngồi ở sự vụ s ở trong chờ ăn kinh nghiệm thăng cấp là được hệ thống hiển nhiên sẽ không lưu lại loại này lỗ thủng bị lan ninh ngồi mát ăn bắt vàng không chỉ nói mua chính là lan ninh đi đánh cướp giành được đại lượng siêu phạm sinh vật thi thể hệ thống cũng sẽ không cho cho thừa nhận nhất định phải tham dự chiến đấu đây là một cái xác định rõ phán định giới hạn mà miếng hoàng c h khóa vàng là ở mỹ nổ tổ hựa tử vong sau đó mê cung không gian sụp đổ thời điểm xuất hiện căn bản không có tham dự đối l a n ninh chiến đấu tự nhiên không có cách nào trở thành chiến lợi phẩm không phải là chiến lợi phẩm liền không thể phân giải trưng bày tuy rằng phân giải lô còn có mặt khác công năng có thể đem không thuộc về chiến lợi phẩm vật phẩm tác làm tài liệu luyện để lan ninh đúc đủ loại vũ khí trang bị nhưng cái này thanh hoàng chìa khóa vàng đẳng cấp rất cao phân giải lô dĩ nhiên không cách nào đem luyện là sự vụ sở đặc thù tòa nhà phân giải lô hiệu quả không cần nhiều lời không thể nghi ngờ c ư n g hãn thậm chí có thể phân giải luyện cao hơn tự mình một cái đẳng cấp chiến lợi phẩm cùng tài liệu nhưng bây giờ phân giải lô nhưng không cách nào luyện cái này thanh hoàng chìa khóa vàng điều này nói rõ cái gì nói rõ cái này thanh hoàng chìa khóa vàng cao hơn phân giải lô không chỉ một đẳng cấp hiện tại phân giải lô đẳng cấp là truyền kỳ cao hơn cấp một là hạ vị thần khí cao hơn hai cấp là trung vị thần khí cao hơn cấp ba là thượng vị thần khí cao hơn cấp bốn chính là chủ thần khí nói cách khác cái này thanh hoàng chìa khóa vàng giữ gốc cũng là một cái trung vị thần khí thậm chí có thể là cao vị thần khí thậm chí còn chủ chủ thần khí tuy rằng không quá hiện thực nhưng trung vị thần khí là khẳng định trung vị thần khí nghe có thể không coi vào đâu thậm chí có một loại giá rẻ cảm giác dù sao trên cái thế giới này cường giả như mây địa ngục quỷ s a tăng ma vương thánh đường tiên s ư sáu cánh còn có ố liềm ủ cùng a sĩ ạ cùng a d a thần hệ đều tồn tại rất nhiều cấp bậc chủ thần cường giả tại rất nhiều chủ giới quan g huy của thần bên trong hạ vị thần khó tránh khỏi ảm đạm phai mở lộ ra giá rẻ nhưng giá rẻ chỉ là thần cũng không phải là thần khí thần khí thần khí là thần cấp bậc vũ khí không phải là thần cầm giữ vũ khí cái này hai khái niệm có bản chất khác biệt thần chân quy trình độ lớn xa hơn ngang nhau cấp độ thần căn bản không tồn tại ngươi một cái hạ vị thần chi liền nhất định có một kiện hạ vị thần khí sự t ì n h trừ phi ngươi có một cái cường đại bối cảnh một cái cường đại hậu trường bằng không t u y ệ t không muốn hy vọng xa vời có thể dùng tới cùng mình c u n g cấp bậc thần khí đây là thần thế giới hiện h ư ớ n g đại bộ phận thần sử dụng vũ khí trang bị đều thấp hơn tự thân đẳng cấp đồng thời thấp còn không chỉ cấp một rất nhiều cao vị thần chi đều tại dùng hạ vị thần khí có thậm chí ngay cả hạ vị thần khí cũng không có chỉ có thể dùng không tính là thần khí thứ cấp thần khí hoặc truyền kỳ vũ trang liền cấm đãi nào đường phố xuân đồng môn mà nói xuân đã từng là vạ lạ chư thần trong tay cường đại nhất mãi ạ có cao vị thần c h i vị cách như vậy xuân không tiếp đại giới dốc hết tâm huyết tại tận thế hỏa sơn trong đúc tạo nên trí tôn ma giới là cấp bậc gì thần khí trung vị xuân trí tôn ma giới chỉ là một cái trung vị thần khí chính là như vậy nó đều dốc hết xuân tâm huyết là xuân trong cả đời rất tác phẩm hoàn mỹ xuân thế nhưng công tượng thần ô đệ tử lấy hắn vị cách kỹ xảo của hắn lại thêm khi đó a đa thế giới đủ loại tài nguyên dốc hết tất cả đúc tạo nên trí tôn ma giới bất quá là trung vị thần khí bởi vậy có thể thấy được thần khí chân quý trình độ dùng cái tương đối khá lý giải tỷ dụ thần khí tại thần thế giới chẳng khác nào hào xe tại thế giới nhân loại toàn thế giới trên trăm ước nhân khẩu có mấy người lái nổi đ ỉ n h phối làm bồ ù a ơ ít nhi lao tư giải sơ đạo lý giống vậy hàng tỷ thần ma trong có mấy cái dùng được đỉnh cấp thần t r í cao khí cùng gần với thần t r í cao khí chủ thần khí không tới một phần vạn thần t r í cao khí chính là một cái thần hệ căn cơ sở tại chính là thần hệ chi chủ cũng không dám đơn giản vật dụng thần chí cao khí không thể khinh động kém một bậc chủ thần khí chính là thế gian nhân vật mạnh nhất nhưng thứ này liền cùng số lượng đỉnh phối hào xe giống nhau không phải là người nào đều có thể sử dụng lên chính là cùng chủ thần khí đồng cấp chủ thần không nhất định có thể có một kiện chủ thần khí tuyệt phần lớn là đều là đang dùng cao vị thần khí có thể trung vị thần khí thậm chí còn hạ vị thần khí cho nên trung vị thần khí tuyệt đối không phải là cái gì giá rẻ phẩm vừa vặn tư ơ n g phản chân quý của nó trình độ cao hơn nhiều c ù n g cấp bậc thần nếu như cái này thanh hoàng chìa khóa vàng là một cái trung vị thần khí la ninh lúc này đây liền thực sự nhặt được bảo mới có quỹ a trung vị thần khí loại vật này là tùy tiện n h ư ờ ta nhìn một chút sửng nhìn một chút c h i tôn ma giới xoay quanh cái này thần khí vạ lại chư thần làm nhiều ít sự tình còn có c h i tôn ma giới sau vương giả kiếm đại địa truy thái dương cung vì đúc thành cái này ba cái thần khí a đa di dân đ ú c thành tam tộc liên quân thiếu chút nữa hủy diệt tại tận thế hỏa sân xuống loại vật này lúc nào cũng có thể kéo ra một đống lớn phiền phức lan ninh tuy rằng không sợ phiền phức thậm chí còn hoan g n ê n h phiền phức tới cửa nhưng cũng không khỏi không chuẩn bị sẵn sàng sư tử vỗ thọ cũng dùng toàn lực lan ninh một nhân loại đối mặt một cái trung vị thần khí cùng sau lưng hắn đủ loại dây dưa như thế nào dám thả lòng lười biếng nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng đầu tiên đến biết rõ ràng thứ này lai lịch đến tột cùng là cái gì thần khí liên lụy đến cái nào thần lan i n h quan sát tỉ mỉ trong tay hoàng t r ì a khóa vàng muốn ở phía trên tìm được liên quan tới t r ì a khóa chủ nhân đầu mối mặc dù ngay cả phân giải lô đều không thể luyện giữ g ố c cũng là một cái trung vị thần khí nhưng ở trên người nó lan i n h nhưng không cảm giác được mảy may lực lượng liền siêu phàm vật phẩm cũng không tính nói là thần khí thực sự không cách nào làm cho người tin phục nhưng chuyện này cũng không hề là chuyện kỳ quái gì phương đông tu hành giới có một câu trả lời hợp lý là thân vật từ hối đã có chủ hoặc có linh thần khí chỉ sẽ tiếp thu chủ nhân của nó hoặc nó vừa ý thừa nhận người sử dụng rơi xuống cái khác trong tay của người lập tức thu l i ê m quan hoa yên lặng lực lượng hóa thành phản vật cái này thanh hoàng chìa khóa vàng bây giờ nói bất định là như thế này cho nên lan ninh không cách nào thông qua thần khí lực lượng tính chất ngược dòng nó căn nguyên tập trung chủ nhân của nó đã không cách nào thông qua thần khí lực lượng phân tích vậy cũng chỉ có thể theo mặt ngoài tìm kiếm một phần đầu mối phán đoán Cánh ô ương cùng x à m ị nổ tổ ừa lan ninh ngắm trong tay hoàng chìa khóa vàng đem tất cả tin tức thu gom quy nạp chung là có một kết quả hoặc nói một cái suy đoán cái này thanh hoàng chìa khóa vàng công nghệ có rõ ràng hy lạp phong cách lại giấu ở m ị nổ tổ ừa trong mê c u n g hiển nhiên cùng hy lạp thần hệ không thoát quan hệ hy lạp thần hệ cũng là một cái thực lực hùng hậu cường đại thần hệ chủ thần vương rẽ ớt chỉ huy mười hai chủ thần hùng cứ olympic t h cùng thánh đường thiên quốc ạ gì ạ thành thế trên bạc là phương tây thần hệ tam đại ba chủ một hy lạp thần thoại nguyên nhất định rẽ ớ là mười hai chủ thần đứng đầu minh vương hạ d e s không ở m ộ ư ơ i hai chủ thần nhóm là dán vào bản sách thiết định hiện đem rẻ ở swatli m ộ ư ơ i hai chủ thần hàng từ hạ d e s bổ túc chỗ trống k h i lạp thần hệ t r o n g vị kia thần cùng mì nổ tổ ruột có liên quan lại lấy cành ô liu ư ơ n g cùng xả là tượng trưng h ọ sây đồn hiện nhiên không phải là hắn tuy là mì nổ tổ ruột khả nghi cha ruột nhưng hắn tượng trưng là b i ể n rộng cùng con ngựa trắng không phải là sinh hạ mì nổ tổ ruột h ọ sây đồn vậy cũng chỉ có thể là chém giết mì nổ tổ r u a vị kia nữ thần khi làm thần hệ trí tuệ nữ thần cùng chiến tranh nữ thần theo phụ thân đầu lâu trong nhảy ra người thừa kế nghệ thuật cùng công nghiệp người sáng tạo quân sự hàng hải nông nghiệp chữa bệnh pháp luật cùng trật tự trưởng của người thiếu nữ thần hộ mệnh bạn l à t ạ t đền ạ cái này lớn mật lại có thiết thực căn cứ suy đoán để lan ninh hơi nhũ mày mọi người đều biết k h i lạp thần hệ là một cái rất loạn rất loạn thần hệ theo sơ đại h ổ lạ nợt đến nhị đại g i ò nó lại cho tới bây giờ rẽ ớt ba vị này thống trị thần hệ chủ thần vương tại sinh hoạt cá nhân p ư ơ n g diện đều không thế nào giảm điểm nhất là rẽ ớt đùa được kêu là một cái tốn được kêu nàng là trí tuệ nữ thần cũng là chiến tranh nữ thần rẽ ớt rất nhiều con cái trong người mạnh nhất do nọ trong dự ngôn tiên đoán sắp sửa thay thế được rẽ ớt mới thần vương không nên bị nàng nữ thần thân phận cùng khuôn mặt đẹp chỗ lừa dối nàng tuyệt đối không phải là cái loại này nhu nhược nữ tự tương phản nàng huyết mạch nàng vận mệnh đã định chức cùng chiến hỏa dây dưa cùng giết chóc làm bạn cùng tử vong kết nối nàng nhu cầu danh lợi chiến tranh mở rộng đất đai bên liên giới đùa bơn quân yêu yêu thích giết chóc nhưng lại mâu thuẫn coi trọng hòa bình thật giống như một vị hùng tài đại lược đ ế vương từ nhỏ liền muốn mưu tính giang sơn mưu đoạt thiên hạ như vậy nữ thần tự nhiên không có khả năng cùng thuần túy thật thiện lương dính liễu quan hệ nhưng lại không thể phán định là tuyệt đối hung ác cùng tàn bạo lại thêm nàng thích tuyển nhận đủ loại người theo đuổi ngón t y làm cho nhân loại anh hùng trinh chiến tư phương lại cự tuyển tất cả các giới truy cầu cùng tiếp x tự nhiên khiến người ta một loại tâm cơ trà xanh cảm giác đương nhiên như thế hình dung nàng thực sự có chút đê đoan nàng hẳn là là tương lai nữ đế thần vương nhất định thay thế được phụ thân rẽ ớt thống trị ô liềm pù núi tồn tại đương nhiên cái này đã định trước tiền đề là ô lan ớt cùng dò nọ chơ chú lời nói ứng nghiệm k h i lạp thần thoại kéo dài hắn nhóm t r a i truyền con nối truyền thống khi đó adéna mới có thể chân chính leo lên vương vị trở thành ô liềm pù chủ thần vương dù vậy nàng bây giờ cũng là một vị chủ thần một vị cực kỳ mạnh mẽ chủ thần cánh ô l i u là nàng tượng trưng Hương các ù n nàng thân, g xà là nàng hóa c i này thanh văn ó khắc c nàng h h ô lưu, đầu lưng đầu rắn tay o trịa khóa v à này g đại sát xuất l nàng tất cả vợ. đ â có ũ n Lanning này mảnh nguyên nhân. Addena,、các、nàng g là lúc này cao các c thể không phải là cái gì người tốt ta bị nàng chủ động bị động trực tiếp gián tiếp cái hố người chết cùng thần đủ có thể xoay quanh gạt đèn ba vòng trí tuệ cùng chiến tranh kết hợp chính là âm l ư u cùng tính toán giết chóc cùng tử vong lại thêm nàng tự thân cực kỳ nhất lưu chủ thần thực lực lan anh đã trêu chọc một phiếu địa ngục quỷ xa tăng nếu như lại chọc tới vị này bấy chết người không đền mạng trí tuệ nữ thần thiên khải đến chư thần phủ xuống sau đó hắn sợ là chỉ có thể chạy về trung quốc tị nạn cái gì không nhất định phải cùng với nàng là địch là cái này thanh hoàng chìa khóa vàng không nhất định sẽ dẫn phát lan ninh c ù n g át đệ nạ xung đột nhưng tuyệt đối sẽ làm cho hắn c ù n g át đệ nạ dính l i ễ u quan hệ cuốn vào một loạt sự kiện ở giữa cái này khác nhau ở chỗ nào không có khác biệt